một chương một thời không truyền t h â u hệ thống muốn trực tiếp nhìn sảng k h o á i điểm có thể từ chương sáu bắt đầu nhìn chương sáu đằng sau toàn bộ là sảng k h o á i điểm lưu giữ bản này tuyệt không hối hận tại mỹ quốc cùng mexico tiếp giáp bên cạnh đây là hoa n g không có dấu người là những người nhập cư trái phép hoạt động chỗ đầu rắn nhóm liên tục không ngừng đem các nơi trên thế giới người nhập cư trái phép vận chuyển đến nước mỹ đương nhiên tại vận chuyển quá trình bên trong đầu rắn đều sẽ lòng dạ độc gác giết người tại cây xương rồng cảnh bên cạnh nằm một bộ tử thi là một cái hoa tiểu phụ nữ trung niên bị súng ngắn đánh chết tiên huyết còn tại chạy xuôi trong không khí tràn ngập một cỗ mùi t a n h thi thể đứng bên cạnh một cái hoa tiểu tiểu nữ hải nhìn qua ước chừng mười tuổi khoảng chừng bé gái phía trước đứng một đám đầu rắn đầu rắn nhóm người người tóc thai bù s ụ lôi thôi dơ bẩn trong đó lại có một người không giống bình thường người này không chỉ có mặc sạch sẽ tóc trình tề hơn nữa còn là làn da màu vàng cùng những thứ này hôn huyết bọn đầu gấu r u ệ đầu rắn hoàn toàn khác biệt người này là một cái hoa tiểu bọn này đầu rắn bên trong một cái duy nhất hoa tiểu đầu rắn bên trong một cái mọc da lang đâm một dạng mặt dài người giơ tay lên thương nhắm ngay tiểu nữ hải tiểu nữ hải bị không thể giết nàng nàng vẫn còn con n ít cái kia hoa tiểu đầu rắn đứng dậy c h ă n thương phía trước cái này hoa tiểu đầu rắn gọi lý nhất bạch kỳ thực m ộ ư ơ i năm trước hắn không phải đầu rắn hắn là một cái nữ sinh đẹp du học sinh sau khi tốt nghiệp gia nhập cảnh đội nước mỹ cảnh sát tổng bộ nhường hắn nội ứng đến một cái hắc gác lén qua tổ chức tại một lần giã ngoại cuộc du lịch hắn cố ý bị đầu rắn ép buộc hắn cơ chí thuyết phục đầu rắn không có bị giết tiếp đó hắn bởi vì biết được tiếng tây ban nha tiếng anh cùng với tiếng trung đầu rắn nhóm cần cùng mỗi cái khu vực thế lực giao tiếp liền để hắn lưu lại làm phiên dịch dần dần hắn trở thành đầu r ắ n bên trong một thành viên bởi vì hắn thông minh tài giỏi rất được lao đại lang đâm thưởng thức liền trở thành một cái tiểu đầu mục nhưng mà về sau hắn thượng tuyến ngoài ý muốn chết hắn không cách nào liên lạc với bót cảnh sát lý nhất bạch liền nghĩ thoát ly cái này hắc gác tổ chức nhưng mà hắn mỗi ngày đều tại họng súng dưới sự giám thị căn bản không có cơ hội thoát đi tiểu thư lý n g ư ơ i biết quy củ của chúng ta lao đại lang đâm nhìn hàm hàm nhường hắn tránh ra quy củ lý nhất bạch biết cái quy củ kia phát hiện bọn hắn bí mật lối đi người đều phải chết mặc kệ là ai hai mẹ con này hẳn là đơn độc từ quốc cảnh tuyến lén qua nước mỹ trong lúc vô tình phát hiện bọn họ mật đạo mở miệng trung niên nữ nhân tại chỗ bị s u ố n g giết thế nhưng là đứa bé này mới mười tuổi tương lai còn dài mà không được ta nhất định phải cứu nàng nàng mất đi mẫu thân liền đã đủ thảm lý nhất bạch cự tuyệt rời đi tạp nhĩ nàng vẫn còn con nít xem ở ta đây sao nhiều nằm công lao trên mặt mũi vung tha nàng đem không được tiểu thư lý ngươi phải hiểu được thân phận của ngươi mệnh của ngươi là ta lưu lại ta cũng có thể tùy thời lại thêm mệnh của ngươi lang đâm quyết tâm muốn giết tiểu n ư hải lý nhất bạch vốn định u n g tha dù sao mình một người nếu là liều mạng với bọn hắn lời nói nhất định là muốn bỏ mạng những thứ này bọn đầu gấu duệ đầu rắn một mực chính là đem mình làm làm ngoại nhân giết bọn hắn l ã o đại mình cũng không cách nào c h ấ n trụ bọn hắn nhưng hắn bay đầu nhìn thấy tiểu nữ hài khát vọng sống tiếp ánh mắt trong lòng thì nhịn chịu không được mẹ nó l i ề u mạ nếu g n như nàng tại trước mắt ta chết đi ta sẽ hối hận cả đời lý nhất bạch móc ra súng lục của mình một cước đá rơi xuống lang đâm t h ư ờ n g hướng về phía lang đâm nổ bà phát súng chạy mau chạy càng xa càng tốt tiểu nữ hài nghe thấy lý nhất bạch tiếng la thật nhanh chạy vào sa mạc c h ố sâu lang đâm ứng thanh ngã xuống đất thủ hạ của hắn nhìn thấy lý nhất bạch nổ súng nao nao móc súng đã bắn giết qua tới nhất thời mấy chục viên đạn đều bắn về phía lý nhất bạch lý nhất bạch biết rõ mình là thai kiếp khó thoát hay dùng cơ thể cản trở những viên đạn này nhường tiểu nữ hải chạy càng xa chút hắn tại thời khắc cuối cùng dùng súng bắn chết càng nhiều đầu rắn bởi vì cách rất gần đầu rắn nhóm cũng bốn phía tranh né hắn lại móc ra trong túi một khoả lựu đạn đầu rắn nhóm dọa sợ lui càng xa hơn lý nhất bạch khỏe miệm mang theo ý cười toàn thân chảy máu dùng hết khí lực cuối cùng đem trái lựu đạn bỏ túi này ném ra ngoài liền nga xuống mông lung bên trong. lý nhất bạch nghe được xa xa tiếng xe cảnh sát tiểu nữ h à i hẳn là được cứu lý nhất bạch tiếu lấy nhắm mắt lại sáu đột nhiên lý nhất bạch trong đầu dần hiện ra một thanh â m thì không chuyện thua hệ thống khởi động ông o n g o n g một trăm hai mươi ba hệ thống khởi động thành công ta chết đi sao lý nhất bạch hỏi mình trong đầu dần hiện ra một cái to lớn màn hình tinh thế lỏng đồng thời có một ôn hỏa nữ sinh n â m thanh tại nói ngươi không chết chủ nhân bởi vì ngươi thiện lương cảm động thượng đế thì không chuyện thua hệ thống ký sinh ở trên người của ngươi bây giờ thượng đế cho ngươi sống thêm một cơ hội duy nhất vậy ngươi chính là thì không chuyện thua hệ thống đó chính là nói ta có thể ở k h á c thời không sinh hoạt lý nhất bạch hỏi không sai ngài không chỉ có thể chính mình tự do lựa chọn thời không c h g sinh còn có thể lợi dụng hệ thống trở về tới hiện đại xã hội thời không thì không chuyện thua hệ thống trả lời lý nhất bạch tựa hồ còn có một ít chuyện muốn hỏi còn chưa nói ra miệng một đầu nhắc nhở liền biểu hiện trong đầu xin ngài trong vòng một phút làm ra lựa chọn muốn sống lại thời không hạ thương chú bốn đường tống nguyên minh rõ ràng nếu như ngài từ bỏ sẽ mất đi lần này cơ hội sống lại liền sẽ lần nữa chết đi nhắc nhở đầu đang không ngừng lấp lóe mà lý ạ i bối biệt là l màu quang, đỏ đặc cảnh cấp. khẩn hồ tựa nhất bạch tại h nghĩ, ầ m trong này thật mơ mơ màng màng tỉnh lại trên đầu có ưu thương còn có chút đau bất quá tốt hơn nhiều hắn nhìn thấy chính mình ngủ giường là cổ đại trong phòng tất cả bài trí cũng là cổ đại không biết còn tưởng rằng mình tại diễn cổ đại phim truyền hình đâu xem ra thật là trọng sinh lý nhất bạch g á i đầu nói t h ầ m tiếp tục mở ra thì không chuyện thua hệ thống tại cụ thể hỏi một chút một chút tình huống cụ thể đến cùng như thế nào trở về các loại lý nhất bạch trong đầu chủ nhân ngươi hảo có gì cần trợ giúp ngươi thì không chuyện thua hệ thống đạo ta muốn biết ta như thế nào trở về hiện đại xã hội lý nhất bạch vẫn đạo chủ nhân thì không chuyện thua hệ thống hết thể có cấp năm truyền t h ô n năng lực trước mắt ngầm thừa nhận là nhất cấp nhất cấp truyền t h â u năng lực có thể vận tải chủ nhân cơ thể gánh vác tất cả mọi thứ mỗi lần truyền t h â u cần tiêu phí ba trăm l ư ợ n g bạch ngân mua mãi lực trở về miễn phí vận tải năng lực cung cấp đồng thời cho phép trở tại hiện đại xã hội thời gian ba ngày qua thời gian sẽ cưỡng chế chuyển về nhất cấp truyền t h â u năng lực nếu như muốn thăng cấp cấp hai cần tích lũy thấp nhất hai mươi lần truyền t h â u độ thuần thục cùng mười vạn lượng bạch ngân mua mãi lực lần thứ nhất sử dụng nhất cấp truyền t h â u năng lực miễn phí từ lần thứ hai lên liền muốn thu ba trăm l ư ợ n g bạch ngân mua mãi lực thì không chuyển t u r hệ thống đạo tại sao là mua mãi lực lý nhất bạch minh bạch mua mãi lực ý t nhưng muốn làm hiểu hệ thống vì sao không nói thẳng ngân lượng đâu đó là bởi vì tống t r i ề u là đồng bản b ị chế cũng chính là tống t r i ề u bạch ngân thiếu tồn lượng có hạn kết toán cũng là dùng bao nhiêu con tiền cho nên nơi này ba trăm l ư ợ n g bạch ngân mua mãi lực cũng chính là có thể dùng tống t r i ề u đồng giá ba trăm n quan tiền tới kết toán không nhất định không phải dùng b ạ c thì không chuyện thua hệ thống t i ể u nói này lý nhất bạch lập tức liền hiểu hạn tại lưu đẹp trong lúc đó ưa thích lịch sử chuyên môn chọn môn học một cái môn tống đại lịch sử đối với tống đại xã hội kinh tế độ cao phát đạt bạch ngân không cách nào đối ứng to lớn vật chất tài phú cho nên thường quy thanh toán là đồng tiền cùng tiền giấy chờ tại hiện đại xã hội chỉ có ba ngày a xem ra ta chủ yếu sinh hoạt chỗ là tại bắc tống lý nhất bạch lại hỏi vậy ta có thể dùng hiện đại xã hội tiền thanh toán truyền t h â u phí tổn sao chủ nhân hiện đại xã hội chỉ là người tạm thời lợi chỗ người thanh toán truyền t h â u phí tổn đều phải tại bắc tống tiến hành chỉ cần là đồng đẳng với ba trăm l ư ợ n g bạch ngân mua mãi lực tiền tệ cũng có thể thanh toán đánh cái so sánh đem truyền t h â u hệ thống giống như một chiếc phi thuyền vũ trụ phóng ra hơn là bắc tống cho nên tất cả thanh toán nhất thiết phải tại bắc tống tiến hành thăng cấp truyền thầu đẳng cấp cũng là thì không chuyện t u a hệ thống không có trực tiếp trả lợi lý nhất bạch vấn đề nhưng mà lý nhất bạch trong nháy mắt liền hiểu thanh toán mà chỉ có thể tại bắc tống theo lý thuyết nếu như mình đem hiện đại xã hội đô la đưa đến bắc tống đi thanh toán chắc chắn không được bởi vì đô la tại bắc tống không có mua mãi lực đồng đẳng với giấy lộn nhưng mà hoàng kim bạch ngân chắc chắn đều được bởi vì vô luận là người cổ đại vẫn là người hiện đại người trung quốc vẫn là người ngoại quốc đều nhận hai loại tiền tệ nghĩ tới đây lý nhất bạch â m thầm nợ nụ cười bởi vì một phát tài kế hoạch trong lòng hắn sinh ra bất quá lý nhất bạch vẫn là tiếp tục lên tiếng hỏi hệ thống tình huống lấy thuận tiện sau này thao tác ta là không phải vẫn là dùng ý thức liền có thể tù bất quá chủ nhân có thể tại truyền thâu phía trước lựa chọn rớt xuống đất điểm như vậy thì sẽ không đột nhiên xuất hiện ở trên đường cái hù đến người khác chủ nhân có thể dùng google địa đồ sớm lựa chọn rớt xuống đất điểm có thể là một cái không người trong phòng đồng thời cũng hy vọng chủ nhân tại không cấp tốc bất đắc d ì tình huống không muốn ở người khác trước mắt đột nhiên truyền thâu để tránh rước lấy phiền t h á i không cần thiết đồng dạng lúc hạ xuống cũng có thể sớm lựa chọn rớt xuống đất điểm đây là đương nhiên lý nhất bạch cũng không đốc tại chính mình còn không có cường đại phía trước là nhất định không thể để người khác biết vũ khí bí mật của mình truyền thâu lúc liền đi tiến một cái không người trong phòng là được rồi trừ phi những thứ này truyền thâu năng lực còn có năng lực khác sao hệ thống còn có phụ trợ năng lực phụ trợ năng lực hết thể hai cấp bậc thứ nhất phụ trợ năng lực cần tại tam cấp truyền thâu năng lực mở khóa phía sau mới có thể mở khóa mở khóa cần điều kiện sẽ ở thăng cấp tam cấp truyền thâu năng lực phía sau biểu hiện phụ trợ năng lực cường đại dị thường đối với chủ nhân có trợ giúp rất lớn không gian này truyền thâu hệ thống thật là đủ thân bí sự tình gì cũng không nói toàn bộ còn phải đợi cùng với chính mình đi tìm tòi lý nhất bạch lắc đầu bất quá đó là về sau sự tình về sau sẽ biết không nóng này không gian này truyền thâu hệ thống cổ quái hắn cũng là biết đến đang để cho hắn lựa chọn trùng sinh mà lúc cứ như vậy gấp gáp bất quá bây giờ suy nghĩ một chút cũng có đạo lý dù sao hiện đại xã hội chỉ là ở t ạ mà m tống t r i ề u mới là vĩnh cửu nhà Hai chương hai, thư ta bác con tống tiếp đó chủ nhân đứng tại tiền bên cạnh dùng ý thức mở ra hệ thống suy nghĩ giao tiền tiền tự nhiên là sẽ giao cho trong hệ thống đồng thời hệ thống vẫn là một cái có thể gửi lại tiền chỗ có thể giống atm cơ một dạng tiết kiệm tiền cùng lấy tiền có thể tồn bao nhiêu tiền vô hạn ta lấy tiền thời điểm ngươi thật sự có thể phun ra tiền tới sao chủ nhân yên tâm đem lấy tiền lúc tiền sẽ ở bên cạnh ngươi muốn phóng tiền chỗ bước lên bán kính phạm vi không cao hơn hai mươi mét thần ký như vậy lý nhất bạch lại hỏi ta tại hiện đại xã hội có thể lấy tiền cùng tiết kiệm tiền sao không được xin chủ nhân chú ý hiện đại xã hội chỉ có thể sử dụng trở về chỉ lệnh khác hết t h ể chỉ lệnh vô hiệu tất cả thao tác chỉ có thể ở bắc tống bắc tống bắc tống lý nhất bạch xem như triệt để minh bạch cái hệ thống này đầu tiên nó không chỉ có là truyền thâu phi thuyền vẫn là một cái mang theo người ngân hàng nhưng cái này ngân hàng chỉ bảo còn tiền không có lợi tức cùng vay mượn đồng thời cái phi thuyền này mỗi lần lúc phi hành cần thanh toán phóng ra phí tổn nhất cấp truyền t h â u năng lực mỗi lần phóng ra phí tổn là ba trăm l lượng bạch ngân cũng có thể dùng đồng giá tiền tệ thanh toán đồng tiền cùng tống triều tiền giấy cùng vàng những thứ này thanh toán cùng thăng cấp cùng tồn lấy tiền đều phải tại b ắ c tống tiến hành bởi vì b ắ c tống thì tương đương với là địa cầu đi hiện đại xã hội tương đương với vũ trụ đi đồng thời nhất cấp truyền t h â u năng lực chỉ có thể ở vũ trụ chờ ba thiên quá thời gian sẽ cưỡng chế cho chuyển về địa cầu nhất cấp truyền t h â u năng lực sức chịu đựng làm ì n h trong ba lô trọng lượng chỉ cần mình không sợ để chết có thể vô cùng lớn phóng ra cùng trở về cũng có thể dự đoán lựa chọn chỗ cần đến google địa đồ lựa chọn b ắ c tống chỗ cần đến có chút một người bất quá trở về lúc hẳn là hệ thống kèm theo bản đồ vệ tinh cấp hai năng lực cùng phụ trợ năng lực cần mở khóa phía sau mới có thể biết nhưng nhất định là càng mạnh mẽ hơn đồng thời thăng cấp đẳng cấp là muốn tiêu phí một khoản tiền rất lớn phía sau đẳng cấp chắc chắn tiêu phí cao hơn xem ra muốn tại tống triều thật tốt kiếm tiền hệ thống liền tổng kết nhiều như vậy lý nhất bạch phải thật tốt hiểu rõ tống triều tình huống lý nhất bạch vừa đem l ự c chú ý chuyển rời đến tống triều liền phát hiện chính mình nắm giữ cái này trùng sinh người tất cả ký ức nguyên lai、like、hắn sống lại người này trước kia cũng gọi lý nhất bạch nay l i ề n không cần cải danh tự vẫn là gọi chính mình nguyên danh quen thuộc ga lý nhất bạch là xuất thân ở một cái gia đình thương nhân phụ thân lý thái là lâm an nam thành một cái đại thương nhà tại hưng tĩnh lúc nắm giữ một con đường tiệ nhưng mà thật bất hạnh là lý thái tại một lần cùng hảo hữu nhạc còn đi thu m é t trên đường bất hạnh rơi ngã chết nghe nói là lý thái say rượu rơi nhưng lý thái cho tới bây giờ cũng là không uống rượu chuyện này kỳ quặc nhưng cuối cùng không giải quyết được gì khi đó lý nhất bạch vẫn còn con ít về sau lý thái vừa chết ra đạo ở giữa rơi lý ra càng ngày càng tệ cho tới bây giờ bất quá m ộ ư ơ i năm q u a n cảnh một con đường tiệm gạo chỉ còn lại hai gian hơn nữa đã vào được thì không ra được thoi t h o á t mà nhạc còn sinh ý lại càng ngày càng lớn có tiệm gạo có ba đầu đường phố nhiều trước đó nhỏ yếu chịu lý thái giúp đỡ về sau lại càng tới càng xa lanh lý ra mãi lý, lý, lý nhất đ bạc bạch, ca ca ca ca cùng cùng bạch là u t lý thái tiểu thiếp vương thị sở sinh mà lý nhất bạch đại ca lý nhất sông cùng mỗi mỗi lý nhất châu là lý thái chính thê lý thị sở sinh lý nhất bạch là con thứ lý nhất bạch cùng mẫu thân vương thị trong nhà địa vị phía dưới lý thái khi còn sống là như thế này lý thái sau khi chết càng là bi thảm lý thái sau khi chết lý thị đưa ra nung triều lấy lý nhất sông h ò a lý nhất châu trên người bọn họ mặc tơ lụa ngăn nắp xinh đẹp mà lý nhất bạch cùng vương thị đâu mặc chính là quần áo vải thô ăn cơm cũng tách ra ăn chỉ cấp lý nhất bạch cùng vương thị rau xanh củ cải mà bọn hắn lại bữa bữa ăn thịt bởi vì lý thị nung triều lý nhất sông thân là t r ư ở n g tử cũng không theo việc chính không thích đọc sách cũng không để ý sinh ý lại cả ngày sống phong túng một chút cũng không tinh thần trách nhiệm lý nhất châu cũng điêu ngoa bá đạo thậm chí ra đường cùng người đánh nhau nhưng lý nhất bạch lại cùng bọn hắn hoàn toàn khác biệt Lý n h ấ tại b c thích đọc sách, h nhỏ từ t đã ạ tống u ổ i i lúc l đại tủ tài. Chỉ là sĩ nông h công thương thương nhân xếp tại cuối cùng ngươi có tiền còn dễ nói còn có thể dùng xa hoa lãng phí tới ngụy trang một khi ngươi nghèo ngươi cũng sẽ bị bất luận kẻ nào xem thường lý thị cũng đối lý nhất bạch đi thi cử nhân rất là đệ bụng bởi vì nhìn xem gia đạo xa suốt nếu có cá nhân có thể trúng nâng liền có thể thay đổi một chút gia cảnh tối thiểu nhất địa vị xã hội bến i cao hơn nữa triều đình cho kẻ sĩ bồng lộc có triều đình nuôi về sau còn có thể làm quan đây nếu là làm quan về sau liền có thể chấn hương gia nghiệp cho nên ngay từ đầu đi thi lộ phí lý thị đều cho nhưng liên tục mấy lần lý nhất bạch đều không trúng cử lý thị biến sắc lần trước lý nhất bạch đau khổ cầu lý thị đưa tiền lý thị cũng không cho cái cuối cùng hàng xóm thực sự nhìn không được cho mượn lý nhất bạch tiếp đó lần này lý nhất bạch đi xem bảng vẫn là không có bên trong hắn ở trên đường trở về trong lòng hậm thực cảm thấy mình chỉ là một hèn yếu thư sinh bây giờ một mực không cách nào trúng cử chẳng lẽ chỉ có trở lại đại gia đình này bên trong có thụ lý thị cho bất khí sao ngay tại chết lặng trong ngượng ngủ lý nhất bạch nhất thời thất thần từ trên n g ự a n g ã xuống kẽ xịu rồi may mắn hảo tâm người qua đường phát hiện đưa về nhà lý nhất bạch kiếp chức lưu cho người khác chính là hèn yếu tính cách khả năng này là một mực chịu được lý thị ức hiếp tạo thanh đem thiếu gia tỉnh lại thương lành điểm sao tiểu thanh đi vào gian phòng tới lý nhất bạch nhớ k ỹ tiểu thanh tiểu thanh là lý gia hưng ơ thịnh lúc mua được tiểu nha hoàn thanh thuần động lòng người một mực tại vương thị trong phòng chiếu cố vương thị hòa lý nhất trắng lý thị ở nhà đạo xa suốt phía sau phân phát rất nhiều hạ nhân nàng gặp tiểu thanh có mấy phần tư sắc muốn e m nàng bán được thanh l ầ u nhưng tiểu thanh chết sống đều phải đi theo lý nhất bạch tại vương thị hòa lý nhất bạch chống lại phía dưới tiểu thanh mới để lại xuống tiểu thanh biết lý nhất bạch đối với nàng hảo một mực dụng tâm chiếu cố lý nhất bạch tiểu thanh a ta đã toàn bộ tốt lý nhất bạch tiểu nói tiểu thanh lần thứ nhất nhìn thấy lý nhất bạch tiếu cái này cùng trước đó khác nhau rất lớn trước kia lý nhất bạch một mực là sầu khổ khuôn mặt thiếu gia đại thái thái ở phòng khách khai ra tòa hội nghị cho ngươi đi qua khai ra tòa hội nghị có thể có sự tình gì đâu lý nhất bạch liền đi tiến vào p h ò n g khách lý ra quả nhiên là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo p h ò n g khách rộng lớn hùng vĩ điêu lan hòa bích còn có thể để cho người ta kiến thức đến cái này đã từng là một cái nhà giàu sang trong p h ò n g khách lý thị con bắt triều nam ngồi ở trung ương vương thị ngồi ở bên cạnh lý nhất sông hòa lý nhất sông lão bà cùng lý nhất châu cũng theo thứ tự ngồi ở hai bên nhìn thấy lý nhất bạch đến lý thị liền nói thái đi tới bác gái hảo mẫu thân hảo lý nhất bạch từng cái thỉnh an lý nhất bạch sau khi ngồi xuống phát hiện lý thị trên bàn bên cạnh để ba cái đại bạc thỏi cùng một chương vải lụa hôm nay chúng ta họp chính là đàm luận tái đi sự tình lý thị nói cầm lấy trên bàn t ấ m kia vải lụa đây là chương gia tới từ hôn hô nước còn có trước kia lão ra giao cho bọn hắn sáu mươi l ư ợ n g bạc tiền đặt cọc chương gia hô nước lý nhất bạch không cần sưu làm hết thẻ ký ức đều hiện ra tại hắn còn nhỏ thời điểm lý thái liền cho hắn cùng làm tơ lụa sinh ý chương gia quyết định thông gia từ bé c ổ đại xem trọng môn đ ă n g hộ đối trương gia này cũng là thương nhân nhưng là bây giờ lý gia đổ nát có câu nói là một buổi sáng mã chết hoàng kim tận thân giả giống như người dưng thân nhân đều sẽ rời sang ngươi t h ú n g chi trương gia cùng ngươi không thân chẳng quen chắc chắn muốn hủy hẹn đây chính là thói đời nóng lạnh bất quá cái kia cùng mình n g h i ê thuận thông ra từ bẹn nữ tử chỉ biết là gọi trương như lý nhất bạch chỉ ở hồi nhỏ gặp qua nàng một mặt bây giờ hoàn toàn không có ấn tượng trương gia như thế bội bạc bác gái muốn như thế nào giải quyết lý nhất bạch vốn đạo nhị đệ nhà chúng ta bây giờ không được là ai đều sẽ lui ta nhìn ngươi liền nhận、đem. lý nhất sông cười khởi nói cái này lý nhất sông đã kết hôn qua hắn vui lòng nhìn thấy lý nhất bạch không thành được nhà dạng này trong nhà liền có thể tiết kiệm nữa một khoản tiền lưu cho lý nhất châu làm đồ cưới đúng vậy a nhị ca ngươi coi như sông đem không còn trương gia có thể còn có tốt hơn đâu lý nhất châu vừa nói chuyện cũng nhịn không được cách cách cười ra tiếng lý nhất bạch ở trong lòng một điểm không tức giận hắn nhìn về phía lý thị nhìn lý thị nói thế nào tái đi tính toán đem tất nhiên bọn hắn trương gia xem thường chúng ta lý ra chúng ta cũng có cốt khí nhân gia là đem lui liền lui ta dự định thay ngươi đáp ứng lý thị đương nhiên cũng muốn đem số tiền k i a lưu cho nữ nhi làm đồ cưới vương thị nghe được lý thị nói như vậy sốt ruột nói tỉ tỉ việc này e rằng không được tái đi niên k ỷ không nhỏ là nên lập gia đình thời điểm hơn nữa chúng ta cùng trương gia tiếp thành thân nhà đối với chúng ta t r ấ n hưng gia nghiệp cũng có trợ giúp lý nhất bạch minh bạch vương thị tâm tư làm mẫu thân nào có không hy vọng từ tốt thế nhưng là đây là nhân g i a trương gia chủ động yêu cầu cũng không phải ta muốn lui ta cảm thấy chúng ta lý g i a nên làm người có cốt khí nhà tái đi đ ư ờ n ra ta cũng đã vì hắn tìm xong qua mấy ngày tái đi đi toàn quân lý thị mặc không đổi sắp nói t h o n g quân cái này cùng đổi ra khỏi nhà lưu vong không có khác nhau tại tống đại chỉ có không có cơm ăn b ẩ n nông cùng lưu dân mới đi tham gia quân ngũ hôn cái ấm no quân đội phát tiền lương nhưng là từ này liền rời xa quê quán hơn nữa quân nhân địa vị xã hội phía dưới về sau cũng rất khó xoay người hạ lưu như vậy ý tưởng lý thị cũng muốn đi ra thật là n g o n độc lý nhất bạch mặc dù trong lòng phẫn nộ nhưng mà trên mặt đồng thời không có phát ra chỉ nói bác gái nói ý kiến ta không có thể tiếp thu ta dự định mang theo bạc này cùng nước tự mình đến nhà bãi phòng trương ra lên tiếng hỏi tình huống cho nên ngài không thể đáp ứng bọn hắn từ hôn đồng thời ta sẽ tiếp tục đi tham gia k h o a khảo không thi đậu không b ô n g bỏ lý nhất bạch là nghĩ như vậy nếu như trương gia chỉ là gia chủ làm từ hôn quyết định mà trương như là phản đối cái kia liền không đồng ý từ hôn nếu như trương như là ưa thích mình vậy sẽ phải vì trương như tranh thủ một chút quyền lợi đồng thời mình cũng chưa thấy qua trương như nữ đ ạ i mười tàm biến xem bộ rắn gì đang nghiên cứu l u i không thoái hôn hơn nữa lập tức chính mình sẽ có rất nhiều bạn có thì không chuyện thua hệ thống đâu căn bản cũng không lo lắng vấn đề tiền bà chương ba thói đời nóng lạnh lý thị nghe lý nhất bạch nói lời như vậy cũng cảm thấy trong lòng cả kinh trước kia lý nhất bạch nuôi nhược không có chủ kiến căn bản cũng không dám đề cập với mình yêu cầu hôm nay cũng dám phản bác mình thái đi ngươi còn có cái gì cùng người ta nói tình huống chính là chỗ này sao cái tình huống nhân ra xem thường nhà chúng ta ta không tin ngươi còn có thể thay đổi người ta ý nghĩ lý nhất bạch bình tĩnh nói bác gái không phải một mực nói muốn chúng ta nhà có cơ khí muốn ta vì trong nhà tranh làm vẻ và sao ta muốn coi như từ hôn chắc cũng là nhà chúng ta lui nhà bọn hắn tới là chúng ta chủ động không muốn bọn họ cho nên ta chủ động đi nhà bọn hắn giải quyết chuyện này nếu như đàm luật thành cũng không cần từ hôn vẹn toàn đôi bên nếu như từ hôn cũng là ta lui bọn họ mặt mũi không phải tại chúng ta bên này lý nhất bạch nói có đạo lý lý thị không cách nào phản bác đồng thời ta kiên trì khoa khảo sẽ không bỏ qua lý thị sắc mặt giận dữ kiên trì đọc sách không được trong nhà sẽ không nuôi không một người lý thị nói lời này lúc không chút nào không cảm thấy nuôi không lý nhất sông cùng lý nhất châu và sự tình chúng ta sẽ giải quyết lý nhất bạch đạo mình có thể giải quyết thực sự là chê cười không quản lý việc nhà không biết dầu gạo quý a lý thị cười nhạo nói lý nhất bạch không để ý nàng đi thẳng tới bên cạnh bàn cầm đi hôn ước cùng sáu mươi lượng bạc lý thị một nhà nhìn xem lý nhất bạch lấy đi sáu mươi lượng bạc lúc lo lăng xuông nhưng lại không có biện pháp lý nhất bạch quay người không nhìn bọn hắn liền bước ra cánh cửa đi tới trương gia trương gia lão ra gọi trương hải kinh doanh sáu nhà tơ lụa trang tại nam thành xem như một cái trung đẳng phú hộ trương hải có hai đứa con trai một đứa con gái trương như chính là nàng tiểu n ư nhi hắn đem trương như xem như hòn ngọc quý trên tay gặp lý gia suy bại đương nhiên không muốn trương như gả đi chịu khổ t r ư ơ như mười sáu tuổi khuôn mặt giống hoa sen mới n ở một dạng xinh đẹp nàng đối với trương hải cho nàng t ừ hôn một chuyện vừa không có ủng hộ cũng không phản đối bởi vì nàng cả ngày đóng cửa không ra mọi chuyện cần thiết cũng là nghe được người khác nói hảo nàng liền cho rằng là hảo người khác nói hư nàng liền cho rằng là xấu nàng tiếp thân nha hoàn t i ể u vân nói với nàng cái k i a lý nhất bạch nhu nhược vô cùng người cái mã đều có thể n g ã xuống tiểu thư hôn sự vẫn là lui tốt nàng sau khi nghe cách cách n ở nụ cười lý nhất bạch tiến vào t r ư ớ ra giữ cửa hạ nhân căn bản không kéo ở ta tìm trương hải cùng trương như lý nhất bạch đi tới đình nghỉ mát bên cạnh tiểu vân thấy được lý nhất bạch giật n ả y cả mình không nghĩ tới hắn sẽ có đảm lượng tới t r ư ơ n g gia tiểu thư hắn chính là lý nhất bạch ngươi chính là lý nhất bạch t r ư ơ n g như nhìn xem lý nhất bạch khí thế căn bản cũng không giống hèn yếu người a ta chính là lý nhất bạch hỏi người là trương như sao ta là trương như đạo cha ta không ở nhà tại trong tiệm vội vàng có chuyện nói với ta đem lý nhất bạch gặp trương như tướng mạo luôn vui vẻ hắn cũng liền bảo trì phong độ xuống hắn muốn biết trương như ý kiến nhà các ngươi muốn từ hôn là ngươi quyết định cũng là ngươi phụ thân quyết định phụ thân nói liền đại biểu ta nói t r ư ơ n g như thản nhiên nói nhà các ngươi là quyết định không giữ lời hứa lý nhất bạch đạo chúng ta vì thương c h i đạo coi trọng nhất đúng là thủ tín lý nhất bạch nói như vậy cũng không phải muốn cưới t r ư ơ n g như chỉ là đang thử thăm dò t r ư ơ n g như thành ý nếu như t r ư ơ n g như thật sự cũng là xem thường hắn vậy hắn về sau cũng sẽ không hạ thủ lưu tình con cóc còn muốn ăn thị thiên nga tiểu thư nhà chúng ta ngươi cũng xứng bên trên tiểu vân ở một bên cười nhạo nói ngươi là đem lý nhất bạch đối với tiểu vân n h ã không yên lòng bên trên lại hỏi một lần thật là chủ ý của ngươi chương như giữ im lặng một hồi c h ơ như g n lạnh lùng nói là của ta chủ ý trước đây ta nghe nói ngươi đi thi công danh còn trong lòng còn có hy vọng đáng tiếc bây giờ thi rất nhiều năm vẫn là thi không đầu ngươi cái mã còn có thể rơi xuống ta sợ ta gả cho ngươi cũng sẽ bị người chế dễ ước lý nhất bạch thật chặt nắm chặt nắm đấm có thể nghe được xương tiếng vang ngươi không nên hối hận thật sự quyết định thật sự quyết định ngươi đi đem ngươi có thể coi như là thói đời nóng lạnh ta cũng không phải c h ữ a cứu thế gì chứ như nói chuyện nhanh mồm nhanh miệng lý nhất bạch cười ha ha một tiếng hảo ngươi cuối cùng nói lời này coi như chân thành nhưng ngươi về sau đừng hối hận cái gì đừng hối hận còn không đi a l ầ m bẩm thực sự là nực cười cho là mình là ai tiểu vân ở một bên lại cười nhạo nói lý nhất b ạ c h đem tiền đặt cọc cùng hô nước đều đặt ở trên mặt đất tốt lắm từ hôm nay trở đi ta liền bỏ ngươi về sau chúng ta nước giếng không phạm nước sông ai cùng ngươi phạm thủy thực sự là tự mình đa t ỉ n h tiểu vân lẽ lưới đạo tiền đặt cọc ngươi mang đi đem nghe nói nhà ngươi kinh tế khẩn trương sáu mươi lượng bạc không phải số lượng nhỏ c h ư n g như thản nhiên nói nhà chúng ta không thiếu tiền nhà các ngươi cái vườn này không tệ về sau ta sẽ mua ở đây lý nhất bạch gian gân cốt một cái đạo ha ha ha giá hỏa này là tức điên rồi đem nói hết ăn nói khùng điên tiểu vân ha ha ha đạo lý nhất bạch đối xử lạnh nhạt nhìn một chút tiểu vân liền đi sáu mươi lượng bạc thật nhiều tiền a tiểu vân thu hồi bạc tất nhiên lý da mạo xưng là trang hảo hán chúng ta liền giữ lại không không ta mớn chẳng như giữ im lặng nàng đến không thèm để ý tiền xử lý như thế nào chẳng qua là cảm thấy chính mình nói những lời kia có phải là thật là quá đáng hay không điểm lý nhất bạch sau khi trở về lý thị một nhà nghe nói lý nhất bạch đem tiền cũng trả lại cho trương gia tức giận nổi trận lôi đình lý thị mắng to lý nhất bạch là kẻ ngu lý nhất sông cũng nói trước đây sẽ không nên đem tiền giao cho hắn lý thị vì trừng phạt lý nhất bạch không cho phép lý nhất bạch ăn cơm lý nhất bạch nhưng không liên quan tâm vấn đề ăn cơm hắn có thời không xuyên qua hệ thống hắn quyết định nhanh lên lấy tới bạc trước tiên đem đổ nát gia nghiệp chỉnh đốn một phen tiếp đó tại đối phó chưa ra hắn trở lại trong phòng vương thị đau lòng hướng về trong tay hắn lấp năm mươi văn tiền nhường hắn ra ngoài ăn lý nhất bạch cảm động không thôi vương thị như thế thương hắn về sau phải thật tốt hiếu kính vương thị lý nhất bạch chuyên tu qua tống sử biết tống t r i ề u nhất quán tiền là một nghìn văn một lượng bạc tương đương nhất quán tiền một lượng bạc sức mua ước chừng tương đương hai nghìn một mươi năm năm sáu trăm n g u y ê n nhân dân tệ sức mua mà một văn tiền chính là không trăm sáu nguyên năm mươi văn chính là ba mươi nguyên tiền phía trước hắn lui đi sáu mươi lượng bạc đúng là không thiếu tiền đây chính là ba mươi sáu nguyên việt nam đồng lại thêm bạc giá trị tại tống t r i ề u một mực cao hơn đồng tiền cái này muốn so ba mươi sáu nguyên cao hơn mẫu thân ngươi có thể nhiều hơn nữa cho ta một chút tiền sao ta muốn hai lượng bạc ngươi muốn nhiều tiền như vậy làm gì vương thị vẫn đạo ta sẽ dùng nó đổi tiền nhiều hơn bốn chương n bốn xin ngươi không cho mua sách vương thị biết lý nhất bạch không phải xài tiền bậy b ạ người vương thị gặp lý nhất bạch đều nói như vậy cũng không do dự nữa rời ra dưới giường cái dương từ quần áo trong túi móc ra nàng tất cả tiền riêng đây là ta những năm này để dành tới tất cả tiền riêng trước đó hẳn là càng nhiều nhưng mà ra đạo suy tàn phía sau công bên trong tiền bị người bác gái t r ư n g khống một mực hoa cũng là tiền riêng cho nên lại càng tới càng ít chỉ còn dư ba lựa bạc đưa hết cho ngươi đem ngươi tất nhiên nói như vậy thì có người tác dụng ta cũng không cần hỏi nhiều lý nhất bạch cảm động không thôi cầm tới số tiền này phía sau liền mang theo tiểu thanh giả phố đi tới lâm an nam thành trên đường hai bên phồn hoa để cho người ta không kịp nhìn tiệm gạo tơ lụa trang tiệm sách từ lâu khách sạn tiệm thuốc m ố i phô tử phường tiệm sát tiệm may trên đường cái gì cũng có bán bán bánh bao bán hoa người bán cỗ bán đậu hủ bán thức ăn bán hoa xanh bán bánh nướng bán ấn dày thiếu ra người muốn đi đâu ăn cơm a tiểu thanh vân đạo không đi ăn cơm đi mua hai cái mản thầu là được rồi ta muốn đi mua sách lý nhất bạch thẳng như nói đúng thiểu thanh màn thầu bao nhiêu tiền một cái một văn tiền một cái ai thiếu gia du r u trong bếp đương nhiên không biết thiểu thanh đạo thiếu gia ngươi còn mua sách vẫn là vì đi thi sao hai người tới bán bánh bao trước mặt lý nhất bạch cầm hai cái màn thầu thầm nghĩ bánh bao này cùng hiện đại xã hội màn thầu sò、so、lớn hơn một chút hiện đại xã hội là năm bao tiền một cái xem ra ta tính toán một văn tiền tương đương sáu nguyên là chính xác mua hai cái màn thầu lý nhất bạch đan vài miếng thật sự rất thơm cổ đại lương thực thuần thiên nhiên không ô nhiễm suy nghĩ một chút sống ở bắt tống vẫn đủ hạnh phúc lý nhất bạch cảm thấy ăn ngon như vậy mà thầu tại hiện đại xã hội có thể b á n sau nguyên một cái ha ha hai cái lại đi vào tiệm sách cái này tiệm sách mở tiệm cùng trưởng quỹ là một người gọi hoàng tiểu tam hoàng tiểu tam nhận biết lý nhất bạch hắn ở trong lòng là đồng tình lý nhất bạch bởi vì hắn cũng là có thứ trong nhà cũng là nhận hết khí lý tiên sinh người muốn mua sách gì hoàng l ã o bản người nơi này có cái gì giã sách sao hoàng tiểu tam không thể tin vào tài h của mình giống lý nhất bạch như thế chăm chỉ học tập nhân đến mua sách không mua tứ thư ngũ kinh sẽ mua ra sách có một chút bất quá cơ hồ không có người mua ngài mua nó làm gì không có việc gì nhìn xem chơi lý nhất bạch nhàn nhạt cười đạo không có chúng nâng vẫn còn có tâm tư nhìn giã sách hoàng tiểu tam cảm thấy không thể tưởng tượng nổi bất quá hắn là người làm ăn muốn mua liền có thể muốn bán không nghĩ nhiều nữa cầm năm sáu bản nhàn thư giã sách đặt ở trên quầy nhường lý nhất bạch tuyển cái này năm sáu trong sách này có một bản trang bịa viết khải nhàn ghi chép ba chữ lý nhất bạch nhìn thấy cái này tên sách cảm thấy một tia rẽ trà vu thật giống như trước đây gặp qua cái tên này nhưng cụ thể lại không nhớ rõ quyển sách này hẳn là vô cùng hiếm hoi cái này khải nhan ghi chép là cái gì sách cái này chính là một chuyện cởi ư sách hoàng tiểu tam lại đem lên khải nhan ghi chép phía dưới vài cuốn sách đạo mấy bản này theo thứ tự là hai quyển thẩm quát n g ộ n g suối bút đ à m cùng ba bài này người thi tập ta để cử ngươi xem n g ộ n g suối bút đ à m có thể học được rất nhiều công trình lên tri thức mấy bản này sách ta muốn hết đồng thời lại cho ta cầm bốn bản n g ộ n g suối bút đ à m ta góp đủ mười cuốn sách lý nhất bạch đạo hết thầy bao nhiêu tiền hảo loại hết thầy hai nghìn năm mươi văn tiền hoàng tiểu tam nói ta chỉ thu ngày hai nghìn văn là được rồi lý nhất bạch móc ra hai lượng bạc cho hắn hoàng tiểu tam hưng phân lên ta vốn nên để cho ngươi tiền ngươi đây cho ta bạc phản qua để cho ta tiền ta thật là ngượng ngủng mặc dù đồng giá bên trên hai lượng bạc là tương đương hai quan tiền tương đương hai nghìn văn tiền nhưng thống c h i ề u bạch ngân tồn lượng thấp phổ thông bách tính nhận đồng bạch ngân giá trị cao hơn đồng tiền với hai lượng bạc có thể đổi được hai nghìn văn nhiều một trăm văn hoặc hai trăm văn hoàng lão bản không cần k h á c h k h í nhận lấy đem lý nhất bạch nói xong liền mang theo tiểu thanh về nhà sau khi về đến nhà tiểu thanh sắc mặt hợp h ự c lý nhất bạch cũng minh bạch tâm tư của nàng nàng nhất định là cảm thấy mình tại xài tiền bậy bạn lý nhất bạch nhường tiểu thanh giúp mình tìm một túi lưu hắn phóng sách lý nhất bạch cầm tới túi phía sau đối với tiểu thanh nói mình phải ra khỏi lội xa nhà có thể muốn hai ba ngày mới có thể trở về nhà để cho nàng chuyển cáo vương thị không muốn mong nhớ giao phó xong những thứ này phía sau lý nhất bạch đem sách bỏ vào túi lại đem trên bàn một cái chén trà cũng bỏ vào mang cái này ly trà mục đích là vì làm một cái thí nghiệm tới nghiệm chứng ý nghĩ của mình lý nhất bạch con cái này túi làm bộ đi ra khỏi cửa kỳ thực lại từ đi cửa sau vào nhà bên trong tồn mé thương t khố đóng ký cửa lại thương khố bởi vì lý ra suy tàn đã sớm không thức trống rỗng lý nhất bạch trong đầu dùng ý thức kích hoạt thì không chuyện thua hệ thống bắt đầu dùng bản đồ vệ tinh lùng tìm dự đ o á n hạ xuống địa điểm hắn đã sớm suy nghĩ xong một chỗ là hắn trước đó vừa tới nước mỹ lúc tại tam phiên thành phố phố người hoa một gia phòng cho thuê mặc dù mình đã sớm không còn nơi đó ở nhưng mình đối với nơi nào hoàn cảnh là quen thuộc nhất hơn nữa chỉ sở dĩ lựa chọn nơi đó là bởi vì nơi đó rời xa mexico châu hắp bang hắn cũng không thể nhường những cái k i a đầu rắn phát hiện mình còn chưa có chết lựa chọn kỹ càng rớt xuống đất truyền tâu lý nhất bạch trước mắt chống dông sáu vây một tiếng lý nhất bạch mở to mắt phát hiện hắm đứng một cái đầy đầy đầ trong phòng có tv có tổng thống nước mỹ treo giống có một chương nệm cao su dường phía sau cửa sổ có thể nhìn thấy bên ngoài cũng là nhà cao tầng thật là xuyên việt về tới lý nhất bạch lẩm bẩm lại mở ra trên người túi sờ lên m ộ ư ơ i bản sách bọn hắn cũng đều tại lần thứ nhất truyền thâu rất ổn định hết thể bình thường xem ra thì không chuyện thua hệ thống nói không sai ta chỉ có thời gian ba ngày bây giờ lập tức đi đem những n à y cổ thư cho bán đi đây là việc cấp bách lý nhất bạch nghĩ tới đây liền đi tới trước cửa đi mở cửa hắn biết p ố người hoa gần nhất tiệm đồ cổ ở nơi nào bởi vì hắn quen thuộc chung quanh nơi này hoàn cảnh nhưng khi hắn đi tới cửa phía trước lại phát hiện cái này cửa chống trộm là bị khóa kín dù sao trong phòng đều hiện đầy bụi bặm hẳn là thời gian rất lâu không có ai thuê lại bất quá đây hết thảy lý nhất b ạ c h đã sớm dự đoán nghĩ tới lý nhất b ạ c h một cước đạp ra ngoài cửa chống trộm liền mở ra cửa chống trộm này từ lý nhất b ạ c h vào ở lúc liền vết dỉ l o a lộ khi đó lý nhất b ạ c h đã cảm thấy môn này không d á n chắc bây giờ lại qua đã nhiều năm như vậy chắc chắn có thể đá văng lý nhất mạch ra cửa theo sắt thép cầu thang đã đi xuống lầu đi tới trên đường cái hô hấp đến rồi phố người hoa lên s a n vị càng thêm cảm thấy hiện đại xã hội cùng bắc tống khác biệt lý nhất bạch không kịp suy nghĩ những thứ này liền đi tiến vào một nhà chung lòng tiệm đồ cổ năm trước năm tại nước mỹ bán sách tiệm đồ cổ bên trong đâm đầu vào nhìn thấy một cái trên giá hàng bày đầy đủ loại đồ cổ cây quạt kiếm ấm t r à các loại cậy hàng phía trước là quầy hàng trong quầy cũng bày đầy đủ loại ngọc thạch đồng tiền cổ đao cổ thư các loại trên bảy b à y một đài máy tính một cái lao đầu ngồi ở cạnh quầy bên cạnh lao đầu này mang theo kính lão g â y r a bọc xương hắn chính là trung tùng trung tùng nhìn thấy lý nhất bạch lúc tiến vào Phát hiện、lý、Nhất Bạch mặc tống t chiều Lý mặc r A ngài t chính ũ n g là trung tùng trung lão bàn đem ta muốn ra tay một q u y n sách nói lý nhất bạch liền từ trong bọc móc ra một bản vọng suối bút đảm đặt ở trên quầy trung tùng kinh nghiệm giả dặn liếc mắt liền nhìn ra quyển sách này là tống đại bản in người này quả nhiên có hàng tốt nhưng mà trung tùng sắc mặt cũng không có lộ ra vui sướng biểu lộ mà là những mày nói tiên sinh người nghĩ bao nhiêu tiền liền ra lý nhất bạch biết trung tùng nghĩ bộ hắn thực chất lý nhất bạch người thông minh b ự c nào tinh thông ba loại ngôn ngữ buôn lậu làm qua hắc bang nội ứng mười năm khống chế qua hắc bang cái gì giang hồ c h à n g diện chưa thấy qua trung lão bản mở cho ta cái giá cả a một trăm đô la mỹ trung tùng đưa ra một ngón tay nói do nghĩ đen một chút lý nhất bạch một trăm đô la mỹ lý nhất bạch khỏe miệm lộ ra vẽ khinh miệt trung lão bản là muốn coi ta là kẻ ngốc đùa nghịch đâu tốt ta đã ngơi ư không muốn ta liền đổi cái khác nhà nói lý nhất bạch liền làm ra đứng dậy muốn đi d á n vẻ trung tùng v ộ i vàng hô đừng thiên sinh xin hỏi tiên sinh họ gì chúng ta từ từ nói chuyện ngài có thể đưa ta giá cả đi ta họ lý ta làm đệ nhất khoản buôn bán liền n g h ĩ trung lão bản có thể cho cái thành thật giá cả lý nhất bạch tính toán qua một bản tống đại bản y nước chừng có thể đáng hai vạn ba vạn người dân tệ đóng gói tuyệt đẹp thậm chí có thể đáng mười mấy vạn bất quá hắn trong tay hàng chỉ có thể là vậy đóng gói trung tùng hay không nhà g a đạo tất nhiên lý tiên sinh cũng là người hiểu công việc ngài hay nói cái giá cả ta thử xem cam đoan sẽ không thấp ngoại hạng lý nhất bạch nghĩ chỉ cần có thể cam đoan mỗi bản sách bán được không thua kém hai vạn đô la là được không muốn đang cùng gian thương trả giá tỉnh lãng phí thời gian cùng phiền lòng ngược lại về sau đ ổ cổ còn nhiều năm nghìn mỹ kim lý nhất bạch cố ý nói cao một chút trung tùng nhữ mày một cái đạo giá tiền này có c h ú t cao ta chỉ có thể cho ngươi ba nghìn mỹ kim ba nghìn năm trăm mỹ kim lý nhất bạch mặc cả đạo không được lý tiên sinh ngươi chỉ có một bản nếu như ngươi có thể có tám chín bản sách có thể để cho ta kiếm nhiều m ộ t ít ta mới có thể cho người c á i giá này trung tùng nhìn xem lý nhất bạch cái này ăn mặc có thể lấy được một bản tống bản in coi như dẫm nhằm t ứ c chó nhường hắn lập tức lấy ra tám chín bản tới căn bản không có khả năng cho nên liền nói lời như vậy ép giá vậy nếu là ta có thể lấy ra tám chín bản đâu ngươi có thể ra ba nghìn năm trăm mỹ kim một bản thu mua sao lý nhất bạch nhàn nhạt v ấ n đạo tám chín bản tống bản in làm sao có thể trung tùng ở trong lòng c ư ờ i thầm Cái vực, có người ai này toàn trong nhiêu hàng hắn tay hoa bao bộ phố khu đối ề liền tiền tiền. u đầu đầu tình tưởng, trục trục thua thiệt như này cũng giá lợi, lợi là cái Kim, xem Mỹ đ cơ cơ với trung tùng tới nói dạng này hàng chỉ cần thu mua không cao hơn ba năm trăm mỹ kim hắn vẫn có kiếm l ợ i đây là hắn danh giới cuối cùng đồng hành ở giữa đều biết cái này chi phí danh giới cuối cùng không có vấn đề lý nhất bạch tiếu lấy từ trong bao vải móc ra sách tới một bản hai bản ba quyển bốn bản năm bản sáu bản bảy bản làm lý nhất bạch móc ra quân thứ nhất thời điểm t r u n g tùng trong mắt đều phải rớt xuống tám bản lý nhất bạch lưu lại cuối cùng một bản khải nhan l ụ không có móc ra hết thể mười bản sách trên bảy bảy chín bản t r u n g tùng run lập cập cầm lấy những sách này không dám tin vào hai mắt của mình cái này lý tiên sinh thật lợi hại làm sao lại lấy tới nhiều như vậy tống bản in hơn nữa mấy bản này thi tập càng là h i hữu còn có thể giá cả so ngậm suối bút đảm cao một chút ai đáng tiếc ta nhất thời đắc ý lỡ lời ta làm đồ cổ sinh ý nhiều năm như vậy lần thứ nhất ăn ngậm m ù hòn mặc dù cuộc làm ăn này cũng sẽ kiếm tiền bất quá lần này kiếm thiếu đi về sau cũng đã không thể xem thường người khác lại xuống thực sự là bội phục lý tiên sinh á cam bái hạ phong lý tiên sinh làm ăn lợi hại còn có bản sự có thể lấy được nhiều như vậy c ủ vật về sau xin nhiều nhiều hợp tác ga trung tùng cũng không nốc giống lý nhất b ạ c h dạng này lấy tới nguồn cung cấp nhân hắn chắc chắn muốn kéo ở khách khí trung lão bản lý nhất b ạ c h trong tay sờ một cái quyển kia khải nhan lục trung lão bản máy tính có thể ta mượn dùng một chút sao trung tùng đem màn hình chuyển hướng hướng về phía lý nhất b ạ c h mặt này bản phím cũng rời qua lý tiên sinh tùy tiện dùng lý nhất mạch tại tống triều lúc liền nghĩ điều tra thêm cái này khải n h a lục chỉ tiếp tống triều không thể lên lưới lần này tới đến hiện đại xã hội lại vội vàng ngay ở chỗ này cha xét đem hắn chỉ mơ hồ cảm thấy được quyển sách này rất h i hữu lý nhất bạch gõ mấy lần trở về xe kiểm tra đến rồi khải nhan lục tin tức khải nhan lục là văn ngôn chuyện bị loại tiểu thuyết chê cười tụ tập đời tùy hầu trắng soạn đây là kế tiếu lâm về sau lại một bộ trọng yếu chê cười tụ tập nhưng nó lại có tự thân đặc biệt điểm tốt cũng đ ư ờ n g t r í mới đ ư ờ n g t r í cũng có ghi chép mười quyển đã thất truyền hai chữ cuối cùng thất truyền đồ cổ đáng giá nhất chỗ ở chỗ hy hi hữu mà khải nhan lục đã sớm thất truyền đây là truyền thế bản độc nhất lý nhất bạch nhìn đến đây trở về nhớ tới mình là tại mới đường trí một t i ê n trên luận văn nhìn thấy một chút miêu tả khó trách sẽ có ấn tượng xem ra chính mình ngay lúc đó lựa chọn không sai nhưng mà quý giá như vậy bản độc nhất định bán bao nhiêu tiền đâu loại này bản độc nhất hẳn là thấp nhất không thua kém một nghìn vạn người dân tệ bất quá cái này lại quý giá đối với mình tới nói còn không phải thuận tay có được đồ vật suy nghĩ một chút cái này trung tùng mở là tiểu tiệm đồ cổ tài lực cũng có hạn đ o á n chừng hắn chỉ có thể ra hai trăm vạn hơn việt nam đồng đến nỗi lý nhất bạch vì cái gì không tìm tốt hơn người mua bán giá tiền cao hơn chủ yếu là đây đều là tại lý nhất bạch tính toán bên trong đầu tiên lý nhất bạch tại hiện đại xã hội ngây ngô thời gian có hạn có khả năng còn không có nhìn thấy tốt hơn người mua liền bị chuyển trở về thứ yếu lý nhất bạch tại hiện đại xã hội thuộc về yếu thế trạng thái tại chính mình còn không có đủ cường đại lúc mang theo một cái quý trọng bảo bối chạy khắp nơi rất dễ dàng bị người để mắt tới gặp phải nguy hiểm lớn hơn nữa lại giả thuyết bảo bối như vậy đối với lý nhất bạch tới nói thuận tay có thể có được căn bản vốn không đáng giá chân quý tiện nghi t r u n g tùng cũng không gì lý nhất bạch tắt trang w e đối với trung tùng đạo trung lão bản ta còn có tốt hơn hàng trung lão bản phải thu sao trung tùng thất kinh nói Thỉnh lý tiên sinh theo ta vào bên trong phòng đàm luận lý nhất bạch đi theo trung tùng đi tới b ù n g trong ở đây so bên ngoài mở thiên khoát môn cũng là mấy đạo thép tấm xem ra bên ngoài trong tiệm cũng là một ít phế phẩm mà thôi đồ tốt đều thu ở trong nhà Thỉnh lý tiên sinh lấy ra bảo vật đem trung tùng đạo ta thu ta liền biết lý tiên sinh sẽ đem ta làm bằng hưu lý nhất bạch tiếu cười không sai ta là nhìn xem trung lão bản thu ta cái kia chín bản sách giá cả tương đối công đạo thành ý bên trên quyết định đem bảo vật này ra tay cho ngươi nói lý nhất bạch liền móc ra khải n h a lục trung tùng cầm kính lút xem xét mấy lần có lật cũ đồng chí vậy mà tìm được tại cũng đường trí bên trong ghi lại nội dung những thứ khác một chút thiên trường cũng đều là giống cái tác giả này b ú t pháp xem ra hẳn là thật sự không sai trung tùng sắc mặt b ỏ bừng kích động không thôi cái chán bắt đầu đổ mồ hôi lý tiên sinh ta liền nói thật vật này là một cái vô giới chi bảo khải nhan lục đã sớm thất truyền đây thật là đồ tốt ai trung tùng tại nói lời này lúc âm thanh đều run r ậ y nhìn ra hắn là thật tâm tích h đồ cầu người lý tiên sinh vật này ta không thu được tiền của ta không đủ mua trung lão bản có bao nhiêu tiền lý nhất bạch vốn đạo bốn mươi vạn mỹ kim còn có một số mười vạn usd công trái trung tùng đáp tất h nhiên trung lão bản đối với ta có thành ý như vậy lý nhất bạch đạo những cái kia công trái ta cũng không muốn rồi cho ta bốn mươi vạn mỹ kim thứ này cùng cái kia chín bản sách đều thuộc về ngươi trung tùng nghe nói như thế không thể tin vào t a i của mình thật sự chuyện này là thật sẽ không đổi ý đem ta là sẽ đổi ý người sao trung lão bản là bằng hữu của ta chính là đưa cho trung lão bản lại có làm sao lý nhất bạch t h ẳ n g như nói không dám không dám ta bây giờ liền thanh toán tiền bởi vì tại mỹ quốc một bút vượt qua một vạn mỹ kim tiền di động phía sau đều có thể bị theo dõi một khi phát hiện là tiền đen cũng sẽ bị đóng băng đầu rắn nhóm minh bạch đạo lý này lý nhất bạch hiểu hơn bây giờ mình cái này suy nghĩ cũng là đến lộ không rõ chẳng lẽ bị fbi bắt được lúc nói cho hắn biết là từ tống triều mang tới sao ta hiểu ta hiểu trung tùng gật đầu nói hắn thường thường thu hàng lậu những thứ này đổ cổ nào có nhiều như vậy lối và o m ì n h hắn vì trốn tránh đạ kích cũng là chỉ chuẩn bị hiện tiền giấy giao dịch trung tùng từ trong hòm sắt đem bốn mươi vạn mỹ kim đều đã lấy ra giao cho lý nhất bạch lý nhất bạch đem những này tiền cất vào túi phía sau lấy ra cái bình t r à kia bởi vì hắn nghĩ qua khảo nghiệm phía trước nghĩ cái kia thí nghiệm sáu chương sáu mua bạch ngân chính là cái này ấm t r à có đáng tiền hay không kỳ thực từ mua sách bắt đầu đây hết thể đều tại lý nhất bạch tính toán bên trong hắn mua sách chính là đoán được cái này ấm trả có thể không đáng tiền nếu như chuyến thứ nhất truyền t h â u mang lộn đồ rồi không có kiếm được tiền thất bại đây là phi thường sai lầm nghiêm trọng bởi vì lần thứ hai truyền t h â u liền muốn thu ba trăm l i n g bạc sẽ dẫn đến xuyên qua gián đoạn căn cứ lúc trước hắn tại hiện đại xã hội nghe thấy mắc nhiễm cổ đại đồ vật cũng không phải tất cả đều đáng giá tiền giống cổ đại tiền h ắ n đại lưu truyền đến nay cũng rất nhiều mỗi cái mới giá trị mấy chục khối tiền lý ra mặc dù trước kia là phú thương nhưng mà dùng ấm trả hẳn là cũng không phải là thượng hạng đồ sứ trung lão bản giao dịch của chúng ta là hoàn thành hợp tác lần này rất vui vẻ ta có cái thình cầu xin ngài giúp ta xem một chút cái này ấm trà trị giá bao nhiêu tiền lý nhất b ạ c h nói đem ấm trà đưa cho hắn trung lòng tiếp nhận ấm trà liền nói cái này ấm trà giá trị không có bao nhiêu tiền hai trăm mỹ kim tối đa làm sao lại ít như vậy đây chính là tống đại đồ vật t a lý tiên sinh cổ đại lưu truyền xuống đồ vật không nhất định liền đáng giá tiền cổ đại nói bệ bình nhiều lắm nó tại cổ đại đều không đáng tiền tại hiện đại cũng rất khó đáng tiền trừ phi nó có đặc thù văn hiến giá trị kỳ thực lý tiên sinh chỉ cần nhớ ký một điểm là được rồi cổ đại đồ sứ chỉ có quan diêu mới đáng tiền quan diêu số lượng có h ạ n chuyên môn vì hoàng gia quý tộc chế tạo đồng dạng dân chúng không dùng được hơn nữa thật nhiều quan r i ê u công nghệ về sau đều thất truyền thì ra là thế cái này ấm trả t i ệ n đưa ngươi lý nhất bạch nói xong đứng dậy liền cáo tử bởi vì hắn thời gian cấp bách tại trong tiệm đồ cổ bán xong những sách này sắc trời đã tối dần hắn còn có thời gian hai ngày ra cửa phía sau lý nhất bạch tiến vào một nhà tiệm bán quần áo mua một thân trang phục bình thường đổi lại lại đi một nhà tiệm điện thoại mua một cái màn ảnh lớn smartphone cùng mấy cái đầy điện di động nguồn điện lý nhất bạch ngoại trừ tính toán tốt bán cổ thư kiếm tiền còn tính toán tốt phải dùng số tiền này mua một chút bạch ngân mang về cái này ở trước đây cùng thì không chuyện thua hệ thống đối thoại lúc liền nghĩ đến lý nhất bạch là bực nào người thông minh người bình thường nếu mà có được cái này chuyển thâu hệ thống nhất định là muốn mang chút cổ đại đồ không có hồi cổ đại kiếm tiền mà lý nhất bạch nghĩ tới là nhanh đem đô la đ ổ i thành bạch ngân mang về đây là bởi vì cổ đại bạch ngân giá trị cao lấy lý nhất bạch chỗ ở tống đại làm thí dụ tống đại một hai bạch ngân sức mua tương đương sáu trăm n g u y ê n việt nam đồng đàng t r a t r a hiện đại xã hội bạch ngân giá cả ba trăm sáu sáu nguyên việt nam đồng một khắc cổ đại một hai tương bốn mươi khắc cho nên hiện đại xã hội một hai bạch ngân tương đương không đến một trăm năm mươi nguyên việt nam đồng đem những n à y bạch ngân mang về tống triều sức mua trực tiếp lật bốn lần giá trị biến bốn lần lý nhất bạch một tay dùng di động tra xét bạch ngân giá cả một tay vác lấy cái tia túi lý nhất bạch đi vào một nhà tiệm vàng q u a y hàng tiểu thư nhìn thấy một người ở trên người mang theo một cái giống hòa thượng đùi lớn lộ ra rất là nực cười q u a y hàng tiểu thư cũng là hoa kiểu trực tiếp tiếng trung hỏi tiên sinh ngươi cần trợ giúp gì ta muốn mua bạch ngân càng nhiều càng tốt lý nhất bạch đạo k h a i hàng tiểu thư lấy ra một trang giấy đạo tiên sinh n g ư ơ i có thể thông qua quỹ ngân sách nắm giữ bạch ngân chúng ta ở đây cũng có thể mở tài khoản còn có ưu đãi lý nhất bạch lắc đầu nói ta chỉ cần vật thật bạch ngân các ngươi có bao nhiêu muốn ngân đầu ai chúng ta cũng có rất nhiều nói quầy hàng tiểu thư chỉ chỉ dưới quầy mặt một cái năm trăm k h ắ c ngân đầu cái này quá thiếu đi ta muốn đại lượng các ngươi có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu lý nhất bạch đạo quầy hàng tiểu thư là một cái tự ti điên cuồng là thuộc về mới di dân trung bình có người loại người này chính mình cũng là người hoa lại xem thường người hoa đối với người nước ngoài nhưng là túi người gật đầu sùng bái hận không thể chính mình biến thành da trắng Tiên sinh, ngươi là đang nói cười chê đang ngân không sao? khắc là đầu đều không đủ. quay hang à này n nói, g tiểu thư nói, vậy cái này hết vậy tiểu o n g t ệ m muốn mua có Thực cố có có bao nhiêu ta muốn bao ta nào nhiêu nhiêu không? Thực sự là cố tình gây sự, nào có mua nhiều như vậy vật thật ngân thật h đầu, vật t gây sự sự, là vậy dùng máy tính máy m a Quay quỹ ngân đi. Quay hàng đi. thư i ể u t nói ta nhìn ngươi chính là không có tiền tại nói k h o á t lác tại cố tình gây sự khách hàng là thượng để sao ngươi có phải hay không muốn thỏa mãn khách hàng mua xong yêu cầu lý nhất bạch chất vấn quầy hàng tiểu thư nói như ngươi vậy thái độ làm việc sao được nhìn dáng vẻ của ngươi giống như một tạm thời vi ra người đoán chừng vẫn là lén qua tới a quầy hàng tiểu thư cười nhạo nói chỉ ngươi cái này mặc còn chứa người có tiền đừng giả bộ ta phục vụ cho ngươi chính ngươi thật tốt về nhà ở đem cẩn thận ta báo cảnh sát nhường cục nhập cư nhân cho ngươi bắt đi lý nhất bạch cuối cùng nổi giận xem ra không đem tiền móc ra nữ nhân này là sẽ không tin tưởng hắn là thực tình muốn mua ngân cái Tám lúc này một người đeo kính kính nam tử trung niên đi tới có lỗi với tiên sinh sự tình vừa rồi ta tất cả đều nhìn đến rồi năng sẽ lập tức bị sát hại lúc này quầy hàng tiểu thư kêu căng phách lối mất giáo bắt đầu khẩn cầu nam tử trung niên kim giám đốc van ngươi ta lần sau không dám còn dám có lần sau kim giám đốc khiến trách không phải là bởi vì ngươi là ta biểu đệ bạn gái ngươi sớm đã bị sa thải ngươi lập tức rời đi lý nhất bạch đạo được rồi được rồi t h ỉ n h kim giám đốc tận lực thỏa mãn ta ước chừng ba mươi chín vạn mỹ kim n g â n đầu kim giám đốc n h ữ mày nói e rằng không có nhiều như vậy các ngươi có bao nhiêu ước chừng ba mươi năm vạn vậy thì ba mươi năm vạn thanh không có vấn đề kim giám đốc đạo ta vì biểu đạt đối với tiên sinh xin lỗi quyết định phái người miễn phí cho tiên sinh hộ tống đạt tới cái này tốt hơn lý nhất bạch cũng biết nhiều như vậy bạch ngân hắn là không cách nào rời đ ậ u lý nhất bạch thanh toán ba mươi năm vạn mỹ kim phía sau còn thửa lại năm vạn mỹ kim vốn là hắn tính toán lưu lại một vạn mỹ kim lưu làm thuê gian phòng k i a tiền thuê nhà cùng mua một chút đ ồ dùng hàng ngày bất quá bây giờ còn dư lại nhiều ngược lại năm vạn mỹ kim cất ở trên người cũng không trọng mang theo cũng không gì bạch ngân dùng giấy dương bao quanh lắp đặt một chiếc xe tải lý nhất bạch nhìn thấy cái kia quầy hàng tiểu thư lôi dương hành lý đi ra tiệm vàng nàng được đến t r ừ phạt lý nhất bạch lười quan tâm nàng sự tỉnh liền cùng mấy cái nhân viên áp tải nhảy lên xe hắn nhường tài xế hướng về hắn xuyên qua lúc đến cái kia phòng cho thuê mở ra đến rồi địa điểm nhân viên áp tải vội vàng vận chuyển bạch ngân tiến gian phòng kia lúc này chủ thuê nhà trần b á tới ngươi là người nào là ngươi hủy hoại cửa phòng của ta sao trần bá ngươi không biết ta ta là m ộ ư ơ i năm trước tiểu lý a lý nhất bạch đạo ngươi ta nhớ được ngươi nhưng mà ta quả ngươi n là ai đâu ngươi dám đem ta môn cho h ư mất ta sẽ không bỏ qua ngươi trần bá nói liền muốn đậu thủ lý nhất bạch móc ra một sấp tiền tới bên trong là một mươi hai mỹ kim gian phòng này ta thuê cái này một vạn đô la ta thuê một năm đủ đem còn dư lại hai nghìn đồng tiền cho ngươi sửa cửa cái này đủ chưa đủ đủ trần bá cúi đầu không lương đạo cái k i a phá cửa ta đã sớm muốn đổi rơi mất cảm tạ ngươi giúp ta đẹp đi lý nhất bạch tiếu lấy lắc đầu thật là có tiền có thể mà xui quỷ kiến h áp giải viên đem bạch ngân vận xong liền đi lý nhất bạch vì giữ bí mật đối với trần bá giảng làm ộ t chút sinh hoạt vật tư đồng thời yêu cầu trần bá không cho phép tự mình tiến vào gian phòng của hắn lý nhất bạch đóng cửa lại nhìn xem trong phòng thành đóng thật nhiều dương ngân đầu thầm nghĩ phải mau chóng đem bọn hắn mang về tống triều đi những thứ này ngân đầu nặng bao nhiêu đâu là ước chừng sáu mươi và kh Cũng、chính ũ n g c là sáu trăm kg g a m lý nhất bạch là hai mươi tuổi tiểu h ỏ a tử bởi vì hắn bây giờ là kế thừa tống triều chính là cái kia lý nhất bạch tuổi tác hai mươi tuổi tiểu h ỏ a tử ôm lấy bảy mươi lăm kg vật nặng không có vấn đề xem ra những thứ này bạch ngân muốn chia xong mấy chuyến chuyển vận chia xong mấy chuyến ở đây thì có tồn hao tiêu tốn thời gian đến lúc đó không nhiều cũng là sự tỉnh trong n g á y mắt chỉ là mỗi lần chuyển thâu phải hao phí ba trăm lượng bạch ngân còn tốt chỉ là ba trăm lượng bạch ngân chỉ là một cái chiếm được hai ba lý nhất bạch ôm lấy một dương bạc thật nặng ai trở về lý nhất bạch trước mắt chống dông sáu trong nháy mắt tại mở mắt lúc đã thân ở bắt tống lý ra trong kho hàng lần nữa truyền thâu liền muốn thanh toán ba trăm l ư ợ n g bạc lý nhất bạch phá hủy cái kia dương ngân đầu bạch hoa hoa cao t h u ầ n độ bạch ngân ngay tại trên tay mình thật là khiến người ta hưng p h ấ n á sử dụng ý thức tiết kiệm tiền chỉ lưu hai căn ngân đầu còn lại toàn bộ tồn vào thì không chuyện thua hệ thống trong n y mắt trong dương ngân đầu biến mất không thấy gì nữa chỉ còn dư hai căn thực sự là thần kỳ cái kia thử lại một chút lấy tiền đem lý nhất bạch tự đủ xem lấy tiền linh hay không vừa rồi tồn vào tiền toàn bộ lấy ra lý nhất bạch lại dụng ý thức hạ đạt chỉ lệ lại là trong n g á y mắt những thứ này ngân đầu ngay tại trong giường xông ra quá thần kỳ có cái hệ thống này về sau ta phóng tiền liền có thể thần không biết quỷ không hay ai cũng không biết ta giấu tiền địa phương lý nhất bạch lại đem số tiền này tồn trở về bắt đầu tiếp tục truyền về hiện đại xã hội truyền bạc truyền thâu trước mắt c h ố n g dông sáu tại truyền thâu đồng thời hệ thống bên trong tiền tiết kiệm số dư còn lại giảm mất ba trăm hai ôm lấy cái dương trở về dạng này vừa đi vừa về bảy lần lý nhất bạch nhìn xem trên mặt đất còn dư một chút bạc liền không lại gấp gáp rồi số đông đều chuyển về đi điểm ấy coi như bị người đoạt cũng không gì mặc dù mỗi lần ôm lấy bảy mươi lăm kỷ lộ g ẹ m cái dương rất nặng nhưng mà cũng là sự tình trong nháy mắt cho nên cái này vừa đi vừa về bảy lần cũng bất quá tiêu phí ba phút tuyệt không mệt mỏi lý nhất bạch kiểm tra một hồi trong hệ thống số dư còn lại bỏ đi truyền thâu hao tổn còn lại một mươi hai sáu trăm hai đồng thời lý nhất bạch trên thân còn có ba vạn hơn đô la lý nhất bạch nghĩ nếu như mình có rất nhiều tiền cái kia chờ tại hiện đại xã hội thời gian cũng là tương đương với vô hạn bởi vì mỗi lần truyền thâu tiêu phí ba trăm lượng bạch ngân phía sau chờ tại hiện đại xã hội thời gian liền sẽ đổi mới ba ngày này vĩnh viên dùng không hết nhưng mà lấy trước mắt mình tài lực vẫn là chịu không được dạng này lãng phí nhưng lần này ba ngày vừa mới bắt đầu một chút ngày mai đi về cũng được thế là lý nhất bạch liền đến phía ngoài khách sạn n ằ m sao mở một cái phòng tổng thống ở giữa tại quán rượu trên giường hắn nhàm chán soát soát hơi bắt cảm giác hiện đại xã hội cũng không có bao nhiêu ý tứ suy nghĩ một chút vương thị vẫn là ngày mai trở về hảo lý nhất bạch tại khách sạn trong b u ồ n tắm khi tắm nhìn xem những thứ này hiện đại xã hội sinh hoạt vật phẩm vẫn rất tốt vẫn là quyết định mang một chút trở về ngày thứ hai lý nhất bạch sau khi tỉnh lại đi siêu thị mua đồ rửa mặt dao cạo dâu giấy vệ sinh một chút đồ ăn vặt liền mang theo điện thoại cùng còn dư lại bạch ngân chuyển về bắt tống mười một mọi người xem xuống rồi xin cất giữ đề cử ném đứng lên bảy chương bảy thổ hào mua mua mua lý nhất bạch hạ xuống phía sau bốn phía vẫn là không có người cái này vứt bỏ thương khố vẫn là rất bí ẩn bình thường phóng m é t thương khố tại phía đông kho hàng này một mực không người đến lý nhất bạch đang muốn t h ở i quần áo đổi về tống đại quần áo lúc phát hiện quần áo trên người đã tự động biến thành tống đại xem ra cái hệ thống này trả tiền phía sau có thể tự động giúp ta thay quần áo về sau cũng không tiếp tục lo lắng vội vàng quên thay quần áo rồi lý nhất bạch lấy ra bảy trăm m ư ơ i hai lượng bạch ngân bốn trăm hai dấu ở trong thùng gạo còn lại ba trăm m ư ơ i hai hai hắn mang theo từ cửa sau đi ra lượn quanh một vòng đến rồi cửa trước nông g nên đi vào nhà tới thiếu g i a đã trở về tiểu thanh nhiệt tình hô ân lý nhất bạch đạo mẫu thân đâu thái thái rất gấp một mực hỏi ta n g ư ờ i đã đi đâu thế nhưng là ta lại không biết tiểu thanh đạo nàng ở trong nhà đâu lý nhất bạch vào phòng từ trong bao vải móc ra ba trăm l ư ợ n g bạch ngân giao cho vương thị vương thị giật này cả mình nửa ngày nói không ra lời còn a ngươi từ nơi nào lấy được nhiều tiền như vậy ngươi cũng đừng làm cái gì chuyện phạm pháp t a đối với cái này cái đặt câu hỏi lý nhất bạch đã sớm suy nghĩ xong cố sự hắn nói hắn mấy ngày nay đi tây hồ du lãm gặp phạm lãi năm đó tán tài lúc phải t à i người hậu nhân người này cũng tự xưng đào chu công trong nhà có cự vạn gia sản dưới gối không có con cái mắt thấy già đi cự vạn gia sản lại giấu ở địa điểm bí mật không thể tác dụng rất là gấp gáp liền nghĩ tìm một chút người hữu duyên tán đi để mà tạo phúc bạch tính đào chu công cố ý ở bên hồ ném một chút tiền tài lý nhất bạch đều không nhặt của rơi đuổi theo trả về với hắn đào chu công thâm thụ xúc động liền nói nếu như thiếu tiền cứ tới hắn ở đây lấy v ô luận bao nhiêu con quản nói đ ế n không cần phải nói yêu cầu cùng điều kiện cùng với phải trang n g u ô n báo ơn các loại lý nhất bạch nói cho vương thị hắn tùy thời có thể tại đào chu công nơi nào lấy tiền chính mình cũng không phải lòng tham tiền tài của người khác mà là muốn dùng số tiền này tới chấn hương gia nghiệp mẫu thân cái này ba trăm hai là ta đưa cho ngươi tiền riêng ngại cứ v i ệ c hoa s a i hết còn có tiền riêng tiêu lấy thuận tiện vương thị sau khi nghe thật cao hứng qua loa qua vương thị phía sau lý nhất bạch mang theo tiểu thanh trở lại gian phòng của mình hắn thả xuống túi phía sau đem còn dư lại một cây ngân đầu đưa cho tiểu thanh thiếu ra ta chưa từng có nhiều tiền như vậy cái này khoảng chừng mười hai hai tiểu thanh cao hứng ngày dựng lên cái này bạc độ tinh khiết thật cao trắng lóa cũng là lần thứ nhất nhìn thấy tốt như vậy bạn lý nhất bạch thầm nghĩ không sai đây là không thiếu tiền rất nhiều người nghèo một mực sử dụng đồng tiền cả một đời cũng chưa từng thấy b ạ c lý nhất bạch lại hỏi tiểu thanh cái này nam thành lên tơ lụa trang đều có mấy nhạc kia thiếu ra muốn mua lụa a thượng đẳng tơ lụa trang tại tây nhai là còn lại nhớ tiệm bọn họ đại hàng nhiều giá cả cũng hơi cao có một con đường cửa hàng trung đẳng tơ lụa trang tại phía đông trương nhớ nhà bọn hắn chính là cùng thiếu gia từ hôn t r ư ơ n g ra mở hàng đồng dạng giá cả vừa phải có năm sáu cửa tiệm hạ đẳng chính là bắc n g a i từ nhớ tơ lụa trang bọn hắn nguyên lai、like、có ba cửa tiệm hiện tại kinh doanh bất thiện đã đảo bế hai nhà chỉ còn lại trong một cửa hàng nghe nói cũng sắp không được vậy cái này từ nhớ cửa hiệu tơ lụa lao bản người như thế nào a lý nhất bạch vẫn đạo từ chính đức là một người tốt mặc dù sinh ý càng ngày càng kém vẫn còn thường xuyên bố thí tên ăn mày t i ể u thanh lại thở dài nói đáng tiếc người tốt lại không hả báo lý nhất bạch lên tiếng hỏi những thứ này phía sau chỉ có một người trở lại thương khố lấy còn dư lại bốn trăm lượng bạch ngân đi bắt ngay đi tới từ nhớ tơ lụa trang lý nhất bạch nhìn thấy ngoài cửa viết này cửa hàng bán ra chữ lớn đi vào phía sau nhìn thấy một người trung niên lưu sầu đứng tại cạnh ngoài. ngươi là từ chính đức từ lão bản sao lý nhất bạch đem túi đặt ở trên quầy hỏi chính là tại hạ từ chính đức là nhận biết lý nhất bạch hắn cũng đã được nghe nói lý nhất bạch ngã xuống mã sự tình lý công tử ngươi muốn mua lụa sao không phải ta muốn đến giúp đỡ từ lão bản chấn hưng cửa hiệu tơ lụa lý nhất bạch đạo lý gia nhị công tử ngươi đừng nói dỡn từ chính、đức、đạo trách ta lắm miệm ta nghe nói các người lý ra cũng bước đi liên tục khó khăn lấy cái gì giúp ta lý nhất bạch mở ra túi mấy chục cây bạch hoa hoa ngân đầu phát ra hào quang trói sáng cái này nhiều bạc như vậy độ tinh khiết còn như thế cao ta vẫn lần thứ nhất nhìn thấy từ chính đức kích động nói lý công tử mời ngồi thiết đản nhanh cho lý công tử dâng trả từ lão bản k h á c h khí ta liền là muốn thu mua nhà người cửa hàng đồng thời ta biết từ lão bản nhất định còn muốn tiếp tục kinh doanh xuống cho nên nhân viên vẫn là những nhân viên này từ lão bản vẫn là nơi này trưởng quý tử ta lưu một thành cổ phần cho ngươi mua cửa hàng tiền còn như cũ giao người xem như thế nào lý nhất b ạ c h t h ẳ n g như nói lý công tử thật là một cái người tốt ta như thế ưu việt điều kiện ta nơi nào còn dám từ chối nữa l i ê n như thế nào đ ị n h rồi từ chính đức kích động nói t r â m t r à thiết đản là một cái cường t r á n g đen tui thanh niên là trong tiệm có thể làm nhất tiểu nhị có nhãn lực tình cũng có khí lực thiết đản còn không bái kiến chủ nhân từ chính đức đạo về sau chúng ta cũng là ăn lý đông nhà cơm thiết đản sờ lấy đầu ngại ngùng cười nhẹ một tiếng hướng về phía lý nhất mạch bái gặp qua chủ nhân lý nhất mạch cổ vũ hắn một chút đại ý là về sau đi theo hắn đều có thể ăn ngon uống sướng lý nhất bạch nhường từ chính đức đem còn dư lại hai nhà cửa hàng cũng cho mở cũng đem nguyên lai、like、thất nghiệp tiểu nhị đều cho gọi trở về tới lý nhất bạch lại hỏi từ chính đức làm sao sẽ phát triển đến gần như sập tiệm trạng thái đâu cũng là phía đông trương gia trương hải hắn cấu kết du quân lưu manh tôn sáu nhìn thấy có người đến trong tiệm ta mua đồ bọn hắn liền đe dọa thêm đánh người làm cho không ai dám tới trong tiệm ta sinh ý lại càng tới càng kém từ chính đức bị phẫn đạo đáng chết trương a vậy mà cấu kết thế lực hắc á m khi hành phát h ị xem ra ta là nhất định phải hung hăng giáo hấn bọn họ không phải vậy không chỉ đối không nổi chính mình Cũng có lý i với nơi thiện này、bách、tính thiệt lương. bách l nhất bạch ở trong quay đầu nợ nụ cười liền đi tới phía đông tiến vào trương ra hai hảo môn cửa hàng trong tiệm là trương hải đại nhi tử trường phong đang nhìn cửa hàng trương phong lại nhận ra lý nhất bạch lúc đó trương ra muốn từ hôn cũng là trương phong khuyến khích lợi hại nhất nhìn thấy lý nhất bạch mang theo một cái t ú i vải tiến vào trong lòng suy nghĩ như thế nào dễ c ậ ả hắn lý gia nhị công tử ké xuống ngựa ké bị thương đầu như thế nào đi vào trong tiệm nhà ta lý nhất bạch chứa rất hèn yếu bộ g á n g đạo ta muốn mua lụa ha ha ha ha ha trương phong âm hiểm cười đứng lên mua loại kia thục gấm gấm tứ xuyên lý nhất bạch chứa lắp bắp nói trương phong thầm nghĩ gia hỏa này còn nghĩ mua gấm tứ xuyên hắn mua nội sao gấm tứ xuyên là tốt nhất tớ lụa một tất thấp nhất muốn mười lượng vạn đoán chừng hắn con mọt sách này đọc sách cũng niệm cho váng chắc chắn không biết giá thị trường ta đen hắn lập tức nếu là hắn không có tiền đã biết thú đi ra nếu là có tiền ta là hơn kiếm lời hắn gấm tứ xuyên a lý công tử thật là có ánh mắt a gấm tứ xuyên là tốt nhất thơ lụa muốn mười ba hai một thớt ta muốn hết lý nhất b ạ c h đạo muốn hết trương phong không thể tin được lỗ thai của hắn nhận vi lý nhất b ạ c h chắc chắn tại nói có lác muốn hết ngươi có tiền không ngươi biết gấm tứ xuyên đắt cỡ nào sao mười ba hai trong tiệm chúng ta cũng bất quá chỉ có mười thớt ta muốn hết lý nhất bạch lại nói một lần vừa dùng tay từ túi từ bên trong m ó c ra ngân đầu một cây hai cái ba cây bốn cái năm cái sáu cái bảy cái đệ thất cây thời điểm trương phong trận lên trong mắt đều nhanh rớt xuống tám cái trương phong đã ngây người cuối cùng hết thể mười bảy căn trương phong đã nói không ra lời bạch hoa hoa ngân đầu đây là khoa học kỹ thuật hiện đại tinh luyện kỹ thuật bạch ngân trương phong nhìn thấy dạng này bạc có thể nào không kinh ngạc đến ngây người hồi lâu trương phong lại hỏi lý nhất bạch một lần thật sự muốn hết cái này đoán chừng là trương phong đã lớn như vậy lần thứ nhất làm lớn như vậy sinh ý ta không chỉ muốn hết những thứ này còn chưa đủ ta muốn thu một trăm tớt hơn nữa muốn càng nhanh càng tốt ta muốn tại mười ngày sau giao cho người đ ô n g doanh lý nhất bạch thản như nói những thứ này còn chưa đủ cái này lý nhất bạch điên rồi sao hắn lập tức có thể lấy ra hai trăm lượng bạc xem ra là thật sự có tiền trương phong áp chế lại sự hưng phấn của mình hỏi dò lý công tử vừa rồi ta m ạ o phạm xin đừng nên để ý ta có thể hỏi một chút vì cái gì gấp gáp như vậy muốn nhiều như vậy gấm tứ xuyên sao trương phong nói chuyện thái độ trở nên khắc khí rất nhiều lý nhất bạch chứa do dự một chút nói những thứ này từ trưởng quỹ không quan tâm ta dễ dàng nói cho ngoại nhân người ta huynh đệ chỗ nào là ngoại nhân chúng ta suýt chút nữa là kết thành thân ra nói cho ta biết ta bảo đảm sẽ lại không nói cho người khác biết trương phong tự tay đem t r à b ư n g cho lý nhất bạch lý nhất bạch uống một ngụm cái này thượng hạng trà long tình ta bây giờ là đi theo từ trưởng quỹ làm từ trưởng quỹ nhận biết một cái du học qua nhật bản cao tăng cái này cao tăng cùng đông doanh quốc quốc vương nhận biết cao tăng cho hắn hai lượt bạc nói là n h ờ hắn trợ giúp người đông doanh thu gâm tư xuyên đông doanh quốc thái tử muốn kết hôn cần đại lượm việt nam thượng đẳng nhất tớ lụa mà đông doanh quốc đội tàu m ộ ư ơ i ngày sau liền đến chỉ có thể tại lâm an thành bờ sông chờ một thiên bởi vì rất nhanh đại triều sẽ tới ở lâu rồi trở về không được nhật bản cho nên chuyện này rất khẩn cấp lập Lý lập lòng là lượng liền vậy phiếu cấp phong thấp, ép, tức cất Nhất tức trong lòng sinh ra một tứ tứ rất thời chặt chứng chứng cao. Chiều, cử, cầu chúng Bạch cái chủ cũng A, AX. ra mùa nữa hắn muốn thời gian song nhu nghe sinh hế hàng, hơn hắn như vậy ép, liền xem như giữ kiểu nói giờ đề xấu. xuyên xuyên muốn kế Gấm này, sản xem ý bây cái này một thất mười ba hai hắn đều nguyện ý mua này cũng so với ta bình thường giá cả cao hơn ba hai ta lấy đồng hành danh nghĩa đến nhà khác cầm hàng một thất chỉ cần chín hai ta đây một thất liền kiếm lời hắn bốn l n g bạc bất quá một cái chuyển tay liền có thể kiếm lời hắn bốn l n g bạc tiền này tới cũng quá dễ dàng nhà chúng ta tất cả cửa hàng tồn lượng đoán chừng cũng chỉ có hai mươi t h ấ t hắn mua xong chúng ta nhà sẽ đi nhà khác không thể để cho hắn đi nhất định muốn khống chế lại hắn tranh thủ thời gian nghĩ kỹ cái chủ ý này trương phong trên mặt mang đầy đủ cười âm thầm b ộ i phục mình là một cái người thông minh nhất có thể ở trong thời gian cực ngắn bên trong nghĩ đến như thế ý kiến hay lý công tử không có vấn đề chúng ta trương ký đại lượng cung ứng ngài g ấ m tư xuyên thẳng đến ngươi thu đầy một trăm tất mới thôi trương phong nói xong lời này liền chào hỏi một cái thủ hạng cây mặt gì hai vài câu lý công tử ngươi trước ngồi sẽ ta ra ngoài lấy cho ngươi hàng đi số lớn lấy bao ngươi hài lòng ngươi trước uống trà ăn đ i ể m tâm trương phúc chiếu cố tốt lý công tử trương phong nói xong lời này liền chạy ra ngoài trương phúc tại trương phong ra cửa phía sau liền đem cửa tiệm đóng lại lý nhất bạch cố ý nói ai n g ư ơ i giữa ban ngày quan môn làm gì ta mua xong nhà các ngươi mười thất phía sau còn muốn đi nhà khác tiếp tục thu đ â u lý công tử hàng của ngươi chúng ta c h ư ơ nhớ g n sẽ thỏa mãn ngươi ngươi không cần lại phí sức phân tâm đi nhà khác ta ngay ở chỗ này cùng ngươi uống t r à nếu không thì chúng ta tới đánh vắng cờ trương phúc nói tìm tới cờ tướng lý nhất bạch khoe miệng nợ nụ cười ăn miệng điểm tâm chủ động bày lên quân cờ tới trương phong tốc độ thật nhanh chạy trở về trong nhà trương hải đang ngồi ở giường hút thuốc nhị nhi tử trương lĩnh ngồi ở đại sành xem sách cha cha ta có chuyện trọng yếu thương lượng với ngươi trương hải thở hôn hển hô vốn nộp thuốc gấp gáp như vậy chuyện gì a trương hải phun một hớt khói trương phong đứng vững vàng phía sau cha chúng ta muốn phát tải muốn phát tải có người ở đại lượng thu gấm tứ xuyên muốn một trăm t h ứ n đâu thu gấm tứ xuyên trương hải đi lên thân thể tới gấm tứ xuyên không phải vẫn luôn là tiêu thụ thanh đạm sao không phải quan lại quyền q u ý ai mua nổi a lần này bất đồng rồi lần này là lý nhất bạch giúp người đồng doanh t ạ i thu trong tay hắn có bạc hôm nay hắn ngu mang theo hai trăm hai cao tuần độ bạch ngân đến trong tiệm của ta muốn toàn bộ gấm tứ xuyên trong tiệm của ta chỉ có mười t h ấ t đây coi là nhiều chúng ta những phân điếm khác đoán chừng chỉ có một hai thớt a trường phong đạo trương l i n h nghe được nói chuyện của bọn họ cũng không nhìn sách cũng xen vào nói đ ạ i ca ta là có thể như thế nào phát tài đâu chúng ta cũng bất quá chỉ có hai mươi t h ấ t mà thôi có thể kiếm lời bao nhiêu tiền nhị đệ đây chính là người không có ta thông minh a cái này lý nhất bạch ngu cho tới bây giờ chưa làm qua sinh ý chính là một cái thái điệu ta một t h ấ t gấm tứ xuyên bán hắn mười ba hai hắn đều mớn cũng sẽ không theo ta mặc cả hiện tại hắn bị ta nhốt tại trong tiệm của ta tạm thời không có cách nào đi nhà khác cửa hàng đi thu ta trở về chính là cùng c h a thương lượng chúng ta nhanh chóng mượn hắn không cách nào đi lại thời gian đem lâm an nam thành tất cả gấm tứ xuyên đều thu à tiếp đó chuyển tay bán hết cho hắn trương phong một hơi nói dài như vậy lời nói cũng không kịp thở hào hẹn hảo trương hải thả xuống tàu hút thuốc nhi tử ta đi qua những năm này rèn luyện có ta năm đó tâm trí làm ăn chính là muốn hung á c cùng chuẩn phong nhi lần này thời cơ ngươi đem cầm không tệ cha chúng ta lần này làm thành cuộc làm ăn này một lần liền có thể kiếm lời năm trăm lượng b ạ n h ngân tiền này tới quá dễ dàng chúng ta trong sổ sách di động tiền mặt còn có bao nhiêu trương phong còn có、322. trương Hải. Trương lĩnh tính chưa thu thất không cách Không thể để cho cơ hội tốt như vậy không cái tiền giữ lại kiếm lời Tiền Trương toán, tư tốt Trương cơ này còn còn xuyên. Vẫn nào còn công gõ gấm là lỡ. có vậy đủ đủ để kém bỏ phong đi tới lui mấy bước vỗ một cái đầu đạo có chúng ta tìm toàn ngũ ra mượn bốn trăm hai con ta thông minh trương hải nhảy xuống giường lĩnh nhi ngươi muốn nhiều hướng đại ca ngươi học một ít n à y lại sẽ không phong hiểm quá lớn toàn ngũ ra lợi tức thế nhưng là lư đả cổn vay nặng lãi á trương lãnh đạo trương hải do dự một chút nói phong nhi người trước đem chúng ta nhà hai mươi thất đều tập trung lại bán cho lý nhất bạch nhìn hắn phải chăng có thể ăn phía dưới tiếp đó chúng ta đem hắn cho thoát đến trời tối nếu như hắn đều ăn xuống xem ra là sẽ không sai vậy ta buổi tối liền tự mình đi tìm toàn ngũ ra vay tiền tiếp đó chúng ta sáng sớm hôm sau liền đi còn lại nhớ thu còn dư lại tám mươi thất buổi tối cửa hàng đều đóng cửa lý nhất bạch cũng không cách nào mua ngày thứ hai còn không phải chúng ta bán cho hắn cha biện p h á t hảo cứ dựa theo cha nói xử lý trương phong đạo ta đây liền đi gọi hắn nói trương phong lại chạy về hai hảo môn cửa hàng lý nhất bạch xuống hai bàn cờ tướng trương phúc kỳ nghệ quá kém lý nhất bạch lúc nào cũng dễ dàng liền thắng nhìn thấy trương phong đã trở về lý nhất bạch liền hỏi ta có thể mua hàng sao có thể chỉ là ngươi phải trả rõ ràng hai mươi thớt trong tiệm này có m ư ơ i thớt còn dư lại m ư ờ i con ngựa bên trên liền đến lúc này thiết đản đi tới trong tiệm thấy lý nhất bạch liền túi người chào nói chủ nhân ta tới lấy hàng lý nhất bạch nhường thiết đản dẫn người đem m ư ơ i thớt trở về từ nhớ tơ lộ trang một hồi còn muốn tại tới chở một lội về nhà mình lấy bạc nhường trương phong ở chỗ này chờ hắn không bao lâu lý nhất bạch lại dẫn hai trăm l ư ợ n g bạc tới trương phong bị lý nhất bạch cái này hai trăm l ư ợ n g bạc cho h à n phục c h i t để tin tưởng việc này không sai được nhị đệ thật là nhạy cảm cái này bạch hoa hoa ngân đầu quá có lực rung động trương phong không kiềm hãm được đối với lý nhất bạch nói lý công tử ngươi thật là có tiền a lý nhất bạch ở trong lòng cười thầm trên thân còn có mười một nhiều hai đâu lúc này mới cái kia đến đâu có hơn vạn lượng bạc lý nhất bạch tại lâm an nam thành cũng coi như là một cái tài chủ thiết đản lại tới làm thiết đản trở đi cái này nhóm thứ hai h à n lúc lý nhất bạch làm bộ muốn đi trương phong vội vàng hư tình giả ý giữ c h ẳ n hắn huynh đệ Đi. chúng ta hiếm thấy sinh ý làm cao hứng như vậy hôm nay chúng ta uống hai chung lý nhất bạch mở ra một bước ta còn muốn tiếp tục thu gấm tứ xuyên đâu vội vàng không ra ai huynh đệ ngươi đây là không tin được chúng ta t r ư ơ n g ra sao chúng ta nói thỏa mãn hàng của ngươi nguyên liền nhất định nói được thì làm được thời gian mười ngày sớm đâu không nhất thời vội vã ngày mai còn dư lại tám mươi thất chúng ta t r ư ơ n g ra cung ứng ngươi không cần ngươi ở đây từng nhà đi thu cái k i a nhiều khổ cực ca trương phong định mà nói lý nhất bạch lui trở về tức đ ta liền cung kính không bằng tầm ệ n h lý nhất bạch cùng trương phong ngồi xuống tại trong tiệm phía sau vùng tròng mà nói trời tối trương phong còn nói đại lượng giả tạo lời nói như là m g ồ i m g ồ i ta hẳn là gà cho ngươi ta trở về thuyết phục cha ta nhà chúng ta lúc đó đổi ý đều tại chúng ta nhà cái k i a tiểu nha hoàn nói nói xấu ngươi khuyến khích ta trở về thì đánh nàn g một trận đến rồi trời tối lý nhất bạch cải trang say đứng lên đung đưa t r ư ơ n g này phong mới yên tâm nhường lý nhất bạch trở về lý nhất bạch về đến nhà rồi nằm ở trên giường thở phao một cái chỉ là cảm giác có chút mệt mỏi hắn cảm thấy mệt mỏi người trương ra sẽ không mệt mỏi bọn hắn cái này một đêm rất bận rộn trương hải đi tới toàn ngũ ra phủ đệ dưới anh đến toàn ngũ ra cùng trương hải liền nhau mà ngồi toàn ngũ ra lấy ra hai tấm ngân phiếu lợi tức ngươi tin tưởng trương hải gật đầu nói tin tưởng tin tưởng toàn ngũ ra đạo bất quá cảnh cáo ta vẫn còn muốn nói một lần không trả tiền lại hạ tràng ngươi cũng minh bạch trương hải tiếp tục gật gật đầu minh bạch minh bạch trương hải lấy được cái này bốn trăm l ư ợ n g ngân phiếu vội vã trở về nhà dạng sáng hôm sau trương phong trên thân liền cất tất cả ngân phiếu mang theo mấy cái tiểu nhị đi tới tới tây nhai còn lại nhớ tơ lụa trang gấm tứ xuyên muốn hết thỉnh dư lão bản cho đồng hành cầm hàng giá cả trương phong đem mấy t r ư ơ n g ngân phiếu hất lên bỏ lên bàn t r ư ơ n g nhớ nhân thực sự là hào khí a xem ra là có khách hàng lớn a còn lại nhớ chủ nhân hứng thú còn lại lời thu hồi ngân phiếu nói trương phong vung tay lên nói hàng hóa chuyên trở nhanh lên một chút thủ hạ chính là mấy cái tiểu nhị mà bắt đầu nhanh chóng đem gấm tứ xuyên mang lên trên xe chỉ chốc lát sau tám mươi thất gấm tứ xuyên liền bị v ậ n xong t h o á n một cái cũng đem còn lại nhớ gấm tứ xuyên cho mua hết trương phong cùng trương hải nhìn xem trong k h ố phòng cái này tám mươi thất gấm tứ xuyên trong lòng vừa cao hứng lại là gấp gáp thời gian trôi qua rất nhanh đến mặt trời lên cao cái này lý nhất bạch thế nào còn chưa tới sẽ không ra tình trạng đem trương hải bắt đầu hoài nghi sẽ không cha hôm qua ta là nhìn tận mắt hắn mang theo thật nhiều bạc hắn có tiền trương phong đạo ta đây liền đi nhà hắn tìm hắn nói trương phong nhảy lên xe ngựa lái về phía lý gia trương phong đi đến lý gia trong viện nhìn thấy lý nhất bạch đang dùng bán t r ả i đánh răng đánh răng lý công tử ngươi nhanh đi theo ta đi đem hàng cất lý nhất bạch nhàn nhã thấu miệng trà sắc miệng cái gì hàng trương phong nghe lời này một cái dựa sắc gấp ngươi có thể không thể giả bộ hồ đồ a gập tứ xuyên a hôm qua người thu hàng a cái tiêu hàng ta không thu lý nhất b ạ c h lệnh n h ặ t đạo trưng ơ phong gấp g ắ p rồi vì cái gì không thu ta không cao hứng lý nhất b ạ c h tiếu lấy đạo đ â y coi như là lý do trưng ơ phong đạo tính toán a lý nhất b ạ c h đạo trưng ơ phong phải gấp thượng hỏa cái này cái này làm người sao có thể không nói thành tín đâu lý nhất b ạ c h thẳng n h i ê nói n thành tín người cũng xứng nói thành tín nhà các ngươi tìm ta từ hôn lúc như thế nào không nói thành tín vậy vẫn là có chữ viết theo đâu bây giờ giữa chúng ta có hay không kế ước ta cũng không có đáp ứng muốn thu hết hàng của ngươi ta đã thu đủ k h ô n g t h u t h ế nào? Lý n h ấ t bạch câu nói này nói nếu như là có lương chi người hẳn là xấu hổ vô cùng mà trường phong loại cặn bã này lại tức giận nhảy dựng lên muốn xông lên tới đánh lý nhất bạch lý nhất bạch bực nào thân thủ trước đó tại hắc bang nội ứng m ộ ư ơ i năm mưa bom báo đạn cùng đủ loại người hung dữ đấu tháng tới t r ư ờ n g phong không có đụng tới lý nhất bạch liền bị lý nhất bạch một c ư ớ c đẩy chó ăn phân Haha! Ha. Nhất Bạch đạo, chỉ nghi đánh Thật Lý bằng người cũng đánh ta. Thật coi ta đạo, coi trương Hải nhìn thấy Trương phong một người cúi h chân kinh. Phong Nhi, đã xảy ra chuyện. Cha! h á n nản Tên xảy trở rất ra về, là bạc, c kia bội đã đem n bỡn. Trương Phong g ta đùa c đầu không dám nhìn trương hải người đúng là ngu xuẩn lần này cần bị ngươi hại chết trương hải mắng đi đi về nhà chúng ta muốn khai ra tòa hội nghị đến thảo luận chuyện này trương phong hôi lưu lưu đi theo trương hải sau lưng trở về nhà hai mươi sáu mới một chương tới phiếu đề cử cất giữ a người mới sách mới cần ủng hộ it agt chín chương chín thương chiến trương phong đi đi qua lý nhất bạch nhanh tới đây đến rồi lý ký tơ lộ trang hắn biết trương gia nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp thoát khỏi trước mắt k h ố n cảnh hắn tuyệt đối không thể để cho trương gia tuyệt sử phùng sinh từ chính đức nhìn thấy lý nhất bạch đến vội vàng đi tới ngay đón lý đông nhà sớm như vậy tới trong điếm lý nhất bạch không kịp khách sáo liền nói từ trường quy đem trong tiệm tiểu nhị đều gọi đi ra ta có chuyện phân phó từ chính đức đối với lý nhất bạch phong cách làm việc cảm thấy không thể lý giải nhưng bây giờ hắn là chủ nhân hơn nữa hắn có tiền hắn nói cái gì liền nghe cái gì a thiết đản c ấ thẳng tiểu ngũ tiểu nhị sáu đều không vội sống đều tới chủ nhân nói ra suy nghĩ của mình lý nhất bạch gặp người đạo đối ế n Bây với vô luận là cái gì hàng một mực muốn so trương giá thấp hơn nữa nếu không thì lúc phái người đi nhà hắn xem xét giá cả đạo, thế nhưng là thế nhưng là năm cái kia hai thành thế thiết nhưng là hai lượng bạc A nói là A bạc đồng ạ n trên đầu bắt đầu đầu đổ m hôi, cái à y chủ nhân h n k ô phải h điên rồi đi. là Lý n ấ thời b ạ c sắc cú cũng cho bạc, có tức công cũng không cho. mặt làm, thành, thay ta theo ta tiền t giận giá không lòng không không Đồng hai ai đổi, ai nói đi đi, lập như nếu dữ, dựa hạ phép h đau xéo vì lý nhất bạch lại móc ra một căn ngân đầu đặt ở trên mặt bàn lần này ai dựa theo ta nói đi làm làm tốt nhất lý nhất bạch đạo đại gia chưa quên phía trước có người là thế nào mất đi công tác g là trương gia làm hại hai nhà chúng ta cửa hàng s ổ đổ mất từ chính đức đương nhiên quên không được hắn là bị trương gia làm hại t h ả m nhất chúng ta quên không được lần này ta liền là l i ề u mạng mất bộ xương giả này cũng muốn cùng trương gia đấu đến cùng nhất định muốn phá đổ trương gia báo thủ chúng ta quên không được chúng ta quên không được phá đổ trương gia báo thủ phá đổ trương gia báo thủ bọn tiểu nhị miệng đồng thanh hô hảo lý nhất bạch đạo từ trưởng quỹ ở đây liền giao cho ngươi hết thể dựa theo ta nói đi làm ta còn có chuyện trọng yếu hơn đi làm việc lý nhất bạch chỉ chỉ tiểu nhị bên trong một cái trắng ngập lùn ngươi tên gì cậu t h ạ n g trắng ngập lùn không người nói cậu t h ạ n g ngươi đi theo t a đi lý nhất bạch nhường cậu t h ạ n g phụ giúp xe ngựa cùng hắn cùng nhau về nhà hai người tiến vào việt tử lý nhất bạch nhường cậu t h ạ n g đem xe ngựa dừng ở mét cửa kho miệng lý nhất bạch tiến vào thương cố nhường cậu t h ạ n g c h ờ ở bên ngoài lấy lý nhất bạch lấy r a bạc phía sau liền hô cậu t h ạ n g đi vào hai người đem tê dần túi tê dần túi ngân đầu đặt lên xe cậu thặng trung thực nghe lời lý nhất bạch không có nhường hắn lúc đi vào hắn ngay tại bên ngoài đứng gắt cũng không đúc đ í c lý nhất bạch cùng hắn dơ lên một lúc hắn cũng không hỏi trong bao bố là cái gì dơ lên mấy túi phía sau lý nhất bạch đoán chừng nơi này có năm nghìn lượng bạch ngân những thứ này bạch ngân vẫn là đổi thành ngân phiếu sử dụng thuận tiện bạch ngân rất nặng lý nhất bạch còn nhớ rõ hắn trước đây mang theo bốn trăm l ư ợ n g bạch ngân chạy khắp nơi nắm tay đều mệt m ỏ i chua v ề phần tại sao không đem một vạn lượng toàn bộ đều đổi thành ngân phiếu lý nhất bạch cảm thấy vẫn là khiêm tốn một chút hảo lập tức đổi ra một vạn lượng bạch ngân ở nơi này địa phương nhỏ nhất định sẽ gây nên sự chú ý của người khác hơn nữa ngân phiếu là phụ động giá trị vẫn là bạc tối bảo đ lý nhất bạch nhường cậu thẳng chạy tới phụ cận tiền trang cậu thẳng nhường lý nhất bạch ngồi trên xe hắn kéo xe lý nhất bạch đạo này lại sẽ không quá nặng ta vẫn đi thôi cậu thẳng vỗ vỗ b ả vai nói chủ nhân ta chính là có khí lực lý nhất bạch cũng nhìn ra hắn có thể kéo động trước đây lựa chọn hắn tới làm việc n ấ y lúc thì nhìn tại hắn d á n g g ấ c cùng nhật bản đô vật vận động viên một dạng bất quá cậu thẳng câu nói này nhường hắn cảm nhận được cậu thẳng trung thành đi tới một nhà gọi nghĩa nguyên tiền trang tiền trang lý nhất bạch đổi năm mươi hai chương một trăm hai mặt đáng giá ngân phiếu tiền trang lão bảng nghĩa nguyên chi mừng rỡ càng không ngừng đ cho lý nhất bạch nhường、lý、Nhất bạch nghỉ ngơi.、Lý、nhất Bạch Bạch Lý Lý không dành ở đây chậm trễ rút ra hai tấm ngân phiếu giao cho nghĩa nguyên chi nghĩa nguyên chi cả kinh lý nhất bạch đối với hắn thì thầm đồng dạng nghĩa nguyên chi gật đầu một cái đáp ứng thu hai trăm l ư ợ n g ngân phiếu lý nhất bạch ra cửa liền cùng c ầ u thẳng chạy tới còn lại nhớ tơ l ụ a trang đồng dạng gặp được hưng thú còn lại lời cũng cho hưng thú còn lại lời hai trăm l ư ợ n g ngân phiếu đồng dạng là gì h a y đồng dạng hưng t h ú còn lại lời gật đầu một cái đáp ứng thương nhân lợi lớn huống hồ bọn hắn cũng cùng trương ra gia không giao tỉnh lý nhất bạch cho bọn hắn tiền bọn hắn đương nhiên nguyện ý giút trợ lý nhất bạch cái này cũng là làm ăn, có có việc ề n này là trương phong đưa tới hắn nóng lòng muốn đem công bố quá cha ta xem việc này còn không có xấu như vậy hắn lý nhất bạch không muốn những cái kế hàng chúng ta có thể hạ giá bán nếu như nhanh chóng bán đi một chút tiền của chúng ta trở về lồng một chút cái này nàn quan liền đi qua trương hải dừng bước cái này gấm tư xuyên Bình bán thường liền bán như vậy hiếm, nào dễ dàng như vậy liền hiếm, vậy vậy dễ chương ó t ể bán ra ngoài, n ra một thất thế h n g là mới t r ư lĩnh đạo ta xem chúng ta có thể thua thiệt một điểm tiền đi bán khẳng định như vậy bán đấu giá nhanh một chút có ít người có thể mua một chút tồn lấy từ về sau con cái trưởng thành xử lý việc vui sớm muộn cũng sẽ dùng đến cũng có thể bán đi một chút t r ư ơ n g hải đạo cũng chỉ có thể làm như vậy không đầy một lát chương nhớ tơ lụa trang tất cả cửa hàng gấm tứ xuyên cũng bắt đầu số giá chín lượng bạc một tớt bọn hắn tại cửa ra vào treo lên bán hạ giá giá cả lệnh bài chứng nhớ bên này xuống giá nhưng rất nhanh lý ký tơ l ụ i trang xuống giá bảy lượng bạc một tớt vốn là ngay từ đầu có người muốn vào trương ra trong tiệm mua nhưng vừa nghe nói lý ra giá cả đều sợ ngây người cho rằng cái này gấm tứ xuyên hẳn là nguồn cung cấp quá đủ về sau có thể còn có thể hạ giá thế là những thứ này nguyên bản định người mua bắt đầu ngắm nhìn thậm chí sợ tự mua tới tay phía sau còn có thể ngã dân chúng trong lòng cũng là mua chướng không mua ngã cái này gấm tứ xuyên vốn là muốn mua nhân liền thưa tớt như thế một động liền càng thêm không có ai mua trương phúc thật nhanh từ trong tiệm chạy về trương ra báo cáo gầm tứ xuyên lý ra hạ giá đến rồi bảy lượng bạc một tớt chúng ta một chút cũng không bán được cái gì trương hải vũ m ạ n h đầu cảm thấy đau đầu không thôi điên rồi điên rồi lần này cái này lý nhất bạch là muốn đem chúng ta giết hết bên trong trương thái thái lúc này nói lao ra chúng ta vẫn là hướng biện lương ta đây nhà của anh mày cầu cứu đem t r ư ơ n g như tỉnh táo đạo biện lương x a như vậy toàn bộ ngũ gia lợi tức cao như vậy chờ chúng ta từ biện lương mang theo bạc trở về đoán chừng nhà của chúng ta hết thể đều không còn trương hải đạo không sai nước xa cứu không thể gần hỏa trương phong cái chán gấp trên mồ hôi, vô đầu càng không ngừng đổ mồ hôi hắn biết toàn bộ ngũ ra lợi tức cao bao nhiêu nếu như mỗi một ngày mang xuống nhà bọn hắn liền toàn bộ về người khác trương phong tin tưởng vững chắc mình là toàn thế giới người thông minh nhất lần này chỉ là bị lý nhất bạch đùa bỡn mà thôi mình nhất định có thể nghĩ đến giải cứu biện pháp ba trương phong lại một lần hung hăng vô đầu của mình có ta có biện pháp người cả nhà cùng kêu lên vấn đạo biện pháp gì trương phong đạo chúng ta không cách nào trở về bán cho dư ra giá cao nguyên nhân cũng là bởi vì lý ra lý nhất bạch đem giá cả đẻ thấp nhưng mà chỉ cần chúng ta đem lý nhất bạch hàng cho toàn bộ mua xuống dư ra liền sẽ tiếp nhận nhà của chúng ta giá cả bởi vì khi đó gấp tứ xuyên giá cả liền từ hai nhà chúng ta nói tính toán tháng hai một thất bán cho dư ra dư ra khẳng định muốn đem cái này có thể so sánh giá nhập hàng phải tiện nghi Trương Hải Đạo, đây chúng ũ n biện g là một p á p tốt, mặc dù thiệt tỏi một mặc c dù h t t i ề n n h ư không đến mức phá Chúng đến sẵn đi. mức ta cũng ó sót, có có thể tiền thể ta trương thể tiếp tục chuyển xuống. Ta chúng nhớ khối lệnh chuyển còn còn c sống này liền xuống. sau kiếm lại, bài về sẽ không thẹn với tổ tông thế nhưng là chúng ta bây giờ đã không có tiền thu lại lý ra hai mươi thất g ấ m tư xuyên cũng là một bút con số không nhỏ a trương phong đạo chúng ta đi n g h i ệ m nguyên tiền trang vay tiền mặc dù tiền của nhà bọn họ cho mượn ngạch số không lớn nhưng có khế đất mượn hai trăm hai trong vòng vẫn là có thể chúng ta đem chúng ta nhà viện này áp cho hắn a trương thái thái đạo thế nhưng là chúng ta về sau ở chỗ nào trương phong đạo chỉ là đem khế đất thế chấp cho hắn chờ chúng ta thở ra hơi phía sau tại c h u ộ t về là được rồi cũng không phải còn không lên hắn một trăm bốn mươi lựa bạc trương hải thở dài một hơi đạo cũng chỉ có thể như thế trương phong hưng phấn cầm khế đất chạy về phía nghĩa nguyên tiền trang trên đường trương phong ngay tại trong lòng hoa mai trời không t u y ệ t được người lý nhất bạch ngươi nghĩ không đến e m ta trương phong là bực nào người thông minh ngươi theo ta đấu người n g h ĩ đấu chết ta nơi nào có dễ dàng như vậy chờ ta thở ra hơi xem ta như thế nào chính chết ngươi trương phong đến rồi nghĩa nguyên tiền trang thế chân nhà bọn hắn khế đất nghĩa nguyên chi tại lý nhất bạch giao phó phía dưới rất sung sướng liền cho hắn mượn một trăm bốn mươi lựa bạc hắn cầm những ngân phiếu này kích động không thôi trở về nhà trương phong về đến nhà rồi liền mang theo mấy cái tiểu nhị đi lý ra trong tiệm thu gấm tư xuyên đồng thời lý ra cửa tiệm phía trước còn có một cái cô gái xinh đẹp cũng nghĩ mua gấm tư xuyên nàng muốn mua gấm tư xuyên xem như đồ cưới trên người nàng vừa vặn chỉ có bảy lựa bạc đây là nàng tất cả giá sản ba mươi tám mọi người thấy một chương này có thể sẽ kỳ quái ta đối thoại phóng từ đứng sau kỳ thực ta trước đó chính là từ đứng sau v mười chương thứ mười đánh cược cô gái xinh đẹp mặc một bộ màu xanh đen quần áo thần bí ưu nhã sắc mặt có chút trắng bệnh ánh mắt u bờn mặt tái nhuận thành thụ khí chất nghiên linh bên trên có hơi lớn nhìn qua cũng có hơn hai mươi tuổi hơn hai mươi tuổi còn không có gà đi tại cổ đại tuyệt không bình thường nàng trong lúc giơ tay nhấc chân khí chất lại cùng phổ thông bách tính khác biệt xuất thân không phải là tiểu môn tiểu hộ này liền càng thêm thần bí nữ tử áo xanh vừa muốn đi vào trong tiệm chỉ thấy trương phong mang theo trương phúc cùng mấy cái tiểu nhị v ọ t vào nữ tử không cùng bọn hắn t ố p độ để ở một bên sau đó mới vào cửa trương phong mấy người vào cửa trong tiệm lý nhất bạch cùng từ chính đức thiết đản cầu thẳng đều ở đây còn có hai ba cái mua vài khách hàng nơi này g ấ m tư xuyên ta muốn hết trương phong p h á c h lối reo lên lý nhất bạch cố ý nói ta vì sao muốn bán cho ngươi trương phong đạo mở cửa buôn bán ta dựa vào cái gì không thể, thể. ngươi có phải hay không sợ lý nhất bạch nhàn nhạt nợ nụ cười ta sợ ta sợ cái gì ta là vì ngươi lo lắng á bởi vì ngươi mua phía sau chết nhanh hơn ngươi không chịu bán cho ta ta đã sớm nghĩ tới ngươi là sợ ta sống tới đúng không ta cho ngươi biết lý nhất bạch hôm nay ta không phải mua định rồi những thứ này gầm tư xuyên những hàng này tất cả đều là ta trương phong lung lay trong tay m â n phiếu lý nhất bạch đạo kỳ thực ngươi giữ lại chút tiền đấy có thể còn có thể chạy trốn dùng ngươi thật sự mua hàng của ta có thể ngươi cái gì cũng không còn ngươi nghĩ rõ r à n g hảo đừng nói nhiều mở cửa làm ăn đã ngươi dám đem giá cả ép tới thấp như vậy liền phải dám bán không phải vậy chính là không nói thành tín trương phong lại đối trong tiệm khác khách hàng đạo ta nói có đạo lý hay không a ta nói có đạo lý hay không a lúc này nữ tử áo xanh đi đến nàng bình tĩnh hỏi lao bản ta muốn mua một thất gấm tứ xuyên lý nhất bạch vừa thấy được mặt nàng liền say mê ở nữ tử này khuôn mặt đẹp so trương như còn tốt hơn chỉ một cái liếc mắt lý nhất bạch liền có chút khẩn trương n h ư n g lý nhất bạch như thế ưa thích cô gái này nguyên nhân còn có chính là nàng cái kia trên người thành thục khí chất yêu bồn ánh mắt lúc nói chuyện ôn hoàng n khí trong lúc giơ tay nhấc chân n ư ờ i nước đây đều là hắn yêu thích nhất nhưng bây giờ chủ yếu vẫn là muốn đối phó trương phong lý nhất mạch khắt chế tình cảm của mình có thể thiểu thư b ả y l ư ợ n g bạc một tớt nữ tử đi lên phía trước liền muốn lấy ra bạc lại bị trương phong cản lại vị tiểu thư này trong tiệm này gấm tứ xuyên vừa rồi đều bị ta cho mua nhưng người lão bản này chính là hắn không nói thành tín không muốn bán cho ta cho nên bây giờ cái này gấm tứ xuyên ngoại trừ ta có thể mua ai cũng không cho phép mua ta bây giờ là đang giảng cái lý này lúc nói lời này trương phong lại phải ý lung lay trong tay mân phiếu nữ tử nhìn thấy giống như hắn khí thế lo lắng trương phong nâng lên giá cả đ ế nàng lúc luận, liền lựa liền lộ chính bạc, đó vạn nhất tranh mình quấn hình dáng. n hết thể ra bậy sẽ không thể để cũng h khác nhìn thấy khó khăn của chính mình. Mặc dù nàng ở trong lòng vô hạn o trong người nàng lòng muốn mua cái này gấm tứ xuyên. Nàng gấm cái của Mặc c tứ mua dù ở vô biết lần này cơ hội khó được là lý ra cùng t r ư ơ n g gia thương chiến lúc tạo thành gấm tứ xuyên giá cả dưới đáy cơ hội có thể mất đi cơ hội lần này nàng cũng không còn cách nào mua được một thất gấm tứ xuyên thế nhưng là nàng không thể ném đi ra môn mặt mũi bỏ lại cha nàng mặt mũi lúc này nàng duy nhất có thể vì nàng trả việc làm cho nên nữ tử một câu nói cũng không có nói xoay người rời đi lý nhất bạch nhìn thấy nữ tử đi Lý nói cho ngươi lý nhất bạch coi như ngươi không bán cho ta ngươi có thể không bán cho người khác sao ta tìm ngươi không quen biết người quen đến mua hàng này nhất định vẫn là đến trên tay của ta lần này ngươi chắn không chết đường của ta chờ ta xoay người về sau khoản nợ này, trương a sẽ tìm n i t h phong đi lên phía t ra ư cửa bên ngoài lớn tiếng reo lên lý ký tơ lụa tại hư giả ép giá có hàng không bán đồ vật ta đại gia mau đến xem nhìn mau đến xem nhìn gian thương này a không nói thành tín trương phong như thế một lượng rất đa nhân đô vây quanh vốn là người khác đã sớm nghe nói hai nhà bọn họ có tranh chấp đây là bắt đầu vẹn mặt vây lại rất nhiều người có phổ thông mách tính có có tiền v i ê n ngoại còn có chúng cử người đọc sách lý nhất b ạ c h gặp người đều đến đông đủ nụ cười nhạt nhò đạo vừa rồi trương phong cho sự t ì n h hoàn toàn không có b u ồ n điếm hàng cung ứng đây già trẻ không g ạ t ai tới mua đ ề u bán ta chỉ là vì trương công tử lo lắng sợ hắn lập tức mua ta đây sao nhiều hàng không bán được mà thôi trương phong gặp lý nhất mạch như thế chế nhạo hắn tất nhiên đáp ứng bán cho hắn liền không thể ở trước mặt nhiều người như vậy tử để cho mình mất mặt ta không bán được ngươi là sợ ta sống đến đây đi ngươi chắn không chết nhà ta sinh lộ bởi vì ngươi không có ta thông minh lý nhất b ạ c h ngửa mặt lên trời cười to không có ngươi thông minh chỉ bằng ngươi cũng xưng theo ta làm sự so sánh ngươi bên nào cũng không bằng ta lý nhất b ạ c h từ trên người móc ra một sấp ngân phiếu luận có tiền ngươi không có ta nhiều tiền đương nhiên nói nhiều tiền tụt chút dù sao t à i phú không phải đánh giá một người tiêu chuẩn trước đó lý ra không quẫn đột nhiên này phất nhanh đứng lên cái này lý nhất mạch không đơn giản a người chung quanh nghị luận ở mỹ lý nhất mạch lại nói luận phẩm đức ngươi khi hành k h á thị cấu kết du côn nhường lúc đầu từ nhớ tơ lụa trang vượt đi mà ta đưa tay viện trợ thu mua từ nhớ tơ lụa trang nhường nguyên lai thất nghiệp tiểu nhị có sinh lộ phẩm đức n g ư ơ i không bằng ta cái này lý nhất b ạ c h nói không sai chương gia làm ăn cạnh tranh không nói đạo đức đã sớm nên có người dạy dạy dỗ lý nhất b ạ c h làm tốt một cái bách tính nghị luận lý nhất b ạ c h lại nói luận t à i học ta mười hai tuổi liền thi đậu tu tài mà n g ư ơ i đến bây giờ một cái công danh đều không tại học người không bằng ta chương phong chỉ là thức mấy chữ lý nhất mạch mười hai tuổi liền thi đậu tu tài tại lúc đó cũng coi như là một thiên tài thiếu niên một cái người đọc sách nghị luận lý nhất bạch lại nói luận trí thông minh ha ha ha ha ngươi căn bản cũng không xứng đáng cùng ta so so sánh ta đều không muốn nói nữa cái này gấm tứ xuyên bán cho người phía sau chỉ là nhà ngươi sáu ở giữa cửa hàng toàn bộ đều lại là của ta hơn nữa ngươi sau đó quỳ cầu bán cho ta quỳ xuống cầu bán cho lý nhất bạch người vây xem nhóm đều hiếu k ỷ trương phong khinh thường thực sự là có thể nói khoác lác ta muốn quỳ xuống cầu ngươi nếu như ngươi làm không được làm sao bây giờ lý nhất bạch đạo hôm nay đoàn người ở đây là một cái chứng kiến nếu như ta làm không được trên người ta ngân phiếu toàn bộ đưa cho đoàn người lý Nhất b ạ công h thế nhưng là hơn phiếu đánh Nhiều như hắn chính h trong tay ngàn lượng ngân người người đến muốn cũng A mấy vây vậy, là là lúc xem đổi đều đậu. đó ý k khả năng. tử ố t t Lý Công tử, chúng ta liền nghĩ xem cái này tốt hí kịch đâu một cái bán bánh bao tiểu phiến nhảy hô Tốt. Tốt. sẽ nhìn một chút lý công tử như thế nào giáo hấn trương phong ngược lại nếu như lý công tử không thành chúng ta có tiền phân một cái mở t i ể u lầu viên ngoại đạo thậm chí nhiều hơn nhân hướng về ở đây vào tới bởi vì truyền h ì a người vây xem đều có thể có tiền phân ai không đến xem a chuyện này hành động lên chỉ chốc lát sau thì có hơn trăm người chân vai thích cánh t r ư ơ n g phong đạo thiếu k h o á c l á c người bây giờ còn có thể được ý bao lâu t r ư ơ n g p h ú c chúng ta vận chuyển hàng nói t r ư ơ n g p h ú c cùng mấy cái tiểu nhị đem g ấ m t ứ xuyên mang lên xe lý nhất b ạ c h đạo vì để cho đại gia mắt thấy mới là thật ta liền bồi t r ư ơ n g phong đem vận chuyển hàng hóa ra ngoài t h ằ n g đến đem hắn quy xuống cầu ta mới thôi Tốt, tốt. chúng ta đều nghĩ xem lý công tử rốt cuộc là làm thế nào đến nhường t r ư ơ n g công tử quy xuống người vây xem reo lên lý nhất b ạ n h mang theo cầu thẳng cùng t i ế t đản cùng chân phong cái này một nhóm người vận chuyển gầm tư xuyên đi tới chân nhớt ơ lộ trang người vây xem cũng đi theo xem không thành náo nhiệt cũng có tiền phân như thế nào cũng không thua thiệt coi như một trăm n g ư ờ i mỗi người cũng có thể phân đến m ộ ư ơ i lượng bạc một số tiền lớn ai trương phong để cho người ta đem gấm tứ xuyên dỡ xuống phía sau t r ư ơ n g nhớ liền treo lên gấm tứ xuyên giá cả chín lượng bạc một thớt đồng thời trương phong lại khiến người ta lắp ráp năm mươi thớt lên xe bắt đầu kéo đến còn lại nhớ tơ lụa trang lý nhất bạch cùng đám người tiếp tục cùng lấy bọn hắn đi tới còn lại nhớ tơ lụa trang t r ư ơ n g phong dừng lại xong mấy xe ngựa gấm tứ xuyên phía sau không người tiến vào dư ra trong tiệm đám người cũng đem dư ra cửa tiệm cho bao bọc vây quanh dư lá bản ta có năm mươi th n g h ĩ bán cho ngươi so với ta lần trước giá nhập hàng còn thấp hơn lần trước ta tiến ngươi chín hai lần này ta bán cho n g ư ơ i tám hai như thế nào dư hưng n ô n nhìn cũng không nhìn trương phong một mắt thản nhiên nói bác n g a i lý ký tơ lụa tại không làm mười bán bảy lượng bạc một tất sao trương phong không người đạo lý nhất bạch không phải thứ gì hắn đệ thấp giá cả tạo thành hai nhà chúng ta đều bán không được hàng a bây giờ ta đại nghĩa diệt hắn đem hắn ngấm tứ xuyên thu sạch bây giờ ta bình ổn ở giá cả cho nên đây đối với chúng ta hai nhà đều có lợi a nhưng mà trước mắt trong tay ta hàng nhiều lắm chiếm tiền quá nhiều để cho ta không cách nào vận chuyển cho nên tỉnh dư lão bản có thể thu một chút trở về cái này có thể so sánh giá nhập hàng còn thấp á cái này mua bán dư lão bản làm kiếm b ụ n không lộ á dư hưng nôn đạo không muốn người đi đi gấm tứ xuyên bán như vậy hiếm chơi b ù n một năm mươi kiếm lời cái một trăm lượt bạc ta ngại quá khó khăn trương phong bị dư hưng nôn cự tuyệt phía sau trong lòng hơi hồi hộp một chút đây là hắn duy nhất sinh lộ tại sao có thể như vậy không có khả năng a tốt như vậy giá cả dư hưng nôn tại sao lại không muốn đâu van cầu ngươi dư lão bản nhận lấy ta năm mươi thất gấm tứ xuyên e m trương phong cầu khẩn nói dư hưng nôn không kiên nhận được nữa không muốn không muốn tiếc khách nói một cái tiểu nhị mà bắt đầu đuổi đi trương phong lý nhất bạch ha ha cười nói trương phong đây chính là ngươi sinh lộ đem ngươi tới nơi này phía trước ta chỉ muốn đến rồi hai ngày nữa ta liền sẽ nhập cổ phần còn lại nhớ tơ l ụ a trang hai nhà chúng ta chính là một nhà làm sao lại thu ngươi đồ vật ngươi ngươi trương phong căm tức nhìn lý nhất bạch nhưng không thể làm gì đại thiếu ra không xong toàn bộ ngũ ra dẫn người tại phía đông muốn đốt nhà chúng ta cửa hàng trương phúc thở hồng hồ hai mươi chương này tới chậm buổi chiều ngủ chưa quá mức mười tám điểm mới tỉnh lại nhưng mà mỗi ngày thấp nhất sáu nghìn chữ sẽ không cắt xin yên tâm hôm nay nhận được biên tập ký kết tin nhắn rất hưng phấn tiếp tục cầu phiếu đề cử cùng cất giữ a mười một c h ơ n g thứ mười một quỳ xuống trương phong nghe nói như thế phía sau liền gấp vội vàng mang người đuổi trở về lý nhất b ạ c h cùng đám người cũng đều đi theo hắn đi qua trong dòng người có người hô lớn nói xem ra kịch hay sắp bắt đầu đúng vậy a kịch hay sắp bắt đầu tất cả mọi người nghị luận đi tới phía đông t r ư ơ n g ra cửa tiệm chỉ thấy toàn ngũ da mang theo rút một tay phía dưới ước chừng năm sáu cái cao lớn vạm vỡ lại hắn có cầm đao có cầm cây gỗ có cầm bó đ u c trương phong này cũng hai ngày làm sao còn không trả tiền lại toàn ngũ ra chắp tay sau lưng giận dữ mắng mỏ trương phong đạo ngũ ra ngươi có thể lại thư thả ta hai ngày sao ta gần nhất tình hình kinh tế căng thẳng trương phong cầu khẩn nói khoan dung ngươi bây giờ đã quá thời gian hai ngày trước đây cha ngươi mượn thời điểm chỉ nói mượn sáu canh giờ bớt nói nhảm nhanh lên trả tiền tính cả hai ngày này quá thời gian lợi tức cả gốc lẫn lại hết thể năm trăm năm mươi hai không phải vậy ta đốt đi tiệm của ngươi toàn ngũ ra đạo trương phong nhất thời trần mặc xuống lý nhất bạch đi lên trước một bức đạo toàn ngũ ra ta cảm thấy trương gia đại thiếu gia không thiếu tiền hôm nay còn từ trong tiệm nhà ta thu hai mươi thất g ấ m tư xuyên thanh toán ta một trăm bốn mươi lượng bạc người sáu lý nhất bật năm trương phong nhìn xem lý nhất bạch bỏ đá xuống giếng lại một chút biện pháp cũng không có ngũ ra nếu không thì ngươi đem tiệm ta cho tính toán đi thôi năm ở giữa cửa hàng hết thể tính toán năm trăm năm mươi hai ngươi xem coi thế nào ngươi lưu cho ta một chút một gian liền thành trương phong tiếp tục cầu khẩn ta nhổ vào ai muốn ngươi thối cửa hàng người người đều biết ta toàn ngũ ra cho vay tiền chỉ lấy tiền mặt có tiền mặt ta mới có thể tiếp tục cho vay tiền ta muốn ngươi cửa hàng làm gì toàn ngũ ra toàn ngũ ra không muốn cửa hàng trương phong nghĩ vậy chỉ có thể đem cửa hàng bán cho người khác tới nhanh lên đem cái này vay nặng lãi l ỗ t h ủ n g cho chắn lấp bịt không phải vậy khe é kéo xuống về sau thì càng không trả nổi trương phong nhìn thấy trong đám người vây xem có một mở t i ệ u lầu cao viên ngoại hắn là người có tiền có thể mua n ổ i cửa hàng trương phong hướng đi cao viên ngoại trước mặt vừa định mở miệng t r ư ơ n g bốn viên bên ngoài câu nói này còn chưa nói tới lý nhất bạch liền xen và nói hôm nay ai mua trương phong cửa hàng hạ tràng thì sẽ cùng trương phong mở dạng không bán được một kiện đồ vật giá tiền của ta vẫn là thấp nó hai thành lý nhất bạch nói qua lời này phía sau ai còn dám tiếp nhận trương phong cửa hàng cái này lý nhất bạch tài đại khí thô hơn nữa hưu dung hưu mưu căn bản đắc tội không nổi a có chết như vậy đối đầu ai còn có thể kiếm lời tiền gì nếu như mua chính là xui xẻo cao viên ngoại không đợi trương phong nói r ứ t lời liền khoát tay một cái nói trương công tử ta không lội vũng nước đục này ngươi đừng tìm ta trương phong còn không có nghĩ quay người hỏi bán rượu lư viên ngoại lư viên ngoại tránh được c à n nhanh không ai nguyện ý ra tay tiếp bàn trương phong thất lạc cúi đầu toàn ngũ ra xem xét tình huống này càng thêm bất mãn cho vay lãi suất cao người kiên kỵ nhất chính là trả nợ tiền c ả n h không rõ loại tình huống này bọn hắn đều phải lần nữa để cao lợi tức kỳ thực lãi suất cao lợi tức chính là nhìn trả nợ hệ số an toàn bây giờ trương gia là hoàn toàn trả nợ vô vọng trương phong ta nhìn n g ư ơ i là không có cách nào trả vậy n g ư ơ i n g à y mai ta liền muốn thu sáu trăm năm mươi hai một ngày t r ư ớ n g một trăm hai trương phong không thể tin được lỗ thai của mình hắn hô lớn đừng ngũ ra ta còn có trả tiền lại biện pháp、ác. nhà chúng ta cái kia vườn ta có thể bán đi nhà kia còn có thể bán không thiếu tiền trương phong muốn như vậy là không có sai phòng ở bán thấp một chút giá cả vẫn là có thể còn một bộ phận cho toàn ngũ ra hơn nữa phòng ở sẽ có người mua bởi vì phòng ở không phải làm cửa hàng sinh ý cửa hàng sinh ý người khác có thể sợ lý nhất bạch thủ đoạn nhưng phòng ở mua được ở hoặc đầu cơ trục lợi song chưa vấn đề lý nhất bạch còn không có bước vào bất động sản nghiệp toàn ngũ ra nghe được tiền còn có mong thu hồi lại sắc mặt hơi có vui mừng ân cái này không tệ ngươi phải nhanh lên một chút bán đi trương phong căn bản là không có cách nhanh lên bán đi phòng ở khế đất không ở trong tay của hắn hắn cũng chỉ là tạm thời ứng phó toàn ngũ ra nhưng nghe đến lời này trong lòng thở dài một hơi thầm nghĩ lần này không cần cho lý nhất bạch quỳ xuống ta muốn xem lý nhất bạch chê cười nhìn xem hắn đem trên người ngân phiếu toàn bộ phân cho người vây xem bất kể nói thế nào ta ngày hôm nay đã xem như tranh giành một hơi cũng coi như không có thua đi lý nhất bạch ngươi không phải nói hôm nay ta nhất định sẽ cầu ngươi mua được tiệm nhà ta sao ta nhìn ngươi không làm được ga không làm được kết quả chính là ngươi đem ngươi trên thân vừa rồi lấy ra ngân phiếu toàn bộ phân cho vây xem bằng hữu đúng vậy a đúng vậy a người vây xem n ó m cũng hư vấn đều chờ đợi nhìn lý nhất bạch giải thích như thế nào thoát chừng phong thừa cơ lừa lối nghĩ như thế nào đổi ý a nghĩ không ra ta còn có thể bán đi nhà phòng ở giải cứu đem lý nhất bạch nhàn nhạt nợ nụ cười từ trên người móc ra một t r ư ơ n g khế đất lấy ra người nơi đó còn có phòng ở nhà kia đã sớm là của ta trương phong nhìn thấy tấm kia khế đất chính là hắn nhà làm sao lại làm sao lại đây không có khả năng trương phong ngây ngâu ngồi liệt trên mặt đất mọi người vây xem cũng đều kinh ngạc đến ngây người ở cái này lý nhất bạch cũng quá lợi hại a thâm t à n g bất lộ nhưng một khi lộ ra vương bài đối thủ nhất định phải chết lợi hại a cao thủ a đây thật là đặc sắc a lý công tử lại có chương ra khế đất hắn làm sao làm được đám người nghị luận ở mỹ đám người vốn là cũng lo lắng lý nhất bạch khó giải nhưng t h o á n g một cái nhường đám người cũng gây phục lý nhất bạch thản như nói chứ phong ngươi còn cho rằng ngươi thông minh hơn ta sao nói thật cho ngươi biết e m ta xem không đi xuống nhà ngươi đổi ý h ữ nước khi hành p h á c h thị liên muốn trừng trị nhà ngươi thế là c ô ý giả vờ phải lượng lớn mua sắm gấm tứ xuyên không nghĩ tới ngươi dễ dàng liền căn câu ngu xuẩn tích chữ đại lượng gấm tứ xuyên sau đó ta biết ngươi nóng lòng tuột tay nhất định sẽ đi tìm dư g a hơn nữa ngươi vì có thể bảo trụ tuột tay lúc giá cả nhất định sẽ đi tiền trang lần nữa vay tiền tới mua hàng của ta cho người ê n liền sớm tìm hai nhà này n ta tìm hai sớm Hai nhà này người đều bị ta mua、được. người này ư đều đ bị ợ cho Ngươi c rằng ngươi có thể như vậy mà đơn giản tại r ộ n g nguyên tiền trang mượn được tiền ngươi mượn tiền chính là cho ta mượn là ta nhường r ộ n g nguyên chi cho ngươi mượn ngươi cho mượn một trăm bốn mươi hai còn dư lại sáu mươi hai ta xem như phí dịch vụ đưa cho r ộ n g nguyên chi khế đất đương nhiên ngay tại ta chỗ này dư ra ta đưa hứng thú còn lại lời hai trăm hai hơn nữa đáp ứng về sau nhà ngươi rửa qua phía sau hai nhà chúng ta vốn về sau liền lũng đoạn nam thành tơ lụa sinh ý thống nhất giá cả chậm rãi kiếm tiền ngươi cái gọi là nghĩ đến tuyệt sử phùng sinh vĩ đại ý tưởng đã sớm tại ta thiết sáo dẫn dụ ngươi ôm hằng lúc ta nằm tính toán cẩn thận chỉ ngươi cũng xứng theo ta đàm luận trí thông minh ta đã sớm đoán được ngươi ý nghĩ lý công tử là bực nào người thông minh a trương phong thực sự là quá tự cho là thông minh loại người này liền đáng đợi bị nhục nhã t r ư ơ n g gia này đại công tử quá mất mặt xấu hổ người trung q u a n h nghị luận ầm ĩ lý nhất bạch túi người tại trương phong bên thay dì thay nói nói cho ngươi ta lúc đầu cố ý trước tiên không bán cho ngươi gâm tư xuyên chính là để cho ngươi đem những này người gọi qua vây xem a trương phong bị choáng cái này lý nhất bạch quá cương đại hắn đã sớm không còn là trước kia cái tia cái tia hèn hèn đ hắn biết rõ vô luận là có hay không bán gấm tứ xuyên cho ta ta đều là một con đường chết vẫn còn cố ý để cho ta đem tất cả mọi người gọi qua nhìn ta xấu mặt kỳ thực bây giờ không chỉ là trương phong trong lòng lý nhất bạch hình tượng cao lớn đứng lên đang vây xem trong lòng mọi người lý nhất bạch hình tượng cũng là càng thêm cao lớn lấy trước kia cái hẹn yếu lý nhất bạch không thấy chính là có một thanh niên tài tuấn hữu dụng hữu nghịu lý nhất bạch toàn ngũ ra nhìn thấy trương phong là hoàn toàn trả tiền vô vọng gọi người đốt lên bó đ ố c mẹ nó trương phong có trả hay không tiền tại không trả tiền ta đốt cửa hàng đúng lúc này trong đám người vây xem chen qua tới hai người một cái là du cô lưu manh tô n lục một cái là lý nhất bạch đại ca lý nhất sông trương phong nhìn thấy tôn lục tới vội vàng hô tôn ca ngươi giúp ta một chút giúp ta một chút thỉnh thoảng ngũ ra thư thả hai ngày à, hoặc nhường lý nhất bạch không nên ép ta đây sao nhanh để cho ta sinh ý tiếp tục làm tiếp tôn lục cùng trương phong chính là điển hình bạn n h ậ u bình thường ăn chung ăn uống uống xưng minh gọi đệ một khi gặp nạn lúc làm sao lại hỗ trợ tôn lục chính là sang đây xem náo nhiệt lý nhất sông sống phóng túng bừa bãi lúc cũng thường thường cùng tôn lục uống rượu một loại người cuối cùng sẽ tụ ở một khối hai người bọn hắn nghe nói bên này có náo nhiệt nhìn còn có thể có tiền phân liền vội vã chạy đến lý nhất sông nghe người khác nói lý nhất bạch có thật nhiều tiền xài cũng xài không hết hưng phấn không thôi tôn lục bị trương phong t r a hỏi cũng cố ý không để ý tới chỉ nhìn náo nhiệt lý nhất bạch nhìn thấy tôn lục loại người này sẽ không sàng khoái ngươi chính là tôn lục ca tôn lục cười đ ù a nói lý công tử ngài cũng nhận ra ta à lý nhất bạch ném ra một cây ngân đầu lan cầm tiền này cút xa một chút tôn lục nhìn thấy căn này ngân đầu chừng mười hai hai trọng đây là hắn ở cửa thành thu phí bảo hộ thu ngày tháng năm nào mới có thể kiếm được ga cái này lý nhất bạch quả nhiên là tài đại khí thô đắc tội không nổi a hắn nhặt lên ngân đầu xám xịt liền chạy lý nhất sông nhìn thấy lý nhất bạch có tiền như vậy lập tức liền hưng vấn tài đi có phải hay không chúng ta muốn đối phó chưa ra ta liền là tới giúp ngươi vội vàng hôm nay ngươi có thể bị phong lý nhất bạch không để ý tới lý nhất sông chỉ là hỏi trương phong đạo ngươi quỳ không quỳ xuống đi cầu ta thời gian của ta có hạn rất có thể ta sẽ thay đổi chủ ý lý nhất sông nhìn thấy trương phong thiếu đi hắn cũng nghe nói đến trường giá phá sản liền nhảy lên tiền đến đánh trương phong một vả một bên đánh một bên hỏi người quỷ không quỷ ba người quỷ không quỷ ba người quỷ không quỷ lý nhất s ô n g đánh ba lần trương phong giống người chết một dạng cũng không đánh trả cũng bất động đánh toàn ngũ gia không muốn lãng phí thời gian hắn mở miệng trương phong ngươi nhanh cho l ý công tử quỷ xuống toàn ngũ gia lúc này đương nhiên muốn bức trương phong tiền của hắn có thể hay không thu trở về liền trông cậy vào lý nhất bạch có mua hay không trương ra cửa hàng trương phong vẫn là người liệt toàn ngũ gia bắt đầu nổi d ó hảo ngươi không muốn tiệm bán đúng không tốt lắm ngươi đem trong nhà ngươi nữ bán đi làm gà nàng bán đi làm tôi tớ tóm lại ngươi muốn đem tiền cho ta trả lại không phải vậy ta liền muốn chém đứt ngươi một cái cánh tay câu nói này đem trương phong dọa cho tỉnh hắn cũng không giả chết cái này toàn ngũ ra muốn người thân làm thương tổn tình huống này sẽ càng h ỏ n g bét đáp ứng tiệm bán chỉ là tài sản không còn còn có thể mang theo người nhà đi đi nhờ và cứu cứu nếu như không có người nên cái gì cũng bị mất quân tử báo thủ mười năm không muộn ngày một tiếng trương phong cắn răng vì xuống cầu lý công tử mua xuống tiệm nhà ta lý nhất bạch t h ẳ n như nói to hơn một tí ta nghe không thấy cầu lý công tử mua xuống tiệm nhà ta chương Phong thứ a một i Lý n h Bạch thật mươi hai đương ra ngay tại người vây xem bên trong có một chút người thất vọng thời điểm lý nhất bạch móc ra một chương một trăm hai ngân phiếu nói với mọi người vừa rồi đánh cược ta thắng ta không cách nào đem tất cả ngân phiếu phân cho đại gia nhưng cái này một trăm hai ta đưa cho đại gia thiết đản cầm lấy đi đổi thành một hai một hai phân cho đại gia tiểu nói này tất cả mọi người hưng phấn một lượng bạc cũng là không thiếu tiền cái này lý công tử thật xa hoa a vốn là không cần đưa tiền bây giờ lại muốn chủ động tiến đưa thật là hào phong a về sau phải nhiều hơn chiếu cố nhà hắn sinh ý lý nhất bạch trong lòng cười nói cái này một trăm l ư ợ n g bạc tiền là tiểu mua được nhân tâm là lớn a lý nhất bạch thanh toán năm trăm năm mươi lượng ngân phiếu cho toàn bộ ngũ ra mua trương ra sáu nhà cửa hàng trương phong không có một chút đường sống trả giá mua xong cửa hàng lý nhất bạch thì đi trương ra vườn nhường người trương ra nhanh dọn đi lý nhất bạch khoan thai chậm rãi hướng trương gia đi đến cái này người xem náo nhiệt còn không có đã nghiền do người lại cùng lý nhất bạch tuân hướng trương gia lý nhất bạch đi vào trương gia v i ệ n tử lập tức trương gia trên đầu tường đều nằm sấp đầy người cũng là xem náo nhiệt trương như cùng tiểu vân đang ngồi ở đ ỉ n h nghỉ mát trên băng ghế đá trương như nhìn thấy nhiều người như vậy đi tới trương gia cũng lớn bị kinh ngạc thấy được lý nhất bạch nàng càng là cảm thấy không ổn trương gia đại tiểu thư chúng ta lại gặp mặt lý nhất bạch nhàn nhạt nói trương như lông mày nhữ lại ngươi tới làm gì ngươi đem nhà chúng ta làm hại thảm như vậy lý nhất bạch đạo ngươi còn nhớ rõ ta lúc đầu tại nhà ngươi Từ hôn lý ú chúng đúng chúng c của cảm Chưng đã nói sao. Tiểu vân ở một bên đạo, đang đạo, đâu. nói Vân bên ngươi nói muốn nhà vườn. ngươi nằm như ngươi nói mua, liền mua ai chúng ta còn không bán Tiểu sao? mua ta ta mua, mua ai ta một Bất thấy quá vậy ở mơ. là l nhất bạch móc ra khế đất hướng về phía nàng gạt đứng lên đây là khế đất cái vườn này là của ta các ngươi bây giờ là đứng tại trong nhà của ta chứ như g n cùng tiểu vân trận mắt hốt mộm không dám tin vào hai mắt của mình cùng lỗ thay lý nhất bạch vừa lớn tiếng nói ta lúc đầu đã nói ta sẽ làm được ta nói muốn mua lại ở đây liền nhất định sẽ mua xuống ở đây lý nhất bạch ban đầu tích tụ toàn bộ phát tiết đi ra cảm thấy mỗi cái lỗ lô chân lông đều thần g khoái chương như rốt cuộc minh bạch lý nhất bạch trước đây nói đ ừ n g trách ta hạ thủ lưu tình lời nói là có ý gì không nghĩ tới nguyên lai hèn yếu lý gia nhị công tử là một cái không đắc tội nổi người thật quái trước đây chịu đến tiểu vân x ố i r ụ n g để cho mình nhà có như thế k h ố n cảnh tiểu như nhà chúng ta mất giáo vườn cửa hàng tất cả đều là lý nhất bạch lập tức thông chi cha mẹ cùng nhị đệ chúng ta đi biện lương tìm cứu cựu a trương phong hủ dũ cúi đầu nói cái gì chương như lạnh lùng nhìn xem trương phong đón nhận đây hết thệ là sự thật phía sau nàng vừa hung ác mà nhìn xem lý nhất bạch trương hải trương lĩnh trương thái thái đều nghe được tin tức này một trận quỷ khóc s ó i gạo trương hải cầm quải trượng đi đánh trương phong đều là ngươi thằng ngu tự cho là đúng tự cho là thông minh làm hại chúng ta hôm nay cái dạng này lúc này lý nhất xông phách lối hô đừng lề mề xéo đi nhanh lên đây là chúng ta lý ra tài sản tiểu thư chúng ta thật muốn đi biện lương sao tiểu vân vội v à n g hỏi t r ư ơ n g như tức giận phát hỏa đạo ngươi đừng nói chuyện đều tại ngươi trước đây như vậy miệng tiện đối với lý nhất bạch nói nhiều như thế lời khó nghe trương phong lúc này không chỗ phát hỏa đè nén g ấ c nhìn thấy tiểu vân khí sẽ không đánh vừa ra tới trước đây chính là ngươi miệng như vậy tiện chọc giận lý nhất bạch nhường lý nhất bạch ghi hận trong lòng trả thù chúng ta nhà chúng ta rơi xuống tình trạng như thế cũng là bởi vì ngươi cái này tiểu tiện hàng trương phong vừa mắng một bên rút tiểu vân cái tát ba ba ba ba ba ba, ba. đánh tiểu vân khỏe miệng c h ả y huyết nàng là một cái hạ nhân không thể đánh lại chỉ có yên lặng chịu đựng trương phong cái này còn ngại không đủ còn đối với lý nhất bạch nói cái này tiểu tiện hóa về ngươi nhà chúng ta từ bỏ trên đường cũng là vườn h ữ chủ yếu nhất là ta thấy được nàng liền tâm tiền tiểu vân nghe được trương phong lời này liền do sợ càng không ngừng cầu trương phong không muốn a không muốn a đại thiếu gia ta không muốn rời đi t r ư ơ n g gia ta còn muốn chiếu cố tiểu thư đâu tiểu vân biết nàng đắc tội qua lý nhất bạch sợ đến rồi lý g i a không có kết cục tốt tại cổ đại những thứ này tiểu nha h o à n một khi mất đi chủ nhân dựa vào liền sẽ mặc người chém giết đến trong tay a i chính là của người đó đồ chơi lý nhất s ô n g s ô n g lên phía trước giữ chặt tiểu vân cười to nói hảo nàng chính là chúng ta lý g i a tài sản đợi lát nữa ta đem nàng bán được xuân hương lầu đi nhường hồng tỷ thật tốt dần dần người của trương gia đem có thể mang đi t à i vật đều mang tới xe ngựa tiếp đó dơ roi mà đi chung quanh người xem náo nhiệt cũng đều tản lý nhất bạch nhìn xem cái này lạnh tanh về tử nhường thiết đạn ở lại coi t r ư ờ n g nhà lại cho cậu thẳng hai trăm l ư ợ n g ngân phiếu nhường hắn đi mua một chiếc thượng hạng xe ngựa cùng hai thất ngựa tốt xe ngựa trực tiếp đưa đến lý gia hai con ngựa liền lưu tơ l ụ i chắc dùng lý gia trước đó cũng nuôi qua mã nhưng trăm ngựa là nhà giàu có mới có thể làm sự tình lý gia suy bại phía sau mã liền bán rơi mất mấy ngày nay lý nhất bạch cảm thấy không có phương tiện giao thông thay đi bộ cực không tiện lý thị nhìn thấy lý nhất bạch lúc thái độ xảy ra ba trăm sáu mươi độ chuyển biến nói chuyện đều trở nên ôn hòa đứng lên bán thế nhưng là trong nhà đem ngơi dưỡng lớn như vậy không dễ dàng từ nhỏ ăn uống ngủ nghỉ dùng tám lý thị việc quái gợi nói không ngừng lý nhất bạch ngắt lời nói đừng nói nữa đây là hai trăm linh lượt bạc đặt ở công có ích r a lý nhất bạch móc ra hai tấm ngân phiếu để lên bàn lý thị lập tức đình chỉ dài dòng sắc mặt trở nên nụ cười đứng lên tái đi à về sau ngươi và mẹ ngươi liền đến cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm à lý thị bắt đầu lấy lòng lý nhất bạch lý nhất bạch đối với lý thị đồng thời không có lớn đặc biệt h ậ n ý bất kể nói thế nào cũng là người một nhà nàng có tư tâm cũng là bình thường hắn chưa từng trông c ậ y vào lý thị có thể làm ộ t cái cao thượng người lý thị gặp lý nhất bạch ngầm thừa nhận đáp ứng càng thêm vui vẻ một sông ngươi về sau phải hướng tái đi học tập ngươi cả ngày chỉ biết ăn uống vui bữa tuyệt không tiến bộ nương tại、Đại、mạ lý nhất châu nhảy nhảy nhót tiến vào phòng khách còn có n g ư ơ i cái này nha đầu điên cũng muốn hướng ngươi nhị ca học tập ngươi cả ngày như thế n ă n g hướng như thế nào gả được ra ngoài lý thị lại tiếp lấy phê bình lý nhất châu lý thị phê bình xong đứng đứng dậy tới lui cầm trên bàn ngân phiếu nàng ngồi vị trí kia là có mặt phía bắc nam là phòng khách trung tâm đợi nàng quay người muốn ngồi lại vị trí lúc phát hiện lý nhất bạch ngồi ở kia cái vị trí lên lý thị cười cười làm đến một bên vị trí lý nhất bạch ngồi vị trí này đại biểu hắn là chủ nhà bác gái từ hôm nay trở đi nhà của chúng ta trên phương diện làm ăn sự tình toàn bộ do ta làm chủ lý thị cười nói t ố t ta đã sớm muốn cho vị chỉ cần ngươi theo tháng hướng về công bên trong phóng bạc là được rồi lý nhất bạch tiếu cười thực sự là giàu cư trong núi có người thân ở xa hắn cũng lười lại để ý tới lý thị trở về gian phòng của mình lúc này sắc trời cũng đen lại tiểu thanh nhìn thấy lý nhất bạch vui vẻ nhảy dựng lên hôm nay thiếu ra lược thi tiểu kế liền đem trương ra sản nghiệp cho thắng được hơn nữa nhường khắp thành người cũng không dám đang xem thường thiếu ra lý nhất bạch nghĩ, nghĩ hôm nay lần chiến đấu này thắng trương ra chỗ hữu tài sinh tính cả chính mình trả một chút bạc lý nhất mạch cũng không để ý lần này có thể hay không kiếm được tiền trước đây suy nghĩ chính là phá đổ t r ư ơ n g gia báo thù lại nói cơ hội kiếm tiền về sau còn nhiều coi như nhất thời thua thiệt tiền cũng không cần để ý lý nhất mạch không nghĩ thêm trên phương diện làm ăn sự tỉnh lý nhất bạch nói cho cái này gọi điện thoại có thể dùng đến thông tin còn có thể dùng để chơi đùa cùng với xem phim đến nỗi điện ảnh giống như là kịch đèn chiếu một dạng lý nhất bạch đưa điện thoại di động đưa cho tiểu thanh chơi tiểu thanh rất thông minh lấy đến trong tay liền biết chơi nàng càng không ngừng vạch lên màn hình cắt trái cây nghe được soát soát hoa quả cắt ra thanh âm nàng vui vẻ nhảy dựng lên lý nhất bạch không quan tâm một chút nào nhường tiểu thanh tiếp xúc đến hiện đại xã hội sản phẩm bởi vì sớm muộn hắn sẽ theo nước mỹ mang đến càng nhiều thứ mới lạ bán cho cổ nhân bây giờ nhường người bên cạnh tiếp xúc trước tiên quen thuộc là chuyện tốt miễn cho về sau không tốt c â u thông lý nhất bạch lại nghĩ tới trong bao vải còn có chính mình mang tới một chút đồ ăn vặt lý nhất bạch mở ra túi bên trong có mấy bao khai o tây c h i ê n còn có mấy hộp sô cô la lý nhất bạch sẽ mở hai bao khai o tây c h i ê n cho tiểu t h a n h một bao cái này ăn rất ngon người ăn một chút thử xem thiếu ra cái này gọi điện thoại di động đồ vật chơi thật vui ngưng lại nơi nào lấy được t nước, nước, nước mỹ nước mỹ ở nơi nào a tiệu thanh mẹo đồ hỏi ta như thế nào trước đó chưa bao giờ thấy qua cùng nghe nói cái này mới là đồ chơi đâu nước mỹ tại biện khơi phía đông nơi nào có một khối châu mỹ đại lục đại lục kêu bên trên lớn nhất quốc gia chính là nước mỹ người trước đó không biết là bởi vì trước đó chưa bao giờ có thuyền lớn đã đến nước mỹ đi nước mỹ đường biển là mới vừa thông tàu thuyền hơn nữa chỉ có cự hình thuyền lớn mới có đến ta là thứ nhất tại trên thuyền lớn mua xuống nước mỹ hàng hóa nhân cho nên liền mang đến cho ngươi lý nhất bạch thản n h i ê nói n tiểu thanh là tin lý nhất bạch mà nói lúc đó tống triều thuyền lớn thường xuyên đi ở rổ để nhập cảng một chút đồng hồ các loại đồ chơi nàng lại cắn một cái khoai tây chiên thứ này ăn ngon thật cái này cũng là nước mỹ lý nhất bạch mà không thay đổi đạo là thiếu ra ngươi vì cái gì không vui đâu có phải là có tâm sự gì hay không tiểu thanh nhìn thấy lý nhất bạch sắc mặt tinh thần xa suốt lại hỏi ta đang suy nghĩ một nữ tử lý nhất bạch tiên lặng nói mười sáu mới một chương đưa đến bởi vì lộng ký kết hợp đồng phát chậm c ầ u phiếu đề cử cùng c ấ t giữ ủng hộ á ta bảng chuyện mới mới mười bốn tên cầu phân loại lộ mặt mười ba chương thứ mười ba cung nhị tiểu thư nữ tử kia tại lý nhất bạch trong tiệm không có mua được gấm tứ xuyên sau khi rời đi trở về nhà dọc theo đường nàng có chút thất lạc các bạn hàng xóm cùng với nàng chào hỏi cung nhị tiểu tả đã trở về đã trở về tam thầm cung nhị tiểu tả đi ở đường lát đá bên trên không yên lòng đáp lại hàn huyên c u nhưng g n ị tiểu tạ là Lâm i a cung tiệc n vui a trong tản g i cha và n n g h thân nàng ca n ca tại một lần đối với liêu quốc trong chiến đấu song song bỏ mình lần kia chiến đấu là dựa theo huy tông hoàng đế cho chiến đồ chiến đấu phụ thân trí dũng song toàn nhưng hoàn mệnh khó vi phạm biết rõ tấn công phụ là đ thân v tận tận nàng, nàng sau khi chết dám quân thái dám chạy về đối với hoàng đế nói dối nói là phụ thân tùy tiện chỉ huy đưa đến chiến đấu thất bại hoàng đế hoa mắt v thay liền nghe tin thái dám lời nói nhưng có đại thần đứng ra nói cung cao thượng đã chết trận nghề tình lòng trung thành của hán trừng phạt liền miễn đi công tội cùng nhau bủ nhưng thân nhân tiền trợ cấp liền không có h o à nhưng g ứng. đế đáp ứng. Cứ n vậy, c u ra lâm i ề n s đại công tử vào kinh đi thi phía sau liền bật vô âm tín cái này bật vô âm tín quá nghiêm trọng lâm gia láo ra liền phái người đi tìm nhưng như thế nào cũng tìm không thấy về sau người của lâm gia đều lần lượt xuất động đi tìm nhưng tìm người lúc có trên đường bị người giết hại có bị mất tích cuối cùng lâm gia chỉ còn lại một cái lao buộc người lao buộc này người căn bản là không có cách vì cái này hô nước làm chủ mà lâm gia cũng không có người thế nhưng là đâu bởi vì lâm đại công tử là mất tích không phải chết đi dù ai cũng không cách nào đoán trước hắn sẽ có hay không có một ngày lại xuất hiện cho nên cung nhị tiểu tả tại phụ thân di ngôn giới sự ước thúc xin nghe lễ nghĩa liêm sỉ không dám tự mình làm chủ gà đi cứ như vậy khẽ kéo thật nhiều năm cung nhị tiểu tả thân phận như vậy việc trải qua như vậy cũng làm cho nàng chung quanh người đều tin đồn nói nàng là một cái sao trổi nếu ai cưới nàng chắc chắn trong nhà liền sẽ xui xẻo bởi vì nàng chính là đang vi phụ thân giữ đạo hiếu ba năm mới xảy ra nhiều chuyện như vậy vốn là nàng kém một chút liền muốn gà cho lâm đại công tử nhưng còn không có gà đi lâm ra liền xảy ra nhiều chuyện như vậy cung nhị tiểu tả là vô tội lâm ra đại công tử nàng thấy đều chưa thấy qua mấy lần mặt nhà hắn chuyện gì xảy ra nàng như thế nào lại biết đâu nhưng trở ngại cung nhị tiểu tả võ công những thứ này lời đồn đãi người chỉ rất xa lặng lẽ nói nhưng bất kể nói thế nào cung nhị tiểu tả chỉ mỗi mình không chủ động gà càng thêm không có ai chủ động cho nàng làm mối tiểu thư ngươi đã trở về không có mua rau xanh sao cung nhị tiểu tả nha hoàn tình nhi nói tình nhi ta hôm nay muốn đi vì ngươi mua gấm tư xuyên vẫn là không có mua được cung nhị tiểu tả đạo tiểu thư ta không phải ra khỏi gà ta muốn bồi tiếp ngươi chiếu cấu ngươi ta sẽ không rời đi ngươi ta đi ngươi chỉ có một người tình nhi biết cung nhị tiểu tả đối với mình quá tốt rồi cung nhị tiểu tả cũng không có gà đi vẫn còn suy nghĩ đem cả nhà huy nhất một điểm tiền lấy ra mua gấm tư xuyên vì chính mình làm đồ cưới để cho mình gà đi đối với mình người tốt như vậy ai có thể nhận tâm cách nàng mà đi nhìn xem cung nhị tiểu tả tịch mịch thân ảnh cung nhị tiểu tả lại tại lượt kiếm cung nhị tiểu tả luyện là thanh minh kiếm pháp là cung cao thượng từ nhỏ đã dạy nàng cung nhị tiểu tả từ nhỏ đã thông minh lanh lợi nói thanh minh kiếm pháp là lợi hại nhất kiếm pháp nhường cung cao thượng dạy nàng cung cao thượng lại chỉ dạy nàng cơ sở kiếm pháp cung yêu cầu nàng một m ộ c luyện muốn luyện phải càng nhanh nhanh để cho người ta nhìn thấy múa kiếm động thường có tàn ảnh cung nhị tiểu tả khâm phục liền muốn cung cao thượng dạy nàng thanh minh kiếm pháp cung cao thượng chính là không dạy ngược lại càng thêm yêu cầu nghiêm khắc nàng luyện giỏi cơ sở kiếm pháp nàng đã sớm đem cơ sở kiếm pháp luyện thuật lậu trên mặt đ đồng thời nói thời cung ơ ngươi sở kiếm pháp, l y ệ năm nữa, ta liền n ta dạy ư ơ i minh kiếm thanh Thế pháp. là cao u tiểu tả liền kiên trì luyện, luyện n nhị liền kiên g tả trì m ú ra sau, a tàn ảnh.、Mười、năm sau, cung Mười c thượng muốn tuyến lên tiền đạo á n h t nếu trước khi đi, như g ngươi nói nàng, n cho thực g biết thanh minh kiếm pháp chính là như vậy nhàm chán cùng năng lực kém ngươi liền sẽ đối với kiếm thuật không có hứng thú thế nhưng là kiếm thuật chính là ở luyện tập thanh minh kiếm pháp tuyệt diệu chỗ chính là ở tổng thể trụ cột huyền liền diệu chuyên cần tại luyện tập phía sau chính mình khai quật ra càng nhanh chuẩn hơn chiêu thức tiếp đó vô chiêu thắng hữu chiêu cung nhị tiểu tả rốt cuộc minh bạch cung cao thượng k h ổ tâm những năm này kiếm pháp của nàng đã cao thâm đến mỗi ngày mà cảnh giới cung cao thượng nói kiếm pháp có tầng ba tầng cảnh giới thứ nhất thấy mình tầng cảnh giới thứ hai mỗi ngày mà tầng cảnh giới thứ ba gặp trung sinh cung nhị tiểu tả làm được mỗi ngày mà trước đây có người nghe nói cung nhị tiểu tả kiếm pháp cao siêu chuyên tới để đến nhà khiêu chiến người này đánh bại tân khoa vũ ỵ ả nguyên sư phụ c h a đang cùng cung nhị tiểu tả tỉ t h í thời điểm cung nhị tiểu tả không có rút kiếm chỉ dùng kiếm vỏ chỉ dùng một chiêu đánh liền bại hắn cung nhị tiểu tả nói có thể làm cho nàng rút kiếm người còn chưa có xuất hiện qua cung nhị tiểu tả kiếm quá nhanh người kia quỳ xuống dập đầu cầu bãi sư hơn nữa tặng cho bạc mặc dù lúc đó cung nhị tiểu tả sinh hoạt rất khắc hổ nhưng nàng cũng không có mớn nàng nguyện cử người kia cung nhị tiểu tả lại múa lên kiếm tới cung nhị tiểu tả là hiếu thuận nàng thường thường đứng tại phụ thân trước bài vị lần ngơ nửa cung nhị tiểu tạ là vô tư nàng tình nguyện một người yên lặng tiếp nhận đau đớn cũng muốn tình nhi gả đi không muốn đi theo nàng chịu khổ cung nhị tiểu tạ là h i ề n huệ nàng chưa bao giờ ép buộc tình nhi đi làm cái gì nàng còn muốn thường thường làm việc nhà vì tình nhi chia sẻ cung nhị tiểu tạ là t ì n h mịch nàng thường thường một người tại đứng tại trong vườn n g ẩ n ngơ hồi lâu nhìn xem vũ y a nguyên khối kia bảng hiệu mai cho đến nắng chiều kim sắt chiếu sáng ở trên người nhìn xem này thời gian nhanh chóng chạy qua nhưng không có biện pháp gì tiểu thư ngươi nghe nói hôm nay lý gia lý nhị công tử đem trương ra toàn bộ tháng sự tình sao bây giờ toàn thành đều ở đây đàm luận chuyện này t h ì ngày h h n thứ quái đạo. hai cậu thặng đem mới mua xe ngựa đưa đến trong viện lý nhất bạch cùng tiểu thanh ngồi trên xe ngựa cậu thặng vội vàng mã tiểu ra cửa lý nhất bạch muốn đi lưu ly nhà máy hắn bây giờ chủ yếu là dựa vào đầu cơ trục lợi tống triều đồ cổ kiếm tiền không đi lưu ly nhà máy hiểu rõ tình huống sao được trước mắt lý nhất bạch truyền thông năng lực là nhất cấp hắn muốn lên tới cấp hai lên tới cấp hai cần mười vạn lượng bạc mười vạn lượng bạc không phải số lượng nhỏ tương đương thành nhân dân tệ ước chừng là sáu vạn chuyến vay bạch ngân có thể biến bốn lần giá trị cũng muốn ước chừng một năm trăm vạn cũng chính là muốn vận đi lên đồ vật muốn bán thành một năm trăm vạn nguyên chuyện này nói khó khăn cũng không tính toán quá khó nói dễ dàng cũng không tính toán dễ dàng lần trước lý nhất bạch mang khải nhan ghi chép bản đ ộ c nhất là vận khí tốt cổ đại thất t r u y ề n sách là rất nhiều nhưng mà nếu như có thể để cho ngươi tại tống triều gặp phải hay không dễ dàng bởi vì rất nhiều thất chuyển sách tại tống đại phía trước liền thất chuyển đồng thời lý nhất bạch cũng lời ư một nhà tiệm sách một nhà tiệm sách đi tìm cho nên lý nhất bạch lần này vẫn là nghĩ trực tiếp mua sắm một chút danh gia thư họa hoặc quan r i ê u đồ sứ mang lên đi bây giờ mình cũng có bạc xe ngựa đi tới lưu ly nhà máy lý nhất bạch mang theo tiểu thanh xuống xe bên mông d ạ o phố tài năng tìm hiểu tình hình nhường cầu thẳng tại góc đường chờ đợi lý nhất bạch mang theo tiểu thanh nhìn xem cái này lưu ly nhà máy phồn hoa tràng cảnh cũng là h ư n h ấ n hai bên đường phố cũng là đủ loại cổ kính cửa hàng chưa bài cùng một chút tiểu than tiểu phiến đủ loại đồ sứ ngọc khí thư họa cổ phần giống nghiên mực ống đựng b thậm chí còn có cả cái bản đồ gia dụng từ xưa đến nay các triều đại đổi thay đều có đầu cơ trục lợi đồ cổ cái này nghề cũng không phải hiện đại xã hội mới có tống triều nhân đầu cơ trục lợi cất giữ năm đời đời đường đời tùy cổ đại cũng có rất nhiều nổi danh đại người thu thập như thanh triều càn long hoàng đế cho nên cũng không phải cổ đại tranh chữ không đáng tiền kỳ thực chỉ cần là chân phẩm nó từ xưa đến nay đều đáng giá tiền chỉ là hiện đại xã hội sẽ ở cho nó tăng thêm một chút tại cổ đại một chút danh nhân tranh chữ tại cái kia lương đại cũng rất đáng tiền thanh triều dương châu bắc quái liền dựa vào bán tranh chữ kiếm tiền tống đại cũng giống vậy cho nên lý nhất bạch đoán chừng đây nếu là mua một bức danh nhân tranh chữ đoán chừng thấp nhất cũng muốn hoa mấy trăm l ư ợ n g bạc thậm chí mấy ngàn l ư ợ n g lý nhất bạch đi tới đi tới hắn đột nhiên nhìn thấy cung nhị tiểu t ả mang theo tình n h i cũng tại dạo phố hắn vội vàng đi tới ba mươi mốt xin đừng nên lo lắng lý nhất bạch thăng cấp sẽ một mực tại tiến hành kịch bản sẽ một mực đặc sắc câu đề cử c ù n g cất giữ a phân loại bảng chuyện mới không thể đi mười bốn chương thứ mười bốn mua đất vị tiểu thư này lần trước ngươi ở đây trong tiệm ta mua gấm tứ xuyên không mua được lần trước chiếu cô không chu toàn rất là xin lỗi lý nhất bạch mượt lần trước gặp nhau lôi kéo lý công tử k h á c h k h í lần trước ta không muốn mua liền đi không trách lý công tử cung nhị tiểu thư lần này lên đường phố vẫn là quan tâm có thể mua được hay không gấm tứ xuyên thế nhưng là kể từ ngày đó giá cả chiến sau khi kết thúc gấm tứ xuyên liền tăng lại bình thường giá cả nàng cảm thấy lý nhất b ạ c h cũng chính là một cái truy bắt lợi ích thương nhân lý nhất b ạ c h đạo ta muốn tiễn đưa một tất gấm tứ xuyên cho tiểu thư để bày tỏ h áy náy của ta cung nhị tiểu thư nói ta không có thể m u ố n vô công bất t h ụ độc nói cung nhị tiểu thư liền muốn hô đi tình nhi tiểu thanh thông minh dị thường xem xét thì nhìn đi、ra. cái này cung nhị tiểu thư chính là lý nhất bạch nói tới nữ nhân kia hơn nữa giờ này khắc này khẩn yếu nhất thì là không thể nhường cung nhị tiểu thư rời khỏi bởi vì về sau sẽ rất khó có cơ hội gặp phải cùng nhau kỳ thực muốn nói thông minh là phân hai loại lý nhất bạch là thông minh cao hơn thường nhân nhưng hắn tình thương đặc biệt là gặp phải người mình thích lúc có thể liền sẽ hàng rất thấp mà tiểu thanh thông minh chính là tình thương lên thông minh vị tiểu thư này xin đừng nên đi chúng ta b á n cho người gươm tứ xuyên hơn nữa chúng ta vì để cao chúng ta phục vụ đặc biệt phái người cho ngươi đưa đến nhà ngươi nói có hay không hảo giá cả còn dựa theo ngày đó ngươi mua giá cả tính toán cung nhị tiểu thư nghe được tiểu thanh kiểu nói này liền động lòng nàng dừng lại thật sự lý nhất bạch mới chợt hiểu ra đối với chuyện này ta tự mình giao phó tiểu thanh đi hô cầu t h ạ n g muốn hắn trong tiệm lấy một thất g ấ m tư xuyên tiểu thư chúng ta không mua chúng ta đi thôi tình nhi không muốn để cho cung nhị tiểu thư mua thành nàng không muốn rời đi cung nhị tiểu thư không tình nhi ngươi phải lập gia đình ngươi không muốn giống như ta cũng như thế ngươi còn trẻ cung nhị tiểu thư nhìn xem tình nhi lại quay người đối với lý nhất bạch đạo chúng ta ở chỗ này c h ờ n g ư ơ i n g ư ơ i phái người đi lấy a lý nhất bạch đạo cái này một thất gấm tứ xuyên thật nặng ta để cho người ta đưa cho ngài đạt tới a tiểu thanh bây giờ đã đã trở về c ậ u thẳng đã đi lấy gấm tứ xuyên vị tiểu thư này là a chúng ta cũng không phải không thu tiền của ngươi đưa đến nhà là vì ngài thuận tiện chúng ta tiểu nhị chính là có khí lực nghe xong tiểu thanh lời này c u n g nhị tiểu thư gật đầu đáp ứng đưa đến nhà nàng liền biết nhà nàng địa chỉ về sau tìm được nàng liền dễ dàng lý nhất bạch ở trong lòng mị, mị suy nghĩ đồng thời cũng âm thầm bội phục tiểu thanh thông minh lúc này cầu thẳng ôm một thất gấm tứ xuyên cũng chạy tới thế là cậu thẳng cầm gấm tư xuyên mấy người liền đi hướng tây ngoại ố cũng ra trên đường lý nhất bạch cùng cung nhị tiểu thư lẫn nhau hỏi tính danh vừa đi vừa trò chuyện lý nhất bạch nghĩ cái này cung nhị tiểu thư cử chỉ đ o a n trang nhân cách cao thượng trước kia cho là nàng là vì tự mua gấm tư xuyên nguyên lai vẫn là vì mình một cái nha hoàn lý nhất bạch liền càng thêm ưa thích cung nhị tiểu thư quả nhiên trước đây không có nhìn lầm người lý nhất bạch lúc nói chuyện không ngừng nhìn cung nhị tiểu thư con mắt cung nhị tiểu thư bị nhìn có chút ngượng ngủ làm bộ tránh đi nhìn đường không bao lâu đã đến cung ra cung ra bốn phía phong cảnh rất tốt trước cửa là một mảnh gi phía tây có một mảng lớn đất trống trên đất trống có vài đầu ngưu đang ă n thảo đất trống bên cạnh có một đầu đại lộ lý nhất bạch bọn hắn tiến vào cung ra cung nhị tiểu thư nhường tình nhi bưng trà rót nước lưu lý nhất bạch ngồi xuống uống trên trà cứ việc nàng đối với lý nhất bạch vẫn chưa có hoàn toàn hảo cảm nhưng mà đây là một loại đối đãi khách nhân lễ phép tình nhi bề ngoài như có chút không vui nàng xem đi ra cái này lý nhất bạch chính là muốn đánh cung nhị tiểu thư chú ý hơn nữa còn bán cho bọn hắn gấm tư xuyên trong nhà này tất cả tiền cũng tốn hết cuộc sống sau này thì càng khổ lý nhất bạch uống một mụt trà nước trà rất bình thản hương vị cũng không khá lắm. nhưng lý nhất b ạ c h vẫn như c ũ rất vui vẻ cung nhị tiểu thư nhà ngươi phía tây cái kia một mảng lớn đất trống là ai nhà cung nhị tiểu thư thản như nói là ta nhà đáng tiếc là một khối đất bị nhiễm phẻn loại nhà cái căn bản vốn không dài cho nên vẫn hoang lấy tính nhi đạo cũng là tây giao dương viên ngoại hắn l ừ a gạt lao ra mua một khối này mà kết quả không công bị lửa ba trăm l i n g bạc nguyên lai mảnh đất này là năm đó cung cao thượng mua giữ lại cho nhà tăng thêm một chút thu vào tại dương viên ngoại sảng nôn phía dưới liền mua khối này đất hoang dương viên ngoại là gian thương cung cao thượng là trọng nghĩa nhẹ lợi người nơi nào chơi qua dương viên ngoại lập tức liền bị lửa nhưng mua bán làm thành phía sau muốn đổi ý cũng không được chỉ có thể nhận ăn t h ì t h ô i mảnh đất này là h à o địa ta mua lý nhất bạch thản như nói lý công tử nếu như ngươi làm u ố n cứu tế ta mà mua xuống mảnh đất này ta sẽ không đồng ý cái này căn bản vốn không giá trị một phân tiền nếu như đ á n g tiền chúng ta đã sớm bán mất cung nhị tiểu thư không muốn tiếp nhận người khác bất luận cái gì bố t h í lý nhất bạch là bực nào người thông minh hắn biết cung nhị tiểu thư sẽ không đáp ứng bất quá hắn mua mảnh đất này không phải hoàn toàn vì trợ giúp cung nhị tiểu thư trong lòng của hắn sớm đã có một cái lớn kế hoạch vì thì không chuyện thua hệ thống h ã n nghĩ tại bắc tống và nước mỹ tất cả thiết lập một cái căn cứ trước mắt hắn chuyển thâu năng lực là nhất cấp chỉ là bên người mang theo vật phẩm về sau chuyển thâu năng lực thăng cấp phía sau chắc chắn mang theo hàng hóa càng nhiều lớn hơn nữa không có một cái nào an toàn căn cứ cất giữ sao được lý ra cái k i a mét thương lại nhỏ lại không an toàn cho nên phải tự mình xây dựng một cái căn cứ còn muốn chiêu mộ rất nhiều người tới phòng thủ dù sao cái này từ bắc tống đến nước mỹ hay là từ nước mỹ đến bắc tống mang về mang đi đồ vật cũng là riêng phần mình thời đại bên trong hiếm hoi đồ vật nếu có người đỏ mắt tới cấp làm sao bây giờ có một p lý nhất bạch muốn vì về sau sự tình làm tốt kế hoạch đây mới là người thông minh cái này xây dựng căn cứ ý nghĩ sơ tại hắn thu được thì không chuyện thua hệ thống lúc liền nghĩ đến chỉ là quá bận rộn diệt đi trước ra không có đằng mở tay tới làm cung nhị tiểu thư ta là có làm ăn lê cần cần mua sắm đất của nhà ngươi người xem nhà ngươi đất hoang phía tây tới gần đại lộ ta chỉ cần tu một đầu đường nhỏ ở đây xây dựng một cái lớn thương khố cái này cỡ nào thuận tiện phía tây đại lộ lại thông hàng châu định cho nên cái này hơn là một khối hảo điện cung nhị tiểu tạ hòa tình nhi nghe xong đều cảm thấy rất có đạo lý tiểu thư chúng ta bán đi đem ngược lại mảnh đất kia đặt ở chỗ đó một phân tiền cũng không đáng chúng ta bây giờ đang cần tiền lý công tử n g ư ơ i thật không có mục đích khác cung nhị tiểu thư nói ta liền làm một cái làm ăn người ta vào hàng hóa nhiều lắm nhu cầu cấp bách một cái lớn thương k ố tới cất giữ lý nhất mạch cường điệu nói nghe lý nhất mạch tiểu nói này nhưng cung nhị tiểu thư coi như bình tĩnh kỳ thực lúc này lý nhất bạch cũng thiếu tiền mặc dù trên người hắn còn có ước chừng chín nghìn lượt bạc nhưng xây dựng căn cứ nhất định là vô cùng phí chuyển tiền bạc đồng thời còn có tuyển nhận phòng thủ vệ sĩ còn có nhập hàng tiền vốn cùng với thanh toán mỗi lần ba trăm hai phải chuyển tâu phí tổn mỗi một dạng đều cần tiền nhưng lý nhất bạch chính là muốn cho cung nhị cô nương hai nghìn l ư ợ n g bạn bởi vì hắn biết lấy cung nhị tiểu thư tính cách người đưa tiền cho nàng nàng mãi mãi cũng sẽ không thu đây là một lần duy nhất cho nàng tiền cơ hội cung nhị tiểu thư không phải một cái có thể làm ra người xuống người bình thường lại không có nghề nghiệp thu vào không nhiều cho nàng một chút tiền nàng về sau sao có thể sinh hoạt hạnh phúc đâu lý nhất bạch yêu một người liền sẽ vì nàng nghĩ đến càng nhiều lý nhất bạch lúc này liền trả tiền đồng thời nói sau này cung nhị tiểu thư liền cùng ta liền là hàng xóm về sau muốn chiều ứng lẫn nhau a cung nhị tiểu thư không thể cự tuyệt nàng từ trước đến nay là một cái thiện đãi người của người khác liền gật gật đầu bà con xa không bằng láng giềng gần cung nhị tiểu thư kể từ gia đạo suy bại phía sau họ hàng xa cũng mất giáo kể từ gia đạo suy bại phía sau cung nhị tiểu thư nói nàng đã mơ mơ hồ hồ có chút gặp được chúng sinh cung nhị tiểu thư đưa đi lý nhất bạch phía sau bỏ đi gả t ỉ n h nhi dự định lý nhất bạch về đến nhà rồi cùng cầu thẳng cùng một chỗ đem còn dư lại ngân đầu đều đổi thành ngân phiếu hơn nữa nhường cầu thẳng gọi tới thiết đản thiết đản k h khéo xây dựng căn cứ sự tỉnh giao cho thiết đản tương đối yên tâm lý nhất bạch cho thiết đản ba lượng ngân phiếu nhường hắn phụ trách xây dựng căn cứ sự tỉnh mảnh đất kia ước chừng có năm mươi mở đại nhưng mà kiến thiết căn cứ muốn một mươi mở đồng thời phải có hai vòng tường vây ngoại tầng tường vây phải có năm m cao hai m chiều rộng phía trên nếu có thể phi ngựa vòng bên trong tường vây muốn ba m cao một m chiều rộng vòng bên trong tường vây bên trong đang kiến thiết kho hàng to lớn phải dùng hai người bao đoàn to đại thụ làm chủ lương thiết đản nghe được lý nhất bạch chỉ thị dọa sợ thiếu ra ngươi làm muốn xây thành trì chỉ, chỉ a lý nhất bạch đạo ngươi đừng hỏi nhiều như vậy cứ đi làm nhất định muốn công trình chất lượng làm tốt nhất làm tốt ta có thưởng đến lúc đó ta sẽ dùng kiếm đâm vào thành tường tới kiểm chắc lao không chặt chẽ thế nhưng là năm thế nhưng là năm thiết đản do do dự dự đạo ta biết ngươi muốn nói cái gì cái này bạn không đủ đúng không ngươi trước xây dựng ngoại vi tường vây dùng trước cái này ba nghìn lượng bắc hoa công trình này không phải một ngày hai ngày liền có thể làm xong cái này ba nghìn l ư ợ n g dùng xong đang tìm t a m u ố n lý nhất bạch tính ra cái này ngoại vi tường vây có thể liền muốn tiêu hết năm nghìn hai cho nên hắn vẫn phải nhanh kiếm lời tiền nhiều hơn ngày hôm nay bận làm việc một ngày lưu ly nhà máy không có đi dạo thành bất quá lý nhất bạch gặp công n h ị tiêu thư thiên hạ không có so với cái này càng vui vẻ hơn sự tình ngày mai nhất định phải đi lưu ly nhà máy thật tốt tìm mấy món đồ tốt trở về nước mỹ đi lại bán tiền hai mươi sáu cái gì cũng không nói vẫn là c á c h n ô n phiếu đề cử cất giữ xin ủng hộ mười lăm chương thứ mười lăm thu hàng ngày thứ hai lý nhất bạch cùng tiệu thanh ngồi t r ư ớ c xe ngựa hướng lưu ly nhà máy thiếu ra ngươi là muốn cất giữ một chút đồ cổ tranh chữ sao tiểu thanh vẫn đạo không phải ta là vì đem bọn nó vận đến nước mỹ đi bán đi tiếp đó đang cấp ngươi mang đến một chút điện thoại các loại đồ vật lý nhất bạch đạo ân điện thoại rất thú vị a ta gần nhất biết chơi này cái thần miếu đào vong hai người xuống xe lý nhất bạch trực tiếp lựa chọn một nhà lớn nhất cửa hàng đi vào hắn l ờ i nhác sẽ ở sạp hàng nhỏ đi lên và bảo tiệm này gọi tiết g i a đức tiệm bán đồ cổ tiết g i a đức mang theo một đỉnh tiểu mũ mềm con mắt giống chuột một dạng lộ da nhạy bén ánh sáng nhìn thấy lý nhất bạch sau khi đi vào vội vàng chắp tay nói hoan n g ê n lý công tử đại giá q u a n lâm lý nhất bạch đạo n g ư ơ i nhận ra ta lý công tử đại danh bây giờ toàn thành đ ư ợ biết hai ba lần liền diện trừ t r ư ớ ra thật là khiến người khâm phục ga tiết ra đức phụ họ đạo lý nhất bạch tiếu cười ta hôm nay tới chính là muốn mua mấy món bà bối danh nhân tranh chữ hoặc quan diêu đồ sứ ngươi nơi này có liền cho ta cầm tốt nhất tới tiết ra đức biết lý nhất bạch có tiền nhưng mà giống hắn loại này có thể đem tiệm đồ cổ mở lớn như vậy dù sao cũng là gian thương bên trong làm đến cảnh giới rất cao không biết h á m h á i qua người khác bao nhiêu tiền giả có thể nói thành thật sự thật có thể nói thành giả làm đầu cơ chụp lợi đồ cổ cái này nề vô luận là hắn vẫn là nước mỹ trung lỏng đều là giống nhau mở dạng giá cao mua được độ dòm cùng hàng đái đó là ngươi ánh mắt không được không thể trách người khác lừa ngươi chính là đi qua bị thua thiệt ngươi cũng phải nhận lý nhất bạch đối với đồ cổ giám thưởng là rốt đặc cắn mai hắn biết cái này tiết g i a đức sẽ không thành thật như vậy liền cho hắn hàng thật cũng sẽ đen hắn tối s ầ m tiết g i a đức từ phía sau trên tường lấy xuống hai bức tranh s u n t h ủ y một bức là lý đường cá ẩn đồ một bức là dương sĩ hiển xích bích bức tranh hai vị này họa sĩ cũng là b ắ c tống đích đương đại danh g i a bất quá cái này hai bức tranh cũng là hàng đái lý nhất bạch là bực nào người thông minh hắn đương nhiên biết tiết g i a đức lấy tới hàng là hàng đái chính phẩm sẽ treo lên tới lý nhất bạch cố ý nhìn một hồi cái này hàng á i chính xác cũng vẽ không tệ đường con p h i u g i n màu sắc đều đều cũng có một phen ý cảnh có thể thấy được cái này lý đường cùng dương sĩ hiển vẽ là phi thường đáng tiền không phải vậy không có ai hội phí lớn như vậy công phu đi p h ả n phất lý nhất bạch tại trước khi xuyên việt cho là tại cổ đại chỉ cần số lớn mua cổ họa cổ thư mang về hiện đại xã hội liền có thể phát tài thế nhưng là đến thật sự đi làm thời điểm liền sẽ phát hiện sẽ gặp phải rất nhiều tình huống t Tì ỷ như cổ đại danh nhân tranh chữ cũng rất đáng tiền mua sắm cũng là cần rất lớn chi phí mà lý nhất bạch là muốn kiếm lời rất nhiều tiền người không phải là vì một chút một điểm tiểu lợi liền đến trở về xuyên v i người cho nên tính tới như vậy không có một chút thông minh tài trí vẫn là không làm tốt chuyện này lý nhất bạch đạo cái này hai bức tranh hết thể bao nhiêu tiền tiết ra đức đạo lý công tử là người quen người khác cho ta năm trăm l ư ợ n g bạc ta đều không có bán ta chỉ thu n g à i ba trăm hai hai cái hàng ngái hắn dám đen ba trăm hai lý nhất bạch ở trong lòng cười vậy xem ra tiết lão bạn trong tiệm thực sự là tôi bảo nhiều đến kinh ngạc cá tùy tiện treo tranh chữa đều đáng giá ba trăm hai tiết ra đức nghe lý nhất bạch kiểu nói này trong lòng tự đ h ủ ra hỏa này là nhìn ra cái này hai bức tranh là hàng ngái vậy liền để hắn còn trả giá a lý công tử ta có thể cho người lại ưu đãi hai trăm hai thanh cái này mặc dù là hàng ngái nhưng mà bắt chước rất tốt cũng đáng được cất đáng giữ. 52. lý nhất bạch bất đ ộ nhìn g t a ra đức trên đầu toát ra n nói. trên này hắn lượng này cũng Hắn không muốn bán.、Lý、nhất n h hôi, thể thôi, thiếu chút Bạch h sắc Đức cái có bạc cái có Tiết kiếm lời kiếm đi. toát đầu quá mồ mà 52, Lý ra sự do dự của hắn tri tình biết cái giá tiền này là của hắn danh giới cuối cùng t i ế t l ã o bản là ngươi không muốn đem đồ tốt đưa cho ta ta đương nhiên muốn đem giá cả để đến thấp nhất ngươi nghe rõ ta lúc đi vào nói lời sao ta muốn tốt nhất tốt nhất danh giá tác phẩm ngươi cầm loại hàng này tới lửa phình ta không phải lãng phí thời gian của ta sao tích ra đức gặp lý nhất bạch đem lời nói như thế sáng tỏ xem ra lý nhất b ạ c h là thật tâm muốn cất giữ chính phẩm cái này lý nhất b ạ c h có tiền như vậy cũng là một cái đáng giá bán d ê bán chủ lý công tử vừa rồi thực sự có lỗi với là tiểu mắt mở tất nhiên lý công tử đã nói như vậy ta đây liền đi đằng sau đem ta bảo bối lấy ra thiết ra đ ứ c đến đằng sau vùng trong đi lấy hàng thật lý nhất b ạ c h đang chờ đợi lúc nhàm chán thưởng thức trên cạnh một cái ống đựng bút khoản này ống so với bình thường ống đựng bút lớn hơn nhưng mà rất nặng một mảnh gỗ này rất không bình thường hơn nữa ống đựng bút còn có một cỗ mùi thương át rất dễ chịu để cho người ta n g ư i sau đó tâm linh khí thần tiểu thanh gỗ trầm hương lý à cái nhất bạch trong đầu thoáng qua một tiết chớp khoe miệng của hắn lộ ra ý cười nghĩ tới một cái ý tưởng hay chỉ chốc lát sau tiết i a đức đi ra hắn triển khai một bức lý đường thật phẩm cá ẩn đồ lý công tử mời xem đây là tuyệt đối chính phẩm lý nhất bạch nhìn một chút cái này chính phẩm quả nhiên cùng hàng nhái có trô khác nhau tại đề tự cùng trên con dấu đều có khác biệt rất lớn chẳng qua nếu như từ trên quan cảm tới hai bức tranh cơ h ồ giống nhau như lúc hàng nhái cũng rất có giá trị sưu tầm lý nhất bạch đạo bức họa này ta muốn đồng thời cái kia hai bức hàng nhái cũng muốn hết thảy bao nhiêu tiền cái này chính phẩm muốn một nghìn hai tiết ra đức đương nhiên là công phu sư tưởng ngoạn bức họa này giá quy định hẳn là tại bảy trăm hai tả h ư u lý nhất bạch cũng cảm giác được hắn tâm tư nhưng mà thân là thương nhân nào có không kiếm tiền đạo lý Lý nhất bạch lúc này là lười n h ắ c cùng hắn mặc cả biết cái này chính phẩm cũng rất khó nói tới giá cả nhưng lý nhất bạch lại có một điệu tình cầu cái này một nghìn hai phải giá tiền là không thấp ta có thể giao b ấ tại quá, muốn triều ta ta tới thấy bắt tống người nhìn đường đường đến giúp hội. lấy lý Lý là đ cơ nam tống huy tông trong năm bởi vì huy tông hoàng đế si mê vẽ tranh mở thư họa khoa cử họa sĩ có thể thông qua khảo thí thu được công danh thời kỳ này họa sĩ địa vị bị nâng lên trong lịch sử cao nhất lý đường thông qua khảo thí thu được liễu hoàng nhà viện họa hầu chiếu chức quan rất được huy tông hoàng đế thưởng thức danh dương thiên hạ không có vấn đề tiết ra đức thống khoái đáp ứng hắn là thông qua không thiếu quan hệ mới thu mua phải lý đường họa tác hắn biết lý đường người này không dễ dàng mà bán vẽ coi như lý nhất b ạ c h đơn độc tiếp xúc lý đường cũng không thể dễ dàng thu được h ò a tác mà lý nhất b ạ c h sở dĩ muốn gặp lý đường là bởi vì dù sao mình là dựa vào buôn bán danh họa kiếm tiền nếu như trực tiếp nhận biết danh họa tác giả cái này thu được danh họa cơ hội thì càng dễ dàng cũng không cần cực khổ cùng những gian thương này c ắ i cọ t i ế t gia đức nói liền viết lên b á i thiếp người cổ đại cầu kiến đối phương có b á i thiếp dâng lên biểu thị tôn kính cùng với có người khác làm d ẫ n tiến dạng này là bằng hữu biết mới có thể gặp tại t i ế t gia đức viết bài thiếp lúc lý nhất mạch cầm cái này gỗ trầm hương ống đựng q u ố đạo tiết lao bản cái này bao nhiêu tiền t i ế t gia đức ngẩm đầu đầy không thèm để ý đạo. năm l ư ợ n g bạc năm hai thiện nghi như vậy lý nhất bạch đại hỷ các ngươi trong tiệm còn có bao nhiêu loại này gỗ trầm hương làm gì đó sao tiết ra đ ứ c đạo lý công tử đối với gỗ trầm hương cảm thấy hứng thú không tệ cái này gỗ trầm hương đúng là hảo đây là từ l ĩ n h nam cùng quỳnh châu xa xôi ngàn dặm vận đến lâm an hơn nữa cái này gỗ trầm hương rất nặng vào nước lên i nặng bằng gỗ c ứ n g rắn lại hương thơm tên cổ gỗ trầm hương bởi vì bằng gỗ c ứ n g rắn cho nên điêu khắc mở đều không phải là dễ dàng như vậy cho nên liền đắt một chút quan trọng nhất là nó hương thơm là ngàn năm không tiêu tan tâm linh khí thần ta không có hàng chỉ có một chương là ta nhà lúc ăn cơm dùng cái b à n bất quá cái b à n này ta còn phải dùng thiết gia đức đối với mấy chục lượng bạc sinh ý cũng là không quan tâm cái b à n này hắn tình nguyện giữ lại chính mình dùng còn có thể nghe lấy l ư ơ n g khí cũng không nguyện ý vì kiếm lời một hai chục lượng bạc mà bán đi lý nhất bạch đạo ta muốn mua ngươi cái bàn kia tiểu thanh đạo ta xem cái bàn kia cũng chỉ có thể giá trị bảy mươi lượng bạc tiểu thanh nói không sai gỗ trầm hương mặc dù tốt nhưng là chỉ là so thông thường vật liệu gỗ đắt một chút mà thôi cái bản này dùng tài liệu chỉ là ống đựng bút tước chừng mười mấy lần mà thôi thiết gia đức đạo không bán ta còn phải ăn cơm sử dụng đây lý nhất bạch đạo ta ra hai trăm l ư ợ n g bạc cái gì hai trăm l ư ợ n g bạc thiết ra đ ứ ớ c sợ hết hồn há hốc m ồ t r a hai trăm l ư ợ n g bạc cái này lý nhất bạch điên rồi đi cái này gỗ trầm hương mặc dù tốt nhưng vật liệu gỗ rất nhiều chỉ là vận chuyển cùng mở bên trên hao chút sự tình vốn là lấy vi lý nhất bạch có thể ra một trăm l ư ợ n g bạc cũng bởi vì là rất tốt giá tiền hiện tại hắn vậy mà ra hai trăm hai g a hỏa này nhất định là t r ò n váng thiếu ra ngươi làm gì muốn cho hắn giá cao như vậy a ống đựng bút mới năm hai mà thôi t i ề u thanh cũng gấp lý nhất bạch thản như nói ngươi bán không bán bán tích ra đức càng không ngừng n gật đầu chỉ sợ lý nhất bạch đổi ý không phải liền làm một chương ăn cơm cái bàn sao hai ngày nữa đang tìm người dùng gỗ trầm hương làm một chương chính là đây chính là lập tức liền kiếm lời một trăm năm mươi lượng bạc ga cái này quá sớm rồi lý nhất bạch lại đem chơi một chút cái kia ống đ ự n g bút cảm giác khoản này ống phía trên bóng l o á n g cũng không có văn tự cảm giác không tốt lắm đột nhiên linh cơ động một cái tích i ế t láo ra đức đã kiếm được lý nhất bạch bạc đương nhiên là hưu cầu thất ứng lý nhất bạch chỉ vào cái này ống đựng bút nói n g ư ơ i giúp ta ở đây khắc lên mấy chữ khắc lên lý quỳ tặng cho tống công minh ca ca cái này tiết ra đức trước đó nhận hàng thời điểm cũng thường thường phải làm giả cùng đem một vài hàng tì vết xóa sạch cho nên rất giỏi về điều khác hắn cầm qua ống đựng bút hai ba lần liền k h ắ c xong mấy chữ này lý nhất bạch trả tiền xong phía sau đem ống đựng bút cùng ba bức vẽ chứa vào túi giao cho tiểu thanh cầm cậu thẳng khiêng tấm kia gỗ trầm hương cái bàn ba người rời đi tiết ra đức cửa hàng lý nhất bạch vừa đi ra khỏi cửa tiệm liền thấy phía trước một nhà tiệm may bên trong mang theo mấy món màu đỏ tân nương á phía trên tỏa ra ánh sáng lung linh treo rất nhiều đồ chơi nhìn rất đẹp lý nhất bạch đi tới quyết định lại thu mấy món quần áo đẹp hai mươi chín cầu đề cử cùng cất giữ a lịch sử văn viết chậm nhưng mà mỗi ngày sáu nghìn chữ không phải ít vô lệ một mực cố gắng viết mười sáu chương thứ mười sáu phòng đấu giá lý nhất bạch đoán chừng cái này nữ t ử thời cổ đại áo cưới đoán chừng cũng không bán được quá nhiều tiền nhưng hắn muốn làm một cái thí nghiệm cùng hắn lần thứ nhất mang một cái chén trà một dạng cũng là vì nghiệm chứng trong lòng của hắn một cái ý nghĩ lý nhất bạch đường lão bản cho hắn cầm hai cái một kiện lâm lang mãn mục treo đầy đủ loại ngọc thạch vòng vàng cùng ngân hoàn. một kiện khác phía trên không có treo bất kỳ vật nhưng mà hàng dạy tơ là giống nhau cũng là t h e o đầy kìm tuyến phượng hoàng màu đỏ gấm tứ xuyên làm nền lý nhất bạch mua cái này hai cái áo cưới phía sau đem lâm lang mãn mục mệnh danh là hoa lệ áo cưới sẽ không có vật trang sức mệnh danh là một mạc áo cưới sau khi về đến nhà lý nhất bạch nhường cậu thẳng đem gỗ trầm hương cái bàn đặt ở mét thương bên trong hắn hướng tiểu thanh giao phó lần này ra ngoài có thể trở về thời gian tương đối trễ để cho nàng cùng vương thị đều không cần gấp áp sau đó lý nhất bạch liền một thân một mình đi vào mét thương lý nhất bạch ôm lấy gỗ trầm hương bàn ăn dùng ý th đánh cho một tiếng lý nhất bạch rơi xuống đất hắn xuất hiện ở tam phiên thành phố phố người hoa trong căn phòng đi thuê xem gỗ t r ầ m hương bàn ăn ngay tại trước mắt của mình trên thân trong bao vải đồ vật cũng đều tại lý nhất bạch trước tiên đem bàn ăn bỏ ở nơi này từ trong bao vải lấy ra một bức hàng nhái dương sĩ hiển xích bích bức tranh tự ra cửa lý nhất bạch đi tới trung tùng tiệm đồ cổ trung tùng nhìn thấy lý nhất bạch phía sau rất vui vẻ lần trước lý nhất bạch nhường hắn lấy được cái kia khải nhan ghi chép bản độc nhất n h ờ hắn khai chương một lần ăn nửa đời hơn nữa cái này bản độc nhất hắn bây giờ còn giấu ở trong tay hàng năm tăng giá lợi tức so mua quỹ ngân sách đều cao. cho nên trung tùng đối với lý nhất bạch là ma hơn hắn biết đây đều là lý nhất bạch cố ý cho hắn lý nhất bạch nhìn thấy trung tùng rồi nói ra trung lão bản ta bây giờ trong tay còn có một số hàng nghĩ ra nhưng ta muốn tìm ngươi giật dây giúp ta tìm đến phòng đấu giá người trung tùng minh bạch lý nhất bạch dì tứ trung tùng tiền quá ít căn bản là không có cách nhận lý nhất bạch bản nếu như là người khác dạng này nhường hắn giới thiệu đồng hành người đ o ạ t việc buôn bán của mình hắn là phần trăm một trăm không đáp ứng nhưng mà lý nhất bạch một lần nhường hắn đã kiếm được nửa đời sau dưỡng lao tiền đại ân này đại đức hắn cảm động đến rơi nước mắt cho nên trung tùng rất nhiệt tình đáp ứng đồng thời nói hàng của ta cũng là đi qua một cái gọi hẹo lần người xuất thủ hắn có một nhà gọi phịu phỉ nhĩ đức cỡ nhỏ phòng đ ầ u giá một hồi ta liền giúp ngươi hẹn hắn đi ra ba người chúng ta cùng nhau ăn cơm nói chuyện có thạo nghề người quen làm giới thiệu cái này thiết lập sự tỉnh tới liền nhanh hơn nhiều vì không ở quỷ tây dương trước mặt mất mặt lý nhất bạch đặc biệt đi một nhà cao cấp âu phục cửa hàng bỏ ra năm nghìn đô la mỹ đổi một thân hàng hiệu đồ vét lý nhất bạch cùng trung tùng tại một nhà hạng sang nhà hàng tây phòng sau khi ngồi xuống đợi một hồi lâu cái kế gọi h ẹ lần nhân tài vội vã chạy đến kéo lần mặc hàng hiệu âu phục đầu trải đích thực du du thật cao sau khi ngồi xuống cũng không có vì đến trễ tổ chức xuất đạo xin lỗi mà là đại đàm luận trên đường là như thế nào như thế nào cả xe t h ế nào đó một cái phố văn tổng giám đốc đợi chút nữa còn muốn đi gặp nào đó hollywood minh tinh kéo lần đối với lý nhất bạch thái độ khinh miệt hắn càng không ngừng nói mình ra ra là nước anh quý tộc đệ nhị thế chiến di dân đến nước mỹ cho nên hắn đối với mấy cái này thổ dân nước mỹ người cùng khác nước mỹ di dân rất xem t h ư ờ n g càng không ngừng nói thiệu phỉ nhĩ đức, đức gia tộc là cao quý hắn đối thoại người đều xem thưởng đương nhiên càng xem thường lý nhất bạch cứ việc trung tùng đã nói cho hắn biết lý nhất bạch là một cái thần bí cao thâm nhân vật trong tay có số lớn hàng tốt nhưng hắn hay là đem tin đem nghi cũng không quá coi trọng lần gặp mặt này lý nhất bạch cũng không thèm để ý thái độ của hắn ba người tiếp tục vừa trò chuyện vừa uống ba chén rượu vào trong bụng phía sau eo lần bắt đầu thổi lên đem hắn chỉ có ba người tiểu phòng đấu giá thổi thành có thể sánh vai nước a n h tô phú bỉ và nước mỹ cớ xì tô phú bỉ cùng cớ xỉ cũng là quốc tế công ty lớn hàng năm vật sưu tập đấu giá thành giao ngạch tại bảy nghìn tám trăm linh ước mỹ nguyên công ty năm thu vào tại mười ước mỹ nguyên trở lên kéo lần phía trước là một cái vật s i ê u tập chuyên gia đánh giá tại tô phú bị làm việc qua về sau đi ra làm một mình nhưng công ty nhỏ cũng không dễ dàng làm hắn chiêu hai cái nhân viên nhưng chủ yếu giám định công tác vẫn là mình tới làm công ty nhỏ có tài nguyên rất nhỏ ném đ ồ cất giữ đích sắc rất ít người có thể tìm được khách hàng lớn cũng rất ít kéo lần phòng đấu giá sở phách từng bán trung hoa trung quốc đồ cổ cũng chính là mấy tấm tục không chịu được đợi mình đường bá hổ câu đối đến n ỗ i tống đại cổ vật hắn liền mao cũng chưa từng thấy nhưng mà hắn có một mục tiêu phân đấu chính là hy vọng công ty của mình năm nay vật sưu tập thành giao n g ạ c có thể đột phá một trăm vạn lú sd thế nhưng là đâu trước đây ba năm hàng năm đều không vượt qua sáu mươi vạn usd Hẹo lần lại uống hai chén phía sau liền muốn đi mật tư lý ngươi đem ngươi đ ổ cất giữ giao cho ta thư kỳ anna là được rồi đây là điện thoại của nàng lý nhất bạch thẳng như nói kéo lần tiên sinh ta hôm nay mang đến một bức tống đại đồ cất giữ ngươi có muốn hay không nhìn một chút mang theo người vẫn là tống đại vật quý giá như vậy có thể tùy tiện mang theo người kéo lần có chút không tin bất quá kéo lần đối với cổ vật giám thưởng vẫn là rất cảm giác hứng thú ngươi lấy tới ta xem một chút ta lý nhất bạch đem bộ kia hàng nhái dương sĩ hiển xích bích bức tranh đưa cho k o lần k o lần mở ra nhìn một、cái. do đến nơi g dại không có khả năng không có khả năng dương sĩ hiền xích bích bức tranh rõ ràng cất giữ tại mỹ quốc bổ tận niệu xệ điểm tại sao sẽ ở trên tay hắn thứ này quá quý máu kéo lần tay đang run rẩy hắn không thể tin được cái này trước mắt hoa kiểu lý nhất bạch trong tay có thể có tốt như vậy bảo vật còn có thể giao cho mình phòng đấu giá đấu giá đồng thời kéo lần năng lực giám thưởng có hạn cái này hàng nhái lại bắt t r ư ớ c quá tốt rồi mới có thể nhường nghèo lần sinh ra dạng này hoang mang bất qua é o lần tỉnh tình diệu vẫn tin tưởng nước mỹ bổ tận trong viện bảo tàng bộ kia thật sự dù sao đó là cao hơn hắn sâu đại sư giám định mật tư lý sáu lý năm người cái này xích bích bức tranh mặc dù là hàng đái nhưng mà chính xác tống đại hàng đái hơn nữa bắt t r ư ớ c chất lượng là thượng thừa chi tác cái này cũng là khó được chân phẩm nay họa quyền t a thu giao cho chúng ta phịu phỉ nhi đức phòng đấu giá đem kéo lần không dám xem thường lý nhất bạch lý nhất bạch đem họa tác giao cho hắn phía sau liền đi kéo lần lại đuổi theo hỏi lý nhất bạch muốn số điện thoại lý nhất bạch không cho chỉ là nói ta ở tại khách sạn hiệu tần é o lần đem bức họa này đưa đến phòng đấu giá ủy thác công ty bảo hiểm phía sau liền hội vàng lao tới lý nhất bạch chỗ ở khách sạn hiệu tần lúc này lý nhất bạch tại khách sạn năm sao trong phòng tổng thống tại đánh đàn dương cầm chơi kéo lần biết lý nhất b ạ c h nhất định còn có càng nhiều tốt hơn bảo vật dạng này bán chạy nhà nhất thiết phải lưu lại một cái phòng đấu giá n g h ị phát triển chính là muốn có những thứ này lớn người bán đưa tới hạng sang vật sưu tập mới có thể hấp dẫn người mua chú ý cho nên đang đấu giá sau khi kết thúc phòng đấu giá thu lấy người bán tiền thuê rất ít nhiều nhất chỉ ở thành giao ngạch mười phần trăm mà người mua nhưng phải trả giá hai mươi lăm phần trăm thậm chí bốn mươi phần trăm phòng đấu giá sẽ theo người mua trả giá bên trong phụ cấp người bán vì chính là lưu lại người bán kéo lần đi tới đại tửu điểm sân khấu giúp ta điều tra thêm mật tư lý tại phòng số mấy ta muốn thấy hắn Trước đ gật gật lý nhất bạch tuy tiện gậy một hồi dương cầm lại mở ra quán rượu máy tính lên mạng lúc này gian phòng điện thoại vang lên lý nhất bạch tiếp nghe được lại lần tìm hắn cố ý nói không dành không thấy lý nhất bạch nhìn một hồi d e b sẽ cảm thấy trên mạng bây giờ không có ý tứ internet chỉ là cha tư liệu thuận tiện mà thôi thế là trở về lại trên giường mở ra năm mươi bốn tốc rộng bình phong tv xem trọng phim mỹ tới hơn nữa vừa ăn đồ ăn vặt một bên nhìn phim mỹ lúc này kéo lần trong đại s ả n h nghe được đại s ả n h tiểu thư nói lý nhất bạch không thấy hắn kéo lần có chút thất lạc nhưng vẫn là muốn kiên trì chờ kéo lần là một cái lạc quan mà có lòng cầu tiếng người bình thời khoác l á t chính là của hắn biểu diễn cùng ngụy trang hắn vì lấy lòng cùng lôi kéo đến một chút có tiền người mua thường thường muốn ngụy trang chính mình đi cùng những người kia gặp mặt trong lúc nói chuyện phiếm liền sẽ thổi lên hơn nữa sẽ nên hợp những người có tiền kia chủ đề đối phương ưa thích bóng bầu dục hắn liền trò chuyện bóng bầu dục minh tinh đối phương ưa thích bóng rỗ hắn liền trò chuy đối phương ưa thích điện ảnh hắn liền trò chuyện hollywood minh tinh eo lần ngay tại đại s ả n h lập tức đợi năm sau tiếng chỉ sợ lý nhất bạch ra khỏi quán rượu hắn cũng tìm không được nữa hắn đồng thời cũng vì lần này coi nhẹ mà tự trách về sau cũng đã không thể xem thường người khác đương nhiên eo lần cũng không phải là chủ nghĩa chủng tộc giả hắn chỉ là không tự giác liền biểu hiện ra một loại khuynh hướng mà thôi những thứ này khuynh hướng cũng chính là một loại nói đùa thức biểu đạt giống như lý nhất bạch có thể sẽ ở sau lưng nói eo lần là quỷ tây dương ở dạng eo lần bây giờ cũng không còn dám xem thường lý nhất bạch hắn là cái nắm giữ cả n ghi triết học tư từ người h chờ gặp đến rồi lý nhất bạch liền lập tức cho hắn nói xin lỗi lý nhất bạch cảm thấy cũng chơi chán biết không sai bị ệ lắm cũng không muốn lãng phí thời gian của mình ra gian phòng éo lần phát hiện hắn giống một con thỏ một dạng chạy như bay đến trước mặt mật tư lý rất xin lỗi hôm nay ta bắt đầu đối ngươi không lễ phép xin ngươi tha thứ cho ta éo lần vừa nói một bên túi đầu lý nhất bạch không phải người hỏi h hắn còn có càng nhiều đồ cất giữ nhường n o lần trợ giúp đấu giá đâu tất nhiên éo lần đã xin lỗi liền đón nhận éo lần ta còn có mấy món bảo vật một hồi cho ngươi thêm Cùng một chỗ vướt ve bọn hắn, ngày mai làm lên một mai vướt ve lý à m một lên l hội. cái giá đấu nhất bạch chỉ có h vì vì t ta, ta liền g i ngày, h mang n theo gạo hẻo lần đi tới phòng trò thuê phía trước hắn đem lý đường hàng nhái cá ẩn đồ gỗ chầm hương ống đựng bút hai cái tân lương áo cưới giao cho gạo lần chính mình hay là trở về khách sạn đi ngủ kéo lần cầm tới mấy kiện bảo vật này giao cho công ty bảo hiểm phía sau liền tranh đoạt từng giây bắt đầu chuẩn bị ngày mai đấu giá hội mười tám kịch bản không ngừng bày ra nếu để cho ta tùy ý viết ta sẽ viết rất nhanh nhưng mà ta muốn khắc họa xuống nhân vật ta đối với ta tác phẩm yêu cầu hà khắc câu phiếu đề cử cất giữ ảm a ảm a ảm a ảm ảm ảm ảm gờ tờ mười bảy chứng thứ mười bảy cạnh tranh k o lần trước tiên cho hắn thư ký anna gọi một cú điện thoại muốn anna lập tức điện thoại thống chi bọn họ tất cả người mua khách hàng tham gia ngày mai công ty bọn họ đấu giá hội tiếp lấy lại cho hắn một cái hảo hữu david gọi một cú điện thoại nhường hắn ngày mai tới giúp hắn david cũng là một cái chuyên gia đánh giá tại đa bảo lợi phòng đấu giá công tác ngay sau đó kéo l ầ n muốn đích thân đi bãi phòng mấy cái lớn người mua mấy cái này người mua là hắn phát triển đến khách hàng trọng yếu là một m gia tiểu hình phòng đấu giá hắn cần tự mình đi kéo một chút có tiền người mua khách hàng mà to lớn phòng đấu giá t h như tô phú bị trực tiếp g ử i một cái thư mời khách hàng lớn sẽ đi tham gia đây là bởi vì tô phú bị có giá trị bên trên nước mên tốt đồ cất giữ kéo lần trước tiên tìm đến lúc đó một cái c ỡ t r u n g nông trường chủ nông trường giỏi sở giỏi sở có thể lấy ra năm mươi vạn mỹ nguyên lai、like、mua sắm vật siêu tập giỏi sở cũng coi như là kéo lần khách hàng cũ một mực cưa thích chụp một chút việt nam cổ đại đồ chơi nhỏ lần này kéo lần tới tìm hắn hắn rất dễ dàng đáp ứng kéo lần lại thăm hỏi một cái khách sạn năm sao l á o bản hoa kiểu tống tiên sinh tống tiên sinh có thể lấy ra hai trăm vạn mỹ nguyên lai、like、mua sắm vật siêu tập tống tiên sinh là một cái mới di dân đối với trung hoa trung quốc đồ cổ cất giữ là yêu không tay nhưng mà tống tiên sinh bởi vì mấy lần trước tại é o lần phòng không thấy tốt bảo vật liền thất vọng lần này hắn không muốn tới tham gia kéo lần tiên sinh ngươi phòng đấu ra không có đồ tốt đã ta đi cũng là lãng phí thời gian ta rất bận rộn kéo lần nghiêm túc nói lần này cảm thấy có đồ tốt hơn nữa không phải một kiện không phải thanh triều không phải minh triều không phải n g u y ê n triều toàn bộ là tống đại đồ cất giữ trong đó có một bộ dương sĩ hiển xích bích bức tranh hàng lái và nước mỹ bộ tần viện bảo tàng giống nhau như lúc cá tại bình thường kéo lần là muốn cho những cái k i a đồ cất giữ chụp hình tiếp đó đưa cho bọn hắn xem đang nói chuyện thế nhưng là lần này bởi vì thời gian khẩn trương không còn kịp rồi hắn chỉ có thể nói cho người mua n h ó nghe thống tiên sinh nghe Eo lần nói nghiêm túc như vậy liền miễn cưỡng đáp ứng Eo lần lại thăm hỏi một cái cổ phiếu quỹ ngân sách công ty quản lý b ợ r ù sở b ợ r ù sở có thể lấy ra năm trăm vạn mỹ nguyên lai、like、mua sắm vật s i ê u tập b ợ r ù sở quỹ ngân sách công ty thường xuyên đầu tư vật s i ê u tập hắn đối với đồ cổ đầu tư nhiệt huyết phi thường lớn thường xuyên tham gia tô phú bị đấu giá hội nhưng mà đối với Eo lần công ty nhỏ như vậy hắn là chẳng thèm nó g tới chỉ để dành năm trăm vạn mỹ nguyên lai、like、mua sắm vợ dù sở càng là không muốn nghe lần nói chuyện đa bảo lợi công ty cho ta biết cuối tuần liền đi tham gia bọn họ buổi đấu giá Ta muốn đem cái này cái vợ ạ n để dù sở vẫn ợ Vợ toàn tốt nhất, tống tác, rất là bộ đều đồ đại quý họa hòa giá. sĩ sở rù là chưa tin kéo lần thậm chí cười nhạo nói kéo lần ngươi rất có thể k h o á t lác ta sợ ta đi ngươi không có đồ tốt ta kéo lần giữ chặt vợ r ù sợ tay xin tin tưởng ta một lần vợ r ù sợ tiên sinh ngươi tới chúng ta đấu giá hội một lần ta bảo đảm sẽ không để cho người thất vọng vợ dù sợ gặp kéo lần thành khẩn như vậy liền miễn cưỡng đáp ứng éo lần lại đi thăm hỏi một cái đưa ra thị trường công ty ban giám đốc chủ tịch bốt bốt có thể lấy ra năm vạn mỹ nguyên lai、like、đầu tư vật s i ê u tập hắn thân ra có một trăm ứ c mỹ nguyên mua sắm vật s i ê u tập chính là của hắn yêu thích chỉ cần thấy được đồ tốt vô luận bao nhiêu tiền hắn cũng có cầm xuống nhưng mà éo lần tại cửa ra vào đợi rất lâu cuối cùng gặp được bốt éo lần vừa mới nói xong lễ phép mời bốt liền mắng t o lan một cái cỡ nhỏ đấu giá hội còn tới lãng phí thời gian của ta bốt bảo tiêu lập tức đem éo lần cho đổi đi nhưng mà éo lần vẫn là lớn tiếng hô chúng ta đấu giá hội ngay tại tinh phẩm quán diệu hội quán hơn nữa đem danh thiếp ném cho bốp trợ lý làm xong đây hết thẻ phía sau kéo lần trở về đến công ty mang theo anna cùng một chỗ đem cái kia mấy món đồ cất giữ từ công ty bảo hiểm toàn bộ vận đến tinh phẩm quán rượu hội quán tại vận chuyển quá trình bên trong có công ty bảo hiểm sao bảo nhân viên làm hộ tống đến rồi khách sạn kéo lần cùng anna đem đồ cất giữ dọn xong lại tại sân vận động phía trên kéo lên quảng cáo bài phịu phỉ nhị đức mùa hạ trí tôn đấu giá hội ngày thứ hai anna thông báo những cái kia tiểu người, mua tới thành. Nhiều người toàn bộ hội trường cũng không tính náo nhiệt cũng may mấy cái khách hàng lớn giỏi sơ thống tiên sinh vợ dù s ờ đều tới mấy người này mới là kẻo lần quan tâm người lý nhất bạch cũng tới lý nhất bạch đi tới nơi này chính là vì học tập kinh nghiệm xem đấu giá hội rốt cuộc là như thế nào v ậ n tác dù sao về sau chính mình vẫn tới cái gì cũng là muốn đi qua đấu giá hội bán ra david cũng đến đúng giờ hắn năng lực dám thưởng so kẻo lần còn mạnh hơn cho nên kẻo lần muốn cho hắn đang cấp kiểm định một chút david nhìn thấy cái kia hai bức hàng nhái họa tác phía sau cũng t r c n v á n g cùng thời đại hàng gái thực sự là hiếm thấy a cái này bắt t r ư ớ c người cũng là một cái thư họa cao thủ k o lần ngươi từ chỗ nào tìm được cường đại như vậy người bán Theo、lần gặp người đều đến đông đủ hắn cầm mỹ rổ phồn tuyên bố đấu giá hội bắt đầu đầu tiên ban đ ầ u giá là cái này tống đại dương sĩ hiền hàng nhái xích bích bức tranh nay bức tác phẩm và nước mỹ b ổ tờn trong viện bảo tàng cất giữ giống nhau như lúc quan trọng nhất là đây là tống đại cùng thời kỳ hàng đái vô cùng có chất quý vô cùng có giá trị s i ê u tầm lên giá năm vạn mỹ nguyên năm vạn mỹ nguyên lý nhất bạch nụ cười n h ạ t nhòa. đây bất quá là hắn hai mươi năm lượng b ạ t mua dựa theo sức mua tương đương usd mới hai năm trăm đô la mỹ cái này lên giá đều năm vạn mỹ nguyên g i i sơ thống tiên sinh vợ dù sơ vừa nhìn thấy bảo vật này chậm cả mắt lên kéo lần tiểu t ử này không thể a có thể lấy được thứ tốt như vậy giỏi s ở dơ bảng bảy vạn mặc dù hắn trước đó đều mua là tiểu đồ chơi nhưng nhìn đến tốt như vậy hàng cũng không nhịn được muốn thử xem thống tiên s i n h gặp và s ở m u ố n cướp cười cười dơ bảng mười vạn vợ dù s ở càng l à việc nhân đức không ngừng hay dơ bảng hai mươi vạn lập tức liền mang lên hai mươi vạn anna mời tới những cái kia tiểu khách hàng là không mua nổi bọn hắn chỉ là mua mười vạn trong vòng đồ cất giữ bình thường é o lần công ty đấu giá lên giá mới mấy ngàn usd mà thôi cho nên trên sân chỉ có thể là giỏi sơ tống tiên sinh vợ dù sơ bọn hắn tại xóa đấu giỏi sơ mặc dù tài chính có hạn nhưng mà nếu như có thể cầm tới cái này đ ồ cất giữ là cỡ nào tự hào a cho nên quyết định đem danh giới cuối cùng năm mươi vạn toàn dùng cũng cần mua cái này đ ồ cất giữ giỏi s ơ dơ bảng hai mươi lăm vạn tống tiên sinh gấp gáp rồi không thể để cho dòi s ơ cầm xuống dơ bảng ba mươi vạn vợ dù s ơ nghĩ hay là trực tiếp một điểm nhìn hai người này tích cực như vậy xem ra không có năm mươi vạn là lấy không dưới vật này dứt khoát đem bọn hắn hất ra vợ dù sợ bảng năm mươi vạn năm mươi vạn trong hội trường một hồi ồn ào náo động tiếng hô thật là đại thủ bút ta xem ra b ợ rủ s ở là muốn nắm chắc phần thắng bảy mươi vạn tống tiên sinh không chút nào suy xét cái này hàng ngái treo ở trong nhà đó là vinh dự bậc nào a mua được bảo vật này là có thể gia truyền tương đối mà nói b ợ rủ s ở đối với đồ cất giữ càng là một loại đầu tư nhiệt huyết mà không phải là cất giữ cho nên hắn sẽ cân nhắc vật này tương lai tăng giá b i ê n độ cho nên hắn nhìn thấy tống tiên sinh bảy mươi vạn dơ bảng phía sau hắn ngừng lại hắn muốn cân nhắc phải chăng muốn chụt càng có giá trị đầu tư đồ cất giữ bởi vì éo lần đồ cất giữ còn rất nhiều bảy mươi vạn lần thứ nhất. bảy mươi vạn lần thứ hai bảy mươi vạn lần thứ ba éo lần g õ một cái truy thành dao thế là tống tiên sinh lòng tràn đầy vui mừng vỗ tới dương sĩ hiền hàng nhái xích bích bức tranh tống tiên sinh cầm tới món bảo vật này phía sau kích động dơi lệ còn tại trong lòng yên lặng nói cha nhi tử vì ngươi làm vẻ vang nhà chúng ta có bảo vật này treo lên phía sau ai còn dám chế rêu nhà chúng ta là nhà giàu mới nổi mới hôm nay quá bận rộn là ta sinh nhật trước đưa chương trước ta một mực có cảm giác tội lỗi lúc nào cũng cảm giác mỗi ngày sáu nghìn chữ có ít thế nhưng là sách mới tuyên truyền kỳ cũng không thể càng nhiều ta thậm chí thường thường cho là mình không viết nữa rồi số lượng từ tăng trưởng quá chậm l a n g loạn phiếu đ ề cử cất giữ m ộ ư ơ i tám chương m ộ ư ơ i tám lại chụp hai tiếp lấy kiện thứ hai đồ cất giữ lý đường hàng nhái cá ẩn đồ cũng vỗ ra sáu mươi vạn mỹ nguyên giá cả bị bờ rủ sờ mua đi giỏi sờ lo lăng xung hy vọng có thể nhận được bảo vật bất đắc di thực lực kinh tế có hạn vượt qua năm mươi vạn mỹ nguyên hắn liền không có cách nào vỗ tống t i ề n sinh bởi vì chụp được xích bích bức tranh liền nghị cất dấu nữa không phải thư họa loại đồ cất giữ cho nên cũng không cùng bờ rủ sờ cùng chết xuống éo lân lại lấy ra hai cái tống đại tân nương áo cưới hai cái này á o cưới chính là lý nhất bạch muốn làm thí nghiệm cái kia hai cái hai cái này á o cưới có thể nói là giống nhau như lúc chỉ là trong đó một cái treo rất nhiều linh kiện mà thôi hơn nữa những cái kia linh kiện cũng không đáng tiền cũng là một chút ngọc thô cùng một chút bạch ngân k é o lần đối mặt cái này hai cái áo cưới giá khởi điểm do dự một chút david cái này hai cái áo cưới giá tiền là không phải muốn định một dạng david cũng nhìn kỹ cái này hai cái giá y ỉa chắc chắn không thể một dạng người xem cái này treo rất nhiều ngọc thạch cùng ngân hoàn nhìn cái này ngân hoàn là tống đại đặc thù công nghệ chế tạo ngọc thạch này cũng là chui rất bé nhỏ lỗ điều này nói rõ tống đại công nghệ rất lợi hại có khoan ròng rọc những thứ này vật trang sức cho thấy tống đại người thưởng thức phong cách cùng nghệ thuật cảm nhận david nói một chàng hoa lệ áo cưới lời khen cuối cùng nói cái này một m ạ c áo cưới định giá năm nghìn đô la mỹ hoa lệ áo cưới định giá ba vạn mỹ nguyên lý nhất bạch ở một bên sau khi nghe cười thầm đây bất quá là hai cái giống nhau như lúc quần áo chỉ bất quá trong đó một kiện bên trên treo thêm một chút đồ vật bọn hắn vậy mà đứng yên giá cả vượt qua năm lần ha ha nhà giám định chính là sẽ bịa chuyện ngược lại chỉ cần nói cao thầm hoặc thứ này phức tạp mới có thể nhìn ra nó hảo nhà giám định liền sẽ vì cổ nhân đại ngôn đứng lên cái này khiến lý nhất b ạ c h minh bạch về sau nếu như là đồng dạng đồ vật hắn sẽ đánh tạo một chút lại dẫn tới thế là cái này hai cái quần áo một mặc giá khởi điểm năm nghìn đô la mỹ hoa lệ giá khởi điểm ba vạn mỹ nguyên mấy vòng kêu ra phía sau hai cái đều bị giật sờ vô tới những cái kia tiểu người mua người người đều than thở vợ dù sợ cùng tống tiên sinh bởi vì này hai cái là dân gian áo cưới không quá cảm thấy hứng thú liền không có trụ nhưng g i ậ sơ đập tới phía sau thật cao hứng hắn chính là ưa thích việt nam đồ chơi nhỏ hắn cảm thấy lần này không có hồn phí tới cuối cùng đến phiên éo lần trong tay một món cuối cùng đổ cất giữ b ắ c tống gỗ trầm hương ống đựng bút khoản này ống bên trên còn bị lý nhất bạch để cho người ta cho khắc lên chứ mấy cái kia chứ là lý quỳ tặng cho tống công minh kk éo lần cùng david nghiên cứu một chút lên giá éo lần đạo phía trước tại đa bảo lợi có một gỗ trầm hương ống đựng bút so với cái này ống đựng bút nhỏ một chút đều vỗ ra sáu mươi vạn mỹ nguyên chúng ta cái này lên giá hẳn là định tại năm vạn mỹ nguyên theo ngươi thì sao david đạo cái này không được ngươi không hiểu văn hóa trung quốc ta xem qua thủy hữu chuyện cũng nghiên cứu qua tống sử tống sử bên trong nhắc tới tống giang dẫn dắt ba mươi sáu người khởi sự chuyện này là chân thật tống giang người này cũng là trong lịch sử tồn tại nhưng mà liên quan tới cái k i a ba mươi sáu người tính danh trên sử sách không có viết cho nên có người nói thủy hử chuyện bên trong nhân vật ngoại trừ tống giang cũng là hư cấu nhưng mà cái này ố n g được bút chúng ta dám định qua đúng là bắt tống nhân đại cùng ngay lúc đó thời gian ăn khớp nhau hơn nữa khoản này ố n g bên trên xuất hiện lý quỷ tên lý quỷ là tống giang trung thực tiểu đ ệ cũng chính là cái tia ba mươi sáu nhân chung một cái khoản này ông trên viết rõ là lý quỷ đưa cho tống giang nay liên chứng minh lý quỳ là thực sự thực tồn tại nhân vật cái này ống đựng bút có trọng đại văn hiến giá trị e o lần cảm thấy rất ngờ vực có văn hiến giá trị đa vĩ đạo đối với chứng minh lý quỳ là thực sự thực tồn tại đây là thật vĩ đại sự tình bởi vì lý quỳ trước đây xuất hiện cũng là tại thủy hử chuyện cùng một chút diễn nghĩa trong tiểu thuyết cái này ống đựng bút đã chứng minh lý quỳ thật thực tồn tại thủy hử chuyện quyển sách này tại châu á là vô cùng lưu hành lực ảnh hưởng cực lớn cái này chứng minh sẽ để cho rất nhiều người gây nên chú ý một lần nữa đối đại lý quỳ nhân vật này hơn nữa cũng bởi vậy có thể dẫn phát đ em thủy h ữ u chuyện coi như chính sử tới nghiên cứu này lại tạo thành sử học giới một cái chân kinh cho nên cái này ống đựng bút định giá chúng ta muốn đang n g â m nghĩ eo l ầ n đạo tất nhiên thật trọng yếu vậy chúng ta định mười vạn mỹ nguyên lên giá Đa đạo, đã Đông đã đến cây, được. định Nam, hoang A viết giờ diệt Hải loại lại Cái trầm tuyệt. Trung rất tìm trồng trọt trầm nhất trầm Hoàng bây cây, nhân này gỗ、trầm、hương gần Quảng cùng công không gỗ、trầm、hương gỗ Kim như khó chính cho h nên dã Quốc Ở là đều phải bán s á 0 0 0 h 0 n b usd một năm trước đa bảo lợi cái kia ống đựng bút lên giá là năm vạn mỹ nguyên nhưng mà năm nay cái này gỗ t r ầ m hương giá cả còn tại trướng tục truyền tô phú bị có một thanh triều hoàng đế long s à n g dùng ba tấn gỗ t r ầ m hương tạo chuyên gia cho định giá ba ước mỹ nguyên xét thấy năm nay gỗ t r ầ m hương về giá cả trướng lại thêm cái này ống đựng bút văn hiến giá trị chúng ta đem nó lên giá định tại ba mươi vạn mỹ nguyên gỗ t r ầ m hương tại hiện đại xã hội đáng tiền như vậy là lý nhất bạch tại bắc tống tiết ra đức tiệm bán đồ cổ lúc liền nghĩ đến hắn khi đó linh quang nói lên liền nghĩ đến mang gỗ chầm hương ống đựng bút cùng trên mặt bàn tới cho nên lúc đó hắn nguyện ý ra giá hai trăm lượng bạc đem tiết ra đức ăn cơm cái b ả n cho mua lại đây hết thệ đều cùng hắn dự đoán một dạng gỗ trầm hương gần như diệt tuyệt lại thêm là tống triều cổ vật đương nhiên giá cả dị thường đắt đỏ mà ở bắc tống gỗ trầm hương chỉ là vận chuyển cùng gia công khó khăn vật liệu gỗ sản lượng vẫn là rất phong phú nguyên nhân giá cả tương đối hiện đại xã hội cũng không cao kéo lần cầm lấy gỗ trầm hương ống đựng bút la lớn bắc tống gỗ trầm hương ống đựng bút hơn nữa là lý quỳ đưa cho tống giang tri vật có trọng đại văn hiến giá trị lên giá ba mươi vạn mỹ nguyên lý quỳ đưa cho tống giang tri vật lý nhất mạch đ đây chính là hắn để cho người ta khắc đây quả nhiên lại cùng chính mình lúc trước thiết tưởng m ư ợ dạng gia công một chút tăng giá trị sáu lần lên giá cao như vậy giỏi sơ lập tức tắt máy hắn mua xuống cái kia hai cái áo cưới phía sau chỗ còn sót lại tiền đã không đủ ba mươi vạn mà tống tiên sinh cùng b ợ rủ sợ nhưng là cảm xúc mạnh mẽ bành trướng 50 vạn văn về đại lại, nguyên. Tống tiên sinh bảng. Đưa cho tống giang, đây là cỡ nào trọng đại văn hiến giá trị ai nhất định muốn mua lại. Về sau chuyên gia muốn giá gia quỳ mua sau đây trị tìm ta ai cho dơ Lý là đưa cỡ xem lý quỷ cùng tống giang đây là có ý nghĩa trọng đại đồ cổ về sau tăng giá không gian rất lớn á nhất định phải vì ta người đầu tư nhóm lấy xuống tám mươi v ạ n nguyên tống tiên sinh giơ bảng một trăm v ạ n nguyên vợ dù sợ giơ bảng một trăm hai mươi v ạ n nguyên tống tiên sinh giơ bảng những thứ này trong hội trường tiểu người mua đều biến thành người xem mỗi một lần giơ bảng tiếng hô đều một hồi một trăm năm mươi v ạ n nguyên vợ dù sợ không chút nào suy xét nhìn ngươi còn dám thêm sao tống tiên sinh bởi vì lúc trước vỗ qua xích bích bức tranh tiền còn thừa lại chỉ có một trăm ba mươi vạn cho nên tự đình chỉ đấu giá cái này ống đựng bút cuối cùng lấy một trăm năm mươi vạn mỹ nguyên thành dao quy v ề bờ ợ dù sở lúc này bờ dù sở cho hắn một cái phóng viên bằng hữu gọi một cú điện thoại Bờ dù sở không chỉ là một cái quỹ ngân sách quản lý vẫn là một cái hắn học nhà hắn biết rõ được cái này ống đựng bút trọng yếu văn hiến giá trị đồng thời lại có phía trước lẫn lộn cổ phiếu tư duy hắn tính toán nhường hắn phóng viên bằng hữu hỗ trợ lẫn lộn một chút cái này ống đựng bút, để cho cái này, ống đựng bút tăng giá hắn liền có thể thật nhiều thật nhiều kiếm tiền hết lần mau tới tinh phẩm khách sạn nơi này có một hồi đầu g i á hội ta vô tới một cái đặc thù gỗ trầm hương ống đ Trung Trung thực thực ngươi, ngươi p chụp h chụp sau trên t nhận xác hai o Trung giờ cái tin tức này liền truyền khắp nước mỹ nước mỹ c n n phú oan nhật báo new y o r k thời báo cùng với facebook cùng đẩy đặc biệt thượng đô truyền đ h n g lên b ư ớ trong nhà xem tv cũng nhìn thấy cái tin tức này tại tam viên thành phố tinh phẩm quán rượu một cái cỡ nhỏ trong buổi đấu giá đánh ra m ộ tin c á t ố g gỗ trầm hương ống đựng bút, xác nhận trung quốc đại tức r Trung trong ầ m hương nhận thuyết thủy hữu chuyện bên trong nhân vật chủ yếu lý Quỳ là thực sự thực ống đựng bên tồn、tại. Tin Quốc đại sự bút, tiểu vật tại. t xác cổ yếu Quỳ Lý là này tất nhiên sẽ tại đông á văn hóa vòng gây nên o a n h động bút quay đầu đối với hắn trợ lý các tơ đạo không nghĩ tới eo lần tiểu từ này thật là có đồ tốt giúp ta đi dò cha hắn đâu g i á hội còn gì nữa không người giúp ta đi làm điểm đồ tốt tới các tơ đạo là lão bản rất nhanh cái tin tức này liền truyền đến trung hoa trung quốc ở trung quốc truyền thông bên trong càng là điên cuồng công kích thức tuyên truyền đài truyền hình báo chí web auto hơi bác chủ đề cũng là đồ đề thậm chí đưa tới thủy hử chuyện một lần nữa n h i ệ tiêu việt nam rất nhiều người cũng bắt đầu nghe ngóng vật này chủ bán rốt cuộc là ai e o lần n ố i mặt phóng viên đặt câu hỏi hắn lúc nào cũng lấy đây là bí mật thương nghiệp cùng bảo hộ người bán tư ẩn làm lý do cự tuyệt e o lần càng là hết sức hưng phấn hôm nay trận này đấu giá thành giao ngạch thì đến được hắn mấy năm thành giao ngạch tổng hợp còn nhiều hơn mục tiêu nhanh như vậy liền thực hiện nhờ có vị này cao thâm mặn chắc lý tiên sinh lý tiên sinh nói hắn còn có hai cái càng quý giá hơn vật phẩm để cho ta ngày mai đấu giá là cái gì đây thực sự là chờ mong a cùng vị này lý tiên sinh hợp tác thực sự là vui vẻ a lúc này toàn mỹ đấu giá hiệp hội nổi danh cất giữ tạp chí chân bảo cũng đặc biệt chạy đến phỏng vấn hơn nữa muốn đem mẹo lần t h i u phỉ n h ĩ đức phòng đấu giá làm đồng thời giới thiệu kéo lần nghe được tin tức này thương vấn n g ả y dựng lên có thể được giới s i ê u tập cao nhất bình luận tạp chí chân bảo giới thiệu đây là vinh d i ệ u b ự c nào cái này tạp chí định giá giới thiệu mới nhất chuẩn bị bán đấu giá vật sưu tập cùng với phòng đấu giá động thái nếu như phòng đấu giá ở phía trên được giới thiệu lần nữa bày ra nghiệp vụ liền dễ dàng hơn nữa phòng đấu giá chẳng mấy chốc sẽ phát triển thành cơ chung phòng đấu giá. kéo lần muốn trở thành trong nghề tô phú bị mộng tưởng lại tới gần một bước kéo lần đối với mọi người và các vị phóng viên nói ngày mai ở đây còn có một buổi đấu giá còn có hai cái càng quý giá đồ cất giữ mời mọi người đúng giờ đổi tới sau khi nói xong kéo lần đi đến lý nhất bạch trước mặt đạo thực sự là phải cảm ơn ngươi để cho ta hôm nay làm thành thành tựu lớn như vậy lý nhất bạch thản nhiên nói không cần k h á c h k h í kéo lần cái này cũng có ngươi trả giá kéo lần lại chủ động muốn tỉnh h lý nhất bạch các ơ m cũng đem một bản chân bảo tạp chí giao cho lý nhất bạch trong tay nơi này có giới siêu tầm tất cả đ ộ n thái lý tiên xin xem có rất lớn chỗ tốt lý nhất b ạ c h nghe hắn tiểu nói này cũng quyết định về sau sẽ đặt mua phía dưới cái này tạp chí mười lăm bởi vì sinh nhật phát chậm cầu tha thứ cầu phiếu đề cử cùng bắt giữ bảo trụ ta phân loại bảng chuyện mới vị trí đồng thời ngày mai chúng ta ở đây có thể mất điện buổi sáng bảy điểm ba mười chín điểm cho nên ngày mai chương hai sẽ ở hai mươi mốt b á n đĩa it agt mười chín chương mười chín nhân tài bốt trợ lý cắt tơ cũng tới đến rồi hội trường tìm được éo lần lúc này đến tìm éo lần quá nhiều người cũng là muốn cầu báo danh ngày mai đấu giá hội éo lần vội vàng bên cả trời đất giúp xong rất lâu mới đến phiên đến c t tơ. Eo lần nhìn thấy c thơ ắ n nhận ra cắt t trên ợ lý A ngày đó ta ném cho danh nay ngày ném ngươi ngươi cũng không muốn. Ngươi chuyện gì không? gì đó có thiếp, tới Cắt tơ hôm cho r mặt lộ ra nụ cười lung túng kéo lần tiên sinh lao bản của chúng ta đối n g ư ơ i ngày mai đấu g i á hội cảm thấy rất hứng thú muốn ta báo danh thăm g i a giúp hắn chụp một chút đồ tốt cái này sao sáu chúng ta báo danh danh n lạch có hạn á hôm nay người báo danh đặc biệt nhiều é o lần cô y đùa n g ị c h hàng hiệu đứng lên các thơ nghe xong é o lần tiểu nói này dựa sát gấp é o lần tiên sinh cầu ngươi giúp đỡ chút để cho ta báo danh đem Phải các tơ lao b nhất thiết phải hoàn thành lão bản lời nhắn nhủ nhiệm vụ lại một lần thỉnh cầu nói eo lần tiên sinh liên quan tới tiền thuê ngươi có thể thu cao một chút cũng không thành vấn đề chỉ cần vật kia thật tốt eo lần cũng không muốn mất đi búp khách hàng lớn như vậy dù sao về sau đấu giáo hội còn muốn tổ chức rất nhiều lần công ty còn tại phát triển bên trong kéo lần cảm thấy mình cũng gây khó khăn hắn một chút đ ê m ngày hôm qua bị tức cũng ra là đủ rồi tốt ba ngươi đi tìm anna báo danh đem cắt thơ nghe được kéo lần lời này cao hứng liền đi tìm anna đồng thời tìm anna người báo danh có rất nhiều nơi này có hai cái trọng lượng cấp nhân vật một cái là ít đưa ra thị trường công ty keo khải văn khải văn kể từ công ty tại nasdaq đưa ra thị trường sau đó tại trên thị trường chứng khoán dung số lớn tài chính những tiền này không thể một mực đặt ở trên tay không hề có tác dụng thế là khắp nơi đại lượng đầu tư nhưng mà rất nhiều đầu tư đều cũng có nguy hiểm mà mua cốt trái lại lợi tức quá nhỏ không phù hợp người đầu tư lợi tức thế là công ty sách lược đầu tư bắt đầu chuyển hướng đầu tư vật s i ê u tập lần này khải văn có thể lấy ra ước chừng một ước mỹ nguyên tới mua vật s i ê u tập một cái khác là đa bảo lợi lão bản người nhật bản tá đ ẳ n g nhất lang tá đ ẳ n g nhất lang đa bảo lợi công ty là một nhà cỡ t r u n g phòng đấu giá nhưng cũng là rất lớn công ty tại mỹ quốc cùng châu á đều có rất nhiều nhà công ty trí nhánh mặc dù không bằng tô phú bị dạng như cự ngạc cự ngạc nhưng mà hàng năm đấu giá thành giao ngạch cũng tại tám mươi ước mỹ nguyên lãi hàng năm tại năm nghìn vạn lũ sd tá đằng nhất lang là một cái đối với cổ vật giám định đại sư cấp trên ê n gia đối với mua thấp bán cao đặc biệt lành nghề hắn chưa bao giờ nhìn nhầm đồ cất giữ hắn nghe nói éo lần có hàng tốt liền chạy đến vớt một cái nhiều hơn chính là muốn đem éo lần thần này bí chủ bán cho đào đi sau đó đem éo lần phòng đấu giá cho p h á tan hắn cũng không cho phép có người có thể làm so với hắn đại tá đẳng nhất lang có thể lấy ra tám vạn l ú sd tới mua vật siêu tập lý nhất b ạ c h cùng éo lần cáo biệt sau đó cũng không trở về khách sạn mà là căn cứ vào cất giữ tạp chí chân bảo nhắc nhở đi tam viên thành phố nghệ thuật quán ở nơi đó lý nhất b ạ c h gặp được rất nhiều rất nhiều duyên dáng vật siêu tập có trình bản tiểu cây trúc vẽ có van gục phía sau phái ấn tượng tranh s â n dầu có vô cùng lại phía trước phái ấn tượng tranh s â n dầu nhìn nhiều như vậy vẽ nhường lý nhất b ạ c h cũng cảm thấy tâm thần thanh thản cảm thấy thưởng thức tác phẩm nghệ thuật thật là rất tốt hưởng thụ lý nhất b ạ c h nhìn một hồi hắn phải ly khai lúc phát hiện nghệ thuật quán cửa ra vào bên cạnh có bán danh họa ấn loát phẩm những thứ này ấn loát phẩm xem như vật kỷ niệm bỏ ra bán cho du khách những thứ này ấn loát phẩm phần lớn cũng là phun mực in ra lý nhất mạch đứng ở cửa nhìn xem một bức trình bản kiều cây chúc vẽ mê mẫn đây bất quá là một bức ấn l o t phẩm mà thôi lý nhất mạch lại nhìn vào mê lý nhất mạch hắn mua một bức t r ị n h bản kiểu ấn loát phẩm c â y trúc vẽ mang về khách sạn lý nhất bạch tại trong tửu điếm hắn nằm ở trên giường ngủ không được đ ầ y trong đầu liền nghĩ hai chữ nhân tài nhân tài lý nhất bạch quá cần nhân tài trước đó lý nhất bạch không có làm lao bản lúc còn cảm giác không thấy cái gì là cầu hiền như khác mà hiện tại lý nhất bạch dựa vào từ bắc tống và nước mỹ vừa đi vừa về đầu cơ trục lợi cũng là kiếm l ợ i đồng tiền lớn làm ăn này càng ngày càng lớn rất nhiều chuyện cũng không phải là một mình hắn có thể sắp tới nói cho cùng hắn thì tương đương với là một cái xí nghiệp lớn đại lao bản bây giờ bắc tống căn cứ cần đại lượng vệ sĩ xem như phòng thủ bắc tống sinh ý còn lớn hơn lực phát dương cần mở rộng kinh doanh cửa hàng cần đại lượng tiểu nhị cùng trừng ư quỹ bắc tống cần phải có người giúp hắn thu đồ cổ dạng này không cần mỗi lần đích thân đi cùng với còn cần có người giúp hắn r a công đồ cổ dạng này đồ cổ có thể bán giá cả cao hơn cùng với cần phải có người giúp hắn tính số sách dạng này không cần chi tiêu phía sau mình tại tính toán chính mình chỉ cần lấy được tổng số tiền là được rồi tại mỹ quốc càng là cần đại lượng nhân tài nước mỹ căn cứ cũng cần xây dựng cần tuyển nhận người phòng thủ cần luật sư giúp hắn cách làm luật phương diện trưng cầu ý kiến cần trợ lý giúp hắn hẹn người giúp hắn a n bài thời gian cần thầy thiên cao thủ giúp hắn vì tiền kiếm được làm ra giải thích hợp lý không chỉ cần phải nhân tài hắn còn cần có mình tiệm đồ cổ mình phòng đấu giá mình mua sắm công ty làm như vậy khởi sự tình tới liền thuận tiện dễ dàng nhiều hiện tại hắn vẫn là đơn đà độc đấu hắn cùng chung lòng cùng nghèo lần vẫn là quan hệ hợp tác nếu như một người một chút đi lập nghiệp tại những n à y chính mình cũng không phải rất quen thuộc ngành nghề lập nghiệp coi như hắn có rất nhiều tiền cũng không chắc chắn có thể thành công hơn nữa cái này rất gian khổ cần tuyển nhận cái nghề này nhân tài cần học tập cái nghề này kỹ thuật cùng người khác kinh nghiệm nếu như là bình thường người nhất định sẽ chính mình từng cái một đi lập nghiệp mà lý nhất bạch là bực nào người thông minh hắn tuyệt đối sẽ không đi làm như vậy lý nhất bạch phải làm là thu mua lý nhất bạch muốn thu mua đi chung l ò n g tiệm đồ cổ kẹo lần phòng đấu giá bác tống tiết ra đức tiệm bán đồ cổ giậu nguyên chi tiền trang cùng hắn trước đây thu mua đi từ chính đức tơ lụi trang một dạng lý nhất b ạ c h muốn nắm giữ 90% cổ phần lưu cho đối tác 10% cổ phần thu mua có rất nhiều c h ỗ t ố t một cái là không cần đi lao tâm phí thần lợ nghiệp còn có là nguyên lai、like, xí nghiệp kẻ kinh doanh có cái nghề này kinh nghiệm phong phú còn có là lượng lớn đến đâu tiền bạc rót vào phía sau cái xí nghiệp này sẽ phát triển càng nhanh tốt hơn lại càng dễ cạnh tranh qua đối thủ hơn nữa rất nhiều xí nghiệp kẻ kinh doanh cứ việc kiếm tiền là trọng yếu ý nghĩ có người càng nhiều ý nghĩ là vì m ộ n tưởng tỷ như làm đến cái nào đó nghề nghiệp đệ nhất dạng nay hắn tại có số lớn tài chính làm hậu thuẫn phía sau hắn liền có thể buông tay đi làm thực hiện của mình mộng thật rồi mà hắn còn có cái công ty này cổ phần cái công ty này hay là hắn mà lại là hắn làm lớn đây là phi thường vẹn toàn đôi bên sự tỉnh thu mua chỗ tốt lớn nhất lúc thu mua đi cái công ty này cái công ty này nhân tài cũng liền về mình đương nhiên lý nhất bạch cũng biết mấy người này cũng không phải đều sẽ như vậy thích để cho hắn thu mua đi công ty bất quá lý nhất bạch có thừa biện pháp người này cũng đều không phải là đối thủ của hắn ngày thứ hai đầu giá hội lại bắt đầu hai cái bảo vật một kiện là lý đường thật phẩm cá ẩn đồ một kiện là bắt tống gỗ trầm hương bàn an trong hội trường đám người gặp được cái này hai cái đồ cất giữ biểu diễn phía sau đều sôi c h à o m ộ ư ơ i bốn rất xin lỗi đêm qua ta buồn ngủ quá dạng sáng lúc ngủ hôm nay mất điện một ngày đến hai mươi điểm mới có điện chương này là vừa viết ra tay trước nhìn xem ta tiếp tục viết phân loại bảng chuyện mới lên mấy vị cảm tạ lại ra ta tiếp tục g õ chữ hay là muốn cầu phiếu để cử cất giữ hai mươi chương hai mươi cạnh tranh ba tham gia đấu giá hội nhân hôm qua tham dự hôm nay đều tới trong đó b ở rủ sợ tại hôm qua sau khi trở về cùng mấy cái cắt cổ đông mở một cái cỡ nhỏ hội nghị đem lần này mua sắm vật s i ê u tập hạn mức nâng cao đến năm vạn u sd bởi dù s ở không thể bỏ qua đồ tốt hắn có thể cảm thấy ẻo lần còn có tốt hơn đồ cất giữ dạng này hôm nay tham gia đấu giá hội đại người mua có giỏi sơ tống tiên sinh vợ dù sở khải văn cắt tơ tá đ ẳ n g nhất lang bất quá sen vào hôm nay bảo vật định giá giỏi sợ cùng tống tiên sinh hoàn toàn không có sức cạnh tranh cho nên hôm nay mấy cái chủ yếu đối thủ cạnh tranh là vợ dù sở khải văn cắt tơ tá đ ẳ n g nhất lang bốn người này ẻo lần đầu tiên bán đấu giá là bắt tống gỗ trầm hương bàn ăn cái này bắt tống thời kỳ gỗ trầm hương bàn ăn Hình tròn, 4 cái chân, mị quan nhã, tròn, quan cái mị ưu dư vợ n vạn USD lần tiếng nói vừa mới rơi. dù sở khải văn cắt tơ tá đằng nhất làng ánh mắt của bọn hắn đều thẳng tám mươi vạn vợ r ù sở dơ bảng ánh mắt hắn riêng có đó là một đồ tốt về sau tăng ra không gian cực lớn ta muốn cầm xuống một trăm vạn khải văn dơ bảng nhà n n h ạ t hô trên tay của ta tiền quá nhiều đây thật là một đầu tư cơ hội tốt cắt tơ một bên gọi điện thoại một bên dơ bảng một trăm m ư ơ i vạn hắn đang cùng bốt gọi điện thoại lão bản nơi này kiện thứ nhất đồ cất giữ là bắt tống gỗ t r ầ m hương bàn ăn phi thường danh q u ý a đây là đồ tốt a hơn nữa cái bản này còn có thể sử dụng ta muốn khống chế tại bao nhiêu tiền bên trong cầm xuống bút đạo gỗ t r ầ m hương bàn ăn còn có thể sử dụng chuyện tốt như vậy vô luận xài bao nhiêu tiền đều mua cho ta phía dưới ta có máy bay cùng du thuyền hào trạch đảo nhỏ cũng t ố t lấy chính là không có gỗ t r ầ m hương bàn ăn nghe nói vừa n g ư ờ i có thể khí định ngưng thần đối với khỏe mạnh có chỗ tốt hơn nữa cái này đầu cổ trong nhà có thể sử dụng vậy nếu là ta thỉnh so nhị cái thì cùng phệt tới nhà ăn cơm bọn hắn thấy bản của ta không muốn biết đến cỡ nào hâm mộ ngươi nhất định muốn giúp ta bắt lại c á t tơ nghe được lão bản dạng này chỉ thị một khỏa lo lắng tâm là rơi xuống đất hắn làm trợ lý không dễ dàng không chỉ có muốn đem sự tình làm tốt còn muốn theo lão bản ý tứ một trăm năm mươi vạn tá đẳng nhất lang giơ bảng hắn bình tĩnh nhìn xem cái bản kia cái bản này là đáng tiền bất quá vật liệu gỗ cũng không có tác dụng quá nhiều giá cả không thể vượt qua ba trăm vạn usd tá đẳng nhất lang tương đối khách quan hắn sẽ không người cũng diệt vân sẽ đem đối với đồ cất giữ giá trị tính toán một phân một hào chính xác một trăm tám mươi vạn c á t tơ có lao bảng chỉ thị bắt đầu yên tâm d i ơ bảng không còn giống lần thứ nhất cẩn thận từng ly từng tí chỉ dám thêm mười vạn đô la hai trăm vạn khải văn lại một lần d i ơ bảng mấy người này càng không ngừng thi chạy vậy xem khác tiểu người mua mỗi một lần nghe bọn hắn d i ơ bảng chỉ có thể ở nơi nào truyền đến gieo họ những người này cũng là tài đại khí thô a tống tiên sinh cùng do sở cũng chỉ có thể làm hoan hô người lý nhất bạch bây giờ nhưng chỉ là đang nghiêm túc nhìn xem cái này bán đấu giá quá trình hắn cũng sẽ không gieo họ những người này vỗ lại cao hơn sau cùng tiền còn không cũng là hắn lý nhất bạch nhìn thấy tại hội trường b ố n phía có hai cái camera đây là dùng để ghi chép toàn bộ đấu giá trình nếu như cuối cùng có người dám đổi ý eo lần sẽ cầm thu hình lại làm chứng cứ khởi tố bội ớt giả hai trăm năm mươi vạn vợ dù sợ không bưng bỏ thứ này tăng giá trị không gian quá lớn hai trăm tám mươi vạn c ắ t t ơ có một lần d i ơ bảng đem giá cả đẩy lên độ cao mới lúc này trong hội trường tiếng người bắt đầu xôi trào hai trăm tám mươi vạn thẻ này đặc biệt thật đúng là nhất định phải được cá hai trăm tám mươi một vạn tá đẳng nhất lang g i bảng cái này tá đẳng nhất lang là giảo hoạt lao hồ ly hắn nhất định có hay không người dám vượt qua ba trăm vạn usd dám vượt qua hắn liền từ bỏ đối với tá đẳng nhất lang cái này hai trăm tám mươi một vạn rất nhiều người truyền đến hư thanh bởi vì trước mặt bọn họ đều là vượt qua hai mươi vạn giá cả cạnh tranh cái này hai trăm tám mươi một vạn mới vượt qua một vạn rất đa nhân đô cảm thấy cái này nhật bản không biết đang chơi hoa chiêu gì ba trăm vạn khải văn lại một lần d i ơ bảng vật này về sau đặt ở mình bảo tàng tư nhân bên trong có thể để cao mình công ty tuyên truyền bốn trăm vạn c ắ t tơ điên rồi lần này g i bảng lập tức liền vượt qua đối thủ một trăm vạn đám người cũng truyền tới xôi trào âm thanh thẻ này đặc biệt thật là có tiền có tiền đến đ i ê n mất các tơ nghĩ ngược lại lao bản n h ư ờ n g hắn vô luận như thế nào đều cầm xuống tiền này hoa nhiều hơn nữa cũng không phải hắn chỉ cần có thể vì lao bản hoàn thành chuyện này là được rồi các tơ lần này d ơ bảng phía sau c á c ba người đều trầm tĩnh tá đ ẳ n g nhất lang thì sẽ không lại d ơ bảng cái này đã vượt qua ba trăm vạn đô la khải văn cùng vợ dù sơ cũng đều là có người đầu tư tại hạn chế không thể vô pháp vô thiên xài tiền bệ b ạ bọn họ mỗi một hạng đầu tư cũng làm ơn hướng cổ đông cùng người đầu tư giải thích bốn trăm vạn lần thứ nhất bốn trăm vạn lần thứ hai bốn trăm vạn lần thứ ba e o lần g õ t r u y thành giao các tơ vỗ tới t r ư ơ n g này gỗ trầm hương bàn ă n hưng ơ phấn cho lão bản bốt gọi điện thoại lão bản cái bàn này bị ta bắt lại tới làm tốt phía dưới còn có cái gì độ tốt nếu như cao cấp cao cấp đều bắt lại cho ta bốt ra lệnh các tơ đạo phía dưới là một bức bắc t ố n g họa sĩ lý đường cá ẩn đồ trung quốc cổ đại danh gia họa tác ông chủ muốn cầm số sao bốt đối với tranh trung quốc nhiệt huyết vô cùng cao hắn ưa thích trung hoa trung quốc văn hóa còn có thể nói vài lời đơn giản tiếng trung quốc Có khi còn giống bạn bè khoe khoang hắn tiếng trung quốc hơn nữa ở trên người đầm có chữ h á n hình xăm giá cả mỗi lần vượt qua đối thủ 10%, bắt lại cho ta eo lần v ừ a lớn tiếng h ô cái này đổ cất giữ là b á t tống họa sĩ lý đường cá ẩn đồ lý đường cùng dương sĩ hiền n ổ i danh cũng là b á t tống tống huy tông trong thời kỳ họa sĩ đều làm qua tống huy tông hoàng gia viện họa quan viên bọn hắn cũng đều vì tống huy tông viết thay vẽ qua họa tác cho nên lý đường cá ẩn đồ giá cả sẽ cùng dương sĩ hiền một dạng lên giá bức họa này lên giá là một trăm vạn usd một trăm vạn usd hội trường nhân manh động lần thứ nhất tại cỡ nhỏ trong buổi đấu giá nhìn thấy lên giá một trăm vạn đô la đồ vật loại vật này chỉ có tại đa bảo lợi hoặc tô phú bị trong buổi đấu giá mới có thể có cơ hội nhìn thấy hôm nay gặp được thật đúng là mở rộng tầm mắt ra một trăm năm mươi vạn lại là b ở rủ sở một ngựa đi đầu dơ bảng tăng ra không gian cực lớn bác tống mặc dù họa sĩ đông đảo nhưng lưu chuyển xuống họa tắc quá ít hai trăm vạn tá đẳng nhất lang không có chút nào suy xét bác tống lý đường tác phẩm vô cùng ít ỏi có thể được một kiện là của người khác tác phẩm mười món chân quý tá đẳng nhất lang đối với danh gia tác phẩm số lượng cũng nhất thanh n h ị sở hai trăm hai mươi vạn cắt cơ hô lên hắn nghe xong lão bản ăn bài không thể vượt qua đối thủ một m ư ơ hắn ngược lại là phải xem đối thủ có thể ra giá đến cao ba trăm vạn khải văn không chút do dự d i bảng nguyên lai、like、lúc này bên ngoài sân đầu tư của hắn mọi người cũng bắt đầu mời chuyên gia tới ước định bức họa này giá cả chuyên gia nói bức họa này thấp nhất giá trị sáu trăm vạn usd bốn trăm vạn tá đẳng nhất lang nắm chắc phần thắng càng la mắt cũng không nháy một cái liền d i bảng năm trăm vạn vợ dù sợ càng là hào khí đứng lên cũng đi theo mỗi lần tăng giá một trăm vạn usd hội trưởng đám người càng là hành động kéo lần phòng đấu giá nắm giữ lý đường họa tắc tin tức cũng truyền ra ngoài chuyện này mặc dù không có cái k i a ống đ ự n g bút như vậy manh động nhưng cũng là một cái tin tức rất nhanh giới s i ê u tầm các đại lão đều đối hẹo l ầ n phiệu p h ỉ nhị đức phòng đấu giá lau mắt mà nhìn một chút to lớn nhịu xệ ịm đều nghĩ đem tranh này làm thu vào trong quán càng nhiều đại người thu thập cũng đều bắt đầu chú ý phiệu p h ỉ nhị đức phòng đấu giá một bức bắc tống danh gia hòa tác tất nhiên là quý báu cùng hiếm hoi nó gây nên giới s i ê u tầm manh động cũng sẽ n h ư ờ n g một chút người bình thường đối với trung hoa trung quốc đồ cổ cất giữ yêu thích dấy lên sáu trăm vạn cắt tơ gấp gấp rồi con số này quá lớn hắn cho bút gọi điện thoại lão bản đối thủ thêm đến rồi sáu trăm vạn đô la ta còn muốn tại thêm mười phần trăm sao bốt cũng không nghĩ đến đối thủ chắc sẽ thêm cao như vậy cũng bắt đầu do dự bảy trăm vạn tá đẳng nhất lang bình tĩnh g i ữ bảng a bảy trăm vạn điểm này nhường hội trường rất nhiều người không dám tưởng tượng trong hội trường người hiểu công việc rất nhiều rất đa nhân đô cho rằng cái này họa tác nhiều nhất giá trị sáu trăm vạn usd mới có thể có sau này tăng giá không gian cái này tá đẳng nhất lang không phải điên rồi sao điểm ấy khải văn cũng cảm thấy ngoài ý m u ố n hắn lại hỏi tới một chút hắn bên ngoài sân người đầu tư nhóm hỏi một chút cái t i ế chuyên gia có phải hay không còn có thể thêm sao bên ngoài sân chuyên gia đạo không có khả năng tại tăng thêm cái này bảy trăm vạn con số trừ phi năm năm sau đó mới có thể tăng tới khải văn dù sao chỉ là một cái ít công việc chỉnh sư xuất thân keo đối với đồ cổ giám thưởng là rốt đặc c á n mai chỉ có thể nghe chuyên gia đề nghị thế là hắn liền từ bỏ b ợ dù sở cũng xuất mồ hôi chán cái này hắn cũng bắt đầu hỏi cổ đ ô n g đứng lên cái này bảy trăm vạn ta còn có thể chụp sao các cổ đông bắt đầu cân nhắc đầu tư tiền l ợ i lo lắng có thể hay không tỷ lệ lợi ích quá thấp về sau tăng giá quá chậm các cổ đông quyết định sau cùng từ bỏ thế là vợ dù sở cũng từ bỏ thậm chí nhường lý nhất b ạ c h đều cảm thấy thật bất ngờ hắn đối với cái này người nhật bản không có hào cảm cũng không phải bởi vì mãnh liệt chủ nghĩa yêu nước cảm xúc mà là hắn cảm thấy cái này người nhật bản rất tâm hiểm hắn đang quay gỗ trầm hương cái bàn lúc có một lần tăng giá chỉ tăng thêm một vạn lũ sd cho nên lần này hắn n g u y ệ n ý hoa bảy trăm vạn lũ sd vô xuống hắn nhất định là vô cùng có năm chắc bảy trăm vạn lần thứ nhất bảy trăm vạn lần thứ hai bảy trăm vạn lần thứ ba eo lần g õ t r u y thành dao tá đ ẳ n g nhất lang khoe miệng cười gằn những thứ này không biết hàng ra hỏa cũng dám tới đấu giá sẽ đấu giá hội kết thúc đập tới đ ồ cất giữ nhân đem chi phiếu viết xuống giao cho hẹo lần hẹo lần nhường anna đi ngân hàng đuổi lại hỏi lý nhất bạch lý tiên sinh ngươi làm muốn chi phiếu vẫn là chuyển khoản chuyển khoản đem lý nhất bạch t h ẳ n g như nói chủ yếu là hắn không muốn chạy ngân hàng hối đoái chi phiếu quá phiền toái hơn nữa hắn lập tức còn muốn đi mua ngân đầu mang về bắt tống cùng với mua một chút những vật khác thời gian rất gấp ép hai mươi ba tiếp tục cầu phiếu đề cử cất giữ 21 trường 21. trở về héo lần hết thệ cho lý nhất bạch vòng vo 1.100 vạn hơn usd liên quan tới vì cái gì cùng bán đấu giá tổng ngạch 1.400 g h n b h vạn c á c biệt đó là bởi vì héo lần khấu trừ người mua cùng người bán tiền thuê bất quá hắn thu lý nhất bạch tiền thuê đều theo chiếu ngành nghề thấp nhất tám thu lấy lý nhất bạch biết số tiền này bị chính mình tồn ngân đi về sau sớm muộn cũng sẽ bị nước mỹ tài chính cục quản lý truy xét đến nhưng cái này có một thời gian quá trình hơn nữa tài chính cục quản lý trọng điểm là theo dõi một chút tiến vào thị trường chứng khoán tài chính chỉ cần đi vào thị trường chứng khoán lớn hơn một vạn usd cũng sẽ bị lập tức truy tung cho nên lý nhất bạch số tiền này tạm thời cất giữ là không có vấn đề nhưng mà cái này cũng nói không chính xác một ngày kia sẽ bị điều tra cùng đóng băng cho nên lý nhất bạch lần sau lại đến nước mỹ phải nắm chặt tìm được một cái luật sư cùng một cái tẩy thiền cao thủ đến giúp đỡ chính mình lý nhất bạch muốn trưng cầu ý kiến luật sư một vài vấn đề như ứng đối như thế nào fbi tra hỏi các loại bất quá lý nhất bạch tin tưởng đối với nước mỹ dạng này bảo hộ cá nhân quốc gia tự do hắn chỉ cần giải thích thông hắn có thể kiếm được nhiều tiền như vậy liền không có vấn đề lý nhất bạch nói t h đúng là những này là ạ luyện tiện hắn đều được lý nhất bạch cầm thẻ ngân hàng đi tới kim giám đốc tiệm vàng yêu cầu mua sắm một ì vạn đô la ngân đầu kim giám đốc sau khi nghe được dọa sợ biểu thị chỉ có đầy đủ bắt tống một mươi hai vạn lượng ngân đầu lý nhất bạch cũng biết kim giám đốc tiệm vàng còn quá nhỏ không có nhiều như vậy hàng cái này về sau vẫn là mình muốn mở bạch ngân thu mua công ty mới thuận tiện đương nhiên cũng sẽ đem kim giám đốc cửa hàng cất lý nhất bạch nghĩ tất nhiên chỉ có mười hai vạn lượng liền vận mười hai vạn lượng đem tiền còn lại để trước tại mỹ quốc trong ngân hàng về sau tại thượng tới lấy lý nhất bạch thanh toán ba trăm vạn usd mua mười hai vạn lượng ngân đầu trong ngân hàng còn lại tám trăm vạn usd bắt tống ngân phiếu còn lại hai nghìn bảy trăm hai còn tốt lần này bổ sung số lớn bạch ngân không phải vậy bắt tống thời gian thật đúng là khó qua lý nhất bạch trên thân còn chứa lần thứ nhất bán sách lúc không tốn vạn còn dư lại ba vạn đu sd mấy ngày nay một mực ở cấp năm sao đại tiểu đ i ể m phòng tổng thống còn thừa lại hai vạn đu sd lý nhất bạch liền mang theo số tiền này nghĩ lại mua mấy món đồ trọng yếu mang về b ắ t t ố n g hắn đi tới cửa hàng bán tạp phẩm mua một bó to hoa hồng là trong tiệm tốt nhất nhân viên cửa hàng tiểu thư nói tiên sinh ngươi là đưa cho ngươi người yêu sao nàng nhận được nhất định rất vui vẻ lý nhất bạch hơi cười không có trả lời nàng lý nhất bạch vừa cẩn thận xem trong tiệm còn có cái gì khác đồ trời thú vị sao thấy được có mấy bình nước hoa lý nhất bạch mua hai bình Thấy được một chiếc được gương, lý ạ i cái. mua một l nhất bạch ra cửa hàng b về tới phố người hoa phòng cho thuê hắn phải đi về trong phòng chất đầy một dương một dương bạch ngân lý nhất bạch kiểm tra một hồi hắn mua đồ vật một bức trình bảng kiểu ấn loát phẩm cây trúc vẽ hai cái máy tính bảng hai bình nước hoa một cái gương mười cái bóng này một đại bó hoa hồng hoa lý nhất bạch nhìn một chút bộ kia trịnh bản kiểu ấn lót phẩm cây trúc vẽ mở ra điện thoại lợi dụng điện thoại internet lùng tìm ở trên mạng t r a tìm làm sao có thể phục chế danh họa biến thành hội họa ra một dạng vừa làm sao có thể làm ra một cái cùng danh họa giống nhau như lúc h ò a tác mà không phải ấn lót phẩm tại lục ra được mấy trăm đầu trong kết quả lý nhất bạch cuối cùng tra được trong đó một cái chữ mấu chốt phù điều in ấn hơn nữa cái kia cửa hàng còn có lưu địa chỉ cùng điện thoại bọn hắn liền có thể làm được lý nhất bạch biết có chút hội họa cao thủ cũng có thể mô phỏng vẽ nổi danh nhà hóa tác nhưng những cao thủ này thu phí nhất định là rất cao hơn nữa mấy người này mới cũng rất khó tìm cho nên vẫn là muốn tìm loại này chế tác tác phẩm nghệ thuật cửa hàng đến giúp đỡ nhưng mà hôm nay thời gian là không đủ còn có mấy giờ liền đến ba ngày lần sau tại đi tìm cái kia cửa hàng đem lý nhất bạch đem cửa hàng số điện thoại gia nhập điện thoại trong danh b ạ n lý nhất bạch ôm lấy ngân đầu cái dương trở về lại là vừa đi vừa về mấy chục l ộ i cuối cùng vận xong những thứ này ngân đầu hơn nữa mỗi lần vừa rơi xuống đất lý nhất bạch lập tức liền đem ngân đầu tồn tiến hệ thống không phải vậy cái này mét thương đều không bỏ xuống được nhiều như vậy ngân đầu lý nhất b ạ c h nghĩ bây giờ cuối cùng có mười hai vạn lượng b ạ c h n g â n hơn nữa nhất cấp truyền t h â u năng lực cũng sử dụng vượt qua hai mươi lần độ thuần thục cũng đủ rồi cái này tất cả điều kiện cũng đủ có thể thăng cấp cấp hai truyền t h â u hệ thống cái này thật khiến cho người ta phân chấn a thật muốn nhanh lên biết cấp hai truyền t h â u năng lực rốt cuộc l à như thế nào cường đại lý nhất b ạ c h dùng ý thức kích hoạt hệ thống thăng cấp cấp hai truyền t h â u năng lực xin chờ một chút hệ thống chân chính đang thăng cấp hệ thống thăng cấp thanh tiến độ tại lý nhất mạch trong đầu du tẩu đồng phát ra đô độ âm thanh chúc mừng chủ nhân Thăng cấp đặc ế biệt nhắc nhở tam cấp truyền t h â u năng lực nhắc nhở đã mở ra nếu như muốn thăng cấp tam cấp truyền thầu năng lực cần một trăm vạn lượng bạch ngân sức mua cùng một trăm linh lần cấp hai truyền t h â u năng lực độ tuần thủ một trăm linh vạn lượng bạch ngân lý nhất bạch nghĩ Cái này t vì sao vận đồ vật không dùng tại tự mình ôm đứng lên hoặc cong lên người chỉ ở chất đống ở một cái trong phòng đóng cửa lại liền có thể mang đi còn có cái này một nghìn hai truyền t h â u phí tồn xem trọng rất cao kỳ thực cũng không cao bởi vì nhất cấp truyền t h â u năng lực muốn vận thật nhiều lần mà cấp hai một lần liền giải quyết kỳ thực s o nhất cấp còn tiết kiệm tiền lý nhất bạch đ a n g tra nhìn xem trong hệ thống số dư còn lại còn có một vạn hơn hai số tiền này còn tạm thời đủ có lẽ có người sẽ hỏi vì cái gì không phải hai vạn lượng không phải m ộ ư ơ i hai vạn lượng sao chụp tới thăng cấp m ộ ư ơ i vạn lượng vì cái gì không phải hai vạn lượng đó là bởi vì truyền thâu lúc tiêu hao hết phải biết mỗi lần truyền thâu là ba trăm hai đâu truyền mấy chục lần đâu tại bắc tống có hơn vạn lượng bạc liền có thể tính toán là một cái tiểu t à i chủ cho nên lý nhất bạch vẫn luôn là một cái tiểu t à i chủ bất quá lý nhất bạch cũng không quan tâm nước mỹ trong ngân hàng còn có tám trăm vạn đ â chỉ là không kịp đổi thành ngân đầu đổi chính là một cái đại tài chủ lý nhất bạch trở về nhà tiểu thanh nhảy dựng lên chạy tới ô m hắn thiếu g i a ngươi đã trở về lý nhất bạch ôm tiểu thanh cũng rất vui vẻ ân ta đ ạ i mạ mẫu thân vừa v ẫ n rất tốt t h ô i đây tiểu thanh nói liền mang theo lý nhất bạch đi gặp vương thị lý nhất bạch đối với vương thị thăm hỏi ân cần thỉnh a n một lần liền mang theo tiểu thanh đi ra chơi lý nhất bạch mang theo tiểu thanh ngồi lên xe ngựa cầm trong tay hắn một chùm hoa hồng trong bọc còn có một cái gương cùng hai bình nước hoa hắn nhường cầu thẳng đi tây dao cung nhị tiểu thư nhà tiểu thanh nhìn thấy hoa hồng này bên ngoài dùng giấy ni lon b a o khỏa ngạc nhiên nói thiếu ra hoa này thật là đến mắt cái này giấy cũng rất hiếm l ạ lại là trong suốt thiếu ra ngươi làm u ố n tặng cho cung nhị tiểu thư sao tiểu thanh rất thông minh hỏi lý nhất bạch tiếu cười không có trả lời nàng đến rồi cung nhị tiểu thư nhà lý nhất bạch liền cầm lấy hoa tiến vào việt tử cung nhị tiểu thư đang tại nhàn nhã lội kiếm bởi vì có tiền sinh hoạt cải thiện một chút nàng khí sắc xem ra cũng khá một điểm nhưng khí chất y u bờn vẫn là rất rõ ràng tâm bệnh của nàng còn rất nặng sắc mặt tái n h u ậ vẫn là cái tiêm ộ t cỗ thành thục khí tức cung nhị tiểu thư nhìn thấy lý nhất bạch tới liền khách khí mời đến trong phòng tới đồng thời nhường tình nhi trông t r à lý nhất bạch tương hoa đưa cho cung nhị tiểu thư t ặ n g cho ngươi hy vọng ngươi t ư a thích hoa này rất xinh đẹp vẫn còn có loại này trong suốt bọc giấy bọc lấy cảm t ạ n cung nhị tiểu thư nhận lấy tới lý nhất bạch gặp cung nhị tiểu thư nhận hoa càng thêm tâm hoa nộp h ó n g lại hỏi nàng gần nhất qua có hay không hảo có cái gì cần giúp đỡ lý công tử ngài đối với ta quá tốt rồi kể từ chúng ta bán mà phía sau thời gian qua rất tốt lý công tử xem như hàng xong tốt kỳ thực có gì cần chúng ta giút một tay chúng ta cũng là không chối tử cung nhị tiểu thư khách khí nói cung nhị tiểu thư nói như vậy kỳ thực ta còn thực sự có chuyện thỉnh cầu ngươi trợ giúp lý nhất bạch chân thành đạo sự tình gì cung nhị tiểu thư n g h i hoặc ta gần nhất muốn xây dựng t ư ơ n g khố đồng thời đâu còn muốn m ư ớ n số lớn vệ sĩ tới bảo vệ kho hàng này nhưng mà ta không hiểu võ công cung nhị tiểu thư võ nghệ cao siêu ta là có châu nghe nói hy vọng ngài có thể giúp ta tới huấn luyện cùng tuyển nhận những người này lý nhất bạch đạo cung nhị tiểu thư nghe lý nhất bạch nói như vậy có chút do dự cung cao thượng một mực khuyên bảo nàng muốn tuân thủ lễ nghĩa liêm sỉ không nên tùy tiện làm một chút ảnh hưởng ra phong sự tình thế nhưng là đâu tốt như vậy hàng xóm cần rút chính mình mới vừa nói muốn rút bây giờ nếu như từ chối không phải bội bạc sao chuyện này cũng sẽ không ảnh hưởng gia phong bất quá là trợ giúp hắn huấn luyện một chút vệ sĩ chỉ cần cùng hắn giữ một khoảng cách liên tốt thật hy vọng có một ngày sớm một chút lâm đại công tử có thể trở về ta muốn không cùng hắn giải trừ h ô n ư ớ c nếu không liền kết hôn ta như vậy rốt cuộc muốn kéo tới lúc nào chuyện này một mực khốn n h i ớ u cung nhị tiểu thư nhường cung nhị tiểu thư không biết kết cuộc ra sao lý công tử ta có thể đáp ứng ngươi bất quá ngươi không cần lại cho ta tiền ta chỉ là ở trợ giúp hàng xóm ta không muốn làm thủ hạ của ngươi cung nhị tiểu thư nói ngươi hiểu lầm ta một mực đem ngươi trở thành bằng hữu lý nhất bạch lại từ trên thân móc ra một bình nước hoa cái này tặng cho ngươi là ta từ nước mỹ mang tới nước hoa phun tại trên thân rất thơm nước mỹ cung nhị tiểu thư nghi ngờ lý nhất bạch nói gấp nước mỹ chính là cùng ở r ỗ v ề tương tự ngoại quốc ta thêm mấy ngày vừa mới tại từ nước mỹ tới trên thuyền lớn nhập hàng liền mua hai bình bình này tiễn đưa ngươi vật này sẽ không rất đắt ta cung nhị tiểu thư từ đầu đến cuối kiên trì vô công bất thụ lộc không đắt không đắt lý nhất bạch khoác khoắt tay n g ư ơ i muốn trợ giúp ta ta đưa n g ư ơ i lễ vật là bình thường hai mươi canh hai tới câu phiếu đề cử cất giữ á bởi vì thiết lập h ư n tạm cho nên viết chậm câu ủng hộ hai mươi hai chương hai mươi hai gặp lý đường lý nhất bạch dạy cung nhị tiểu thư mở ra nước hoa phun ra một điểm lập tức cả nhà đều bay đầy hương thơm t h ơ m quá a cung nhị tiểu thư nói tiểu thư cái này so với hương liệu còn hương thình nhi hai mắt sáng lên nhìn xem bình kia nước hoa lý nhất bạch gặp cung nhị tiểu thư trên mặt đã lộ ra nụ cười liền lại lấy ra một chiếc gương cái này cũng tặng cho ngươi hoa tiểu thư tấm gương này thật là tin h tưởng á so nước sông cái bóng còn rõ ràng đâu thình nhi ngạc nhiên mở to hai mắt nhiều như vậy bảo bối nếu có thể tiễn đưa ta một kiện liền tốt thình nhi hai mắt sáng lên nhìn xem nước h ò a cùng tấm gương cung nhị tiểu thư chiếu chiếu tấm gương đây là so đồng k í n h tử phải rõ ràng nhiều này lại sẽ không r ấ t đ ắ t ta lý công tử nơi nào có thể đưa cho ngươi liền tuyệt không quý lý nhất bạch đạo ngươi cũng đừng từ chối cung nhị tiểu thư nhìn thấy sắc mặt mình lại có một chút tái n h u ậ có chút bất an vội vàng bông xuống tấm gương cái này nhìn rất rõ ngược lại càng phiền não lý nhất bạch gặp cung nhị tiểu thư nhận lễ vật tự i ể ra m ô n đi phía tây trên công trường xem căn cứ công trình độ tiến triển hắn đi tới cửa lúc phát hiện tình nhi không tự chủ được đi theo nàng tới cửa lý nhất bạch là bực nào người thông minh liếc mắt liền nhìn ra tình nhi tâm tư nàng là cũng muốn một dạng lễ vật lý nhất bạch trên thân còn có một bình nước hoa kỳ thực cái này cũng là lý nhất bạch chuẩn bị kỹ càng muốn tặng cho nàng lý nhất bạch đột nhiên xoay người một cái tình nhi sợ hết ổn lui về sau một bước lý nhất bạch tiếu cười đưa ra một bình nước hoa tình nhi thấy mừng rỡ cầm trong tay vui vẻ kìm lòng không được nhảy dựng lên đừng nói cho tiểu thư người đưa ta lễ vật không phải vậy nàng sẽ phạt ta tình h nhi nhỏ giọng nói lý nhất bạch tiếu cười yên tâm đây là bí mật của chúng ta tình h nhi từ đó đối với lý nhất bạch ấn tượng biến thành tốt g â y gớm nàng bị một bình nước hoa đón mua lý nhất bạch đi tới c ă n cứ thiết đản đang chỉ huy một đám dân công đang làm việc thiết đản gặp được lý nhất bạch vội vàng chạy tới thiếu ra tới ân lý nhất bạch nhìn thấy công trình này nền tảng mới đào một phần m ư ơ i cảm thấy quá chậm thế nhưng là người cổ đại không có tân tiến máy móc công cụ chậm cũng là bình thường thiết đản người làm thật tốt làm tốt mỗi tháng ban t h ư ở n g hơn mười hai lượt bạc ta sẽ định kỳ tới kiểm tra là là thiếu ra thiết đản cao hứng không ngừng túi đầu gật đầu cái trụ sở này còn phải tiếp tục xây dựng đồng thời nước mỹ căn cứ cũng muốn khởi công hai bên căn cứ xây dựng cùng với nhận người quản lý phòng thủ đều cần tiền hay là muốn nhiều hơn nữa đầu cơ trục lợi một chút đồ cổ kiếm nhiều một chút tiền lý nhất bạch nghĩ là muốn đi gặp gặp lý đường lý nhất bạch đi ngang qua cung nhị các tiểu thư miệng lại hướng nàng cá o biệt nói qua mấy ngày còn sẽ tới nhìn nàng bó hoa kia hy vọng nàng ưa thích đó là hắn xuyên qua thời không mang tới hy vọng nàng có thể minh bạch tâm ý của hắn cung nhị tiểu thư không có nghe hiểu hắn một ít lời nhưng nàng cùng tình nhi cũng có thể cảm giác được lý nhất bạch gái mộ c h i t ỉ n h lý nhất bạch sau khi đi tình nhi đạo tiểu thư cái này lý nhất bạch người rất tốt đưa chúng ta thật nhiều thứ khắp nơi trợ giúp chúng ta hắn lại như vậy thích ngươi ngươi không thành ra hắn cũng không thành ra không bằng ngươi gả cho hắn a cung nhị tiểu thư nói không cho phép nói vậy lý công tử gia đình cùng chúng ta phải không cùng cho dù có duyên phận cũng không chắc chắn có thể cùng một chỗ tình nhi đạo chẳng lẽ tiểu thư là ghét bỏ nhà bọn hắn là thương nhân cung nhị tiểu thư nói ta đây cái tình cảnh liền xem như ra thế cao hơn hắn cũng không tính được không tầm thường chỉ là bọn hắn nhà hắn là con thứ trong nhà còn có mẹ cả hắn mẹ cả không phải người ăn p h ậ n ta tính cách lại thẳng thắn chịu không được quá nhiều ước thúc nếu như cả ngày cãi nhau chuyến ra ta đối với nàng không hiếu thuận có thể sẽ để chúng ta ra phong bị hao tổn cung nhị tiểu thư tự nhận là là một cái thẳng thắn nhân thế nhưng là nàng người ở bên ngoài biểu hiện ra là một cái nội l i ê m trầm t ĩ n h ôn hòa nhân a nàng chính là bởi vì nàng nội tâm là thẳng thắn không làm giả được đồng thời còn có một loại cao n g o khả năng này là chỉ có chính mình mới có thể biết chân thật chính mình a kỳ thực cung nhị tiểu thư nguyên nhân chủ yếu còn là bởi vì lâm đại công tử sự tình nàng chỉ là như vậy đối với tình nhi nói mà thôi ngày thứ hai lý nhất bạch mang theo tiểu thanh ngồi xe ngựa đi lý đường nhà lý đường nhà ở vào lâm an thành lâm an thành khoảng cách lâm an nam thành có mười dặm đường xa lâm an thành tây hồ bờ ở số lớn danh nhân hiệp quý lý đường nhà chính là ở tại tây hồ bờ khu biệt thự xe ngựa đi một hồi liền đến rồi lâm an thành lâm an thành phồn hoa vô cùng là lâm an nam thành gấp mười đại lâm an nam thành chỉ là một huyện thành nhỏ mà lâm an thành là một cái đại đô thị ở đây ngựa xe như nước cửa hàng nhà lầu đông đúc mỗi ngày trong thành người muốn ăn một vạn đầu g a súc lâm ăn trồ miếu mở có hội chùa mỗi ngày tiểu thương tụ tập t r ê n vai thích cánh không thể làm đi xe ngựa đến rồi tây hồ bờ lý đường cửa nhà lý nhất bạch xuống xe trên người hắn mang theo bộ kia tại mỹ quốc mua được trịnh bản kiểu ấn loát phẩm cây trúc vẽ cùng một cái máy tính bảng cùng với mấy cái đầy điện sạc dự phòng lý nhất bạch g õ môn người giữ cửa mở cửa xin hỏi là tìm a y lý nhất bạch đưa tới bài tiếp ta tìm lý hộ chiếu hộ chiếu là lý đường quan chức cổ nhân đối với công danh là quan tâm nhất thường thường nếu như người nghĩ tôn xứng hắn liền xưng hắn quan chức như tại đường t r i ề u đỗ phủ tự xưng đỗ công bộ kỳ thực hắn chỉ bất quá làm qua một cái công bộ tiểu quan mà thôi nhưng mà đỗ phủ tại tự xưng mình thời điểm vẫn phải nói chính mình từng làm qua quan lớn nhất vị người giữ cửa tiếp b á i tiếp chỉ chốc lát sau chạy trở về mời lý nhất bạch vào cửa lý nhất bạch đi vào nhà chính gặp một cái bốn mươi mấy tuổi trung niên nhân tại không người vay tranh người này hẳn là lý đường lý nhất bạch thở dài đạo văn bối b á i kiến lý hầu chiếu lý đường để bước xuống xoay người lại ngươi chính là tiết gia đức giới thiệu lý nhất bạch chính là văn bối lý nhất bạch khiêm tôn đạo lý đường đạo kỳ thực vốn là ta là không muốn gặp ngươi nhưng mà ta nghe nói ngươi trừng ác dương thiện đã kích khi hành p h á c h thị nam thành trưng ra ngươi cũng coi như là một cái cứu khốn phỏ nguyên người lý nhất bạch đạo không nghĩ tới văn bối một chút việc nhỏ tiên sinh cũng biết văn bối thực sự là vô cùng vinh hạnh lý đường lại nói ta nói không muốn gặp ngươi có thể ngươi sẽ cho là ta là kỳ thị thương nhân kỳ thực ta cũng không phải dạng n à y người ta chỉ là kỳ thị những cái k i a người không có tài năng bản thân ta cũng là thương nhân xuất thân mười mấy năm trước ta sinh hoạt không thể ấm no chỉ là tại ven đường bán vẽ ta xem như một nửa thương nhân một nửa công tượng xin、si、ông công thương ta chỗ hai cái thân phận này cũng là xếp tại cuối cùng nhận được hiện nay thánh thượng mở vẽ khoa khoa cử để cho ta tay nghề như vậy người có thể có cơ hội thu được công danh cho nên ta và hiện nay hoàng thượng một dạng chỉ thưởng thức người có tài hoa cũng sẽ không để ý xuất thân của hắn lý nhất bạch minh bạch lý đường ý nghĩ giống lý đường dạng này hoàng đế bên người đại hồng nhân hơn nữa họa tác đã sớm dương danh thiên hạ mỗi ngày cầu vẽ người tất nhiên là kín người hết chỗ không muốn biết cự tuyệt bao nhiêu cái đại thương nhân cùng quan viên nhưng lý đường nhất định là chỉ cấp những cái tia người có tài hoa tiễn đưa vẽ điều này đại biểu một loại trung trí thú lý đường đang vẽ chính là một bức trâu nằm đ ổ đã nhanh muốn vẽ tốt còn thiếu điểm màu sắc lý nhất b ạ c h lấy ra bộ kia trịnh bản kiểu ấn loát phẩm cây trúc vẽ tái đi chỉ là một dung tục thương nhân nhưng bình thường cũng có vẽ tranh yêu thích hôm nay mang đến một bức cây trúc vẽ xin tiên sinh chỉ giáo lý đường là họa sĩ càng là yêu thích tranh nhân nghe nói có vẽ liền vội vàng nhận lấy nhìn đây là một bức ấn loát phẩm nhưng mà lý đường lần thứ nhất nhìn thấy phun mực in ra vẽ t h ầ m than cái này bạn khắc ấn chế thật là tốt a cái này cây trúc vẽ quá tốt rồi mỗi một cây mỗi một cái bộ phận đều riêng khác biệt đồng thời cái này thần vận bên trong mang theo một loại ý cảnh thậm chí là một loại phản loạn lý đường kinh hãi trời hạ tại sao có thể có người vẽ tốt như vậy cây c h ú t đâu lý đường kích động tay bắt đầu run dày cái chắn cũng tại đổ mồ hôi cái này sáu đây là ai vẽ sáu lý đường kích động nói chuyện đều lời nói không mạch lạc lý nhất bạch thản như nói n là văn bối nguyên bản vẽ nơi nào như thế nào chỉ đem tới bản khắc cấn loát phẩm a lý đường không giàn nổi vân đạo lý nhất bạch thản như nói cái này nguyên bản vẽ bị ở rộ v ớ nhân cho mua đi văn bối vẽ tranh tiếp đó b ả n khắc in ấn rất nhiều phần bán cho ở rổ bệ người cái này ấn l ấ t phẩm là ở rổ bệ in ấn cho nên nhìn cùng chúng ta đại tống khác biệt ai nha lý đường vỗ đầu một chút tốt như vậy vẽ tại sao có thể bán cho những cái kia không hiểu công việc man di người đâu ngươi còn có thể vẽ tiếp sau lý đường bây giờ lại nhìn lý nhất bạch vậy đơn giản nếu như hắn đầu giảm xuống đất t i ê n tài a cái này ấn l ấ t phẩm có thể đưa ta sao ta muốn học tập một chút lý nhất bạch nụ cười nhạt loại đạo đương nhiên có thể đây vốn chính là muốn tặng cho tiền bối bất quá ta bây giờ không cách nào vẽ ra tới vẽ cái này cây trúc ta phải tại trong nhà của ta hơn nữa không có người q u ấ y dày dưới tình huống lý đường thu phục tâm tình kích động đạo cái này ta có thể lý giải lý tiên sinh ngươi cũng đừng mở miệng một tiếng văn bối ta cảm thấy trình độ của ngươi cùng ta khó phân trên giới thậm chí còn cao hơn ta tục ngữ nói thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân tài họ c không nhìn tuổi tắc và xuất thân ai lợi hại ai cũng có thể là tiền bối lý đường như thế đối với lý nhất b ạ c h sùng bái nhường lý nhất b ạ c h có chút ngượng ngùng đây bất quá là ta bỏ ra năm đô la mỹ mua ấn lấp phẩm liền đem cái này hội họa đại sư lừa gạt thành dạng này nhưng lý nhất mạch vẫn là khiêm tốn nói tiên sinh Vẫn là gọi hai t đi mươi n sinh ba chương hai mươi ba tiễn đưa máy tính bảng lý đường lại cho bộ kia châu nằm độ thượng hạng màu sắc cuối cùng để bên trên l à khoản đắp lên màu son đại ấn cái này tác phẩm hoàn thành hôm nay thực sự là hiếm thấy gặp gỡ họa bên trong c h i kỷ cao hứng ngài lại tiễn đưa ta một bức b ả n khắc vẽ để cho ta được ích lợi không nhỏ cái này ta vừa hoàn thành châu nằm đồ tiễn đưa ngươi lý nhất bạch làm bộ khách khi nói cái này quá quý trọng a lý đường cười nói có thể đưa cho c h i kỷ ta rất vui vẻ ngươi nếu là không thu ta nhưng là không vui lý nhất bạch liền thuận thế đáp ứng lý đường là người trong tính tình đột nhiên nhã hứng đại phát muốn dẫn lý nhất bạch đến bên tây hồ vẽ vật thực người giữ cửa đem tranh tấm tại bên tây hồ chi hảo lý nhất bạch đứng ở một bên nhìn lý đường thoải mái tây hồ cảnh sắc thật là đẹp tha nơi xa màu xanh ra trời vân bạch hàn sơn tự bảo tháp cùng cái bóng liền thành một khối trên mặt hồ sóng ánh sáng đá lầm chầm còn tung bay sương mù giống như đây là trong thiên đường mỹ cảnh lý đường là muốn vẽ một bức tây hồ cảnh đồ chủ thể là hàn sơn tự núi cùng tây hồ mặt nước hắn đang vẽ nghiêm túc thời điểm đột nhiên nơi xa chuyển đến ầm ầm tiếng sấm người giữ cửa đạo lao ra trời cũng muốn mưa chúng ta hay là trở về đi thôi xa xa thiên là muốn trời mưa mùa hè này khí trời thực sự là khó lường vừa mới còn màu xanh ra trời vân mật đâu đảo mắt phía trước xa xa mây đen đều phải tuân đi qua lý đường nhưng là nhã h ứ n g đại phát tái đi ngươi xem cái này xa xa mây đen cùng cái này tây hồ cảnh sắc đây nếu là vẽ cùng một chỗ là thật đẹp tha, ta muốn đem nó vẽ xuống tới lý nhất mạch đạo là muốn vẽ xuống tới cái này có đẹp người giữ cửa nóng này lại hô lão ra cái này mưa to vừa tới giấy v ẽ cũng sẽ bị xối n g ư ơ i căn bản là không có cách nào tiếp tục vẽ lên chúng ta về nhà đem người giữ cửa nói có đạo lý thế nhưng là lý đường thật là không có cam lòng a thực sự là đáng tiếc ga không thể đem cái này cảnh đẹp vẽ xuống ta muốn nhớ kỹ cái này cảnh sắc trở về trong nhà liền phấn bút tật vẽ ba người chạy mau về nhà tiểu thanh cùng cầu thẳng cũng tại lý đường nhà dưới mái hiên tránh mưa lý đường gặp được hô to vẽ sao nhanh đám khách nhân đưa xe ngựa kéo đến chuồng ngựa bên trong cũng phải đem đi theo tái đi tới hai vị khách nhân đưa đến trong phòng chiếu cố tốt lý nhất bạch cùng lý đường về tới nhà chính lý đường nắm bức vẽ muốn bằng cùng với chính mình trí nhớ đem hình ảnh mới vừa rồi cho vẽ xuống tới lý nhất bạch là bực nào người thông minh nhìn ra lý đường ý nghĩ lý nhất bạch lấy ra máy tính bảng mở ra vừa rồi vô ảnh chụp tiên sinh người xem lý đường nhìn thấy máy tính bảng bên trong tây hồ ảnh chụp giật này cả mình Há hốc mồm lý đường nói liền múa bút thành văn vẽ lên tới bởi vì linh cảm kích động bức họa này làm rất nhanh bất quá một phần ba canh giờ liền hoàn thành lý đường sách phía dưới tây hồ cảnh đẹp đổ tên cái này tây hồ cảnh đẹp đồ may mắn mà có người a không phải vậy ta không có thể hoàn thành tốt như vậy người cái này có tiên khi đổ vật kêu cái gì lý đường kích động v ấ n đạo lý nhất b ạ c h cẩn thận giải thích nói vật này gọi máy tính bảng máy tính ngay cả có một cái có ký ức cùng tính toán chức năng công cụ thì như cùng tính toán là một cái đạo lý đồng thời hắn có thể thông qua vòng sáng ống kính đem cảnh sát ảnh chụp kỹ thuật số hóa tiếp đó tại kỹ thuật số hóa bày ra lý đường tò mò hỏi ngươi có thể dạy ta dùng như thế nào sao máy tính bảng vốn là dễ dàng thao tác điểm, điểm mấy lần là được tại lý nhất mạch dưới sự dạy dỗ lý đường rất nhanh liền học xong chụp ảnh cùng xem xét ảnh chụp cách dùng thứ này thật sự là quá tốt thứ này ở nơi nào làm cho cái này rất giống là trên trời thần tiên thần k h í đồng dạng lý nhất b ạ c h đạo đây là từ nước mỹ mang tới nước mỹ tại biển khơi phía đông rất rất xa chỉ có đặc thù thuyền lớn mới có thể đến ta nhiều năm cùng loại kia có thể đến tới nước mỹ thuyền lớn làm giao dịch cho nên mới thu vào tay hai đài lý đường nghe được hai đài lúc trong lòng của hắn đã sớm kìm nén không được hãn tử vừa rồi nhìn thấy máy tính bảng thần ký lúc liền phi thường yêu thích n g tưởng chính mình nếu là có một đài liền tốt nhưng mà suy nghĩ một chút thứ này thần ký như vậy nhất định phi thường quý giá lý nhất bạch vạn nhất nếu là chỉ có một đài như thế nào có ý tốt đoạt người yêu đâu thế nhưng là hiện tại lý nhất bạch nói có hai đài lý đường muốn một đài thế nhưng là lý đường cũng là trường kỳ chịu tư tưởng nho ra ảnh hưởng người hỏi người khác muốn cái gì lúc nào cũng cảm thấy ngượng n g ủng nói mua lại là cảm giác đây không phải đang vũ đ ụ c người khác sao cũng vẫn là ngượng n g ủng loại tình huống này thường thường là muốn đối phương nếu là chủ động t i ệ n đưa liền tốt cái này bậy. đây thật là đồ tốt ra lý đường ánh mắt nhìn chẳng c h ẳ máy tính bảng nói chuyện đã không lưu loát lý nhất bạch là bực nào người thông minh a nhìn ra lý đường tâm tư tiên sinh ngài thường thường muốn ra ngoài vẽ vật thực nếu như nếu là có một đài máy tính bảng l i ề n dễ dàng này đài tặng cho ngươi đem ngược lại ta còn có một đài cái này sáu cái này sáu làm sao có ý tứ đâu lý đường ngoài miệng khó mà nói ý tứ thế nhưng là tay cũng bất chi bất giác đặt ở trên máy tính bảng cuối cùng vẫn đem máy tính bảng cầm trong tay thái đi ta sẽ không k h á c h khí thực sự là rất cảm tạ ngươi lý đường chỉ vào bên kia trong bình xứ một quyển bức thư họa vì biểu đạt cảm ơn nơi này vẽ ngươi tùy tiệc cầm ai nha tiên sinh đối với ta quá khắc khí ta tiến đưa tiên sinh đồ vật cũng không phải vì đổi hòa tác lý nhất bạch cố ý khách k h í nói lý đường cũng minh bạch cái này máy tính bảng chân quý nhưng hắn chỉ có thể dùng hòa tác để diễn tả mình lòng biết ơn tại đi ta biết ngươi không phải là vì đổi hòa tác nhưng ngươi vẫn là thu cất đi ta là không thể lấy không ngươi đồ vật lý nhất bạch lại cố ý từ chối ta không muốn vừa rồi ta đã thu tiên sinh một bức họa tiên sinh đừng tiếp tục bức ta lý đường gặp lý nhất bạch cố chấp như vậy xúc động rơi nước mắt thầm nghĩ thực sự là tam sinh hữu hạnh có thể nhìn thấy lý nhất bạch dạng này đạo đức cao thượng lại chung một trí hướng bằng hữu thế là hắn lôi kéo lý nhất bạch tay đạo t á i đi ngươi đừng lại xưng ơ ta là tiên sinh vừa rồi ta không phải là nói ngươi ta lấy hảo hữu xứng s a o ngươi liền gọi ta tên hoặc nếu là không ghét bỏ liền gọi ta một tiếng lý đại ca lý nhất bạch nghe xong mừng rỡ trong lòng cái này lý đường là sĩ phu danh lưu lại là tống huy tông bên người đại hồng nhân n h ư n g lý đường thiếu mình một cái nhân tình đối với mình tới nói là đại hảo sự hơn nữa nhân phẩm hắn cũng rất tốt đây càng là khó được về sau nhường hắn đến giúp đỡ mình cũng sẽ thật lòng đi rút thông qua hắn cái tầng quan hệ này có thể làm thành rất nhiều chuyện đến nỗi không cầm những cái kia vẽ căn bản cũng không trọng yếu về sau có cái này cảm tình muốn mua lý đường họa tác cơ hội còn nhiều căn bản không tất yếu vì này một đài ba trăm đô la máy tính bản g xoắn s u y t này liền giống như là đỗ nguyệt sinh nói qua một câu nói tiền tài để tác dụng không lớn tình nghĩa nhưng là dùng vô tận lý nhất bạch vội vàng hô lý đại ca ta còn muốn đa hướng ngươi học tập hội họa kỹ s a o đâu lý đường đại h ỉ tái đi về sau nhà ta ngươi tùy t i h n tới suy nghĩ gì thời điểm tới thì tới lúc đó ta tự mình dạy ngươi vẽ tranh lý nhất bạch lại đem lấy cái sạc dự phòng cũng đưa cho lý đường đồng thời nói cho hắn biết máy tính bảng tiết điện phương pháp sử dụng cùng nạp điện phương pháp hắn nghĩ những thứ này t i nước chừng có thể dùng tới nửa năm a lập tức lý đường để xuống cho người chuẩn bị thịt rượu lưu lý nhất bạch trong nhà uống ngừng ngực lý đường cao hứng lập tức uống hai bình rượu s a y n g ã xuống mãi đến dạng này mới thả lý nhất bạch trở về vẽ gắn ở đưa t i ệ n lý nhất bạch lúc nói lý tiên sinh thật đúng là lợi hại ta lần thứ nhất gặp lao gia cao hứng như vậy lao gia chưa bao giờ lưu khách nhân ở nhà ăn cơm hôm nay đây là lần thứ nhất trên đường trong xe ngựa lý nhất bạch cầm trong tay bộ kia trâu nằm đồ trên mặt mang đầy đ ủ cười ti hôm nay thiếu gia nhận được bức họa này nhất định rất quý giá về sau còn sẽ có càng nhiều lý nhất bạch lại đối cầu t h ẳ n g đạo cầu thẳng chúng ta đi trước lưu ly nhà máy tiết ra đức tiệm bán đồ cổ là thiếu gia cậu thẳng nói xong cũng một tiếng roi vang r ộ i đến rồi tiết ra đức cửa tiệm lý nhất bạch mang theo tiểu thanh xuống xe tiết ra đức gặp được lý nhất bạch tới trong lòng nghĩ đến hắn sẽ không là tới tìm ta phiền thoái khoái lần trước gỗ trầm hương mua đắt tiết lão bản người ở đây còn có lý đường hỏa tác sao lý nhất bạch khai môn kiến sơn vân đạo hắn còn nghĩ mua lý đường hỏa tác bất quá ta cũng không có hàng hàng ngày hắn có v ẻ n h ư có thể nhìn ra thiết ra đức trong mắt r i ả o hoạt vòng vo một chút mới lên tiếng ta không có lý công tử ta chỗ này có một bộ muốn mời ngươi cho ta ra một cái giá lý nhất bạch thẳng n h i ê nói n nhưng hắn cũng không có lấy ra hắn có thể nhanh như vậy lấy tới lý đường hóa tác t h ậ t khoác lắm mưu bộ kia cá ẩn đồ ta không biết phí hết bao nhiêu lực khí mới đem tới tay hắn b ấ t quá hai ba ngày liền có thể lấy tới thiết ra đức không tin lý nhất bạch có hóa tác lý công tử ngươi chắc chắn mua được đồ d ò n đi kỳ thực a đồ cầu nghề này không dễ dàng hôn không cẩn thận liền mua phải hẳng giả cái này n lý công tử thật không đơn giản cao thâm mặt chắc a tiết g i a đức khẩn trương xoa xoa mồ hôi chán tại hạ bội phục lý công tử đạo hạnh cao hơn ta nhiều cái này đích sắc là chính phẩm giá cả hẳn là tại một nghìn lượng bạc kỳ thực giá tiền này vẫn là bị tiết g i a đức cố ý đánh giá thấp lý nhất bạch cũng biết hắn giảo h o ạ t mười sáu chương này viết mơ mơ màng màng hôm nay căn bản vốn không tại trạng thái một trận viết thành lý đường đem lý nhất bạch thu làm tiểu đ ệ còn đốt giấy vàng về sau lại thủ tiêu câu phiếu đề cử cất giữ hai mươi b ố chương hai mươi b ố phòng chế danh họa vừa rồi ngươi nói ta nhất định sẽ mua được đồ d ọ n g hơn nữa còn nói ta chơi không chuyển nghề này phải không lý nhất bạch nhàn nhạt hỏi ngược lại tiết g i a đức biết mình mới vừa nói nói bối rối của mình một bên vội vàng nói xin lỗi đạo tiểu nhân nói sai tiểu nhân có mắt như mù thịnh lý công tử không nên đem lời nói mới rồi để ở trong lòng thiết gia đức biết lý nhất bạch là không đắc tội nổi người tính toán tính toán chỉ đua một chút lý nhất bạch lại hời hợt nói đúng tiết lao bản ta đối với n g ư ơ i nhà cửa hàng cảm thấy hứng thú muốn nhận xuống tiết lao bản có ý định bán không tiết ra đức trong lòng một hồi c h ầ n kinh ngươi mua tiệm của ta ta không thành đi làm sao cái kia còn có thể kiếm được mấy đồng tiền ta tân tân khổ khổ đem cửa hàng mở lớn như vậy bán cho ngươi nghĩ hay thật bất quá tiết ra n ư c ngoài miệng chỉ là từ chối nhã nhận tiết m ỗ tiểu đ i m vừa mới sống tạm liền sợ lý công tử thu đi cũng không kiếm được tiền gì vẫn là để tiểu nhân chính mình kinh doanh a lý nhất bạch biết hắn sẽ không dễ dàng bán lý nhất bạch không nóng n ả y hôm nay tới chính là nhường tiết g i a đức cho bức họa này ra một cái giá cách tiết g i a đức mở miệng tranh này giá trị một nghìn hai vậy cái này vẽ hẳn là giá trị hai nghìn hai lý nhất bạch lại nhìn một chút tiết g i a đức tiết g i a đức thật đúng là một nhân tài a ta liền là thiếu loại này dám thưởng đồ cổ nhân tài về sau nhất định muốn đem tiệm này nhận lấy tới muốn tiết ra đức làm việc cho ta lý nhất bạch về đến nhà rồi liền nghĩ lại muốn trở về một chuyến nước mỹ lợi dụng phù điêu in ấn làm ra một kiện trịnh bản tiểu hàng ngày tới lần này hắn không có mang bất kỳ vật gì bởi vì truyền thâu một lần mới tiêu phí ba trăm l ư ợ n g bạc không cần thiết vì cái này ba trăm l ư ợ n g bạc liền muốn mang đồ vật bây giờ là mang về đồ vật giá trị lớn hơn nữa mà tiền của mình rất nhiều căn bản không cần quan tâm cái này ba trăm hai lý nhất bạch dùng ý thức bắt đầu truyền thống nhất cấp truyền thâu năng lực phóng ra trước mắt chống dông sáu lý nhất bạch mở to mắt trước mắt đã là tam phiên thành phố phố người hoa phòng thuê bên ngoài ồn ào tạm tâm rất lớn nhìn thấy gian phòng kia có nhỏ cũng rất bẩn lý nhất bạch nghĩ lập tức vẫn là đội chỗ đem bây giờ tiền nhiều như vậy hẳn làm ớn một biệt thự lớn lợi dụng biệt thự lớn tới thời đại thay còn chưa mở xây nước mỹ căn cứ thế là lý nhất bạch mở ra điện thoại ở trên mạng tìm được một nhà biệt thự cho thuê công ty lý nhất bạch tại đánh muốn đi đâu cái công ty lúc đột nhiên lại nghĩ đến chính mình còn không có một chiếc xe tốt thế là liền để tài xế đi trước một nhà bốn s cửa hàng lý nhất bạch tiến vào bốn s cửa hàng liền trực tiếp chỉ đích danh muốn một chiếc làm bồ vỡ ỉ i đi nhân viên bán hàng do sợ lần thứ nhất nhìn thấy có phóng khoáng như vậy nhân vào cửa phía sau cũng không nghe giới thiệu cũng không hỏi thăm trực tiếp liền muốn xe hơn nữa phải lập tức lái、đi. Nhân viên bán hàng tại h cho hắn soát rơi mất trong thẻ ẳ n đến trong g soát mất rơi v n USD phía sau phía m ớ tin tưởng đây hết thẻ thật sự. Lý Nhất bạch mở ra xe sang trọng, cảm giác rất tốt, rất nhanh liền đi tới nhà kêu biệt thử cho thuê công ty. Tại giác liền đi sang nhanh nhà công mở đây Bạch cho sự. Lý cảm ra xe kêu quản lý tiêu thụ giới thiệu lý nhất bạch lựa chọn lớn nhất đắt tiền nhất một tòa biệt thự nguyệt tiền thuê tại một vạn u sd địa điểm ở vào trị an hoàn cảnh tốt nhất thung lũng silicon v u hơn nữa biệt thự này còn phân phối hai cái cửa cương vị bảo an cùng hai cái bảo mẫu đương nhiên tiền lương đều do lý nhất bạch phát bất quá đây đều là tiền trình lý nhất bạch không quan tâm đồng thời an ninh này khả năng giúp đỡ tự xem xe sang trọng nhưng mà xe sang trọng coi như bị trộm cũng không có việc gì ngược lại trải qua bảo hiểm lý nhất bạch đeo lên tính mát lại mở ra xe sang trọng đi lúc trước hắn ghi chép nhà kia tác phẩm nghệ thuật cửa hàng dưới ánh mặt trời mở ra xe sang trọng ôm lấy do thật thoải mái rất nhanh thì đến nhà này gọi v ă n gộp học tác phẩm nghệ thuật cửa hàng trong tiệm trưng bày rất nhiều bức bắt trước danh họa có v ă n gộp học có vô cùng lại có đạt phân kỳ có tề bạch thạch có trịnh bản k i ể u tóm lại trung ngoại đều có một chút có thưởng thức người mua không nổi danh họa liền mua hàng nhái thỏa nguyện một chút thế là nghề này cũng rất náo nhiệt lý nhất bạch tiến vào cửa hàng phía sau lão bản là một gã hoa kiều gọi phạm tiên sinh phạm tiên sinh nhìn thấy lý nhất bạch mở ra xe sang trọng không phải là đến mua hàng nhái nhân a liền cảm thấy càng hiếu k ỳ hơn lão bản ngươi nơi này có trịnh bản kiểu cây trúc vẽ sao lý nhất bạch lấy xuống kính mắt đạo có bất quá cái này là khách nhân quyết định ngươi nếu làm lớn có thể dự định chúng ta năm thiên liền có thể làm tốt phạm tiên sinh nhiệt tình nói lý nhất bạch thấy được bộ kia cây trúc vẽ quả nhiên cùng chính phẩm không có khác nhau chỉ là phía trên màu sắc càng thêm n ồ n một chút bất quá đây càng giống vừa vẽ không lâu sau cái này ta mớn bao nhiêu tiền phạm tiên sinh sốt rồi nói cái này là khách nhân định xong là bỏ ra năm trăm đô la mỹ ta cho ngươi năm đô la mỹ lý nhất bạch thản như nói n a năm đô la mỹ đây chính là mười lần a phạm tiên sinh mặc dù xem trọng thành tín nhưng mà nói cho cùng vẫn là cái người làm ăn đối mặt nhiều tiền như vậy vẫn là khuất p h ụ thốt a tiểu trương đem bức họa này cho khách nhân gói kỹ phạm tiên sinh nhìn xem lý nhất bạch bóng lưng rời đi trong lòng như thế nào cũng nghĩ không thông h ã n tốn tiền nhiều như vậy mua loại này người khác rất dễ dàng liền nhận ra hàng nhái có gì dùng lý nhất bạch đem tranh đặt ở xe tọa đằng sau vừa muốn lái、like、xe lúc điện thoại di động văng lên lý nhất bạch cầm lấy xem xét là eo lần đánh tới Eo lần đạo lý tiên sinh ngươi những ngày này đi nơi nào ta đều cho ngươi đánh năm mươi nhiều cái điện thoại đều không gọi được lý nhất bạch trong lòng cười ta tại b ắ c tống ngươi có thể đả thông mới là lạ ta gần nhất đi giã ngoại sinh tồn nơi nào không có điện thoại di động tín hiệu ngươi có chuyện gì Eo lần vội và nói g n lý tiên sinh ngươi còn có đồ cất giữ sao bây giờ mỗi ngày thật nhiều người mua đều vây quanh ta c h u y ệ n để cho ta tại cử hành đấu g i á hội thế nhưng là không có ai cho ta ném đồ cất giữ ta chỉ có nhờ vào ngươi t r u n g lòng nói ngươi có thể lấy được thật nhiều đồ cất giữ cầu ngươi nhanh lên lại cho ta ném chút a không có người ta thật sự chơi không chuyển a lý nhất bạch thản nhiên nói không nên gấp gáp đồ cất giữ nhiều đâu ta còn đang tại vận qua vài ngày sẽ cho ngươi đưa qua eo lấn lại nói đúng gần nhất có một trung hoa trung quốc tới thủy học được bọn hắn nói là chuyên môn nghiên cứu thủy hử chuyện học được ép hỏi ta rốt cuộc là ai bàn cái kia ống đựng bút hơn nữa nói muốn cáo ta dính l i ễ u đấu giá quốc bảo ta một mực vì ngươi tự thủ bí mật lý nhất bạch tiếu cười ngươi trước trông coi bí mật a ngươi cũng biết thân phận của ta để người khác đã biết rất có thể ta liền bị người khác nào đi kéo lần xem lý nhất bạch vì cha mẹ ruột không có lý nhất bạch hắn không có gì cả đương nhiên không muốn cái khác phòng đấu giá đem lý nhất bạch nào đi yên tâm đi bọn hắn vô luận như thế nào cao ta ta đều sẽ không nói ra ngươi lý nhất bạch lại nói đúng kéo lần ngươi muốn giúp ta làm kiện sự tình giúp ta tìm một cái luật sư tốt nhất một cái tốt nhất kế toán viên cao cấp hai người kia đều phải là loại kia là đen đại biểu qua chuyện ta qua mấy ngày còn có thể trở về nước mỹ liền muốn lập tức nhìn thấy bọn hắn tốt không có vấn đề é o lần đối với lý nhất bạch mà nói nói gì ngay lấy lý nhất bạch lại lái xe đi nghệ thuật quán lần trước tại tam phiên thành phố nghệ thuật quán nhìn rất nhiều danh họa cảm giác là một loại hưởng thụ bây giờ lại đến thưởng thức suy nghĩ về sau muốn hay không mang mấy tấm đưa cho bắc tống đ á m người thưởng thức bây giờ tại nơi này chính là học tập một điểm tác phẩm nghệ thuật thưởng thức tri thức đặc biệt là nhìn van g ộ c tác phẩm phía sau càng để cho người cảm nộ g khắc sâu cái kia khai quật nhân tính tiềm thức h ứ tưởng thật là u b u ồ n mà khắc sâu lý nhất bạch đứng tại van g ộ c danh họa phía trước xem xét chính là một hồi lâu ai u một cái tóc dài phiêu giật hồng y l i n ữ tử đổ tại lý nhất bạch trên thân lý nhất bạch vội vàng đỡ dậy nàng nhìn kỹ hồng y liên nữ t một lát sau lý nhất bạch cảm thấy thời gian không còn sớm đi ngay tiệm sách hắn lần này cần mua tốt mấy kiện đồ vật mang vệ bắt tống trong đó liền bao quát một bản cổ điện bản tam quốc diễn nghĩa hắn đi tới để trung quốc cổ đại tiểu thuyết giá sách bên cạnh tìm được tam quốc diễn nghĩa vừa mới đưa tay từ trên giá sách lấy xuống liền gặp được đối diện có người đem một bàn kim b ì n h mai nhanh chóng lấy xuống lúc này giá sách cái không gian này chạm chỗ lệnh lý nhất bạch giật này cả mình chính là phía trước đứng càng là cái kia tại nghệ thuật quán thế xịu hồng Y di hển nữ tử trùng hợp như vậy a hồng Y di hển nữ tử ra vẻ kinh ngạc nói đúng vậy a thật là đúng dịp ngươi cũng thích xem trung quốc cổ đại tiểu thuyết lý nhất bạch ra vẻ hàn huyên đạo đúng vậy a đúng vậy a hồng ý di h n nữ tử lại không ý thức được trong tay mình cầm là kim vinh mai thích xem kim bình mai cũng ưa thích van gộc vẽ còn hai lần xảo lộ lý nhất bạch là bực nào người thông minh hắn đoán được cái này hồng ý g i hả nữ tử theo hắn tiểu thư ngươi vừa rồi giống như cầm là bảy lý nhất bạch thản như nói hồng ý g i hả nữ tử lúc này mới chú ý tới trong tay vừa rồi vội vàng rút ra sách a cái này mất mặt quá mất rồi hồng ý g i hả nữ tử mặt của ngượng ngùng hồng hồng hơn nữa nóng hừng hực a ta vừa rồi cầm nhầm nàng lại vội vàng trả về lý nhất bạch ở trong lòng cười nữ tử này chẳng lẽ là ưa thích chính mình bất quá nhìn nàng đần như vậy cũng không phải rất giống người phải rất xấu. Bất quả lý, lý, lý nhất bạch mua cái này tam quốc diễn nghĩa là chữ là dựng thẳng xếp hàng in ấn cũng là dựa theo cổ đại bản in kiểu chữ không sai biệt lắm là nguyên si nguyên dạng khôi phục đợi minh bản in lý nhất bạch muốn chính là như vậy sách lý nhất bạch lại tại một cái thể dục vật dụng cửa hàng mua một quả bóng đá đi ngang qua một cái đồ trang điểm cửa hàng Nếu tới, tiểu thanh cùng hắn nói tới tiểu t h ầ một muốn m bình mươi bảy viết phân tán kịch bản rất hao tâm tuân sức chậm đã không biết đại gia yêu hay không yêu nhìn câu phiếu đề cử cất giữ hai mươi năm chương hai mươi năm căn biệt thự này có một đặc điểm chính là nhà để xe cực lớn cùng phía sau viện tử cũng cực lớn trước đây lý nhất bạch cũng chính là nhìn chúng điểm ấy mới lựa chọn nó nhà để xe vừa vặn có thể dùng để làm làm vận đổ vật thương khố hậu viện cũng có thể thế là lý nhất bạch cảnh cáo bốn người này không có mệnh lệnh của hắn không cho phép tự mình tiến vào nhà để xe cùng hậu viện bốn người này liền trông cậy vào lý nhất bạch phát tiền lương đâu đối với lời của lão bản cũng là nói gì nghe nấy lý nhất bạch đem mua mấy kiện đồ vật mang vào gian phòng kiểm tra một hồi lần này hết thạy mang mấy kiện đồ vật theo thứ tự là một bức trình bản tiểu hàng nhái cây trúc vẽ một bản hàng nhái đời minh bản in tam quốc diễn nghĩa Mười bộ đồ trang điểm. một quả bóng đá lý nhất bạch nhìn xem cái này bóng đá mê mẫn yên lặng nói về sau ngươi có chỗ tác dụng lớn lý nhất bạch dùng ý thức ra lệnh trở về trước mắt chống dông sáu về tới b ắ c tống trong nhà phía sau lý nhất bạch vội vàng đi tới tây giao trên công trường nhìn xem căn cứ xây dựng dị thường chậm chạp trong lòng của hắn gấp gáp nhưng càng làm hắn hơn nóng này là hắn thiếu gấp nhân tài giống cầu thặng cùng tiết đạn dạng này người không đủ để một mình đảm đương một phía giống từ chính đức người như vậy lại quá ngu tốt chính mình cửa hàng đều có thể mở đóng cửa cũng là không dùng được cho nên hắn bây giờ hy vọng dường nào có thể tìm tới một cái văn võ s o n g toàn người đến c h ợ giúp hắn ai cho dù là chỉ có trí tuệ của hắn tám mươi cũng nhị tiểu thư là một nhân tài thế nhưng là nàng cũng không thể bơm ra trợ giút chính mình còn muốn một chút thời gian tới khai đạo nàng lý nhất bạch nhìn thấy cung nhị tiểu thư nói cung nhị tiểu thư ta muốn cùng n g ư ơ i tâm sự cung nhị tiểu thư vốn muốn cự tuyệt nhưng ở tình nhi khuyến khích phía dưới dũng cảm đi ra hai người tại cửa ra vào trong rừng trúc tàn bộ ta muốn mời ngươi trợ giúp ta lý nhất bạch nói nghiêm túc ta đã đáp ứng muốn giúp ngươi cung nhị tiểu thư thản nhiên nói thế nhưng là ngươi cũng không thể thả ra chính mình lý nhất bạch lại đổi đề tài cung nhị tiểu thư xuân xanh lớn bao nhiêu cung nhị tiểu thư sắc mặt có chút ngượng ngủ hai mươi lăm lý công tử vì cái gì hỏi như vậy kỳ thực ta so ngươi còn lớn hơn hai tuổi chỉ là nhìn giống hai mươi tuổi đen ngươi có thể cho là ta trong lòng số tuổi là hai mươi lăm tuổi lý nhất bạch đạo cung nhị tiểu thư bị lý nhất bạch câu nói này làm cho nghè không hiểu lý nhất bạch cũng nhìn ra nghi ngờ của nàng lại nói gấp ta ý tứ chính là chúng ta hai tuổi tắc là s ắ p xỉ là cùng linh người lý nhất bạch lại chỉ vào một cái nở hoa cây trúc nói ngươi xem cái này khỏa cây trúc nở hoa rồi nó chẳng mấy chốc sẽ khô héo chết đi tính mạng con người cũng là rất ngắn trước ngươi lãng phí một cách vô í c h rất nhiều tốt đẹp thời gian là thật là đáng tiếc câu nói này nói đến cung nhị tiểu thư trong tâm khảm nàng không khỏi trong lòng một hồi xúc động lý nhất bạch lại nói ta biết ngươi không muốn xuất đầu lộ diện giúp ta chỉ là bởi vì sợ làm việc phá hư gia phong vi phạm với phụ thân di ngôn kỳ thực ngươi sai rồi phụ thân ngươi lại chỉ có ngươi một cái truyền nhân chỉ có ngươi đi ra làm việc mới có thể đem vũ ý ả nguyên cái này danh vọng truyền h ì n ra lúc này mới có thể chấn hương gia phong mà ngươi lại sợ người khác tin đồn sợ cách nhìn của người khác ta biết ngươi là một cái làm việc không thẹn với lương tâm nhân kỳ thực chúng ta là cùng một loại người nhưng mà nếu quả như thật vì bất cứ nguyên do gì người cái nhìn c á i biến chẳng phải là biến thành vấn tâm hổ thẹn Muốn lý à càng làm m tâm mắt không không thẹn với lương tâm nhân thì càng không phải nhìn ánh khác hay sinh lương người trải hoạt. với việc, vậy l của qua sao bảo nhất bạch cái này vài câu nói lưu loát nhanh chóng mỗi một câu đều nói tại cung nhị tiểu thư trong lòng hơn nữa câu nói sau cùng lại tràn đầy chiết học tưởng nhớ biện cung nhị tiểu thư đối với hắn cũng thông minh cảm thấy chấn kinh lý nhất bạch hình tượng trong lòng của nàng biến cao lớn đứng lên không nghĩ tới lý công tử là một cái thông minh lại tài trí nhân cung nhị tiểu thư vốn muốn nói là tri kỷ nhưng trở ngại ngượng ngùng liền đem tri kỷ đổi thành tài trí tại cung nhị tiểu thư trong lòng lý nhất bạch chính là tri kỷ chỉ là nàng còn không dám nói ra mà thôi n g ư ơ i ta sẽ cân nhắc nhưng mà ta chỉ có thể giúp ngươi quản lý phía dưới vệ đội đối với thương khố quản lý ta cũng không lành nghề lý nhất bạch nghe được cung nhị tiểu thư ngầm thừa nhận tỏ thái độ cảm thấy cao hứng phi thường không có vấn đề hai ngày nữa ta và ngươi cùng một chỗ làm một cái tuyển tú hoạt động tuyển tú cung nhị tiểu thư nghi hoặc nhìn lý nhất bạch lý nhất bạch thiếu cười chính là tuyển bạt nhân tài tuyển dụng hội bất quá chấp nhận nhân viên là tranh tài hình thức lý nhất bạch trở về nhà liền mang theo tiểu thanh đi、lý、đường nhà lần này hắn mang tới bức kia trịnh bản kiều hàng nhái cây trúc vẽ nhiều cùng lý đường tiếp xúc giữ gìn mối quan hệ hai ngày nữa mua thêm hắn mấy tấm vẽ kiếm lời một món lớn liền đại lượng thông báo tuyển dụng nhân tài đồng thời đem căn cứ xây xong đây chính là lý nhất bạch trước mắt kế hoạch xe ngựa đến rồi lý đường nhà lý nhất bạch cùng tiểu thanh xuống xe tiến vào v i ệ n tử lý nhất bạch nhìn thấy trong v i ệ n có bốn năm cái người trẻ tuổi đang vẽ tranh trong đó bốn cái đang ngồi hai cái đứng trước mặt của bọn hắn đều có một khối bàn vẽ trong tay đều cầm bút lý công tử lão ra đi trên núi vẽ vật t h đi có thể muốn muộn một chút mới có thể trở về ngươi trước vào trong nhà ngồi đi ta còn muốn đi n ư ớ mã vẽ sao nói xong cũng đội vàng đi lý nhất bạch vừa muốn đi về phía trước đứng vẽ tranh trong đó một cái la lớn ngươi là ai a thánh h i ể n c h i địa ngươi cũng dám x ô n g l o ạ n lý nhất bạch thản nhiên nói tại hạ nam thành lý nhất bạch ngươi là ai a nhân nghĩa vinh lý nhất bạch là ai người này hỏi bên cạnh một cái khác đứng vẽ tranh nhân một người khác đạo t à i học hình hắn chính là nam thành nhà giàu mới nổi lý nhất bạch A cái kia đấu suy sụp t r ư ơ n g ra lý nhất bạch lý nhất bạch nghe được cái này tài học cái tên này lại thêm người này phách lối như vậy liền đoán ra hai người kia là ai h ắ tại bình thường cũng sớm đã nghe thấy nam thành vũ tri huyện có một nhà nội con cháu có đại tống à Tài i học. học h Vũ t ư hướng ưu đãi kẻ sĩ không sai nhưng cái này kẻ sĩ bộc lộc đều là từ thương nhân thuế bên trong thu được nếu như các ngươi ăn thương nhân đưa tới cơm vẫn còn mắng lấy thương nhân đây không phải vòng ân phụ nghĩa sao đây không phải vi phạm với khổng thánh người dạy vào sao lý nhất bạch nói câu câu đều có lý mấy cái khác đang ngồi học sinh đều mặc không lên tiếng cũng đều tán đồng lý nhất bạch thuyết pháp nhưng mà vũ tài học cùng giả nhân nghĩa nhưng là càng phát lờ lối hạ cựu lưu thương nhân cũng nghĩ tới học vẽ tranh ngươi vẫn là đi thôi có tiền ngươi cũng không xứng học đây không phải có tiền có thể làm được chúng ta đều là thư hương thế g i a giả nhân nghĩa lại cười n h ạ o nói giả nhân nghĩa cha là lâm an thành đoàn luyện phó s ứ cũng là thi đậu cử nhân phía sau lấy được chức quan mà lý nhất bạch cha bất quá là một cái bình thường thương nhân địa vị của hắn thật là rất thấp nhân nghĩa h u n h cái này lý nhất bạch có vẻ như còn có mấy phần n g ạ o khí chờ ta trở về để cho ta cha đem hắn cửa hàng toàn bộ chép nhường hắn liền sinh ý đều không làm được nhìn hắn còn có cái gì có thể tiêu ngạo vũ tài học lại cười khẩy nói tiểu thanh cũng tức giận không cách nào nhấn lại muốn mắng bọn hắn giữ gìn lý nhất bạch nhưng bị lý nhất bạch ngăn cản ta là lý đường tiên sinh khác nhân các ngươi có thể ngăn đón không được ta tại nói đây cũng không phải là nhà các ngươi vũ tài học lại lớn lối nói lý đường tiên sinh cũng là ngươi gọi sao lý đường tiên sinh là sư phụ của ta không phải ngươi ngươi đừng nghĩ loạn bấu vữ quan hệ giả nhân nghĩa lại tiếp lấy cười khẩy nói hắn đây là nghĩ nhận bậy sư phụ về sau muốn mượn lý đường tiên sinh quan hệ cái nào đó một q u a n nửa trách nhiệm nhưng mà hắn nghĩ hay thật chỉ bằng hắn một cái thương nhân xuất thân hơn nữa nhiều lần khảo thí đều thi rất tú tài lý đường tiên sinh mới sẽ không để ý đâu bây giờ cả triều văn võ muốn cầu lý đường tiên sinh tại thánh thượng trước mặt nói tốt vài câu nhiều người là chính là hạ cựu lưu bất nhập lưu không có công danh nhân vũ tài học lại là một phen d ễ cận những lời này mặc dù lý nhất bạch sẽ không để ở trong lòng nhưng là vẫn ngừng hắn quyết định phải nhanh một điểm trúng tuyển một cái công danh về sau làm sự tỉnh cũng thuận tiện một chút sẽ không bị một chút mắt cho coi thường người khác nhân cho ngăn cản ta là tú tài các ngươi lại là cái gì công danh vũ tài học cười nói ta cũng là tú tài bất quá ta thúc thúc là lễ bộ lan trung hiện tại hắn mỗi ngày buổi tiếp ta đọc sách hôm nay mùa thu khảo thí ta chắc chắn có thể thi đậu cử nhân giả nhân nghĩa cũng nói ta là nghe nói qua ngươi mười hai tuổi bên trong tú tài bất quá ta bên trong tú tài là tên thứ hai mà ngươi là tên thứ hai mươi cái này giả nhân nghĩa nói không sai lý nhất bạch dựa vào trí nhớ của kiếp t r ư ớ c còn có thể nhớ tới thứ tự của mình xem ra cái này giả nhân nghĩa tại tài học bên trên là có thực lực nhưng cái này kêu hành phẩm hạnh lại vô cùng làm cho người c h ắ n ghét vũ tài học lại nói c ú t nhanh lên a một cái thương nhân ở đây không phải ngươi đợi đến chỗ đợi chút nữa lao sư đã trở về ta nhất định n h ư ờ n g lao sư vạch mặt tới đổi u ngươi đi lý nhất bạch thản n h i ê nói n ta ngược lại thật ra gặp ngươi một chút có thể hay không đổi u tiêu s à i ta lý nhất bạch cùng tiểu thanh đứng trong sân bất động ở nơi nào chờ lấy lý đường trở về chỉ chốc lát sau lý đường đã trở về hắn nhìn thấy lý nhất bạch tới rất là cao hứng ta không có thể ở ở đ â y mốc lúc này vũ tài học còn rất hành đạo lão sư người này là cái thương nhân cũng nghĩ cùng ngươi bấu víu quan hệ ta vừa rồi tại giúp ngươi đổi hắn đi tiết kiệm hắn nhiều ngươi lớn mật tái đi là ta hiền đệ là của ta là tối trọng yếu hào hữu các ngươi cũng dám ngăn cản hắn thật là không biết trời cao đất rộng lý đường giận dữ mắng mỏ vũ tài học lúc này chỉ thấy vũ tài học mặt của kéo rất dài nhưng lại không dám có nửa câu phản bác cổ nhân xem trọng tôn sư trọng đạo phản bác chính là lớn bất tính lúc này giả nhân nghĩa cũng càng là nhìn thấy nguy hiểm dọa đến không dám lên tiếng lý đường nhường vẽ sao đem trong phòng hai cái ghế rời ra ngoài thỉnh lý nhất bạch liền tại đây trong sân ngồi xuống hai người sau khi ngồi xuống lý đường lại cờ máng vũ tài học đạo ngươi có thể gan lớn c ù n g đồ bình thường mắt chó coi thường người khác quen thuộc đúng không không phải cha ngươi đau khổ cầu khẩn ta ta căn bản cũng không muốn nhận ngươi làm đồ đệ bình thường nối giáo cho giặc quen thuộc cũng dám ở trong nhà của ta sĩ diện lý đường là ai hoàng gia viện hòa h u chiếu hoàng đế bên người đại hồng nhân tể tướng thấy đều phải cho mấy phần mặt mũi cho nên hắn căn bản vốn không đem một cái chi huyện để vào mắt tương phản chi huyện thấy hắn hay là muốn liều mạng lĩnh vợ câu phiếu đề cử cất giữ hai mươi sáu chương hai mươi sáu thiên tài tiểu thanh lại tại một bên đạo mới vừa rồi còn có cái kia giả nhân nghĩa cũng tại đ u ổ i chúng ta lý đường giận dữ giả nhân nghĩa ngươi cũng cho ta đi ra giả nhân nghĩa cúi đầu biết lần này tránh không khỏi không thể làm gì khác hơn là đi tới lý đường trước mặt lý đường lại nói còn không nhanh cho nhất bạch đạo xin lỗi tái đi là ta hiền đệ luận bối phận cũng là thầy của các ngươi các ngươi muốn cúc cùng xin lỗi vũ tài học cùng giả nhân nghĩa ngươi xem ta ta nhìn vào ngươi vũ tài học trong lòng là có một vạn cái không cam tâm á để cho ta cho một cái thương nhân xin lỗi ta làm nhan ộ i con cháu con、so、bởi vì hắn còn phải đợi lấy vũ tài học xin lỗi vũ tài học là bình thường bã đạo quen thuộc bởi vì hắn tra trước quan là một cái thực thiếu có chút quyền hạn mà không phải giả nhân nghĩa cha chỉ là một để đó không dùng vũ tài học muốn so giả nhân nghĩa càng phách lối cùng năng lực kém bây giờ nhường hắn lập tức đối với lý nhất bạch túi đầu hắn vẫn không cách nào chuyển biến nhanh như vậy vũ tài học lý đường vừa hung ác trừng mắt liếc vũ tài học lời của ta ngươi không nghe thấy sao vũ tài học biết có thể làm lý đường đồ đệ cơ hội này rất khó được bao nhiêu người cầu lý đường nhận lấy a nếu như lần này đắc tội lý đường sau khi trở về nhất định sẽ bị lao cha mắng chết lý lao sư có lỗi với vừa rồi ta m ạ o phạm ngươi cầu ngươi có thể tha thứ vũ tài học túi đầu xuống không người xuống tính toán tính toán có lỗi liền đổi không gì tốt hơn lý nhất bạch nhẹ nhàng khoác k h o tay về sau nếu như ta tại phát hiện các ngươi dám đối với tái đi không tuân theo lập tức liền xéo ngay cho ta lý đường giận dữ mắng mỏ phía sau liền cùng lý nhất bạch vào phòng giả nhân nghĩa cùng vũ tài học lúc này mới thở dài một hơi bọn hắn e ngại lý đường bởi vì bọn hắn tới đây học vẽ là có mục đích một là cả triều văn võ tại huy tông hoàng đế ảnh hưởng dưới đều lấy mực sử sách là gió còn l à m q u a n nhất định phải biết vẽ tranh đã trở thành làm q u a n kỹ năng cơ bản bởi vì hoàng đế ưa thích nếu như ngươi nghĩ đến hoàng đế trọng dụng phải có hội họa tài nghệ giống huy tông hoàng đế bên người thái kinh cùng đồng quán cũng là hội họa cùng thư pháp nghệ thuật ra vậy tục nhân là không thể nào tại hắn ngay dưới mắt đi loanh quanh hắn chỉ thích có nghệ thuật tài năng người h a y là nếu như văn khoa khoa cử kiểm tra không chúng còn có thể kiểm tra vẽ khoa khoa cử cái này cũng là chiếm được công danh một con đường khác nhưng mà đi qua sự tình lần này bọn hắn đối với lý nhất bạch hận ý lại tăng lên rất nhiều lý đường cùng lý nhất bạch trong phòng ngồi uống trà nói chuyện phiếm lý đường nhìn thấy lý nhất bạch mang theo họa trục tới đại hỷ lý nhất bạch nói liền mở ra bức tranh đúng lúc này bên ngoài tiến vào một người lý đường hình ngươi ở đây đâu lý nhất bạch gặp một lần người này phong độ nhanh nhẹn một bộ bạch tỉ l ề khí độ bất phàm nhất định là một không tầm thường người sĩ hiền minh ngươi tới vội vặn ta giới thiệu cho ngươi vị này chính là ta hôm trước đề cập với ngươi lên tái đi hiền đệ sĩ hiền minh vậy người này chính là lớn tên lừng lẫy dương sĩ h i ề n bức kia xích bích bức tranh tác giả lý nhất bạch ở trong lòng nói ngươi chính là lý nhất bạch như thế tuổi nhỏ có tài thực sự là ngưỡng mộ á dương sĩ hiển hướng về phía lý nhất bạch liền thờ dài đạo lý nhất bạch vội vàng k h á c h khí nói ngươi chính là đại danh đỉnh đỉnh giới hội họa lãnh tụ cấp tiền bối dương sĩ hiển kính đã lâu kính đã lâu dương sĩ hiển lại khiêm tốn nói ta đã sớm nghe lý đường huynh n h ắ c lên ngươi ngươi vẽ cây trúc quả thực là kinh động như gặp thiên nhân a lý nhất bạch lại vội vàng nói k h á c h khí k h á c h khí ta còn muốn đa hướng sĩ hiển lao sư nhiều học tập đâu lý đường đạo sĩ hiển huy tới vội vặn hôm trước cho ngươi xem bộ kiện là ấn loa phẩm lần này tái đi mang đến hắn tự mình vẽ tác phẩm ngươi cũng tới cùng một chỗ giám định một chút hảo dương sĩ hiển không dằn nổi bụ lại bức tranh tại ba người trước mắt chậm rãi bày ra cái này trịnh bản tiểu cây trúc đồ thực là không tồi vẽ kích thước có đ ạ i màu sắc lại thâm sâu、Tốt. thật ố t t là để cho người ta phục s á t đất đ a lần này nhìn sổ tay càng thêm khắc sâu ấn tượng cái này cây trúc có một loại t h ầ n vận phải không khúc không gãy t h ầ n vận cái này cây trúc có một loại ý cảnh là sáu dương sĩ hiền còn chưa nói xong lý đường trăng miệng một lời là làm phản ý cảnh đối với là làm phản ý cảnh tái đi huynh vậy mà đem làm phản ý cảnh giấu ở cây trúc họa bên trong thực sự là lợi hại a dương sĩ hiền kích động nói lý nhất mạch nụ cười nhạt và cười không nói gì cái này lý đường cùng dương sĩ hiền quả nhiên là danh ra cũng là thông minh hơn người đều nhìn ra đời nhà thành trịnh bản k i ể u cây trúc vẽ là có một loại phản kháng thanh triều kẻ thống trị chèn ép tinh thần biểu đạt nghĩ chính bản k i ể u chỗ ở càn long trong năm chính là văn chữ ngục tối lương thịnh thời kỳ thanh triều kẻ thống trị áp bách dân tộc hán văn nhân dân tộc hán văn nhân không dám làm thơ không dám viết văn đối mặt với loại hắc cám này văn hóa áp chế chính bản k i ể u chỉ có trong bức họa biểu đạt đối với người thống trị bất mãn đối với chèn ép bất mãn tái đi h u n h bức họa này có thể hay không tiến đưa ta ta cả căn Ta có thể tiễn đưa thập phúc ta trúc đưa có phúc cái cây chính huyền nhận huyền đổi với ngươi. Dương sĩ huyền vội vội Dương vàng muốn nhận dấu cái này vàng, đây vẽ vẽ. dấu sĩ Sĩ lý à là ngươi không đúng. Đây là tái đi đệ, dự định muốn đưa ta, ngươi người đưa tái đi thể Đây đệ, đoạt đâu. yêu l ta, dự sao có thể đoạt người yêu đâu. Lý đường cấp bách nói lý đường huynh ngươi cũng có cái k i a ấn l o t phẩm thế nhưng là ta một cái cũng không có ta cũng nghĩ học tập tái đi huynh cây trúc họa pháp t h dương sĩ hiền v ộ i vạn đạo hắn cũng không để ý mình giới hội họa lãnh tụ thân phận cái gì cưỡng từ đoạt lý lý do nói hết ra không được lý đường muốn xe không để mặt che chở bức họa này tái đi h u n h lần trước ngươi nói muốn vì ta vẽ một bức ngươi không thể đổi ý a lý nhất bạch nhìn xem hai cái này d ư ớ i hội họa lãnh tụ vì một bức trình bản g k i ể u hàng nhái ở nơi nào ràng co trong lòng liền nghĩ cười nhưng mà trên sắc mặt lại không thể h i n lộ hai vị đại ca các ngươi đều đừng cãi cọ ta trở về vẽ tiếp một bức chính là ngày khác ta nhất định t i ế n đưa một bức cho dương đại ca lý nhất bạch thản nhiên nói n g h e xong lý nhất bạch nói như vậy dương sĩ hiền mới thả tay tái đi huynh quá tốt rồi ngày khác ngươi đến nhà ta đi chúng ta cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận hội họa uống rượu với nhau sĩ hiền ngươi tới nhà ta liền nghĩ đem tái đi lôi đi a lý đường bất mắn nói vậy các ngươi cùng đi nhà ta uống rượu dương sĩ h u y ề n lại bổ sung có lẽ có người sẽ nghi vấn vì cái gì hai cái này hội họa đại sư sẽ nhìn không ra lý nhất bạch mang là trịnh bản k i ể u hàng gái đây là bởi vì bọn hắn chưa bao giờ thấy qua trịnh bản k i ể u tác phẩm bọn hắn không cách nào tìm được nguyên tác phẩm hoặc trịnh bản k i ể u những tác phẩm khác bút pháp tới làm tham khảo cho nên chỉ có thể đem lý nhất bạch mang hàng gái quả thực phẩm đúng nói đến uống rượu chúng ta hẳn là thỉnh tái đi huynh cùng đi lâm ăn mưa b u i từ lâu dương sĩ hiền đối với lý đường đạo đúng vậy a lý đường đạo mưa buổi từ lâu mới là tái đi đệ nhất định phải đi chỗ ở nơi đó chúng ta đem hắn giới thiệu cho văn đàn lãnh tụ quách giai nhận biết quách giai lý nhất bạch trí nhớ kiếp trước thật nhanh hiện ra tin tức của người này quách giai là b ắ c tống văn đàn lãnh tụ lúc còn trẻ đã từng thấy qua lâu năm tô thức lúc đó tô thức tại lâm an làm tri phủ tô thức nhìn thấy quách giai phía sau cùng quách giai phẩm văn luật thơ sắp chia tay thời điểm tô thức chỉ vào tây hồ đạo tài năng của ta giống như cái này tây hồ thủy nhiều như vậy mà tài năng của ngươi lại giống ông dương đại hải từ đây quách giai danh tiếng hạt lập làm qua huy tông hoàng đế lao sư hắn tạ văn thiên hạ nho sinh đều đ ọ c đều bắt trước hắn nhất định chính là văn đàn thần、tượng. rất nhiều người vì bay kiến hắn đều tán ra bại sản nhưng mà hắn chỉ cùng những cái kia tài trí hơn người văn nhân nhã sĩ gặp mặt ngươi chính là tốn nhiều tiền hơn nữa cũng rất khó nhìn thấy hắn một lần mà lý đường cùng dương sĩ hiền cũng là giới hội họa lãnh tụ cùng danh lưu bọn hắn có một vòng quan hệ thường thường tại mưa b ụ i tiểu lâu tụ hội mưa b ụ i tiểu l â u l â u hai tốt nhất gian phòng chính là bọn họ một cái văn học x à l gòn có thể cùng quách giai gặp mặt lý nhất bạch lại là hưng phấn vừa lo lắng bởi vì vi lý nhất bạch tiếp trước cũng không phải tài trí hơn người nhân bằng không cũng sẽ không một mực không trúng cử đời sau lý nhất bạch mài sửa qua tống sử cũng coi như là mới có thể rất cao nhưng vẫn là lo lắng cho mình cổ văn không có khả quan tại quách giai những người kia trước mặt lộ tẩy nhưng mà không đợi lý nhất bạch suy xét tinh tưởng lý đường liền viết xong bài t i ế p đưa cho hắn t á i đi đây là mưa b ụ i tiểu lầu bài t i ế p người cầm cái này bài t i ế p liền có thể nối thẳng lầu hai gian phòng t ù y thời cũng có thể đi vào lý nhất bạch tiếp cái kia bài t i ế p đa tạ lý đại ca mời dương sĩ hiền lại nói ngày mai là mùng sáu vừa vặn quách g i muốn tại mưa b u i tiểu lâu uống rượu làm thơ đến lúc đó tái đi huynh cúc tới ta giới thiệu ngươi cho quách g i nhận biết t a lý nhất bạch thản như nói hắn cũng không có lớn đặc biệt cảm xúc mạnh mẽ muốn đi nhưng mà dương sĩ h u y ề n cùng lý đường h ả o ý lại không tốt từ chối lý nhất bạch đem vé đưa cho lý đường phía sau sẽ phải về nhà dương sĩ h u y ề n còn không ngừng nhắc nhở tái đi huynh ngươi đừng quên nhớ muốn đưa ta một bức cây trúc vé a sẽ không quên lý nhất bạch đi ra việt tử lúc này giả nhân nghĩa cùng vũ tài học đều ở đây nói thầm cái này lý nhất bạch đến cùng dùng hoa chiêu gì vậy mà nhường lao sư như thế cùng bay hắn lý nhất bạch sau khi về đến nhà liền nghĩ ngày mai mưa đuổi tự lầu tụ hội là nhất định phải đi nếu như cố ý trốn tránh lý đường bọn hắn chắc chắn cũng sẽ để người ta cảm giác mình không tốt quan hệ qua lại ý tài tự ngạo nhưng mà tất nhiên dương sĩ thì nói q u á c h dai là uống rượu làm thơ như vậy ngày mai mưa đủi tiểu lâu nhất định là rất nhiều văn học thiên tài đang so liệu mạng làm thơ cho nên ta muốn có một chút đời sau thơ ca tới qua loa bọn họ nghĩ tới đây lý nhất b ạ c h mà bắt đầu hồi ức trước đó học qua một chút thơ ca còn tốt lý nhất b ạ c h tại trung học lúc liền yêu quý văn hóa cổ điển con qua đại lượng tống tử nguyên khúc cùng với đời thanh thơ ca căn bản cũng không cần xuyên việt về nước mỹ đi chuyên môn tìm trong đầu há miệng liền có thể đọc ra thật nhiều bài đâu xem ra trước đó những thứ này văn nghệ yêu thích không chỉ có thể để cao mình tu dưỡng hơn nữa còn là hữu dụng 18 đổi để động. đi đại mới tới.、Câu、phiếu để cử cất giữ. 27 27, bùi tiểu lâu ngày thứ 2, cung nhị tiểu thư phái tình nhì tới hỏi, bởi phải gia bùi tiểu liền nói tiếp tiên. tại cái hội, thời gian. vội mưa tham mưa năm cất thứ thư tình tuyển tú hoạt Nhất thác, Nhất trong trách, tụ ta Ta thông tuyển Câu cử chương cung lúc cử Bạch học chờ Bạch cũng còn lâu lâu nhân qua phá phí nhị nhì hành ngày lòng lãng lượng dụng 27 27, nào văn lòn, văn này xa báo Lý Lý vì vã Mưa bụi tầng i Tiểu ể thể u lâu khu lâu lâm ở vào lâm an thành khu vực thành hoa an phồn nhất. Tiểu lâu hết t có tầng 3. Tầng thứ ầ n g t n h ấ t chờ đủ học đủ đ ò i văn vẹ văn thông nhân, bọn phổ họ đều là tới truy tinh, thấy nhìn chỉ vì q u á c cùng lý đường chờ h danh lưu. Tầng thứ 2 là quách dai đường lý lưu. t ầ n giai thứ quách lý đường bọn người tụ hội chỗ tầng hai đầu bậc thang có người chuyên chấn giữ không có b á i thiếp ai cũng không cho phép tiến toàn bộ tầng hai không gian cực lớn chỉ lưu cho cái này có hạ n danh lưu nhóm hưởng dụng tầng thứ ba là danh lưu nhóm nghỉ ngơi chỗ khi bọn hắn nhã hứng đại phát lúc cúng say liền có thể tại tầng ba ngủ tầng thứ hai cùng tầng thứ ba cũng có thể tại trên ban công trông về phía xa tây hồ cảnh đẹp c hội hội lý, lý nhất bạch lý ầ u t nhất bạch nghe được có người đang gọi hắn hắn bay đầu nhìn lại là cạnh bể một người thư sinh dáng vẻ người lý nhất bạch trí nhớ của kiếp trước cấp tốc hiện lên nhớ tới người này gọi nô phạm là năm t r ư ớ c lý nhất bạch đi thi đồng môn hảo hiu nô phạm gia cảnh bần hàn mặc dù là thư hương môn đệ phụ thân lại chỉ là một cái tiểu quan hơn nữa chết sớm hắn không thể đội kiếp nô phạm là có một chút mới học nhưng qua ủy t ệ tự ngạo lại tôn sùng mạnh tử học thuyết đang thi văn chương bên trong càng không ngừng sách dân là đ ắ t xã tác thứ hai quân vì nhẹ thế là quan chủ khảo nhất định là không thể để cho hắn trúng cử giai cấp thống trị sợ nhất chính là mạnh tử tư tưởng đây là đối với hoàng quyền bất lợi là nô phạm a ngươi ở nơi này làm gì lý nhất bạch cảm thấy yêu kỳ ai nói đến có nhục tư văn a thực sự không có cơm ăn ở đây trợ giúp tiểu nhị tính sổ một chút ngô p h ạ m xấu hổ đạo ngươi tới nơi này làm gì tà a ta muốn lên lầu hai đi gặp q u á c h dài bọn hắn lý nhất bạch thẳng như nói ngô p h ạ m không thể tin được lỗ thai của hắn ngươi bốn không thể nào bốn không có khả năng cái kia lầu hai cũng là thiên tài cùng danh lưu mới có thể ở địa phương không chỉ có ngô p h ạ m nói như vậy bên cạnh cái bàn mấy cái thư sinh nghe xong lý nhất bạch mà nói cũng cười lên ha hả tên tiểu từ này ngươi điên rồi đi xem ngươi ăn mặc chính là một cái thương nhân chỉ ngươi cũng có thể lên lầu hai chính là chính là ta c h ú n g cử đều năm năm đều không trải qua lầu hai nhà chúng ta cũng là lục thế thư hương thế gia cha ta vẫn là hàn lâm viện biên tu ta đều không có cơ hội lên lầu hai n g ư ơ i một cái thương nhân thật sự là cười đến r ụ n g răng tiểu t ử này nhất định là ý nghĩ h a o h u y ề n cho là có hai cái tiền bẩn là có thể lên lầu hai cái này lâm an trong thành tài chủ n h i ề u như bầu trời ngôi sao nhà ta cũng là địa chủ nhà giàu đồng thời ta còn có cử nhân công danh ta đều lên không được lầu hai lý nhất b ạ c h không muốn phản ứng những người này cùng ngâu phản cáo biệt phía sau đi tới đầu bậc thang đem bái thiếp giao cho giữ cửa hai cái chẳng hãn liền lên lầu hai lúc này lầu một những cái tia chế rêu lý nhất bạch đ á g người cũng không dám tin tưởng con mắt của mình trời ạ người này lại có lầu hai bài tiếp hắn đến tột cùng là người nào ta ở đây ngồi một năm vì cái gì không phải ta người này lần đầu tiên tới ở đây liền có thể đi lầu hai xem ra hắn quan hệ không tầm thường có phương pháp tha lúc này lầu hai nhân chúng có giả nhân nghĩa giả nhân nghĩa cũng có mức lộ hắn là cùng hắn biểu đệ nổi tiếng thiên tài thiếu niên trang vũ tiến vào trang vũ là trong mắt mọi người thiên tài năm ngoái thi đậu tú tài tên thứ nhất hơn nữa mới mười sáu tuổi hơn nữa có thể đọc hết số lớn tứ thư ngũ kinh trong bụng hắn giấu sách có thể vận chuyển một trăm xe tất cả mọi người xưng hắn là đương đại vương một trang vũ hướng về trạm kia liền bị đám người như như là chúng tinh cùng nguyện vây lại quách giai lý đường dương sĩ hiển cũng không có vây quanh trang vũ vây quanh hắn cũng là những cái kia thấp bọn hắn nhất đẳng nho sinh nhưng toàn bộ lầu hai không phải thiên tài chính là tiến sĩ đều không phải là hạng người bình thường lý nhất bạch đi lên giả nhân nghĩa giật n à cả mình hắn không nghĩ tới lý nhất bạch sẽ đến nhưng lập tức khác nào hắn liền nghĩ ra một cái ý tưởng xấu tới muốn để lý nhất bạch xấu mặt báo lại hôn qua mối thủ giả nhân nghĩa nhỏ giọng đối với trang vũ nói người mới tới này người là cái thương nhân chỉ là biết hội họa đối thi từ cũng không tại đi một hồi biểu đệ ngươi cùng hắn so so làm thơ nhường hắn xấu mặt báo thù cho ta trang vũ trưởng kỳ tại ca ngợi bên trong lớn lên ỷ tài tự ngạo ngoại trừ q u á c h dai lý đường chờ danh lưu căn bản vốn không đem bất luận kẻ nào để vào mắt nghe nói lý nhất bạch là thương nhân càng là chẳng thèm n ó tới là hắn cũng xứng cùng ta so biểu ca ngươi ngu rồi a trang vũ chẳng những ỷ tài tự ngạo càng là tâm tư đấu kỳ trọng có một lần hắn nghe nói một đứa bé tám tuổi liền có thể đọc xong thơ đường ba trăm bài tìm được đứa trẻ kia đánh cho một trận làm tiểu hai phụ huynh tìm được hắn thời điểm hắn nói không thể để cho đứa trẻ này về sau so với ta mạnh hơn cho nên ta muốn đánh hắn đông đảo nho sinh thấy lý nhất bạch đến đều nghị luận ở mỹ đây chính là lý đường cùng dương sĩ hiền trong miệng hội họa thiên tài nhìn thế nào cũng không giống a thật không biết có phải thật vậy hay không không phải là thật giả lẫn lộn a lý đường gặp lý nhất bạch tới liền đi tiến lên hướng về phía đám người giới thiệu nói vị này chính là hội họa thiên tài lý nhất bạch hắn vẽ cây trúc đó là nhất tuyệt ta dương sĩ hiền cũng nói đúng vậy a lý nhất bạch vẽ cây trúc thiên hạ không người có thể so sánh nếu như nếu là thánh thật chắc chắn cũng là muốn nặng nề g h tàn án dương quách giai thấy lý nhất bạch chỉ là bình tĩnh nhìn xem hắn cũng không nói lời nào lý nhất bạch gặp quách giai là một cái lao đầu so lý đường n i ê n linh cũng lớn thần thái s á n g láng phong độ nhanh nhẹn khí phách bất phàm nhưng trước kia chính mình đọc tống sử lúc là không có phát hiện qua có người này có thể trí nhớ của kiếp trước lại có xem ra sách sử cũng không phải nhớ kỹ đặc biệt toàn bộ có thể tống huy tông thời đại đại văn hào ít cũng là họa sĩ chiếm đa số đen trang vũ nghe thấy lý đường cùng dương sĩ hiền dạng này tán dương lý nhất bạch trong lòng một hồi chua sót nhìn xem lý nhất bạch cũng mang theo hận ý trang vũ chính là như vậy người nhỏ mọn không nhìn nổi người khác một điểm hảo quách giai thấy mọi người đều đến đông đủ liền nói hôm nay chúng ta tới uống rượu đối với thơ kể từ đời đường sau đó thơ ca đã xuống dốc mà chiều ta người đều thích viết chữ cho nên hôm nay chúng ta muốn phát triển các tiền bối truyền thống viết ra vài bài duyên dáng thơ tới lý đường cao hứng t ừ trên mặt bàn cầm chén rượu lên tới mọi người chúng ta uống trước một l y phía sau mượn tiểu hứng sau lại làm thơ dạng này càng thống khoái hơn hảo quách giai cùng tất cả mọi người cầm chén rượu lên lý nhất bạch cũng học bọn hắn bưng chén rượu lên uống một ngụm rượu phía sau rượu này cùng nước cảm giác không sai biệt lắm tuyệt không tay tống đại rượu chính là t h ấ c độ quét á dai mang theo đám người hướng đi ban công trên ban công để một c h ậ u hoa mẫu đơn hoa mẫu đơn rơi xuống vài miếng cánh hoa tại trong c h ậ u quét á dai chỉ vào cái này bồn hoa ta tới kiểm tra một chút các ngươi lấy cái này bồn hoa làm để mỗi người làm một bài thơ tới tiếp đó chúng ta lại bình bình ai làm thơ tốt nhất hảo tất cả mọi người đồng ý những người này nói là làm thơ kỳ thực ngay tại so đấu tài nghệ hiện trường này đều cũng có tên có mặt hai to mặt lớn ở tại bọn hắn trước mặt tú tú mình tài nghệ đây là nhiều phong quang sự t ì n h a mỗi người đều ma quyền sát trưởng chuẩn bị khoe khoang mình tài hoa mặt sau này mấy người có thể làm được từ rất đẹp ý cảnh rất tốt đã tính toán thật tốt nhưng mà quách giai vẫn là không có lộ ra nụ cười hài lòng lúc này tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía thiên tài thiếu niên trang vũ trang vũ lòng có thành công nợ nụ cười nói ta làm bài thơ này tên gọi tặng quách giai tiên sinh hắn vừa đi vừa thì thầm bẹ hoa gặp dịch làm cho gửi cùng biện lương người giang nam mất tất cả cho chuyện tặng một nhánh h ồ n g trang vũ làm xong sau đó tất cả mọi người trần kinh đều nói thơ hay à trang vũ không hổ là thiếu niên thiên tài a quách giai khỏe miệng cũng lộ ra ý cười không tệ từ rất đẹp ý cảnh cùng cảm tình cũng đều có dương sĩ hiền đạo thơ này là không sai nhưng còn giống như thiếu chút gì nếu như có thể có triết lý thì tốt hơn q u á c h giai đạo không sai chúng ta những thứ này làm văn chương nhân tài nghệ cảnh giới tối cao muốn dẫn triết lý sĩ phu không phải chỉ gửi ở tỉnh cái này q u á c h giai là bình thường viết tạc văn quen thuộc giống tống đại đại văn hào đều thích viết mang theo triết lý nghị luận văn t ô t h ứ c t ô t r i ệ t âu dương tu bao quát phạm trọng nghiêm bọn hắn tại tả cánh lúc đều sẽ mang một chút triết lý giống như âu dương sửa nổi tiếng câu kia ý không ở trong lời quan tâm sơn thủy ở giữa cũng lúc này toàn trường người ngoại trừ đạo sư thân phận danh lưu Quách giai lý đường dương sĩ hiền cùng với lý nhất bạch không có làm thơ những người khác đều làm lý đường biết lý nhất bạch có tài hoa hắn có thể đem cây trúc vẽ ra làm phản tinh thần nhất định giỏi về đem c h i ế t lý gia nhập vào tài hoa bên trong thế là lý đường đi đến lý nhất bạch bên cạnh khuyến khích đạo tái đi h i ề n đệ ngươi cũng tới làm một bài a trang vũ khinh thường nhìn xem lý nhất bạch thầm nghĩ chỉ bằng ngươi có thể làm ra có ta một nửa hảo cũng không thể rồi lý nhất bạch vốn không muốn làm náo động nhưng lý đường đều nói như vậy không thể làm gì khác hơn là cũng làm một bài a hạo đáng nỗi buồn ly biệt ban ngày liếc ngâm roi đ ồ n g chỉ tức thiên a i lạc hồng không phải vô tình vật hóa thành xuân bùn càng hộ hoa lý nhất bạch làm xong bài thơ này phía sau toàn trường người đều nín thở quét á dai không k i ể m hãm được hô lớn thơ hay a thơ hay a có cảm tình có ý cảnh có triết lý lý đường dương sĩ hiền cùng đám người cũng đều nghị luận ở mỹ thơ hay a đem chúng ta sĩ phu tiếng lòng đều gọi ra lúc này trang vũ mặt của đều tái rồi trong mắt càng là tràn đầy hận ý hận không thể động thủ đánh lý nhất bạch mười tám quách giai là ta c ư ớ p quyền nhân vật tra lượt internet cũng tìm không thấy huy tông thời đại có nổi danh văn nhân lười nhác sẽ tìm vốn là ta cố sự phần lớn cũng là c ư ớ p quyền câu phiếu đề cử cất giữ mỗi một chương đều kiên trì đặc sắc hai mươi tám chương hai mươi tám bóng này quách giai lại phê bình nói lạc hồng không phải vô tình vật h ó a thành xuân bùn càng hộ hoa hai câu này viết quá tốt rồi từ xưa đến nay thi nhân ca tụng hoa đẹp nhưng lại chưa bao giờ ca tụng giá hoa tinh thần tới hai câu này mang triết lý viết ra chúng ta sĩ phu tiếng lỏng chúng ta tại quá năm thường ở giữa nhìn như tầm thường vô vi kỳ thực dẫn đến tử vong đều có một khỏa báo q u ố tâm có thể có một ngày sẽ rời đi thế giới này nhưng chúng ta tâm vẫn làm u ố n vì người trong thiên hạ làm một số việc chúng ta siêng năng dạy học người trẻ tuổi chính là vì nhường người đến sau có thể truyền thừa chúng ta thi thư lễ nghi hảo quách lao nói rất hay lý đường nói ta liền biết tái đi hiền đệ có thể làm ra có triết lý tốt thơ Tốt. lý nhất b ạ c h thật là tài t ử a tất cả mọi người gieo họ đạo lý nhất b ạ c h hình tượng trong lòng mọi người trở nên cao to không gần như chỉ ở trong lòng mọi người tại quách giai trong lòng lý nhất b ạ c h cũng trở nên cao lớn đứng lên ánh mắt của hắn ấm ức đi đến lý nhất mạch bên cạnh nói lý công tử ngươi thật không nổi a tội còn trẻ lại tài hoa hơn người là chúng ta nho sinh bên trong tiêu ngạo a lại có một cái nho sinh đứng ra nói lý công tử ra sao công danh lý nhất bạch thản nhiên nói tại hạ là tú tài quách giai đánh gãy lời của người kia đạo hương giã có cự nho công danh ha có thể đại biểu một người mới có thể bất quá dựa vào lý công tử tài hoa thi đậu công danh là chuyện sớm hay muộn lý nhất bạch ở trong lòng cười ta bất quá có một bài đời nhà thành công tự chân tâ thơ liền bị những người này cho bưng lấy cao như vậy còn đem quách giai cho xúc động khóc xem ra lúc này mới tử danh lưu vòng rất tốt lắm bảo cũng không có tới lúc loại kia lo lắng tại hạ cũng đang có ý năm nay mùa thu đi tham gia cử nhân khảo thí hảo quách giai vô tay nói lý công tử ngươi có cái gì không hiểu được tùy thời có thể tới thỉnh g i á o ta ta sẽ không giữ lại chút nào truyền thụ cho ngươi a quách giai không chút nào cất giữ chỉ đạo đây là vinh dự bao lớn a đám người t r ấ n kinh trang vũ càng là hận răng cách cách vang dội lý nhất bạch lễ phép nói đa tạ lao sư hảo ý học sinh nhất định sẽ cố gắng học hành t ự c khổ thế là lần này làm thơ tranh tài đám người nhất trí bình phán lý nhất bạch tạp thơ thu được tên thứ nhất đám người lại uống rượu hàn huyên nói chuyện p i ế m rất lâu mỗi người mới tán đi lý nhất bạch cuối cùng nhịn đến kết thúc thầm nghĩ thực sự là lãng phí thời gian ta lần sau cùng những người này nếu như không có chuyện quan trọng hay không tới lý nhất bạch vừa muốn xuống lầu lúc một cái thư đồng đưa tới một cái bái t h i ế p đạo đây là q u á c h lao đưa cho ngươi b á i thiếp hắn muốn mời ngươi đi nhà hắn làm khách thời gian từ ngươi định thực đáng ghét sớm biết sẽ không ra cái này danh tiếng ngược lại ta muốn làm việc trước chuyện của ta chờ qua mấy ngày tại đi b á i phòng lao đầu kia a lý nhất bạch tiếp bái thiếp đi xuống lầu một tầng những cái kia phổ thông văn nhân nhìn thấy lý nhất bạch xuống lầu rất nhiều người vây lại đạo công tử công tử ngươi vừa rồi tại trên lầu hàn lên cái gì có thể nói đến nghe một chút sao công tử công tử ta chỗ này có ba trăm l ư ợ n g bạc cho ngươi Ngươi lần sau có thể mang ta đi lên sao công tử công tử ta chỗ này có năm trăm hai cầu công tử có thể dịu dắt phía dưới tiểu lệ lần sau mang ta đi lên lý nhất bạch không thèm để ý những người này đi thẳng tới quầy hàng nô phạm ngươi đừng lại ở đây làm ta có việc muốn tìm n g ư ơ i hỗ trợ lý nhất bạch đối với n ô phạm nói tài đi sự tình gì nô phạm gặp lý nhất bạch từ lầu hai xuống đối với lý nhất bạch thái độ khách khí rất nhiều chung quanh những người khác nhìn thấy lý nhất bạch cùng nô phạm nói chuyện、thiếm. đều hâm mộ lên nô phạm tới người ở nơi này cũng không kiếm được bao nhiêu tiền ta cho một trăm l ư ợ n g bạc người theo ta làm giúp ta làm một việc lý nhất bạch đạo nô phạm thanh cao cùng nghèo kết hủ lậu thư sinh tói xấu lại đi ra ta cũng không quan tâm bao nhiêu tiền tiền của n g ư ơ i ta không m u ố n ngươi nói có chuyện gì ta sẽ giúp cho ngươi lý nhất bạch tiếu đạo ngươi như là đã nghèo khó thất vọng đến ở đây làm việc giúp ta ta cho ngươi càng nhiều tiền lại có cái gì chưa chắc không thể nô phạm vội vàng đạo ta năm ta sáu ta ở đây là khổ kỳ tâm trí ta mới không cần như vậy tiền hưởng thụ đâu những cái kia cũng là cửa son rượu thì tối lý nhất bạch tiếu lợi hại hơn từ trên người móc ra một t r ư ơ n g một trăm hai phải ngân phiếu đặt ở trên bàn tiền này cho ngươi đi theo ta đi nô phà ngoài miệng nói ta không muốn thế nhưng là ánh mắt lại trừng trừng nhìn chằm chằm cái này một trăm l lượng ngân phiếu hắn cả một đời cũng chưa từng thấy như vậy tiền hơn nữa tay của hắn đã đặt ở ngân phiếu bên trên lý nhất bạch lại nói ngươi giúp ta làm việc có thể kiếm được tiền cải thiện sinh hoạt đồng thời còn có thể tiếp tục đuổi theo kiểm tra vẹn toàn đôi bên sự tình ngươi còn có gì từ chối đâu tiền này cũng thật nhiều a vì sao ta nghĩ như vậy lấy đến trong tay nếu như số tiền này mua bánh bao có thể ăn mười năm ta rốt cuộc không cần lo lắng nhẫn cơ bị đói ngô p h ạ m nhìn xem ngân phiếu này nghĩ hơn nữa tiền này đặt ở trong tay cảm giác thật là tốt ai ta tại sao là một cái người tham đồ phú quý ta trước đó một mực tại thỏa m ạ n những cái kia phú quý người a lý nhất bạch đạo ta không cùng ngươi g i ả i dòng ngươi nguyện ý liền cùng ta đi không m u ố n tiền này sẽ đưa ngươi nói lý nhất bạch liền cất bước hướng đi ngoài cửa ta nguyện ý ngô p h ạ m cầm lấy ngân phiếu đổi kịp lý nhất bạch lý nhất bạch mang theo ngô phàm về tới lâm an nam thành tại lâm an nam thành một cái khách sạn cho ngô phàm tìm một cái chỗ ở lại dẫn hắn đến rồi lý、ra. đồng thời nói ta muốn ngươi giúp ta việc làm rất đơn giản ngươi chỉ cần dựa theo ta nói tới đi làm là được rồi nô phạm vấn đạo ta nhưng không làm vi phạm đạo nghĩa sự t ì n h á yên tâm đi ta để cho ngươi làm cũng là quang minh chính đại sự t ì n h lý nhất bạch t h ẳ n g n h ư n ó i lý nhất bạch trở lại gian phòng của mình lấy ra một k h ỏ a lần trước từ nước mỹ mang tới đánh lực cầu cho ngươi cái này ngươi đem nó bán cho lưu ly nhà máy tiết ra đức lý nhất bạch đem một k h ỏ a đánh lực cầu đưa cho nô phạm nô phạm nhìn xem cái này đánh lực cầu kinh ngạc không thôi cái này màu vàng viên cầu trong suốt p h n g ánh trọn chịa hơn nữa mềm l ũ n người ở đây trên mặt đất ngã một chút thử xem lý nhất bạch đạo nô phạm v ậ y một hồi đánh lực cầu lập tức liền nhảy năm mét cao a q u á thần kỳ đây rốt cuộc là cái gì hạc châu lý nhất bạch thản nhiên nói đây là l o n g châu bất quá là từ l o n g châu không thể chứng nợ tiểu long là ta từ ngoài vạn dắm nước mỹ mang tới nô phạm lại hưng phấn nói đây tuyệt đối là l o n g châu nhân công chế tạo căn bản là không có cách tạo ra hoàn mỹ như vậy hình tròn hơn nữa cái này có g ã n cũng là tuyệt vô cận hữu lý nhất bạch ở trong lòng cười cao su là ở thanh triều những năm cuối mới chuyển vào trung hoa trung quốc ngươi có thể gặp qua mới là lạ hơn nữa hình cầu này cũng là tại hiện đại trong khuôn thành hình tống triều có thể tạo đi ra tốt h như vậy bảo vật vì sao tái đi huynh muốn bán đi đâu nô phạm không hiểu hỏi lý nhất bạch nghiêm túc nói nô m i n h ngươi bây giờ giúp ta làm việc cũng đừng hỏi ta nhiều tại sao như thế chỉ cần dựa theo ta nói đi làm là được nô phạm minh bạch lý nhất bạch là thương nhân nếu là làm ăn lý nhất bạch tự nhiên có chính mình đạo lý liền không lại truy vấn vậy ta bán hắn bao nhiêu tiền năm nghìn hai lý nhất bạch x u ề bàn tay ra năm nghìn hai nô phạm không thể tin vào thai của mình nhiều tiền như vậy với hắn mà nói chính là thiên văn sổ tự lý nhất bạch thản n h i ê nói n dựa theo ta nói đi làm đi làm hảo về sau ta còn sẽ cho ngươi một trăm lượng ngân phiếu nô p h ạ m mặc dù trên miệng nói mình không tham tài nhưng kể từ thu lý nhất bạch một trăm lượng ngân phiếu phía sau toàn thân cũng l à k t n h hưng ơ phấn đều ngủ không được cảm giác trong nội tâm hắn là tham tiền thậm chí so với người bình thường còn muốn tham cho nên hắn nghe được lý nhất bạch còn có thể cho hắn thêm một trăm lượng ngân phiếu phía sau liền chuẩn bị dễ nhận thật làm việc lý nhất bạch lại nói ngươi nhất định muốn bán đi vật này mặc kệ hắn cho giá cả bao nhiêu nô phàm nhớ kỹ cái này phân phó liền một thân một mình đi tới tiết ra đức tiệm bán đồ cổ thiết ra đức tại trong tiệm r à n h rỗi nhàm chán nhìn thấy ngô phàm tới thầm nghĩ cái này thư sinh nghèo tới trong tiệm ta làm gì trong tiệm ta người tới cũng là không phú t h ì quý lão bản ta muốn bán vật này nói ngô phàm móc ra viên kia đánh lược cầu a vật này thật là một cái bảo bối a chưa bao giờ thấy qua như thế trong suốt hơn nữa mềm nhúng hạt trâu hơn nữa còn có thể bật lên cao như vậy cũng ngã không xấu thiết ra đức tại dám thưởng đánh lược cầu lúc ở trong lòng nói nhưng mà trên mặt cũng không hiện lộ ra mà là một mặt u đồn đạo công tử hạt trâu này người nghị bán bao nhiêu tiền năm nghìn hai đây là lòng châu giá trị liên h à n h nô phạm nghiêm túc nói long châu ngươi thật là có thể thổi long châu ngươi như thế nào không cho nó nổi lên tiểu long tới còn bán cho ta t i ế t gia đức cố ý hơi thấp hàng hóa gian thương diện bạo vốn có không thay đổi thật là long châu a bất quá là từ long châu cho nên khi bảo vật bán mất nô phạm vội vàng đạo ngươi giá tiền này muốn quá cao ta không thu được t i ế t gia đức bắt đầu ép giá nô phạm nghĩ đến lý nhất b ạ c h phân p h ó hắn nhất định phải cho bán đi vô luận đối phương ra bao nhiêu vậy ngươi nói bao nhiêu tiền a t i ế t gia đức chính xác muốn nhận vật này nhưng vẫn là không muốn chính mình chủ động trả giá phòng ngừa nô phạm nhìn ra danh giới cuối cùng của hắn công tử chính ngươi trước tiên nói cái thành thật giá cả nô phạm chính là một cái cổ hủ thư sinh nơi nào có người làm ăn rào hoạt bị tiết ra đức một trận làm thấp đi vậy mà ngượng ngùng đạo vậy ngươi cho hai lượng a cái này tiểu tướng ố c chính là một cái đồ đần đọc sách nghiệm tròn váng chính mình chủ động đem giá cả đẻ đến thấp như vậy vậy ta đang cho hắn thấp một chút thiết ra đức đạo một nghìn hai một nghìn hai ta liền m u ố n a thật là quá tản n h ẫ n a vốn là ta dự định bán năm nghìn hai nô phạm nhỏ giọng nói ngươi nghĩ bán năm nghìn hai cũng phải có người thu a ngươi muốn bán ta liền mướn không bán liền rời đi thiết gia đức nạo khí đứng lên nghe được tiết h gia đức nói không bán liền rời đi mà nói nô phạm d ọ a sợ lý nhất bạch phân p h ó nhất định muốn bán đi đồ vật mặc dù là bị thua thiệt nhưng mà chỉ cần có thể đem đồ vật bán đi là được ta bán ta bán thiết gia đức cao hứng nhận đánh lược cầu nô phạm cầm cái này một nghìn lượng ngân phiếu trở về gặp lý nhất bạch trên đường nô phạm trong lòng một mực tại lo lắng ta đem long châu giá tiền thấp như vậy bắn mất tái đi h u n h nhất định sẽ trách ta ai ta quá vô năng mười bốn hôm nay bên trên đề cử cầu ủng hộ phiếu đề cử cất giữ vô lệ cầu đại gia ra sức cá it agt hai mươi chín chương hai mươi chín n g ư kế ngô p h ạ m túi đầu đem ngân phiếu đưa cho lý nhất bạch thì bán một nghìn hai lý nhất bạch thu hồi ngân phiếu đồng thời không để ý lần sau còn phải lại để cho ngươi giúp ta bán ngươi gần nhất cũng đừng về nhà ngay tại trong khách sạn ở lại a bên ta liền tìm ngươi cái này ngô p h ả m vốn là trong nhà liền tự mình một người có trở về hay không lâm ăn nhà đều như thế hơn nữa khách sạn này được túc điều kiện muốn so trong nhà hắn tốt hơn nhiều thế là hắn rời đi lý ra phía sau đi ngay nam thành xuân hương lâu uống rượu hắn có tiền mà bắt đầu học đòi văn vẻ lý nhất b ạ c h bắt đầu mưu đồ thu mua tiết g i a đức tiệm bán đồ cổ kế hoạch trước mắt trong tay hắn còn có một vạn hơn lượng bạc mà tiết g i a đức tài sản ước chừng có ba vạn lượng di động tiền mặt nhiều nhất một vạn lượng mà trước mặt trong tay mình bạc mới một vạn hơn hai căn bản không đủ lấy vạn ngã tiết g i a đức hay là muốn đi trước nước mỹ từ kim giám đốc cái k i a t r ở một chút bạch ngân trở về nói làm liền làm hơn nữa lần này lý nhất b ạ c h còn muốn nghiệm chứng một chút cấp hai truyền thâu năng lực có hiệu quả hay không hắn nhường cầu thẳng đem trong tiệm một trăm túi gạo vận đến mét thương bên trong lý nhất mạch đẩy ra hết thể mọi người đi một mình vào mét thương đóng cửa、lại. l ạ i d ù n g ý thức mở ra thì không chuyện thua hệ thống lựa chọn rút xuống đất điểm nước mỹ california tam phiên thành phố vịnh khác nhau thự gaza tầng ẩ m cấp hai truyền thâu năng lực phóng ra lý nhất bạch dùng ý thức ra lệnh trước mắt chống g ô n g sáu trong n g á y mắt phía sau lý nhất bạch mở mắt ra phát hiện mình đã thân ở trong gaza hơn nữa cái kia một trăm túi gạo cũng xuất hiện ở trong gaza những thứ này gạo cũng là tống đại bao tài trang ước chừng có sáu tấn thành công lý nhất bạch nói thời gian cấp bách lý nhất bạch lần này tới mục đích chủ yếu là vận chuyển bệnh ngân phải đi nhanh về nhanh nhiều nhất hoa thời gian một ngày bởi vì hắn còn muốn dành thời gian thu mua tiết ra đ ứ c cửa hàng đâu lý nhất bạch đi ra nhà để xe bảo an đại bị đ ắ t chạy tới chủ nhân ngươi trở về lúc nào ta đều không nhìn thấy lý nhất bạch gật gật đầu mấy ngày nay ngươi cũng xem trọng nhà đại bị đ ắ t đạo nhìn kỹ cái này xe sang trọng mỗi ngày còn vì ngươi đánh bóng đâu ân không tệ tháng này phát tiền lương lúc ta cho ngươi tiền thưởng lý nhất bạch nói an vị bên trên l à m bùa ựa y nhi đi đến kim giám đốc tiệp vàng đi tới kim giám đốc tiệp vàng kim giám đốc đi qua nhiều ngày như vậy tích lũy mới chỉ có bắt tống năm vạn lượng ngân đầu lý nhất bạch vẫn đạo ngân đầu làm sao lại ít như vậy kim giám đốc nói xin lỗi ta tài chính quá ít không có cách nào trở thành lớn mua sáng thương chứ ngươi mấy lần vẫn là vận khí tốt đâu một người bạn nguồn cung cấp tạm thời tại ta chỗ này bị ta bắn đi lý nhất b ạ c h lại nói ta mấy lần trước cũng là lớn lượng nhập hàng ngươi nên cũng không ít tiền á kim giám đốc đạo cái này ngân đầu lợi nhuận thấp ta còn có mở tiệm đủ loại chi tiêu những số tiền kia bất quá là tay trái đến tay phải muốn trở thành lớn mua sáng thương vẫn còn cần đại lượng tài chính lý nhất mạch đạo ta đầu tư tiệm của ngươi như thế nào ta ra năm trăm vạn mỹ kim đầu tư tiệm của ngươi ta chiếm chín mươi phần trăm cổ phần ngươi chiếm mười phần trăm cổ phần lần này hàng ta trước tiên toàn bộ kéo kim giám đốc đối mặt như thế ưu đãi điều kiện miệng đầy đáp ứng suy nghĩ một chút hắn bình thời lợi nhuận thấp như vậy phải chịu bao lâu mới có thể đem sinh ý làm lớn a bây giờ có người chịu đầu tư là thiên đại hảo sự a thế là lý nhất bạch trở thành nhà này tiệm vàng sau màn l á o bản lần này năm vạn lượng cũng làm cho người cho kéo đến biệt thự trong phòng lý nhất bạch đi vào biệt thự trong phòng trong lòng một mực cấp hai truyền thâu năng lực có thể vận một trăm tấn bây giờ mới vẫn không đến năm tấn nhưng mà phí chuyên trở mới một nghìn hai mà thôi cấp hai truyền thâu năng lực trở về lý nhất bạch dùng ý thức ra lệnh trước mắt chống r ô n g sáu lý nhất bạch mở mắt ra xuất hiện ở b ắ c tống tử g i a mễ thương để cho tiện giao dịch hắn gọi tới cầu thạng n h ư ờ n g cầu thạng đem những n à y ngân đầu toàn bộ đ ổ i thành ngân phiếu lý nhất bạch đem hối đ o á i tới năm vạn lượng ngân phiếu chứa vào trên thân bây giờ có năm vạn lượng ngày mai sẽ đi lưu ly nhà máy tiết gia đức trong tiệm đi loanh quanh ngày thứ hai lý nhất bạch đi tới tiết gia đức cửa hàng tiết gia đức nhìn thấy lý nhất bạch tới đại hỉ mấy lần trước s i n ý tiết gia đức đều kiếm lời lý nhất bạch không thiếu tiền lý công tử tới lần này là muốn mua chút gì lý nhất bạch nụ cười nhạt đòa cười tùy tiện xem lý nhất bạch nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút một hồi cầm lấy một b ả n vẽ một hồi cầm lấy một cái ống đựng bút một hồi cầm lấy một cái phật c h â u chính là không nói lời nào cuối cùng lý nhất bạch cầm lấy một cái thiết cầu nói quả cầu này cũng quá r ấ t dưới liền cái này trong tay vòng tới vòng lui có thể rèn luyện cơ thể thiết ra đức đạo cái này hai cầu một tầm một giường chuyển động có thể hoạt động viết mạch lý nhất bạch đạo cái này quá rắt dưới ngươi cái này có gì quý giá hạt trâu sao thiết ra đức nhãn tình sáng lên có đến lúc đó、có. chỉ là rất quý máu liền sợ lý công tử sẽ không cảm thấy hứng thú lý nhất bạch cố ý đem âm thanh dơ lên phải thật cao nói cái gì quý giá đồ tốt ngươi cho rằng bạn công tử mua không n ổ i sao chỉ cần là đồ tốt bạn công tử mua đồ lúc lúc nào nháy qua con mắt cái này lý nhất bạch nói không sai mấy lần trước tới mua mấy kiện đồ vật ngoại trừ đ o á n trách tiết g i a đức không có lấy ra đồ tốt bên ngoài thật đúng là không quan tâm giá cả cái này tiết g i a đức chỉ là nghe nói lý nhất bạch là nhà giàu mới nổi rất có tiền nhưng rốt cuộc có bao nhiêu tiền hắn cũng không tin tưởng công tử đừng nóng giận tốt lắm tất nhiên công tử nói như vậy ta liền đem bảo bối lấy ra đây tuyệt đối là đồ tốt nhiều đồ tốt ngươi thổi lợi hại như vậy lý nhất bạch â m thanh vẫn là giơ lên phải thật cao tiết ra đức một bên mở cặp tắt ra vừa nói bảo vật này ngươi tuyệt đối chưa bao giờ thấy qua tiết ra đức đem bóng này lấy ra lý nhất bạch chứa kinh ngạc mở to hai mắt cái này bốn đây là cái gì ta thật là lần thứ nhất nhìn thấy tiết ra đức đắc ý nói cái này gọi long châu bóng loáng mượt mà trong suốt phòng ánh hơn nữa lực đàn hồi cực cao công tử ngươi ngã lập tức thử xem lý nhất bạch lấy tới còn trang sợ làm dạng vân đạo cái này có thể n g sao sẽ không ném hòng sao yên tâm đi cái này ngã không xấu và không như thế nào là bảo vật đâu thiết gia đức đạo lý nhất bạch ngã đi qua tiếp tục kinh ngạc nói quá thần kỳ quá thần kỳ có thể đánh cao như vậy đây thật là một bảo vật ta tiết g i a đức đắc ý nói như thế nào lý công tử cảm thấy hứng thú không lần này cũng đừng trách ta không cho ngươi nhìn lý nhất bạch chứa kích động nói tiết lao bản thực sự là lợi hại a quả nhiên có bảo vật cái này lòng c h â u bao nhiêu tiền ta m u ố n tiết g i a đức trong lòng hơi động thật đúng là mớn xem ra cái này lý nhất bạch thật là có tiền a nhưng làm u ố n giá cả bao nhiều thích hợp đây đoán chừng lý nhất bạch tài sản hẳn là tại hai vạn l ư bạc tiền nhàn rỗi cũng phải có một v à t lượng vậy sẽ phải tám hai thành nhìn hắn có thể hay không mặc cả nếu như nói liền thấp nhất năm hai bán hắn thiếu một phân cũng không bán nhường hắn vừa rồi thổi tám hai thành giao lý nhất bạch sản khoái đáp không có một chút dây dưa dài dòng tiết ra đức sợ hết hồn tám hai mua bán lớn đều không mặc cả có phải hay không ta vừa rồi thấp hơn thế nhưng là đây là ta một hai thu lại thoáng một cái kiếm lời bảy hai đã không ít chẳng lẽ ta đánh giá thấp lý nhất bạch tài sản có thể hay là ta bán thấp ai nha ta đây sinh ý làm không được a lý nhất bạch cầm tới bóng này phía sau lòng tràn đầy vui vẻ nói đa tạ tiết lão bản đ e m cái này bảo vật bán cho ta loại này hiếm thấy hiếm thấy bảo vật ta chuyển tay cho người đông doanh thấp nhất cũng muốn bán một v à t lượng thiết ra đức mặc dù ngoài miệng thuyết khách nói nhảm thế nhưng là trong lòng thầm mắng mình thật là ngu quả nhiên là bán giá thấp cái này lý nhất bạch là bực nào thông minh làm sao lại làm đoan đại đầu lý nhất bạch sau khi đi thiết ra đức nội tâm đó là xoắn suýt ta lại là vui sướng lại là bi thương vui sướng là t h o á n một cái liền kiếm lời bảy nghìn hai bi thương là giá tiền này còn bán thấp về sau còn có cơ hội như vậy sao lý nhất bạch sau khi về đến nhà lại đem viên này bóng này cùng cái kia chín khoả đặt chung một chỗ cái này tiết ra đức trước hết để cho ngươi cao h ứ n g mấy ngày rất nhanh tiệm của ngươi chính là của ta lúc này tiểu thanh đi vào gian phòng thiếu ra lần trước ta với ngươi nói nước hoa đâu lý nhất bạch đem lần trước mang mười bộ đồ trang điểm đều lấy ra ngươi cầm một bộ đem tiếp đó đang cấp cung nhị tiểu thư tiễn đưa một bộ tiểu thanh hưng phấn mở ra hoa thật nhiều đồ chơi hay thấm gương này thật xinh đẹp còn có cái này được đây là cái gì tiểu thanh lấy ra một cái son môi lau miệng n ô i dùng lý nhất bạch đạo hoa tiểu thanh lau một chút cái này so với son phấn dùng tốt nhiều ở đây còn có nước hoa thật tốt h、ah, a、ah, ha、ah, ah. ha ha tiểu thanh hưng phấn n g ả y dựng lên thiếu ra ngươi thật tốt mang đến cho ta nhiều đồ như vậy buổi chiều lý nhất bạch đi tới khách sạn tìm được n ô p h ạ m cho hắn một cái bóng này đồng thời khuyên bảo hắn không cho phép nói cho bất luận kẻ nào là hắn cho hơn nữa còn muốn bán cho tiết ra đức nhưng mà có một yêu cầu nghiêm khắc chính là không cho tiến vào tiệm của hắn bên trong bán n ô p h ạ m nghi ngờ nói không cho tiến vào trong tiệm của hắn là ở ngoài tiệm mặt bán không lý nhất bạch đạo đối với chính là không cho tiến vào trong tiệm nếu để cho ta biết ngươi ở đây trong tiệm bán chuyện ta thành phía sau một trăm l ư ợ n g bạc sẽ không cho ngươi nô phạm nghe nói như thế liền đáp ứng nhất định nghiêm ngặt dựa theo hắn nói đi làm nô phạm cầm cái này bóng này liền cả ngày cất ở trên người tiếp đó cuộc sống của hắn chính là tại khách sạn ngủ cùng đi xuân hương lâu uống rượu đương nhiên hắn chỉ có thể ở cấp thấp nhất trên mặt bàn uống rượu cũng gọi không tới cô nương nhưng mà hắn hưởng thụ nơi nào hoàn cảnh cảm thấy mình địa vị tăng cao hơn một chút bởi vì hắn là có thể xuất nhập xuân hương lâu nhân mà xuân hương lâu những người khác đều là không phú thị quý những người kia đều ở đây nơi xa chế rêu hắn nô phạm đang qua lại xuân hương lâu lộ sẽ đi qua lưu ly nhà máy con đường này thường xuyên sẽ theo tiết g i a đức cửa tiệm con đường phía trước qua tiết g i a đức thường thường có thể nhìn thấy hắn nhưng mà tiết g i a đức cảm thấy giống như hắn quỷ nghèo không biết ở nơi nào đi vận khí cất c h o lây tới một khỏa lòng châu còn bị ta giá thấp thu lại nghĩ lại có viên thứ hai đoán chừng khó khăn nhìn hắn lấy được một nghìn l ư ợ n g bạc liền mỗi ngày hướng về xuân hương lâu chạy thật sự được cười cho là tiến vào nơi đó người k h á c liền sẽ coi trọng hắn nhưng lại không biết hắn một mực chính là một cái nghèo kết hủ lộ dạng Rất nô h h a n n g phạm tiền liền hoa còn thừa liền nhiều còn không Hắn lắm. hoa chỉ có đi e m đánh lực cầu ra r tay ồ mới có tới h Nhất Bạch muốn còn dư lại 100 lượng bạc. ngô Phạm ể tìm lượt t muốn Lý lại còn Ngô bạc. dư đi tới tiết g i a đức cửa tiệm phía trước nô g phạm nhớ kỹ lý nhất bạch nghiêm ngặt đã thông báo không cho tiến vào tiệm của hắn bên trong giao dịch cho nên nô g phạm đứng tại cửa tiệm phía trước hô tiết g i a đức đi ra nô g phạm kêu âm thanh rất nhỏ cái này tiết g i a đức trong tiệm cách cửa rất xa hắn không nghe thấy ngô phạm đang gọi hắn chỉ là xa xa nhìn thấy ngô phạm đứng tại giữa đường đối mặt với hắn nô phạm phát hiện tiết ra đức căn bản không nghe thấy gọi hàng thế nhưng là hắn lại không thể lớn tiếng ồn nào hắn cảm thấy dạng này có nhục tư văn thế là ở ngay cửa hướng bên trong dây tay cuối cùng thiết g i a đức cảm thấy kỳ quái liền đi đi ra nô công tử ngươi tìm ta có việc nô phạm tử trên người móc ra đánh lực cầu thiết g i a đức gặp một lần giật n ả cả mình a hắn còn có long châu quá tốt rồi lần này lại hung hăng làm thịt hắn một lần nô công tử mong mời tiến nhanh trong tiệm nói chuyện giá cả nô p h ạ m đạo ta không đi vào ngay ở chỗ này bán cái này trên đường người đến người đi còn tốt cái này đánh lực cầu rất nhỏ rất nhiều hơn người qua đường không có phát hiện t i ế t gia đức nhanh chóng lấy tay che lại đánh l ư ợ c cầu n ô công tử bảo vật này sao có thể để người khác trông thấy chúng ta vào nhà nói chuyện giá cả át dạng này có thể bảo hiểm bí mật người khác cũng sẽ không biết người bán bao nhiêu tiền về sau ta bán thời điểm mới có thể bán ra giá cả tới t i ế t gia đức nói không sai đây cũng là làm ăn luật lệ nếu có người vây xem nghe được tiết gia đức bao nhiêu tiền thu liền biết hắn thu giá cả hắn lại nghĩ bán giá cao khó khăn mà n ô phạm là cậu thí không hiểu hắn chính là một cái n u nhược cổ hủ thư sinh hắn chỉ nghe lý nhất bạch đan bài không được ta ngay ở chỗ này bán ngươi đừng kéo ta vào nhà Tiết một bên nhỏ giọng khuyên hắn đừng nói chuyện lớn tiếng, một bên nghĩ, tiểu tử giọng nói giờ ra Đức đừng chuyện bên bên bây khuyên nhỏ hắn lớn nghĩ, này ngưu như vậy khí, chính là không chính chịu vào cửa hàng, cửa là vào xem ra b i ế ta làm ăn, một lần một ăn, sinh, h i hồi thủ. Hắn cũng tới nói, biết sĩ diện, biết giá. thủ. Hắn tình cũng nâng được cố sĩ Vậy x e muốn ra ta m nhanh lên cho hắn cầm xuống không phải vậy hắn còn có thể tìm người khác đi hiện tại hắn đều trở nên rào hoạt như thế ngô công tử tuốt a ta mua ngươi nói bao nhiêu tiền a ngô phạm thầm nghĩ lý nhất bạch đã thông báo bán năm nghìn vậy vẫn là nói năm nghìn a năm nghìn hai giống như lần trước tiết ra đức vốn còn muốn mặc cả nhưng mà đã có người qua đường dừng bước nhìn xem hai người bọn họ thiết gia đức rất là khẩn trương hắn không thể để người khác biết hắn thu bảo bối này giá cả lại giữ chặt ngô phàm cánh tay nô g công tử đi vào nhà ta đến trong phòng lấy cho ngươi ngân phiếu a ngô phàm một cái hất tay của hắn ra không được nói cái gì cũng không thể vào nhà ngươi nhanh đi lấy ngân phiếu ra cho ta thiết gia đức thầm nghĩ xem ra giá tiền này là không có phải nói tiểu t ử này sức mạnh quá cứng vào nhà thương lượng từ đầu đến cuối không muốn nếu như ở bên ngoài nói lâu người khác vây xem đã biết ta thu giá cả ta liền khó khăn có thể bán ra giá cao hơn nữa bảo vật này bị đám người phát hiện có thể sẽ bị người khác mua đi khi đó ta liền hối hận không kịp thúc ta ngươi đợi ta ta đây liền đi lấy cho ngươi ngân phiếu tiết ra đức nói bỏ chạy về tiệm mang tới năm lượng ngân phiếu nô phạm thu ngân phiếu liền trở về tìm lý nhất bạch nô phạm nhìn thấy lý nhất bạch phía sau lại hỉ tái đi huynh lần này ta bán rồi hơn nữa bán năm hai đâu lý nhất bạch trong lòng cười lần này ngươi nhất định có thể bán năm hai từ đầu đến cuối không vào cửa hàng nay đến khí là nhiều cừng rắn gần như vậy nhân ta chỉ có thể sử dụng loại phương pháp này tới dậy nô h i n h ngươi làm không tệ ngày mai còn muốn cho ngươi làm một lần sau khi chuyện thành công cho ngươi thêm một trăm l ư ợ n g ngân phiếu nói lý nhất bạch lại cho ngô phạm bốn k h ó a đánh lực cầu cùng một trăm l ư ợ n g ngân phiếu cái này ngô phạm thấy đánh lực cầu không có bao nhiêu kinh h ỉ nhưng thấy một trăm l ư ợ n g ngân phiếu nhưng là vui vẻ muốn nhảy dựng lên tái đi h i n h lần này bán đồ còn có cái gì yêu cầu kỳ quái sao lý nhất bạch nghiêm túc nói lần này mỗi một k h ó a thấp nhất muốn bán năm hai thiếu một phân tiền đều không được tình nguyện không bán cũng không thể thấp hơn năm hai ngươi có thể hướng hắn ra giá sáu hai cái này rất dễ dàng Thái h đi lý nhất bạch đạo ta quá thu đồ vật lúc nào nháy qua con mắt cái này dương châu thương nhân buôn bối tây hạ vương tử liệu quốc nam viện đại vương kim quốc thái tử ta đều có sinh ý lui tới loại bảo vật này ta chỉ cần chuyển tay bán cho bọn hắn còn không phải mấy vạn lượng mấy vạn lượng bạc kiếm lời thiết ra đức nghe lý nhất bạch t i ể u nói này trong lòng hơi đ ộ n g hảo lý công tử lần này ta muốn bán một vạn lượng thành ra o lý nhất bạch trả lời chắc chắn vẫn là một điểm không dây dưa dài dòng thiết ra đức vẫn là trở nên kích động p h ả n phất sống ở trong ảo giác nhìn thấy cầm trong tay ngân phiếu mới tin tưởng là sự thật ta còn muốn lại thu năm quả ngươi biết cái này quốc gia h i ể n quý nhóm đều lớn ta lại đắc tội không dạy nổi bọn hắn đều phải thỏa mãn nhu cầu của bọn hắn cho nên ngươi mau chóng đang giút ta lấy tới năm quả tới lý nhất bạch giả thành đánh lực cầu liền đi còn muốn năm quả đây thật là cơ hội phát tài a tiết g i a đức hương vân nói trưởng quý tử ta cảm thấy chuyện này có vấn đề tiết g i a đức tiểu nhị tiết quý nói ngài còn nhớ rõ trương gia là thế nào bị lý nhất bạch cho làm học sao g ấ m tứ xuyên sự kiện là lý nhất bạch nói phải lượng lớn thu cuối cùng đổi ý tiếp đó trương gia bị mắc kẹt tiết g i a đức nói đối với cho nên ta hoài nghi lần này lý nhất bạch phô trương thanh thế phải lượng lớn thu long châu cũng là nghĩ h ư ờ n g trưởng quỹ tử bảo hộ tiết quý nhắc nhở ân cái này là có khả năng này nhưng là lại có khác biệt t i ế t gia đức đạo bất đồng gì tiết quý đạo bởi vì gấm tứ xuyên loại vật này không k h ă n hiếm nó không phải chân bảo hiếm thế có thể ngộ nhưng không thể cầu ngươi nói phong hiểm ta nghĩ tới chỉ có hai loại tình huống một là loại bảo vật này có rất nhiều trở nên không đáng tiền hai là loại bảo vật này có tiền mà không mua được liền là phi thường quý giá nhưng mà không người nào nguyện ý mua tiết gia đức là một cái vô cùng lao thành thương nhân hắn phân tích vô cùng có đạo lý đệ nhất ngươi đi giúp ta khắp nơi hỏi thăm một chút bảo vật này tại cái khác chỗ phải chăng cũng có, có bao nhiêu đệ nhị chính là ta muốn đích thân đi tìm bán cho mấy cái khác quý nhân thử xem nếu như bọn hắn nguyện ý mua ta cũng sẽ không bị lý nhất bạch một cái nhà trên cho phá hỏng như vậy thì cứ yên tâm đi trưởng q u ý t ử anh minh ta đây liền đi khắp nơi n h a n ó n g nhà khác nhưng có bảo vật này tiết quý nói xong cũng đi ra ngoài nghe mà tiết g i a đức lần này dự định thu bên trên một k h u a coi như không bán được cũng sẽ không bị s á o trụ tối đa cũng chính là đem lần thứ nhất tiền kiếm được cho bồi thường mà thôi hắn muốn đích thân đi tìm người mua khác cho bán đi ngày thứ hai tiết ra đức lại gặp được nô phàm nô phàm kiên chỉ năm nghìn lượng bạc thiếu một phân cũng không bán thiết gia đức lo lắng để người khác phát hiện vẫn là rất sảng khoái nộp bạc nhưng mà chỉ mua một cái khỏa. nô phà mặc dù không có bán đi bốn khỏa, nhưng là hoàn thành một bộ phận nhiệm vụ liền đi xuân hương lâu uống rượu thiết gia đức mang theo viên này đánh l ự c cầu vào lúc ban đêm đi tới mở tiểu lầu cao viên ngoại r a cao viên bên ngoài là một cái tiểu tài chủ gia sản có hai ba và hai thiết gia đức lấy ra cái này đánh l ự c cầu cao viên bên ngoài viên này long châu ngươi cảm thấy có thể bán bao nhiêu tiền cao viên bên ngoài nhìn thấy đánh l ư c cầu kinh t h á n không thôi đây là giá trị liên thành bảo bối a ta cảm thấy không dưới vạn lựa bạc t i ế t gia đức lại nói ngươi sẽ mua xuống sao cao viên ngoại đạo ta mua không nổi nhưng mà mua nổi nhân đại có người ở biểu ca ta là d ư ơ n g châu thương nhân buôn m u ố i nhà ngân phiếu có thể làm giấy đốt suốt ngày liền nghĩ sao có thể xài hết tiền nghiên cứu đủ loại tiêu tiền phương pháp loại điều này bảo bối ngươi mở giá bao nhiêu hắn cũng có m u ố n căn bản vốn không quan tâm giá tiền thiết ra đức đạo thật sự cao viên ngoại đạo ta nói lời nói dối làm gì hắn gần nhất muốn tới sao chơi ta có thể để cử các ngươi quen biết thiết ra đức vội vàng từ trên người móc ra một chương một trăm hai ngân phiếu đưa cho cao viên bên ngoài chúc tiền ấ y là tiền đi lại còn xin cao viên bên ngoài bắt cầu giật dây cao viên bên ngoài cười ha ha một tiếng nhận ngân phiếu yên tâm đi chuyện này không thể thành ta bồi ngươi một nghìn lượng ngân phiếu t i ế t gia đức rời đi cao viên ngoại gia thầm nghĩ chuyện này là chắc chắn trăm phần trăm không sai được căn bản cũng không sầu chỉ bán cho lý nhất bạch lần này ta cái gì cũng không sợ về đến nhà t i ế t quý cũng tới báo trưởng quý tử ta chạy một lượt lưu ly nhà máy cùng cách vách thành c h ấ n đều không nghe nói qua có cái chủng này lực đản hồi rất mạnh long châu xem ra hàng này chỉ có chúng ta có t i ế t gia đức đạo hảo chỉ có chúng ta có cái t i ê ban giá bao nhiêu cách còn không phải chúng ta nói tính toán tiết gia đức lại nói c h u y ệ ngày mai ta tự mình đi đem vậy còn dư lại ba khoản lòng trâu thu toàn bộ bán cho lý nhất bạch ngày thứ hai lý nhất bạch bỏ ra ba lượng bạc đem tiết gia đức đối diện một cái tiểu tiệm đồ cổ cất tiết gia đức thấy còn đặc biệt tới chào hỏi chúc mừng chúc mừng lý công tử về sau chúng ta chính là đồng hành lý nhất bạch thản n h i ê nói n ai bởi vì ta phải ngã bán long châu cái này không biết bất giác cũng là làm đồ cổ sinh ý thu một cái cửa hàng thuận tiện ta giao dịch đúng cái tiên năm khỏa long châu ngươi lấy được sao tiết ra đức đạo rất nhanh rất nhanh ta có thể trước tiên vì ngươi lấy tới bốn khỏa lý nhất bạch đạo bốn khỏa cũng được a ngươi nhanh lên a ta lập tức thì đi kim quốc kim quốc thái tử chờ lấy muốn đâu tiết ra đức cáo biệt lý nhất bạch liền tự mình đi tới xuân hương lâu tìm nô phạm nô phạm quả nhiên còn tại xuân hương lâu lúc này tiết ra đức nhìn thấy ngô phạm giống như nhìn thấy cha ruột một dạng ai nha nô công tử ngươi sao có thể ngồi ở đây dạng cấp thấp châu ngồi đâu h ồ n g tỷ nhanh cho n ô công tử kêu lên một cô nương thiết gia đức lại tự mình cho ngô phàm rót rượu n ô công tử cái kêu ba khỏa long châu vẫn còn chứ m ộ mươi tám mới một chương tới văn trung nô phàm là ta tên thật chính mình diễn một màn c ầ u phiếu đề cử cất giữ ba mươi một chương ba mươi một tuyển tú long châu đều tại ta trên thân nô phàm uống một chén rượu nghi hoặc tiết gia đức vì cái gì đối với hắn tốt như vậy tiết gia đức nhanh chóng móc ra mười mấy tấm ngân phiếu nhét vào nô phàm trong tay đây là một mươi năm lượng ngân phiếu ngươi cái kêu ba khỏa long châu ta mua hết thiết gia đức cầm tới bóng này thật cao hứng đi ra xuân hương lầu nhưng lại không biết lúc này lý nhất bạch đang tại xuân hương lầu lầu hai nhìn xem hắn đi ra ngoài rất nhanh lý nhất bạch đi tới ngô phàm bên cạnh đem ngân phiếu toàn bộ cầm đi lý nhất bạch về đến nhà đem trong nhà còn thừa sáu quả bóng này toàn bộ chứa vào một cái trong túi tiền tiếp đó mang theo đi tới thiết gia đức trong tiệm lý công tử tới mau mau mời ngồi ta bốn quả long châu đều chuẩn bị xong đang chờ ngươi tới đâu thiết gia đức nhiệt tình chiêu lãi đạo lý nhất bạch t h ẳ n như nói ta tới không phải mua long châu thiết gia đức nghi hoặc cái kia lý công tử ngươi tới làm gì lý nhất bạch đạo ta tới là thu người điếm thu tiệm ta lý công tử lần trước ta nói qua tiểu điếm không bán thiết gia đức càng thêm nghi ngờ lý nhất bạch đạo thế nhưng là ngươi cũng sắp phá sản ngươi giữ lại tiệm này cũng vô dụng không bằng bán ta ta cho ngươi mười phần trăm cổ phần thiết gia đức đạo lý công tử thật biết nói đùa ta đây cửa hàng mở thật tốt gần nhất thế nhưng là kiếm lớn mấy bước tiền làm sao lại phá sản lý nhất bạch đạo ta không mua ngươi cái nào bốn quả long châu ngươi không phải phá sản sao ngươi vốn lưu động đều bị bảo hộ thiết gia đức trong lòng cả kinh không sai vì mua cái này bốn quả long châu hắn đem tất cả tiền mặt đều đặt lên bao quát hai lần trước kiếm lời lý nhất bạch tiền nhưng mà trong lòng của hắn k h ô n g phục lý công tử ta đã sớm ở tới ngươi sẽ có chiêu này ngươi không mua có người sẽ mua lý nhất bạch thẳng n h i ê nói n ai vậy t i ế t gia đức đạo cao viên ngoại biểu ca hắn là dương châu thương nhân buôn bối rất có tiền ta không sợ không bán được lý nhất bạch đạo ta có thể nhường ngươi không bán được n g ư ơ i bán thời điểm trong tiệm ta giá cả thấp ngươi t á m thành ai sẽ mua ngươi thiết gia đức cả giận nói ngươi bốn ngươi bốn không có khả năng loại này hy thế chi bảo n g ư ơ i ngoại trừ mua ta cái kia hai k h ỏ a đi nơi nào lộng hơn nữa ngươi có thể thua thiệt lên hai k h ỏ a mấy ngàn l ư ợ n g bạc lý nhất bạch mở ra mang tới túi tiền bên trong sáu k h ỏ a bóng này tất cả cút đi ra loại này hy thế chi bảo ta còn nhiều trong nhà còn có một tê dại túi ngươi có mưa không ta một trăm l ư ợ n g bạc một cái bán ngươi a không có khả năng tại sao có thể như vậy chẳng lẽ ta cũng trúng kế cái này bốn thiết gia đức trong lòng phiên giang đạo hải hoảng loạn không thôi ngươi năm. ngươi năm ngươi làm sao sẽ có nhiều như vậy long châu lý nhất bạch n ã lên một cái bóng này một bên n ã vừa nói ngươi thu hằng cũng là ta cố ý nhường ngô phàm bán ngươi ngươi năm ngươi sáu ai ta lúc đầu cũng cảm thấy có chút không đúng thiết gia đức phàn nàn không chỉ lý nhất bạch t h ẳ n g như nói ta biết ngươi có thể cảm thấy được nhưng ngươi là gian thương gian thương lòng tham so với người bình thường cao hơn một trăm l ầ n đúng vậy a là ta lòng quá tham bất quá cái kia ngô phàm hí kịch cũng diễn quá tốt rồi cái kia ngây n g ố c bộ dáng ta đều không có cách nào hoài nghi thiết gia đức đạo lý nhất bạch đạo hắn không có diễn kịch ta tìm hắn chính là nhìn c h ú n hắn của hủ dạng này ngươi thấy hắn mới có thể cảm thấy mình là thông minh bởi vì hắn là ngu đi t i ế t gia đức l â y dại thì thào nói lý công tử thực sự là tài trí hơn người tại hạ thua lý nhất bạch tiếu cười tiết lao bản không nên vô cùng tự ti kỳ thực ta thu tiệm của ngươi không phải mục đích chủ yếu t i ế t gia đức đạo vậy là ngươi vì cái gì lý nhất bạch đạo ta nhìn chúng tiết lao bản là một nhân tài đáng tiếc ở nơi này nam thành nhìn một cửa tiệm lạ khuất tài ta muốn để cho ngươi giúp ta ta thu ngươi cửa hàng phía sau ngươi chiếm mười phần trăm cổ phần ta chiếm chín mươi phần trăm cổ phần về sau ta đổ cầu nghiệp vụ toàn bộ từ ngươi xử lý dạng này việc buôn bán của ngươi có thể làm lớn hơn nữa đồng thời còn có kiếm l ợ i không phải tốt hơn tiết ra đức là một cái người thông minh cái này lý nhất bạch là một cái cao thâm mạt chất nhân long châu lập tức liền có thể làm đến tê dần t ố i thứ này bán đi một k h o a liền kiếm l ợ i như vậy tiền việc buôn bán của hắn phải làm bao lớn á dạng này đại tài chủ ta cùng với hắn hợp tác hắn đ ổ cổ sinh ý cũng lớn hơn rất sau này mười phần trăm cổ phần không biết so với ta bây giờ có được tiền đa đa thiếu lần tốt chủ nhân ta toàn bộ đáp ứng ngươi lý nhất bạch thu tiết ra đức tiệm bán đồ cổ tin tức rất nhanh liền truyền khắp nam thành cái này toàn thành lại là nghị luận ẩm ý cái này lý nhất bạch thật lợi hại a dẹp xong c h ư ơ n g gia liền thu tiết ra cái này tiết ra đức cũng là lao du điều trí thương hòa thực lực cũng không phải trương gia có thể so sánh cái này cũng có thể bị lý nhất bạch thu lại lý nhất bạch thật là một cái đáng sợ nhân vật cái này về sau lý nhất bạch muốn nhận của người nào cửa hàng vẫn là ngoan ngoan đáp ứng a không phải vậy đến cuối cùng vẫn là hắn hơn nữa hạ tràng sẽ thảm hại hơn đúng vậy a đúng vậy a trương gia hạ tràng tất cả mọi người thấy được cái này tiết ra đức chuyện xấu làm thiếu hạ tràng còn tốt chút lý nhất bạch dẹp xong tiết ra đ ư ợ cửa c hàng hiện tại hắn tại bắc tống có tơ lụa trang chín nhà tiệm gạo hai nhà tiệm bán đồ cổ hai nhà đương nhiên những cửa hàng này tiền kiếm được lúc này hắn cũng không thèm để ý nhưng mà về sau hắn muốn đem xí nghiệp làm lớn là mạnh khi đó đều không cần mỗi lần dựa vào từ nước mỹ vận tới ngân cái đều sẽ có tiền tiêu không hết lý nhất bạch giúp xong cái chuyện này liền mang theo một bộ đồ trang điểm đi gặp cung n h ị tiểu thư thương thảo thông báo tuyển dụng nhân tài sự tỉnh kỳ thực mặc dù lý nhất bạch có thiên đầu vạn tự bận đ i u không xong sự tỉnh thế nhưng là lý nhất bạch cẩn thận nghĩ vẫn là thông báo tuyển dụng phòng thủ nhân tài trọng yếu nhất bởi vì giờ khắc này hắn cũng không thiếu tiền tiêu đối với phát triển thực lực cũng không quá cấp bách cầu nhưng bây giờ cần thiết là để cho mình an toàn có bảo đảm hắn đã nhiều lần bạo lộ ra bản thân là một cái buộc phát nhà ấn tượng rất có thể đã có người đánh lên chủ ý của hắn hơn nữa lần trước cái kia vũ tài học cũng dùng c h i huyện thế lực tới uy hiếp hắn điều này làm hắn có chỗ đề phòng mặc dù hắn có thì không chuyện thua năng lực nhưng hắn người nhà không có a hắn tùy thời đều có thể trốn người nhà của hắn trốn không thoát cung nhị tiểu thư cái này tặng cho ngươi lý nhất bạch đem đổ trang điểm đưa cho cung nhị tiểu thư mấy ngày nay ngươi cũng bể bộn nhiều việc Cung cũng tiểu quan nhị nhận trang nàng không thư t điểm, lấy đồ ân m quý giá k h ô g giá,、bây、giờ nàng quý Lý bây Bạch Nhất à vì l mấy việc, nhận l c ũ ngày yên mấy Ơn, n tâm thoải mái. g nay ta quá bận rộn rất xin lỗi ngày mai chúng ta liền cử hành tuyển tú lại tái tuyển b ạ t giữ nhà vệ sĩ lý nhất bạch đạo người làm ban giám khảo ban giám khảo cung nhị tiểu thư đối với cái này danh từ mới nghi hoặc chính là kiểm tra đánh giá bọn h ắ n người cũng chính là chủ khảo lão sư lý nhất bạch giải thích nói a tốt a cung nhị tiểu thư gật gật đầu ngày thứ hai lý nhất bạch nhường cầu thẳng dẫn người ở cửa thành dán lên thông báo tuyển dụng thông báo phía đông lý gia đại lượng thông báo tuyển dụng giữ nhà vệ sĩ nhận lời mời thông qua giả mỗi tháng lương đồng năm lượng bạc lý nhất bạch ngay tại nhà mình trong viện b à y vài cái b à n trong sân mảnh đất t r ố n g lớn chính là tuyển mộ hội trường hắn cùng cung nhị tiểu thư ngồi ở sau cái b à n hai người bọn họ làm ban giám khảo lý nhất châu nghe nói có rất nhiều người luyện võ muốn tới chấp nhận vô cùng vui vẻ đòi náo h cũng muốn làm ban giám khảo thế là lý nhất bạch liền để nàng cũng ngồi ở một bên bố cáo dán ra phía sau quả nhiên rất nhiều người tới nhận lời mời năm lượng bạc là rất tốt tiền lương những thứ này người luyện võ cũng là rất nghèo hiếm có cái tốt công tác cơ hội đương nhiên không thể bỏ qua Cái có cái. người tới này hết thể có 24 cái. lý nhất mạch để nhìn chia xem những người này ở đây tỷ thí lúc liền suy nghĩ nhớ kỹ có tập đoàn sát thủ vì chọn lựa ra lợi hại người để bọn hắn cầm đao lẫn nhau đâm còn sống lưu lại bất quá mình không phải là tàn bạo người loại chuyện này cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút đi qua một vòng đào thải còn lại mười hai cá nhân các người đây là đấu vòng loại lập tức phải tiến vào tấn cấp so tài chỉ có thật tốt tranh tài các người mới có thể đi đến cuối cùng lý nhất bạch lớn tiếng nói tấn cấp thi đấu cung nhị tiểu thư lại nghi hoặc đạo lý nhất bạch t i ế u cười hắn đem hiện đại xã hội tuyển tú tiết mục tranh tài hình thức dùng để tuyển mộ dạng này giỏi nhất xuất r a nhân tài ưu tú chính là lần nữa t ỷ thí lại đào thải một số người cung nhị tiểu thư gật đầu một cái thế là cái này mười hai cá nhân lại theo thứ tự hai hai luận bàn đứng lên ngay tại đôi thứ nhất người đang luận bàn lúc ngoài cửa có tên hòa thượng cãi lộn tiêu sái vào ai là lý nhất bạch cái nào là lý nhất bạch là ai dám kêu la om sòm như vậy gọi ta lý nhất bạch nghi ngờ trong lòng đạo hòa thượng này đến gần lý nhất bạch thấy hắn mắt to mày rậm đản ngực lộ sữa cầm trong tay một cái thiên trượng cao lớn uy mãnh ai là lý nhất bạch lý nhất bạch đi ra cho ta lý nhất bạch đứng lên bình tĩnh nói ta liền là người là ai hòa thượng đạo ta là lỗ đạn pháp hiệu trí thâm có chuyện tìm ngươi tính sổ sách lỗ đạn lỗ trí thâm đây không phải lương sơn hào hắn sao ta dựa vào thủy hử chuyện người bên trong vật là chân thật tồn tại hắn không đi lên lương sơn tìm tống giang làm sao tới tìm ta lý nhất bạch lại bình tĩnh hỏi xin hỏi lỗ đại sư ngươi tìm ta có chuyện gì lỗ trí thâm một đập thiên trượng hung hăng nói n g ư ơ i tốt nhất đại quan nhân không làm nhưng phải khi nam bà nữ làm sàng làm b ậ y lý nhất bạch nhất thời không hiểu rõ nổi ta lúc nào khi nam bà nữ khi nam p h á c h nữ đó là c h ấ n cản sẽ có hay không hảo còn có ta cũng không phải tây m ư ơ n khánh đừng cứ gọi ta đại quan nhân ta lúc nào làm sàng làm b ậ y ta một mực là tuân theo luật pháp công dân vô luận tại mỹ quốc vẫn là bắc tống thỉnh lỗ đại sư nói rõ ràng sự tỉnh tại hạ thân nhà trong sạch xin đừng nên oan b u ta lỗ trí thâm đạo Ta hôm q nay ta là tới vì nàng lấy lại công đạo lý nhất bạch thầm nghĩ trời hạ cái này lỗ trí chí thâm chính là một cái hòa thượng phá giới làm hòa thượng phá giới đi uống rượu có kỵ nữ hầu thì cũng thôi đi còn không hỏi đúng sai còn loạn giúp người ra mặt đoán chừng đám người này ra mặt cũng là giả chính là nhìn ta trước mắt không có vũ lực hắn không sợ ta Hắn nghĩ lại tại triệu viên ngoại nhắc nhở phía dưới hắn lại chạy trốn tới ngũ thai sơn làm hòa thượng nhưng mà hắn bình thường ăn uống thả cửa quen thuộc triệu viên ngoại tặng tiền rất nhanh liền sai hết lúc này hắn cũng không có làm sách hạt lúc mỗi tháng ba lượng bạc đồng lộc ngũ thai sơn hòa thượng sinh hoạt càng phát k h á m khổ đứng lên hắn nơi nào chịu được bỏ chạy xuống núi muốn đi lên lương sơn đi nhờ vả tống giang đi hắn tại đại vận hà cấp một chiếc thuyền muốn đi lương sơn chủ thuyền nói tống giang đã đi lâm an bởi vì hắn tụ tập xong hắn lên lương sơn kế hoạch bị quan phủ phát hiện cho nên tống giang đã sớm dẫn người lẩn trốn đến phương nam đi lỗ trí thâm nghe kiểu nói này liền cũng theo đại vận hà xuôi nam đi tới lâm an nam thành xuống thuyền mang theo từ chủ thuyền cái kia cấp m ư ơ i lượng bạc li bởi vì hắn tiền quá ít tìm cô nương chỉ có thể tìm đê đằng nhất mà tiểu vân tư sắc quá kém bị lý nhất xông bán được xuân hương lầu lúc bị hồng tỳ cho phân đến đê đằng nhất vào lúc ban đêm lỗ trí thâm một bên vận động dữ dội vừa cùng tiểu vân đại thổi đặc biệt tuổi nói hắn đánh chết chấn c ả n sái chuyên môn làm người bên h vực kẻ yếu tiểu vân nghe xong đã tới rồi hứng thú liền đối với hắn khóc lóc kể l ệ mình tăng nộ tiểu vân đem hết thể trách nhiệm đều đẩy lên lý nhất bạch trên thân nàng đối với lý nhất bạch hận thầu xương cho rằng đây hết thể cũng là lý nhất bạch tạo thành lỗ trí thâm nghe x o n lúc này Vỗ bộ n hỏi, hỏi thăm nhất thanh nhị sở phía sau hắn cười ha ha nguyên lai、like、lý nhất bạch ngoại trừ có rất nhiều tiền bên ngoài không có gì cả vậy mà không có trong nhà hộ viện gia đình xem ra là ta vừa hiện thân thủ thời điểm lỗ c r í thâm ỉ vào tự mình một người có thể đánh bốn năm cái cho nên hắn là tuyệt không e ngại lý nhất bạch liền thẳng đến lý nhất bạch viện tử t ớ i hắn là nghĩ như vậy lần này ta mượn lý do này đến tìm lý nhất bạch phiền phức ta đánh hắn người khác cũng sẽ cho ta mỹ danh dương nói không chừng còn có thể gặp phải tốt viên ngoại tiễn đưa ta tiền tiêu nếu như lý nhất bạch thức thời nói không chừng e ngại ta liền trực tiếp đưa tiền ta đến lúc đó chớ ngoan mất hôn một dạng có tiền một dạng có mỹ danh dương lỗ trí thâm chính là vì kiếm được tiền tiếp tục ăn uống thả cửa lý nhất bạch là bực nào người thông minh liếp mắt liền nhìn ra lỗ trí thâm tâm tư lỗ đại sư ngươi không thể chỉ nghe xuân hương lầu tiểu vân một mặt c h i ngôn a trương ra là mình làm ăn hao tổn cho mượn vay nặng lãi hắn không trả nổi hay là hắn cầu ta mua xuống cửa hàng đến trả tiền nói cho cùng ta vẫn ân nhân của bọn hắn bọn hắn vì báo đáp ta liền đem tiểu vân đưa cho chúng ta nhà tiểu vân bởi vì k i ê u ngạo ngang ngược không nghe lời liền bị ta đại ca bán cho xuân hương lầu tất nhiên tiểu vân là nhà chúng ta tài sản làm sao tới khi nam bán nữ lý nhất bạch một lời nói nói lỗ trí thâm không phản bắt được nhưng mà hắn vẫn không phục đạo ta mặc kệ ngươi khi dễ ngược nữ tử chính là không được ta muốn đòi lại cái công đạo vừa nói vừa đập một cái chung quanh nơi này tới nhận lời m ờ i người thấy đều bị do sợ chờ ở một bên cẩn thận chờ lấy lý nhất bạch giải thích như thế nào thoát ngươi chính là một cái lưu mai anh một cái hòa thượng phá giới lý nhất châu nhanh mồm nhanh miệng mắng i ệ n g m lý nhất châu không sợ trời không sợ đất sơ sinh con nghệ không sợ cọp mới mười bốn năm tuổi n i ê n kỷ lại cả ngày ra đường đánh nhau căn bản cũng không sợ lỗ trí thâm a một cái tiểu nữ h à i m ắ n g ta cái này sáu lỗ trí thâm cảm thấy ngoài ý mớn hắn là từ trước tới giờ không dám khi dễ nữ nhân hắn là một mực lấy giữ gìn nữ tính quyền lợi làm nhiệm vụ của mình cái này bị lý nhất châu mắng một cái liền đ ộ ta nhị ca hảo nôn hảo nữ cùng ngươi giảng đạo lý n g ư ơ i còn chơi s ỏ lá hung hăng c à n g v á i một cái hòa thượng không giữ mình trong sạch đi tốt chơi gái nói là vì kỹ nữ b ê n vực kẻ yếu ta nhìn ngươi chính là nghĩ đến hoa tiền lý nhất châu lại là nói chúng tim đen chỉ ra lỗ trí thâm chân thực diện m ụ n g ư ơ i năm n g ư ơ i năm ngươi một cái tiểu nữ tử ta không cùng ngươi kiến thức lỗ trí thâm thanh em thật thắp nói không dám theo ta kiến thức ngươi là không để ý tới đi dám đối với ta nhị ca vô lý muốn đánh người phải không vậy ta hôm nay liền muốn giao hấn giao h ư ớ n ngươi lý nhất châu vừa nói vừa nhảy đi ra a cô bé này lòng can đảm cũng quá lớn a chúng quanh nhận lời mời võ giả giật này mình lỗ trí thâm cao to lực lưỡng bốn năm người cũng không là đối thủ cô bé này không phải chịu chết sao cung nhị tiểu thư trong lòng cũng cả kinh cái này lỗ trí thâm đả thương lý nhất châu nhưng làm sao bây giờ nhưng mà lý nhất bạch lại đạm nhiên như lúc ban đầu khoe miệng còn mang theo ý cười là muốn nhìn lỗ trí thâm chê cười lý nhất châu nhảy dựng lên một cước đá lỗ trí thâm bụng lỗ trí thâm không nhúc ních tí nào chỉ là ngoài miệng nói ngươi năm ta cái gì ta ngươi một cái giả túng lý nhất châu lại nhảy dựng lên hướng về phía lỗ trí thâm cổ chính là một quyền lỗ trí thâm vẫn là không dám đánh trả vẫn là không n ú c đ í c h lý nhất châu lại rời đi hắn rất xa một cái chạy lấy đà nhảy lên cao cỡ một người đà hắn cái dám cố lỗ trí thâm vẫn là không dám động thậm chí cũng không dám quay người nhìn lý nhất châu người t r u n g quanh thấy cảnh này cũng đều cười ha ha ha ha cái này hòa thượng phá giới c ư nhiên bị một cái tiểu nữ tử tùy ý đánh cũng không dám đánh trả thực sự là sợ hàng a lỗ trí thâm cuối cùng nhịn không được ngươi một cái tiểu nữ tử ta không chấp nhận với ngươi ta là tới tìm ngươi ca tính sổ còn dám tìm anh ta ngươi là tên con tiếp lý nhất châu lại nhảy dựng lên tắt hắn một b ằ n hai lỗ trí thâm trong lòng cái kia giận a trong lòng hận không thể đánh lý nhất châu một v à n lần thế nhưng là thì là không thể đọc thủ nếu như hắn đánh một cái một mươi bốn m t ư ơ i năm tuổi tiểu nữ h à i chuyển ra ngoài cái này về sau còn thế nào làm anh hùng hào h á n về sau liền không có cách nào trên giang hồ la lộn mà hắn chỉ dựa vào trên giang hồ thay người b ê n vực kẻ yếu lựa gạt ít tên i hoa lỗ trí thâm không muốn tại bị lý nhất châu hành hạ nghĩ thầm hôm nay ra quân bất lợi gặp phải dạng này tiểu khắc tinh ta vẫn đi thôi lỗ trí thâm che lấy đầu muốn chạy ra m u n đi nhưng hắn chạy hai bước lại nghĩ thầm ta bị tiểu nha đầu này khi dễ bị tất cả mọi người chê cười nếu như vậy nhìn thấy do mà bỏ đi không phải về sau vĩnh viễn không ngóc đầu lên được không được ta muốn vãn hồi mặt mũi không phải vậy về sau thấy tống giang lương sơn xếp hạng không gì ta vị trí nếu như làm tiểu lâu la cũng không có biện pháp không cần làm việc còn có thể n h ậ u nhẹt nghĩ như vậy lỗ trí thâm lại xông trở lại lần này hắn cũng không muốn nhiều lời nữa lý nhất bạch ngươi đi ra hai ta đơn đấu lý nhất bạch đương nhiên sẽ không theo hắn đánh nhau vẫn như cũng ồ i bất động lỗ trí thâm cũng mặc kệ nhiều như vậy bây giờ việc cấp bách chính là đánh bại lý nhất bạch vãn hồi mặt mũi hắn g i lên thiền trượng liền đập về phía lý nhất bạch lý nhất bạch vội vàng lui lại nhưng mà hắn đập quá nhanh giống như không còn kịp rồi ngày một tiếng lỗ trí thâm thiền trượng bị một thanh kiếm vỏ chống đỡ là cung nhị tiểu thư nàng ra tay rồi còn lại tới nữa giúp đỡ lại là nữ lưu hạng người hôm nay chuyện này không có quan hệ gì với n g ư ơ i n g ư ơ i tránh ra ta chỉ tìm lý nhất bạch tính s ổ sách lỗ trí thâm cả giận nói nữ lưu hạng người thế nào ngươi dạng này rất không nói lý áp chế người k h á c liền nữ lưu hạng người cũng không bằng cung nhị tiểu thư thản nhiên nói ngươi lỗ trí thâm hôm nay không ngừng bị người nhục nhã hảo thấy ngươi là một cái biết công phu nhân ta liền cùng ngươi qua hai chiều ta chấp ngươi một tay ngươi vẫn là hai cánh tay a cung nhị tiểu thư một mực là một cái tay cầm kiếm lỗ trí thâm còn không có nghĩ bay trên không một cái tay khác thiền trượng c ư n h i ê n bị vỏ kiếm chống đỡ nối lên à nữ tử này khí lực thật lớn a ta thiền trượng thế nhưng là tám mươi cân nặng hơn nữa ta là đẻ lên kiếm của nàng không được ta muốn đem nàng đánh bại vãn hồi mặt mũi vừa rồi mặt mũi đã ném đi không thể lại ném lần thứ hai lỗ trí thâm cũng không sách nhường cung nhị tiểu thư một cái tay hai tay nắm thiền trượng dùng sức đẻ xuống cung nhị tiểu thư mịp cười thoáng dùng sức toàn bộ thiền trượng vậy mà bay lên rơi xuống lỗ trí thâm sau lưng mười mét xa lỗ trí thâm cũng bị cái này lực sung kích cực lớn cho mang người ngưỡng m ạ phiên a lỗ trí thâm a toàn trường người cái này cung nhị tiểu thư quá mạnh mẽ quả thực là tồn tại vô địch cái này lỗ trí thâm dạng này uy mạnh đại hán lại còn không có nàng một cái tay một chút sức mạnh lớn ô ô ô ô lỗ trí thâm ngồi dưới đất khóc lên toàn trường người đình chỉ chấn kinh phía sau chính là cười lỗ trí thâm thầm nghĩ cái này giang nam thực sự là thiên ngoại hữu tiên nhân ngoại hữu nhân hôm nay xem như ở đây thất bại tất nhiên ở đây mất mặt Ta xem ta vẫn trở xem vẫn lỗ ạ i người nơi đâu còn không biết ta ở đây chuyện mất mặt, nơi vị vào châu còn chuyện còn có không thể đâu đây A ta nào lẫn mất mặt, ở mở. l trí thâm suy nghĩ liền cầm lên t h u ề n trưởng túi đầu xoay người muốn đi lỗ đạt trở đi có nguyện ý hay không đi theo ta lý nhất bạch hô lỗ trí thâm xoay đầu lại ta vừa rồi đều như thế đắc tội ngươi ngươi còn có thể thu ta lý nhất bạch mua chuộc nhân tâm đạo ai không đánh nhau thì không quen biết đi cái nào anh hùng biết nhau không phải đánh tới cùng nhau lỗ đạt ngươi rung manh hơn người vừa vặn ta thiếu trông nhà hộ viện vệ sĩ lỗ trí thâm lại ô ô dơi lệ vì giảm xuống đất lý công tử mới vừa ở cũng là tiểu đệ sai bây giờ cầu lý công tử tha thứ lý nhất bạch vội vàng đem hắn đỡ dậy huynh đệ mau dậy đi sau này sẽ là người một nhà chuyện đã qua thì khỏi nói ngươi kêu ta đại ca là được rồi lỗ trí thâm đã sớm nghe được lý nhất bạch vô cùng có tiền nghe được lý nhất bạch muốn thu hắn làm tiểu đệ vội vàng hô đại ca thỉnh tại chịu tiểu đệ cuối đầu lỗ đ ạ t ngươi không tệ vừa rồi ta như thế khi dễ ngươi ngươi cũng chọc chứng minh ngươi là nam tử hán lý nhất châu cười nói nàng cũng thật thích lỗ trí thâm dạng n à y người tam cô nương ngươi đừng cười ta lỗ trí thâm cười nói tiếp đó hai hai tỷ thí tiếp tục tiến hành lỗ trí thâm cũng làm ban giám khảo cuối cùng sang lọc chọn lựa sáu cái công phu hảo h ứng cử viên làm vệ sĩ ngày mai còn phải tiếp tục nhận người lý nhất bạch nghĩ chút người này còn chưa đủ hai mươi tám phát chậm hôm nay giúp trong nhà quét dọn vệ sinh đồng thời chuyện xưa của ta yêu cầu rất cao kỳ thực viết rất chậm tiếp tục c ầ u phiếu đề cử cất giữ ba mươi ba chương ba mươi ba nghệ thuật quán n ữ tử lại qua hai ngày lý nhất bạch hết thể tuyển được hai mươi bốn người tính cả ngày đầu tiên thu sáu người hết thể ba mươi lý nhất bạch cảm thấy những người này tạm thời đủ mình dùng dù sao những người này cũng đều là chính mình tuyển chọn tỉ mỉ đi ra ngoài sức chiến đâu không kém hơn nữa trước mắt cũng không gặp phải địch nhân cường đại nếu như kêu thêm càng nhiều rất có thể sẽ bị quan p h ủ để mắt tới cho là hắn muốn tạo phản lý nhất bạch nhường cung nhị tiểu thư khi này ba mươi người cuối cùng đầu lĩnh phụ trách chỉ huy cùng huấn luyện lỗ trí thâm làm phó đầu lĩnh bình thường muốn dẫn đội tuần tra căn cứ xây dựng lý nhất bạch cho lỗ trí thâm mỗi tháng hai mươi l ư ợ n g bạc đồng lộc vệ đội vệ sĩ mỗi tháng năm lượm bạc lỗ trí thâm mỗi ngày t h o n g o o n g tự tại rất nhiều mang theo đám vệ sĩ đến căn cứ trên công trường dạo qua một vòng liền đi trên đường đi uống rượu cái này hai mươi lượng bạc lương đồng tương đương với tiền lương hơn vạn khối tiền lỗ trí thâm cảm thấy hạnh phúc vô cùng tại cũng không cần dựa vào cướp bóc tới lợp tiền cái này cũng so làm sách hạt lúc tiền lương cao hơn lý nhất bạch nghĩ đến eo lần cũng tại không ngừng thúc hắn tiến đưa văn vật mặc dù bây giờ mình đã không quá thiếu tiền thế nhưng là đây chỉ là bắt tống không quá thiếu tiền căn cứ xây dựng trước mắt trên người năm vạn lượng bạc là đủ nhưng mà nước mỹ là thiếu tiền nước mỹ tài khoản ngân hàng bên trong còn lại hai trăm năm mươi vạn u sd hơn nữa nước mỹ còn có thật là lắm chuyện muốn làm thông báo tuyển dụng luật sư cùng phòng thủ vệ sĩ cùng với nhanh lên n h ư ờ n g trong ngân hàng tiền có một giải thích hợp lý để phòng có một ngày bị tài chính c ụ c quản lý cho đóng băng cho nên hiện tại lý nhất bạch việc cần phải làm chính là tại mang một chút hàng đi nước mỹ lý nhất bạch đầu tiên là đến rồi lý đường nhà mua năm bức họa lý nhất bạch lại đến dương sĩ hiền nhà mua bốn bức họa dương sĩ hiền không ngừng thúc giục lý nhất bạch nhất định muốn t i ệ n hắn một bộ cây trúc vẽ hơn nữa cái này bốn bức họa còn kiên trì không cần tiền lý nhất bạch không có đáp ứng cuối cùng hắn vẫn kiên trì chỉ thu ba bức họa tiền một bức cuối cùng xem như cùng lý nhất bạch đổi cây trúc vẽ lên lý nhất bạch lại đi tới thiết gia đức trong tiệm mang theo hai cái quan diêu ấm trà cùng mấy cái gỗ trầm mực một một trầm mớn. hai quan nữa ra gia gia gia sau cùng hương nghiên mực cùng ống nực Hơn nữa, phân phó tiết ra đức nhiều một chút công tượng, chở một chút gỗ trầm hương tới gia công, gia công thành gia cổ, về sau hắn toàn gỗ gỗ theo trà bút. tiết chút chút tới phó chiêu chở cái riêu cái đức cố, về bộ、mướn. lý nhất bạch mang theo những vật này liền đi đến trong nhà mét thương hắn dùng ý thức mở ra thì không chuyển thua hệ thống cấp hai t r u y ể n thâu năng lực phóng ra trước mắt chống dông sáu mở to mắt hắn xuất hiện ở vịnh khác nhau thử căn phòng đại chúng vừa mới vừa xuất hiện tại mỹ quốc liền nhận được kẹo lần điện thoại của lý tiên sinh ta cuối cùng đã thông ngươi điện thoại ngươi một mực ở nơi nào a i nhanh lên tiễn đưa vài thứ đến cho ta đấu giá à ta khách hàng lớn đều phải đã đợi không kịp. lý nhất bạch đạo bán đấu giá đồ cất giữ lần này ta mang rất nhiều ngươi giúp ta tìm luật sư cùng kế toán sư tìm ra sao kéo lần đạo đều tìm đến rồi bất quá sẽ kế toán bởi vì trợ giúp hắc bang làm số sách bị treo nghề nghiệp tư cách luật sư vẫn là chính quy lý nhất bạch đạo chỉ cần hắn có bản lĩnh không cần có không có giấy chứng nhận đều được ngươi đem bọn hắn mang tới gặp ta đi kéo lần cứ việc cũng không biết có năm chắc hay không đem bọn hắn mang tới nhưng mà hiện tại lý nhất bạch là đại、gia. nói cái gì hắn đều muốn đi làm kéo lần hay dùng đủ loại tốt đẹp chính là lý do đem hai người kia lừa gạt xe đi tới vịnh khác nhau tự h tại biệt thự phòng khách rộng rãi bên trong kéo lần mang đến hai người một cái là người da trắng một cái cũng là hoa k i ể u người da trắng gọi chất lơ luật sư bên trong kẻ ra đời giỏi về chui pháp luật chỗ chống giúp người trốn thuế cùng với như thế nào giúp người thoát tội hoa k i ể u kế toán viên cao cấp gọi vũ hạo trước đó tại phố người hoa từng chợ giúp g ư ơ n g cảng hội tam hợp làm qua sổ sách sau đó bị treo giấy chứng nhận bắt đầu làm cảng tiên môn chuyên môn giúp tiểu xí nghiệp làm giả sổ sách trốn thuế kế toán tại mỹ quốc thì sẽ không giúp lao bản làm giả s ổ sách bởi vì đây là rất nghiêm trọng hành động trái luật mà vu hạo lợn chết không sợ bỏng nước sôi chuyên môn tiếp thu loại nghiệp vụ này lý nhất bạch nhìn thấy hai người k i a thật cao hứng lập tức cùng chát lơ ký hiệp nghị chát lơ trở thành lý nhất bạch luật sư riêng vu hạo cũng tiến nhập lý nhất bạch trong công ty công tác tạm thời tại kim giám đốc trong công ty làm kế toán bất quá lý nhất bạch cũng không nhường hắn làm giả s ổ sách bởi vì vi lý nhất bạch trước mắt không cần như thế lý nhất bạch lại đem lần này mang đến đồ cất giữ toàn bộ dao cho hẹo lần lần sau khi thấy được giơ ngón tay c á i nói lý tiên sinh thực sự là cao nhân á mỗi lần đều có thể mang đến nhiều như vậy quý báo đồ cất giữ lần này ta nhất định đem hết toàn lực giúp ngươi đánh ra giá tốt lý nhất b ạ c h tin tưởng lần sẽ làm hảo đây hết thảy cho nên lần này hắn cũng lười ở đi đấu giá hiện trường quan sát hắn cáo biệt những người này liền mở ra làm bồ vội ị nị đi tam phiên thành phố nghệ thuật quán nhìn danh họa hắn bây giờ trầm mê ở châu âu phái ấn tượng họa sĩ tác phẩm muốn sau đó nhất định cũng cần mua đi mấy bộ cất giữ dừng xe xong hắn đi tới nghệ thuật quán trước bậc thang coi như hắn muốn đi trên bậc thang lúc nghe được một tiếng kêu to tiên sinh t h ý nhất mạch ộ trong, trong, trong lòng cả kinh càng làm cho hắn kinh ngạc chính là lúc này nữ tử ngã xuống đất mất đi không có phản ứng cái này ở trung hoa trung quốc ngã xuống nhất định là không ai dám nâng đỡ nhưng đây là nước mỹ hơn nữa nữ tử này còn là một cái đại mỹ nữ kỳ thực mị n ữ không mị n ữ không phải trọng yếu quan trọng là lý nhất b ạ c h cảm thấy nữ tử này không phải người xấu càng quan trọng chính là lúc này nàng đã là thời khắc nguy cấp cứu người quan trọng nơi nào còn muốn cân nhắc nhiều như vậy lý nhất b ạ c h ôm lấy nàng liền gọi cứu hộ điện thoại sáu lý nhất b ạ c h tại bệnh viện bên ngoài phòng cấp cứu chờ đi tới đi lui lý nhất b ạ c h trước đó là một cái tiểu nữ hài càng qua đạn hắn một mực là chính nghĩa lại người t h i ệ t lương lần này hắn sẽ làm chuyện như vậy càng là chuyện hợp tình hợp lý bác sĩ cuối cùng đi ra nàng đã tỉnh lại người đi nhìn nàng một cái a lý nhất mạch lại hỏi nàng là bệnh gì thầy thuốc nói nàng là quá độ đói khát lại thêm thuật huyết áp liền té x ỉ u bổ sung dinh dưỡng nghỉ ngơi mấy ngày liền sẽ hảo đói khát lý nhất bạch không dám tưởng tượng nàng dạng này một người mặc cấp cao quần áo nữ tử biết ăn không hơn cơm hơn nữa nước mi cũng không có không có cơm ăn nhân lý nhất bạch đi tới bên giường bệnh ngươi đã đến ta cuối cùng chờ được ngươi nữ tử nằm ở trên giường khoe miệng mang theo mỉm cười nói chờ ta lý nhất bạch nghi hoặc không thôi ân ta đợi ngươi có m ư ơ i năm ngày lẻ ba giờ bảy phần hai giây chỗ ở của ta đến tam p i ê n thành phố nghệ thuật quán tổng cộng là hai nghìn chín bước ta mỗi ngày đều đi tam phiên thành phố nghệ thuật cửa quán miệng chờ ngươi một ngày hai ngày ba ngày bốn ngày sáu mãi cho đến mười lăm ngày nhưng mà ngươi cũng không có xuất hiện vô luận gió thổi trời mưa ta đều tại cửa ra vào chờ ngươi ta lo lắng ta sẽ bỏ lỡ sự xuất hiện của ngươi trời mưa lúc bên ngoài rất lạnh nhưng mà ta đã không có tiền mua vé vào cửa mặc dù một mực không thấy ngươi xuất hiện nhưng mà ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ xuất hiện lý nhất bạch thầm nghĩ những ngày kia ta tại bắc tống ngươi đương nhiên đợi không được ta nhưng lý nhất bạch nghe được lời nằm nói rất là xúc động ngươi tại sao muốn chờ ta chúng ta vốn không quen biết nữ tử áo đỏ đạo ta tin tưởng ngươi ngươi là duy nhất có thể trợ giúp ta người hai mươi tư cảm tình hí kịch có chút kẹt văn ra tay trước nhiều như vậy tiếp tục cầu phiếu để cử cùng cất giữ ba mươi tư n chương ba mươi tư, thu mua lý nhất bạch đạo cảm ơn ngươi tín nhiệm ta gọi lý nhất bạch n g ư ơ i tên là gì ngươi tại sao lại đói t h ế xịu nữ tử áo đỏ đạo ta gọi niệm đồng là một gã du học sinh ta phía trước là dựa vào gì quan hệ thu được visa nhưng mà về sau rất không may dì đột nhiên xảy ra tai nạn xe cộ qua đời làm rối loạn nguyên lai cuộc sống bình thường tự cuộc sống của ta bắt đầu không có tin tức ta lại không dám nói cho trong nhà sợ gia tăng gánh nặng cho nhà trong nhà vì ta có thể tới nước mỹ du học đã đem hết khả năng dì di c h ú c cũng không có lập thân phận của ta lấy không được một phân tiền biểu ca nhóm đã sớm thấy ngứa mắt ta muốn đuổi ta đi bây giờ dì qua đời bọn hắn liền đem ta đuổi ra ta vốn là nghĩ dựa vào đi làm kiếm tiền tới nuôi sống mình nhưng mà khuê mật tiểu vi nói chỉ cần tìm được một kẻ có tiền bạn trai hết thể đều có thể giải quyết hơn nữa càn g quét băng đảng giờ công sẽ bị lao bản tính chất tao nhớ ta nghe tin lời của tiểu vi càng quan trọng chính là tiểu vi dùng hành động của mình đã chứng minh điểm này nàng tìm được một kẻ có tiền bạn trai sau đó đi lựu rót dạo chơi thế là ta hay dùng ta tất cả t í c h xúc mua hàng hiệu quần áo bắt đầu ở nghệ thuật quán chờ nam nhân lý nhất bạch nhớ ra cái gì đó ngươi lần thứ nhất vé ngã tại trên người của ta chính là vì vậy nghiệm đông ngượng n g ậ p nói ta lần thứ nhất vé ngã là cố ý ta thấy được người như vậy đã cảm thấy ngươi đáng tin nhất trên mặt của ngươi không có khoe khoang cùng cao khí thế chính là có chân chính chuyên tâm đang thưởng thức danh họa không phải học đòi văn vẽ lý nhất bạch tiếu đạo ngươi đây đều nhìn ra ngươi thật lợi hại n i ệ m đông lại nói đáng tiếc c à n g về sau ta tích xúc liền xài hết ta cũng không phải công dân nước mỹ không có cách nào lĩnh tiền cứu trợ mà giáo đường cứu trợ điểm ta cũng không muốn đi ta không bỏ xuống được mặt mũi cho nên thì nhịn cơ chịu đói cuối cùng vào hôm nay ta đợi đến người tại ta đói té xịu một khắc trước lý nhất b ạ c h thật sâu biết một cái ngược nữ tử tại tha hương khó khăn hắn trước kia cũng là một người đi tới nước mỹ tại du học khe hở thời gian đi đi làm thật vất v ả chịu đựng xong đại học có thể phía trước ở trung quốc lúc mọi người cho rằng ở bên ngoài độc lập sinh hoạt không tính là cái gì chuyện kỳ thực nước mỹ cùng trung hoa trung quốc không giống nhau việt nam xã hội phần lớn là lợi dụng huyết thống thân tình quan hệ tại hỗ trợ bên trong hoạt động mà tại mỹ quốc người người đều yêu cầu độ cao độc lập tại không có xã hội phúc lợi cứu tế dưới tình huống sinh hoạt vô cùng khó khăn mà lý nhất bạch tuyệt không cảm thấy nữ tử này hết ăn lại nằm ái mộ hư vinh nàng tin vào khuê mật chuyện ma quỷ chỉ nói rõ là nàng thành thật chúng chi dạng này một cái tin tưởng mình nhân nguyện ý cầm hết thẻ đi đánh cược tin tưởng mình nhân đây là phi thường khó được đầu tiên loại tín ngưỡng này liền vô cùng hiếm thấy lý nhất bạch đạo nhiệm n g ư ơ i đi ngủ ở đâu a nói liền mang theo n i ệ m đồng đi tới vịnh khu biệt thự n i ệ m đồng mở ra biệt thự rơi xuống rèm cửa sổ trước mặt chính là xanh thẳm biển cả trên mặt biển hải âu đang bay lượn dương quang trên mặt biển lấp l o a đông đưa cái này chống trải biển cả để cho lòng người tốt đẹp a sáu thật tuyệt ta phòng này mặt hướng biển cả xuân về hoa nở n i ệ m đồng lại nhảy dựng lên hô to vài tiếng a chín a lý nhất bạch lại từ trong tủ lạnh lấy ra một chút sữa bò cùng bánh gà tổ đưa cho nàng nàng vừa ăn vừa nói ngươi còn nhớ rõ ta từ nhà đến tam phiên thành phố nghệ thuật quán tổng cộng là bao nhiêu bước sau hai nghìn chín bước lý nhất bạch là bực nào người thông minh trí nhớ có thể kém sao quá tốt rồi n g ư ờ i còn có thể nhớ kỹ đối với là hai nghìn l i chín bước ta một mực đếm lấy cái số này n i ệ m đông đạo đúng n g ư ờ i ở đây bao lớn phòng ở hơn nữa n g ư ờ i còn mở xe tốt như vậy n g ư ờ i là làm công việc gì lý nhất bạch ngừng một chút nói ta là một cái ma thuật sư vẫn là một cái người thu thập quá tốt rồi ma thuật sư có thể mang đến kỳ tích thật là khiến người hưng phấn người thu thập có phẩm vị cũng rất tốt hoàn mỹ an n i ệ m đồng lại hưng phấn nói ngươi trước ở lại nơi này a coi như cho ta xem nhà ăn uống dùng đều tùy tiện dùng lớn nhỏ mạng địch cùng lớn nhỏ bị đ ắ c cũng tùy tiện sai s ử ngược lại phát qua bọn hắn tiền lương không dùng t ỷ phí ngươi là bằng hữu của ta cũng chính là chủ nhân nơi này ân ta bây giờ là ngày nghỉ sang năm đọc tiếp xong một năm liền tốt nghiệp đại học đến lúc đó ta tìm được việc làm sẽ trả ngươi tiền sinh hoạt lý nhất bạch thiếu cười hắn cũng không có phản đối hắn biết dạng này sẽ đánh kích nghiệm đồng lòng tự trọng ta đi ra ngoài trước có chuyện một hồi trở lại lý nhất bạch lái xe liền đi tới chát lơ sở hành chính luật sư chát lơ tiên sinh ta muốn hỏi phía dưới nếu như ta có thể lấy tới số lớn đồ cất giữ hơn nữa đấu giá rất nhiều tiền như vậy chính phủ liên bang có khả năng lấy không có chừng cơ tội giành đóng băng tiền của ta sao chắc lơ đạo lý tiên sinh chính phủ liên bang mới nhất chống khủng bố dự luật cùng hạn t h trị ạ n xã hội dự luật là có quyền hạn đem màu đen đặt được cùng với ủng hộ chủ nghĩa khủng bố tài sản cho đông không biết lý tiên sinh đổ cất giữ là thế nào tới đâu lối vào minh không rõ lý nhất bạch tiếu c ư ờ i nói dạng này nói cho ngươi hay ta đổ cất giữ ngươi có thể cho rằng chính là ả luy ẻ đáp lấy phi thuyền đem đến cho ta người ngoài hành tinh miễn phí thân tạo ta đem những này bán đi sẽ có vấn đề gì chất lơ đạo dạng này nếu như chính phủ liên bang không cách nào tra ra ngươi đồ cất giữ là phi pháp đạt được như vậy bọn họ là không cách nào đóng băng tài sản của ngươi chỉ cần ngươi không cần số tiền này đi ủng hộ chủ nghĩa khủng bố lý nhất bạch này liền yên tâm nhiều ta rảnh rỗi n h ấ t cả chứng đi ủng hộ chủ nghĩa khủng bố tốt ta hiểu được cảm tạ chất lơ tiên sinh chất lơ đạo không cần k h á c h khí ta là luật sư của ngươi đây là ta phải làm lý nhất bạch ra cửa thầm n g cái này xem ra không cần cái kia vu hạo giúp ta tẩy tiền bất quá vì không để người khác phát hiện ta có thì không chuyện thua hệ thống vì có thể giải thích tinh tường ta vì cái gì có thể lấy được nhiều như vậy đồ cất giữ ta vẫn còn muốn đem chung lòng tiệm đồ cổ cùng nghèo lần phòng đấu giá thu mua dạng này ta có một bộ thương nghiệp hệ thống dạng này người khác cũng không có pháp hoài nghi ta lý nhất bạch định ngày hẹn chung lòng đưa ra muốn thu mua tiệm đồ cổ chung lòng một ngụm đáp ứng còn nói đạo không có lý tiên sinh trợ giúp của ngươi nơi đó có ta hôm nay sau này sẽ là để cho ta sống pha khói lửa cũng ở đây không chối tử thu mua chung lòng tiệm đồ cổ phía sau lý nhất bạch lại đầu nhập vào hai trăm vạn mỹ kim nhường chung lỏng nhiều hơn nữa mở hai cái chi nhánh quy mô lớn hơn chút nữa thời gian lại qua hai ngày kéo lần đấu giá hội kết thúc tổng cộng đánh ra năm nhiều vạn mỹ nguyên thành giao ngạch chuyện này trả lại cất giữ tạp chí chân bảo đầu đề kéo lần phòng đấu giá nhất thời danh tiếng đang thịnh nghe đồn đa bảo lợi công ty tá đằng nhất l à muốn thu mua kéo lần phòng đấu giá kéo lần cầm năm vạn mỹ nguyên chi phiếu mừng rỡ đi tới vịnh khác n h a u tự lý nhất bạch ngồi ở trên ghế s a lon nhàm trán uống vào rượu đỏ n i ệ m đồng trong sân luyện tập đánh quả bóng ôn kéo lần đem chi phiếu để lên bàn đạo lý tiên sinh lần này thật đúng là hành động giới sưu t ta đều muốn không che giấu được lập tức lấy ra chín kiện bắt tống danh họa cái này vô số người mua cùng phóng viên đều phải nghe ngóng thân phận của ngươi bọn hắn có thể đều phải vụng trộm đã điều tra ta là đổi mấy chuyến xe mới đến ngươi ở đây lý nhất bạch đạo、L、lần ngươi làm rất tốt ta với ngươi hợp tác cũng rất vui vẻ bất quá hôm nay ta muốn cùng ngươi đ à m luận một chuyện quan trọng、L、lần đạo có chuyện gì lý tiên sinh cứ việc nói lý nhất bạch đạo ta muốn thu mua công ty của ngươi ta chiếm chín mươi phần trăm cổ phần ngươi chiếm m ư ơ i phần trăm cổ phần、L、lần mặt lộ vẻ khó xử cái này lý tiên sinh ta e rằng không thể đáp ứng bây giờ công ty của ta đang trong thời kỳ tăng lên chỉ lát nữa là phải trưởng thành lên thành công ty lớn lý nhất bạch thản như nói ta biết ngươi ý nghĩ thế nhưng là ngươi nghĩ qua không có ngươi gần nhất trưởng thành nhanh như vậy còn không phải bởi vì ta không có ta ngươi có thể trưởng thành nhanh như vậy không có ta ngươi vẫn là một cái không người hỏi t h ă m tiểu phòng đấu giá vô luận ngươi là cỡ nào tài giỏi kéo lần biết lý nhất bạch nói không sai nhưng mà gần nhất tá đằng nhất lang cũng tìm hắn hiệp đàm muốn thu mua công ty của hắn hắn cảm thấy mình công ty rất nổi tiếng không thể dễ dàng như vậy để người khác thu mua đi thế nhưng là bốn ta biết kéo lần ngươi muốn nói cái gì n g ư ơ i muốn nói gần nhất tá đằng nhất lang cũng nghĩ thu mua công ty của ngươi cho nên ngươi cảm thấy ngươi công ty rất đáng tiền không thể dễ dàng bán đi theo lần ngươi là người thông minh ngươi nên biết tá đằng nhất lang thu mua công ty ngươi mục đích mục đích của hắn đơn giản chính là vì ta đây cái thần bí bán chạy chủ cho nên hắn mới có thể cho ngươi cao như vậy giá cả lý nhất bạch đoạt trước nói lý nhất bạch lại nói dựa vào thực lực của ta mình mở một nhà phòng đấu giá cũng không phải vấn đề chỉ là ta nhìn chúng là của ngươi mới có thể ta không nghĩ mất đi nhân tài như ngươi vậy ta biết ngươi có một mật tượng chính là làm thành giới sưu tập bên trong tô phú bỉ lý nhất bạch hướng ư về hẹo lần phòng đấu giá đầu nhập vào một vạn mỹ nguyên tài chính nhường hẹo lần mở rộng quy mô nhiều chiêu một chút nhân viên đi vào cùng với đầu nhập tiền nhiều hơn đang tuyên truyền marketing bên trên lý nhất bạch bây giờ còn có bốn h vạn mỹ nguyên hắn nhường é o lần đến công ty hàng không bỏ ra một h vạn mỹ nguyên mua một trận tốt nhất máy bay trực thăng đồng thời mướn một cái phi công lý nhất bạch mang theo nhậu lần ngồi trên máy bay trực thăng tại vịnh khu bốn phía phi hành tìm kiếm một khối địa điểm thích hợp xem như xây dựng nước mỹ căn cứ dùng máy bay trực thăng bay đến vịnh khu phụ cận mã lâm huyện nơi đây người ở thưa thớt thổ n h u n g phì nhiêu khắp nơi đều là nông trường mã lâm huyện vì bảo hộ sinh thái ở đây không thông xe lửa nhưng mà thông ô tô nhìn qua như cái địa phương vắng vẻ kỳ thực đây là toàn mỹ nhân quân thu vào cao nhất chỗ lý nhất bạch nhìn xem cái này một m ả n g lớn bằng phạng x n h hóa giống từng khối xanh hóa thả một dạng thực sự là tâm thần thanh h ả n chỗ như vậy vừa vẫn thích hợp ta làm căn cứ dùng nơi này cách vịnh khác nhau thự lại không x hơn nữa người ở thưa t ớ t có cây xanh địa thế bằng thẳng giao thông thuận tiện chúc mừng đại gia giao thừa khói hoạn vạn sự như ý mới một t r ư ơ n g dâng lên tiếp tục cầu phiếu đề cử cất giữ đồng thời cảm tạ ta thích huyền huyễn Ký huyễn, thư hữu mấy vị khen thưởng. 35 35, 2009, Lý Nhất Bạch nhìn thấy mấy lớn đen, trường bằng phẳng nông gấu trúc mặt cái chỗ sâu. Trong nông trại có một tại trại cái phòng, phòng Trong tòa căn phía kéo chi chi chi chi chi chi chi máy bay trực thăng tiếng i ế t máy bay trực thăng trên mặt đất dừng hẳn căn phòng bên trong đi ra hai người là một đôi lão niên vợ chồng lý nhất b ạ c h cùng éo lần máy bay hạ cánh éo lần n h i ệ tình t đi ra phía trước hữu hảo chứng minh ý đồ đến hai cái này vợ chồng già rất lớn tuổi ước chừng có bảy mươi tới tuổi nhìn qua còn rất thân mật bởi vì bọn hắn không có lấy lấy thương đi ra tại mỹ quốc nông trường thuộc về lãnh địa riêng tự mình xâm nhập người khác có thể nổ súng đi ngươi đánh chết mà không phụ trách nhiệm hình sự lão đầu t ự hồ đối với thẳng thăng phi ky hưng thú rất lớn hắn cũng không có trả lời éo lần mà nói mà là nhìn chằm chằm lại là tây quả sở cơ bản s 7 6 c coi như không tệ kéo lần đạo l ã o tiên sinh đối với máy bay trực thăng rất hiểu được a chúng ta tới là muốn mua xuống nông trường của ngài l ã o bản của chúng ta nguyện ý ra ba trăm vạn lũ sd l ã o đầu nhìn xem máy bay trực thăng đạo không bán l ã o thái thái cũng nói chúng ta ở đây thói quen sinh hoạt không muốn ly khai nơi này kéo lần quên lơn l ã o tiên sinh ngài mà bất quá mười vạn m ở chúng ta ra ba trăm vạn đô la giá cả đã rất cao số tiền này có thể rất tốt a n hưởng tuổi già căn bản dùng tại làm ruộng đây là một cái cơ hội khó được a lao đầu vẫn là cố chất đạo không bán kéo lần vô cùng tức giận hắn cảm thấy lao nhân này là cố ý đùa nghịch hàng hiệu nghĩ nâng lên giá tiền hắn quay người đi đến lý nhất bạch bên cạnh nói lý tiên sinh chúng ta đi thôi cái này lão ngoan cố quá tham lam mảnh này nhiều như vậy mà hắn không bán chúng ta có thể mua người khác không dùng tại trên một thân cây treo cổ lý nhất bạch gặp sinh ý không nói thành liền cũng nghĩ đi lý nhất bạch vừa mới quay người đ ặ p vào máy bay chỉ nghe thấy lao đầu đang tê u vị tiên sinh này chúng ta có thể leo lên ngươi máy bay đi một vòng sao lao đầu ưa thích thẳng thăng phi kỳ lý nhất bạch từ vừa thấy được hắn lúc liền phát hiện eo lần cả giận nói không muốn bán đất cho chúng ta còn nghĩ thể nghiệm chúng ta máy bay nghĩ hay thật lý nhất bạch ngăn lại eo lần đạo eo lần không nên nói như vậy người trung quốc chúng ta xem trọng mua bán không xả thân nghĩa tại lao tiên sinh ta hoan n ê ngươi n thể nghiệm ta máy bay mời lên a lao đầu nghe xong n h Lý ấ thái b ạ c mà nói đại hỉ, h kéo Lao t thái, thái liền leo lên máy bay trực thăng máy bay lý nhất bạch máy bay trực thăng máy bay là một trận cỡ trung hào hoa vận chuyển hành khách máy bay có m ộ ư ơ i năm cái chỗ ngồi có thể ngồi xuống nhiều người lao đầu và lao thái thái ngay tại ngồi ở người điều khiển đằng sau gần cửa số chỗ máy bay bay lên phía dưới đồng rộng lại bắt đầu nhỏ đi đồng rộng u lại biến thành thảm california dương quang chiếu s ạ ở trên mặt đất đại địa phát ra màu vàng ánh sáng trên không còn có gió mát tuổi ngồi ở đây trên máy bay so mở ra xe sang trọng hóng mát còn sàng khoái lao đầu và lao thái thái đều hưng phấn không thôi nhìn một hồi nhìn cái này một hồi chỉ chỉ cái kia lao đầu còn cẩn thận quan sát phi công thao t ắ c quá trình tựa hồ hắn cũng nghĩ mở một lần máy bay trực thăng máy bay thử xem t i ế u h i có một ngày ta sẽ lái máy bay trực thăng mang theo người phi hành nhìn hôm nay mộng tưởng này đã thực hiện một nửa lao thái thái cũng gật đầu mỉm cười không biết có bao nhiều hạnh phúc nguyên lai、like, lao đầu từ nhỏ đã có một cái mơ ước nghĩ lái một trận thuộc về mình thẳng t h a n g phi ki thế nhưng là vẫn không có cơ hội thuê một lần thẳng t h a n g phi ki đều rất quý bọn hắn một mực không nỡ bởi vì bọn họ tiền còn muốn giữ lại dưỡng l a o lao đầu trong nhà bày đầy phi cơ trực thăng mô hình trong đầu đối với đủ loại phi cơ trực thăng loại hình thuộc như lòng bàn tay hôm nay cuối cùng có cơ hội leo lên máy bay trực thăng máy bay không biết có bao nhiêu hưng vấn mộng tường này đã thực hiện một nửa đối với mình sinh hoạt như thế nào cũng không cũng không thèm để ý thẳng thăng phi ki lại bay trở về đến căn phòng phía trước dừng lại lao đầu và lao thái thái t á i máy máy lý nhất bạch cũng muốn đi tìm địa phương khác lý nhất bạch vừa muốn vây tay từ biệt lao đầu đột nhiên hô lý tiên sinh ta muốn đem nông trường bán cho ngươi bởi vì ngươi là một người hiền lành lý nhất bạch nghe được tin tức này thật cao hứng kỳ t h ự c hai trăm vạn lũ sd liền có thể mua được một trận tốt cỡ nhỏ máy bay trực thăng liền có thể thực hiện giấc m g ộ n g của ngươi còn dư lại một trăm vạn cũng đầy đủ dưỡng lao lao đầu và lao thái thái rất cao hứng cùng lý nhất bạch ký hiệp nghị khối này mười vạn t ư ớ c vương mả bị lý nhất bạch mua mua xong mà éo lần nói phòng đấu giá còn có một ít chuyện phải xử lý phải đi về máy bay trực thăng đem hắn đưa đến thị khu phòng đấu giá mà lý nhất bạch liền bay trở về vịnh khác nhau thự lý nhất bạch trở lại biệt thự liền suy nghĩ eo lần con muốn vội vàng phòng đấu giá sự tình nếu như đem căn cứ sự tình giao cho hắn tới vội vàng hắn chắc chắn cũng vội vàng không qua tới cho nên hắn nhất thiết phải giao cho những người khác tới xử lý ai tới làm tốt đâu người này nhất thiết phải có tài trí có năng lực hắn có thể yên tâm lý nhất bạch nghĩ đến vu hạo tiểu t ử này có thể thi đậu kế toán viên cao cấp trí thông minh chắc chắn sẽ không kém nhưng năng lực làm việc còn không rõ ràng lắm lý nhất bạch một chiếc điện thoại đem vu hạo thét lên biệt lý nhất bạch đạo ố i với Vũ Hảo n g ư ơ i có muốn hay không cầm tới lương một năm triệu tiền lương vũ hạo đạo ta nằm mộng cũng muốn lên làm keo cưới bạch phú mỹ như thế nào không muốn a lý nhất bạch đạo hảo bây giờ có một cơ hội cho ngươi nếu như ngươi có thể làm xong về sau ta rất nhiều chuyện đều sẽ giao cho ngươi đi làm ngươi chính là công ty ta nghề nghiệp người quản lý vũ hạo kích động nói lão bản có việc n g ờ i nói lý nhất bạch đạo n g ư ơ i đ ừ n g n ộ i ta cảm thấy ngươi người này là có tài năng chỉ là dẫn hướng cùng giá trị quan không chính xác ở trung quốc liền tin phụng vất thiên môn một bộ kia nhưng mà tới nước mỹ lại thất bại kết quả nghề nghiệp giấy chứng nhận bị thu hồi liền vò đã mẹ không sợ rơi tiếp tục làm chuyện phạm pháp lý nhất bạch những lời này xem như khái quát vũ hạo kinh lịch vũ hạo cũng minh bạch chính mình vì sao một mực cố gắng lại vẫn luôn không cách nào thành công nguyên nhân lão bản nói không sai ta vốn là tại trong đại công ty làm nhưng mà lão bản kỳ thị cùng đồng sự xa lánh để cho ta cảm giác mình bị bị khuất cho nên trong cơn tức giận đi h á c bang trợ giúp hát bang làm việc hát bang lão bản rất xem cho ta mở cho ta tiền lương là đại công ty gấp hai nhưng không nghĩ tới rất nhanh lão bản bị bắt ta bị liên lụy mặc dù không có lao ngục hải tướng lại bị treo giấy chứng nhận cuối cùng thực sự không có cách nào lan lộn chỉ có thể làm lên đen sống mặc dù cũng kiếm lời một chút tiền trinh nhưng ta cách giấc ngộng của ta lại càng ngày càng xa lý nhất b ạ c h đạo n g ư ơ i đi theo ta an an tâm tâm tuân theo luật pháp kính nghiệp là được đem trước kia thói hư tật xấu toàn bộ từ bỏ chỉ cần ngươi làm hảo có bản lĩnh thật sự ta bảo đảm thực hiện giấc ngộng của ngươi bây giờ ta cho ngươi một nghìn vạn ngươi phụ trách nước mỹ căn cứ xây dựng mặt đất ta đã mua ngươi phụ trách thông báo tuyển dụng sao bảo nhân viên phụ trách đấu thầu xây dựng công ty giúp ta xây dựng một cái năm mươi thước vông căn cứ phía ngoài tường vây muốn năm mét cao tường vây dùng thép tấm dùng lưới điện nội bộ còn có một cái tường vây trung tâm nhất là thương khố thương khố tầng dưới chốt cũng muốn phóng thép tấm phòng ngừa t r n g đ ộ n g tầng thứ nhất tường vây cùng tầng thứ hai tường vây ở giữa xây dựng nhà máy xưởng cùng nhà máy ký túc xá ở giữa nhất vòng ở giữa xây dựng sao bảo nhân viên ký túc xá cùng hưu nhàn nơi trốn đương nhiên cái này một vạn u sd là không đủ nhưng đây là tiền kỳ tài chính khởi động người dùng đó đăng ký một nhà công ty bảo an cùng với đấu thầu xây dựng tuyển nhận nhân viên đem chuyện này khởi động sau này tài chính ta sẽ tiếp tục cung cấp ta liền muốn xem ngươi có thể đem chuyện này làm như thế nào làm hảo về sau ngươi chính là trăm vạn năm tuổi cùng những cái kia đưa ra thị trường công ty keo một dạng lương một năm ta ước chừng mỗi cách một đoạn thời gian sẽ trở về kiểm tra thành quả của ngươi ngươi có lòng tin hay không làm tốt vũ hạo đã sớm nghĩ làm một trận lớn bây giờ lão bản đem mọi chuyện cần thiết đều giao cho mình làm đây là cơ hội tốt biết bao a có ta sẽ không cô phụ tín nhiệm của ngài lý nhất bạch vỗ một cái vũ hạo bà vay hảo ta chờ mong thành quả của ngươi vũ hạo sau khi đi nghiệm đồng đi tới phòng khách lý nhất b ạ c h lại cùng nghiệm đồng tắn d ố c lý nhất b ạ c h đạo n g ư ơ i ở đâu cái đại học đọc sách nghiệm đồng đạo california mỹ châu đại học lý nhất b ạ c h giật nạy cả mình đây chính là một gà rừng trường học chẳng lẽ nàng tới đây đọc sách chính là vì độ thượng hải về thân phận về nước tìm việc làm n g ư ơ i đọc ngành nào À l i en ngôn ngữ học cùng sáu đủ lý nhất b ạ c h vội vàng đánh gãy nàng cái này đại học ngươi không hơn cũng không cái gì văn bằng không thể đại biểu tri thức hơn nữa ngươi cái này chuyên nghiệp quá ít lưu ý tốt nghiệp cũng rất khó tìm công tác n i ệ m đồng không cam lòng nói ngươi không nên đả c á ta ta rất có tài năng Ta k h ô người nhất định phải tìm đối khẩu công tác. Lý Nhất bạch bên trong mất cái đề tài này, hắn vô cùng im lặng, Niệm Đông phải khẩu Bạch chầm mất tìm tác. tài một đối đề cái im hồi. lại mặc vô gãy Lý hát hát v ấ nói đạo, đến đi đạo, bao ngươi còn nhớ nhà phiên thành nghệ quán muốn nhiêu phố thuật rõ ta từ tam vấn đi ta liền để ngươi nói n i ệ m đ ô n g làm đúng nói. lúc ý Nhất bạch không Bạch h t vị hồi đáp. Đối với, hồi Đối đáp. nói g ư nhất muốn 2.009 bước. Ngươi cái nhất định không thể nào quên cái số này thể 2009 bước. 2009 bước. số lý à này là bao nhiêu? 2.009 2.009 2.009, 2.009, 2.009. bước. bước. bao Ngươi cái nói lần nữa nhiêu? lại l số nhất bạch cảm thấy n h ả m chán hết sức thời gian trôi qua rất nhanh lý nhất bạch phải về b ắ c tống cấp hai t r u y ể n thâu năng lực hạn chế thời gian còn có mấy giờ liền đ ế n kỳ lý nhất bạch cáo biệt nhập g đồng đi một mình đến rồi trong gaza dùng ý thức mở ra thì không chuyện thua hệ thống cấp hai t r u y ể n thâu năng lực trở về trước mắt c h ố n g dông sáu lý nhất bạch mở mắt ra đã xuất hiện ở bắt tống gạo thương bên trong hắn trở lại trong v i ệ n t i ể u thanh hô thiếu gia ngươi đã trở về mấy ngày nay cung nhị tiểu thư một mực tìm ngươi đây cung nhị tiểu thư là lý nhất bạch người trọng yếu nhất nghe nói cung nhị tiểu thư muốn tìm hắn liền vội vàng chạy tới cung nhị tiểu thư nhà đồng thời lý nhất bạch còn nghĩ đem bắt tống căn cứ kiến thiết và nước mỹ căn cứ đồng dạng đại vừa v ậ n thuận đường đi nói cho thiết đạn đem bắt tống căn cứ diện tích mở rộng lý nhất bạch đi tới cung nhị tiểu thư nhà cung nhị tiểu thư vẫn đứng ở trong rừng trúc lý nhất bạch đi tới bên người nàng cung nhị tiểu thư nói ngươi biết không từ nhà ta đến nhà ngươi là hai nghìn chín bước mới một chứng cho đại gia chúc tết một năm mới tâm tưởng sự thành c ầ u phiếu đ ề cử cất giữ ba sáu chương ba mươi sáu cá ẩn hai nghìn chín đây là t r ư n g hợp vẫn là thiên ý lý nhất b ạ c h trong lòng giật mình tiếp theo chính là ngực một hồi muộn một hồi kiềm chế cung nhị tiểu thư thấy hắn sắc mặt không tốt liền v ộ i vàng hỏi ngươi thế nào ta không sao lý nhất b ạ c h sâu thở phào nhẹ nhõm cái này về sau muốn vì chuyện yêu đ ư ơ n g phiền n ã o rồi bất quá bây giờ còn tốt các nàng cũng đều không biết đối phương ngươi mấy ngày nay một mực tìm ta là chuyện gì cũng không có việc gì chỉ là cảm giác ngươi biến mất rất kỳ quái ta cũng không nhìn thấy ngươi ra biển nhưng ngươi không nói có thể có nguyên nhân của ngươi a cung nhị tiểu thư thở dài về sau ta sẽ nói cho ngươi lý nhất bạch nói nghiêm túc lúc này thiết đản tới thiếu g i a hảo thiết đản căn cứ này tích lại muốn gia tăng muốn năm mươi mờ lý nhất bạch hạ lệ thiết đản gật đầu nói là thiếu g i a nhưng là bây giờ đã móc hai phần m ộ ư ơ i nền tảng liền phế đi lý nhất bạch nghiêm túc nói phế đi liền phế đi lấp trên trôn không muốn cho ta t ỉ n h b ạ c cứ dựa theo ta nói đi làm nói lý nhất bạch lại cho thiết đản một vạn lượng ngân phiếu nhường hắn tiếp tục làm rất tốt lúc này tiểu thanh báo lại thiếu ra dương sĩ hiển tiên sinh đến tìm ngài dương sĩ hiển hắn tới tìm ta làm gì lý nhất bạch cùng tiểu thanh trở về nhà tái đi huynh lần trước ngươi nói muốn đưa gậy trúc của ta vẽ vẽ xong không có dương sĩ hiển nhìn thấy lý nhất bạch trở về lại hỏi ai nha ta vậy mà quên chuyện này ta thật là quá bận rộn ta thật chắc có một trợ lý giúp ta nhớ kỹ những chuyện này lần trước từ nước mỹ trở về quên cho hắn mang theo lý nhất bạch nói gấp ai nha sĩ hiển huynh ta gần nhất thực sự là quá phần mang lại đem chuyện này quên mất dạng này ta xem như xin lỗi lần này ta đưa ngươi hai bức tranh ta tự mình cho ngươi đưa đến nhà có hay không hảo dương sĩ hiền nghe xong lý nhất bạch nói như vậy mừng rỡ trong lòng hảo ta đợi thêm tái đi huynh mấy ngày có thể thu d ấ u đến tái đi huynh hai bức tranh thực sự là vô cùng vinh hạnh a đưa tiễn dương sĩ hiền lý nhất bạch thầm ý, còn phải lập tức trở về nước mỹ cho hắn lộ vẽ cái kêu phạm lão bản ra công hàng nhái vẽ cũng là cần thời gian ta không có thể lại lần thứ hai thất tín với dương sĩ hiền còn có ta quá cần một trợ lý giống ta dạng này làm ăn lớn đại lão bản là cỡ nào vội vàng a ta trước đó liền nghĩ qua tìm một trợ lý tìm ai đâu có nghiêm đồng cả ngày tại biệt thự không có việc gì lý nhất bạch từ trong nhà để xe sau khi ra ngoài đi ngay phạm lao bản bàn gộp học tác phẩm nghệ thuật cửa hàng nhường phạm lao bản nhanh lên phòng chế hai bức trình bản kiểu cây trúc vẽ lý nhất bạch lại đến thương trường mua một cái điện thoại mới cùng với thẻ điện thoại liền trở về lại vịnh khác nhau thử lý nhất bạch đem nguyên là điện thoại di động cho niệm đồng niệm đồng ta cho ngươi tìm công việc dạng này ngươi cũng không cần cả ngày không có việc gì thật sự a công việc gì nghiệm đ ồ n g tinh thần tỉnh táo nàng đã sớm muốn kiếm í tiền t thắng một điểm tự tôn không muốn một mực nhường lý nhất bạch vôi lý nhất bạch đạo làm ta trợ lý ngươi cái kia đại học cũng đ ừ ợ c nghiệm ta trực tiếp cho ngươi mở lương cao đây là ta điện thoại di động về sau ngươi giúp ta nghe tất cả điện thoại đem đối phương nhắn lại nhớ kỹ chờ ta trở lại lúc lại nói cho ta đồng thời ngươi còn muốn giúp ta đi làm một ít chuyện tỉ như đi tác phẩm nghệ thuật cửa hàng lấy tranh còn có đặt mua chân bảo tạp chí cùng báo chí các loại sự tỉnh quá tốt rồi ta thích nhất làm trợ lý công tác nhiệm đ ồ n g vui vẻ nhảy dựng lên lúc này éo lần tới một chiếc điện thoại đạo lý tiên sinh không xong đa bảo lợi công ty tá đằng nhất lang vậy mà đập chúng ta c h ẳ n g tử có thể là bởi vì lần trước hắn thu mua công ty của chúng ta không thành lại thêm ta đem david cho đào được công ty của chúng ta hắn trong cơn tức giận vậy mà len lén đem chúng ta khách hàng lớn đều cho đào đi lý nhất b ạ c h thầm nghĩ cái này tá đằng nhất lang phía trước thì nhìn hắn không vừa mắt không nghĩ tới còn tìm tới cửa tới theo ta đối nghịch vậy ta sẽ không nương tay vừa vạn thuận tiện báo vừa báo xâm hoa chiến tranh mối thủ ngươi đừng gấp gáp ta đây là đến、Sáu. đa bảo lợi trụ sở công ty chính tá đằng nhất lang đang tại an t ĩ n h u ố n g trà một cái gọi sơn bản nhân chạy vào báo cáo x a tổ tiên sinh ta vẫn không có điều tra đến p h i ệ u phỉ nhị đức phòng đấu giá thần bí chủ bán rốt cuộc là ai b á cả n g ư y i một cái đồ đần đã lâu như vậy liền chút chuyện nhỏ này cũng làm không được tá đằng nhất lang nổi giận nói sơn bản một cái c ú i đầu này tá đằng nhất lang lại hỏi lẫn lộn lý đường cá ẩn đồ sự tình làm thế nào sơn bản ngẩng đầu nói đồ chu đại sư đã thu tiền của chúng ta lập tức liền sẽ ở chân bảo trên tạp chí phát biểu ký tên văn trường tán dương cái này cá ẩn đồ không đến một tháng tại chúng ta tháng sau đấu g i á hội cái này c á ẩn đồ giá cả thấp nhất lật hai lần tá đ ẳ n g nhất lang uống một ngụm trà đạo ân chuyện này làm khá lắm đồng thời muốn phía dưới đại lực khí chuẩn bị kỹ càng tháng sau đấu g i á hội này sơn bản lại là một cái cúi đầu liền lui ra ngoài sáu lý nhất bạch đi tới éo lần công ty éo lần lấy ra một cái tiểu nhân tuyên truyền s ố lý tiên sinh đây chính là chúng ta lần trước đấu g i á hội sau khi kết thúc tá đ ẳ n g nhất lang cho chúng ta rời trường khách nhân nhét tuyên truyền sách lý nhất bạch nhìn một chút tuyên truyền sách phía trên phô bảy tháng sau đa bảo lợi muốn bán đấu giá một chút đồ cất giữ có số lớn quan r i ê u đồ sứ cùng phương tây phái ấn tượng họa sĩ tranh sân dầu cùng với lần trước tá đằng nhất lang từ hẹo lần cái này chụp đi bức kia cá ẩn đồ chúng ta khách hàng lớn có bao nhiêu người nguyện ý tham gia hàn đấu g i á hội rất nhiều theo lần nói hắn tuyên truyền trọng điểm là bọn hắn có rất nhiều quan r i ê u đồ sứ cùng với bức kia cá ẩn đồ hắn hoa bảy trăm vạn lũ sd từ chúng ta ở đây mua đi cá ẩn đồ hắn bán thế nào ra giá cao tới lý nhất bạch nghi hoặc không hiểu theo lần đạo gần nhất hắn đã đến chỗ phái người tuyên truyền cùng lẫn lộn cái này cá ẩn đồ mua được rất nhiều giám thường đại sư vật sưu tập nghề này đại sư luôn lu chỉ cần nói tốt giá cả vượt lên hai lần cũng không phải vấn đề lý nhất bạch đạo bọn hắn có thể tuyên truyền thổi p h ồ n g chúng ta cũng có thể phái người dội nước lạnh á lần thở dài lắc đầu công ty của chúng ta thực lực còn quá yếu bọn hắn có thể mua được quan hệ nhiều như vậy đồng thời công ty bọn họ cũng có rất nhiều giám tưởng h đại sư mà công ty của chúng ta không có lý nhất bạch đạo chúng ta cũng có thể thông báo tuyển dụng rất nhiều giám tưởng h đại sư á lần lại lắc đầu nói v ậ t siêu tập này giám tưởng h đại sư lúc nào cũng vô cùng bảo thủ đồng giản không dễ dàng đổi công ty bởi vì công ty lớn ổn định cũng cùng thân phận của mình tương xứng người chính là cho lương cao bọn hắn cũng không nguyện ý tới công ty nhỏ này lại để cho mình thân phận số giá lý nhất b ạ c h lại hỏi cái kia còn có biện pháp nào có thể sinh ra đại sư tới eo l ầ n đạo biện pháp chỉ có một chính là chúng ta phòng đấu giá bưng ra một cái đại sư tới lý nhất b ạ c h tự tin nói hảo vậy ta liền bưng ra một cái đại sư tới ta xem chúng ta liền nâng david n a hắn thật không tệ có thể bỏ gian tả theo chính nghĩa hơn nữa kiến thức chuyên nghiệp mạnh làm việc kỹ lưỡng eo l ầ n lại thở dài nói ta cũng nghĩ quan â n g hắn nhưng mà bưng ra một cái đại sư không dễ dàng như vậy trừ phi hắn có thể dám thưởng ra một cái manh động giới sưu tầm đồ cất giữ tới lý nhất bạch tự tin cười nói ta liền nâng hắn ta chắc chắn có thể đem hắn phủng thành đại sư người yên tâm đi ngày thứ hai lý nhất bạch tại vịnh khác nhau thử tỉnh lại nghiệm đồng cầm chân bảo tạp chí đi đến lão bản đây là n g ư ơ i muốn tạp chí lý nhất bạch thanh tỉnh một chút đối với niệm đồng đạo đừng gọi ta lão bản gọi là chủ nhân ngươi n i ệ m đồng lại nhữ m ạ y đạo thốt đ liền chủ nhân a lý nhất bạch mở ra tạp chí quả nhiên cái này kỳ chân bảo trên tạp chí có một t i ê n liên quan tới lẫn lộn lý đường cá ẩn đồ văn chương tác giả là đồ chu văn chương bên trong nói lý đường mặc dù am hiểu ven n g ư cùng núi đá nhưng mà rất ít vẽ ẩn cư đồ cho nên cái này cá ẩn đồ vô cùng hiếm thấy hẳn là giá trị rất cao lý nhất bạch nhìn thấy cái này gọi đồ xung quanh người liền cười thực sự là bịa chuyện à người cũng như tên hắn cũng không nói lý đường bức họa này họa kỹ tại tất cả trong tác phẩm là kém nhất đâu lý nhất bạch lại đi tới e o lần công ty lúc này e o lần david đều ở đây david ta dự định muốn thổi cho nổi tiếng ngươi david có chút không biết làm sao thổi cho nổi tiếng ta như thế nào nâng lý nhất bạch bình tĩnh nói công ty của chúng ta phải lập tức tổ chức buổi họp báo mời một ít phóng viên tới khách hàng lớn cũng mời tới tiếp đó m u ố ngươi cho đài truyền hình, cho tòa báo, cho hình, h báo, đài website truyền tòa n p ó liệu. Liên tá lang là nói kia giá bởi kia ngái. Tiếp đẳng nhất ẩn hàng n đó tá trị rất thấp, cá đồ đồ bức bức vì đang cho chân bảo tạp chí viết thiên văn trường thật to khiển trách đa bảo lợi công ty hư giả tuyên truyền đem hàng nhái nói thành chính phẩm tóm lại ngươi dùng ngươi tất cả kỹ thuật tri thức đến thuyết minh bức họa này là giả a đây không có khả năng a lúc đó ta và một chút chuyên gia đều giám định qua tranh này thật sự hơn nữa tá đằng nhất lang bản thân liền là giám thưởng đại sư hàng nhái hắn cũng sẽ không hoa bảy trăm vạn usd m o i david kinh ngạc thẳng lắc đầu ta biết ngươi không thể tin được lý nhất bạch đạo nhưng mà ngươi phải tin tưởng ta ta là có thể cho ngươi mang đến k ý tích người lần này chỉ cần dựa theo ta nói đi làm sự kiện lần này cũng đủ để cho ngươi thăng cấp làm giám thưởng đại sư hơn nữa chuyện lần này còn có thể cho đa bảo lợi công ty một đà kích trầm trọng ngươi còn nhớ rõ tá đ ẳ n g nhất lang là thế nào đối đãi ngươi sao tá đ ẳ n g nhất lang đối với david chính xác không tốt không chỉ có cắt xén tiền lương còn thường thường không để hắn tham gia trọng yếu đấu g i á hội đối với giám thưởng sư tới nói cơ hội lộ m ạ t h ế u chứng minh công ty đối với ngươi không coi trọng không muốn nâng ngươi cái này cũng là david rời đi đa bảo lợi nguyên nhân ta là không thích hắn t đồng thời ta với ngươi ký một cái hiệp nghị nếu như ngươi bởi vì việc này thất nghiệp ta cho ngươi một vạn đô la thất nghiệp kim một vạn mỹ kim david là biết lý nhất bạch có nhiều tiền như vậy lý nhất bạch dám làm phía dưới lớn như vậy hứa hẹn xem ra là muốn nghe hắn bởi vì chính mình ăn một khóa thuốc an thần thậm chí có chút muốn nói việc này thất bại liền tốt bởi vì phải sửa chữa không muốn có lôi chữ a sai phát chậm cầu lai、like、đề cử cảm tạo y ưu hải đồng khen thưởng cảm tạo scạ dẹt rào nhân lai、like, để cho ta thực hiện nhấn lai、like、mộng 37 chương 37, hàng ngái cùng chính phẩm éo lần cùng david lập tức hành động đứng lên éo lần nhường a n n a cho những cái tia khách hàng lớn phát thư mời để bọn hắn đều tới tham gia công ty buổi họp báo đồng thời lại đem có thể tìm đến phóng viên đều tìm tới david lập tức bắt đầu sáng tác liên quan tới cá ẩn đồ là hàng nhái văn chương đồng thời lại tổng kết số lớn có lợi chứng cứ như lý đường l à k h o ả n kiểu chữ cũng là phiêu giật cái này vận dụng ngòi bút có chút nóc trệ như lý đường vẽ sơn t h ủ y cũng là màu đậm đây là màu sáng cho nên tổng hợp đông đảo chứng cứ cái này cá ẩn đồ là hàng á i căn bản cũng không đủ để sinh ra tại một vạn đô la trở lên giá cả rất nhanh thiên văn chương này liền ném đến rồi chân bảo tạp chí david thiên văn chương này hoàn toàn là cùng bên trên kỳ hồ chu đại sư văn chương làm trái lại cái này chân bảo tạp chí xã các biên tập náo nhiệt david tiểu từ này rất nhũ k h lại cũng dám khiêu chiến hồ chu đại sư n g h con mới để không sợ có sao hiện tại hắn tại phịu phỉ nhĩ đức phòng đấu giá muốn kiếm một điểm danh khí cũng là có thể lý giải thế nhưng là hắn sẽ không sợ hắn kết quả giám định cuối cùng không bị thừa nhận nghề nghiệp của hắn kiếp sống liền xong rồi sao chúng ta cũng mặc kệ nhiều như vậy chúng ta thì nhìn náo nhiệt hắn loại này văn chương đối với chúng ta tạp chí xã có chỗ tốt chính là muốn để bọn h ắ n đấu có khác biệt ý kiến tạp chí của chúng ta mới có nội dung lượng tiêu thụ mới có thể tăng thêm khải luân m a u đưa thiên văn chương này cho leo lên đi muốn đầu đề sáu đa bảo lợi trụ sở công ty chính xạ tổ tiên sinh không xong kéo lần tiểu tử kia vậy mà phái người nói xấu công ty của chúng ta đổ cất giữ còn muốn vào ngày mai mở buổi họp báo nói chúng ta cá ẩn đồ là giả sơn bản nói dứt lời phía sau cúi đầu b á cả cái này hoàng mao tiểu tử cũng dám theo ta công khai đối nghịch ngày mai chúng ta liền đi tuyên bố của bọn họ sẽ t hướng đám người làm sáng tỏ vãn hồi danh dự ngày mai ta sẽ dẫn lấy h ổ chu đại sư cùng đi tá đẳng nhất lang đạo ngày thứ hai lý nhất bạch kéo lần david đều ở đây buổi họp báo trên chủ tịch đài hiện trường cũng tới mấy cái phóng viên bởi vì một kiện đồ cất giữ bị nói làm giả cũng coi như là một cái tin tức đã ngoại trừ phóng viên bên ngoài còn có một số người mua khách hàng các vị phóng viên các bằng hữu người mua các bằng hữu đ a bảo lợi công ty phi pháp lẫn lộn nâng lên đồ cất giữ giá cả hạ i người mua hồ chu đại sư phi pháp thu tiền đen trợ giúp lẫn lộn là đấu giá giới x ỉ n ụ hôm nay công ty của chúng ta tổ chức buổi họp báo chính là vì công khai bọn họ hèn hạ hành vi đồng thời cũng vì đại gia báo trước tháng sau công ty của chúng ta long trọng đấu giá hội éo lần hướng về phía mịt rổ phồn ó i phía dưới có một phóng viên nhỏ giọng nói đây chính là hai nhà công ty đấu giá tại á đấu chẳng qua nếu như đồ cất giữ thật là giả giám t h ư ở n g đại sư thật là thu tiền đen lẫn lộn điều này cũng đúng một cái tốt tin tức tại mỹ quốc vụ trừ lẫn nhau phí giả hư giả tuyên truyền cùng thu tiền đen lẫn lộn hàng hóa đều là vô cùng nghiêm trọng tội ác bất kỳ một cái nào người tiêu dùng đều có thể đem nhà kia công ty kiện na bế cho nên người phóng viên này nói cái này cũng không tệ lắm tin tức bởi vì cái này tin tức vẫn đủ có thể gây nên vật s i ê u tập người tiêu dùng coi trọng mà vật s i ê u tập người tiêu dùng cũng là xã hội thượng lưu người có thể gây nên chú ý của bọn hắn đương nhiên là hảo tin tức david lại giới thiệu một đoạn liên quan tới cá ẩn đồ là hàng giả kiến thức chuyên nghiệp giới thiệp chỉ cần n g ư ơ i muốn nói nó là giả chắc là có thể tìm ra lý do tới đối với người hiểu công việc tới nói đây chính là có lẽ có đối ngoại đi tới nói đây chính là thật có đạo lý bà cả các n g ư ơ i phịu phỉ nhĩ đức công ty là tại ô miệt làm cạnh tranh bất chính tá đ ẳ n g nhất lang mang theo một đám người đi đến cái gì bà cả nhật bản về nhà đối ngươi người nói éo lần thậm chí đều nghĩ nói ép mở đầu từ đánh trả hắn david ngươi một cái m a u đầu tiểu tử mới có thể nhập đi g i á m thưởng giới mấy năm vậy mà cũng dám phủ định ta chất vấn hồ chu nâng cao bụng lớn nói lúc này các phóng viên nhanh chóng hướng về phía hồ chu chụp mấy bức ảnh chụp david trong lòng có chút hư lý nhất bạch từ sắc mặt của hắn cũng nhìn ra nhưng mà lý nhất bạch t r ừ n g mắt liếc hắn một cái đừng sợ thất nghiệp có một nghìn vạn usd việc này làm thành cũng có một trăm vạn usd david nghe xong lời này lập tức sức mạnh tăng lên quản hắn nhiều như vậy chứ ngược lại có lao bản lý nhất bạch ở phía sau treo lên ta làm thành làm bại đều có tiền c ầ m sợ cái gì Người, lên Hồ Chu, cậy ra mặt, một m hôm c nay ta i n đ liền à m c Chính mình vẫn còn dùng t i muốn công khai ta kết luận cùng kết luận của ngươi tương đối phía giới để chứng minh ngươi thu tiền đen nói tiếng lóng david nói một hơi một đoạn lớn chính mình đã sớm muốn nói ra lời trong lòng ngươi thật to gan hồ chu đi lên trước hai bước nhiều như vậy d á m t h ư ở n g sư đều d á m định cái này cá ẩn đồ thật sự hơn nữa ngươi khi đó cũng d á m định thật sự hôm nay lại đổi trắng thay đen nói là giả ngươi mới là thu tiền đen nhân cái này hồ chu bắt lấy trước đây david n h ư ợ c điểm bị cắn ngược lại một cái đối mặt hồ chu mà nói david vậy mà nhất thời không phản bắt được lo lắng và phần david dù sao trẻ tuổi trường kỳ xử lý kỹ thuật công tác biện luận hay yếu đó là bởi vì lúc trước hắn nhận lấy ngươi chèn ép những cái kia d á m thường sư cũng là e ngại ngươi ngôn luận cho nên mới bảo sao hay vậy của ngươi kết luận nhất trí hôm nay david dũng cảm đứng ra d a v i d phải dùng kỹ thuật thực lực chứng minh hắn mới thật sự là giám thưởng đại sư mà kỹ thuật của ngươi căn bản vốn không đi ngươi là dựa vào chèn ép người mới để duy trì hư danh lý nhất b ạ c h giúp da v i d nói đối với đối với da v i d gật đầu không ngừng thầm nghĩ lao bản chính là lợi hại nói chuyện thiên ý vô phùng lại trực kích yếu hại hồ chu đ ạ i giận ngươi chỉ bằng hắn kỹ thuật của hắn thực lực ta cần chèn ép dạng này hôm nay hiện trường các vị đều cho làm ộ t cái chứng kiến chúng ta thỉnh lưu rót nổi tiếng giám thưởng chúng đại sư tới giám định bức họa này đến cùng phải hay không chính phẩm nếu như ta sai rồi thứ này về sau ta liền ra khỏi g i á m thưởng giới nếu như hắn sai rồi ta mớn u đại gia cũng hiểu căn bản là dùng lại nghe hắn nói bởi vì hắn nói cũng là hoan hôn phiệu phỉ nhĩ đức phòng đấu giá thứ gì đó cũng không thể vỗ các phóng viên lại l i ề u mạng đối với hồ chu chụp ảnh lúc này nữ dót thời báo phóng viên cũng tới tin tức này bọn hắn cũng cảm giác được hơn nữa cảm giác rất trọng yếu cái này hồ chu xem như một cái danh nhân g i á m thưởng giới có người muốn khiêu chiến địa vị của hắn lại thêm danh họa làm giả những thứ này mánh khóe cũng rất thích hợp nữ dót thời báo cao cấp phong cách nữ dót thời báo vừa tới tin tức này liền trở nên trọng yếu đứng lên càng nhiều website tòa báo phóng viên đài truyền hình cũng hướng về ở đây đổi đến bởi vì đây là một cái giải đố tin tức giải đố tin tức là rất có lực hấp dẫn có thể gây nên người xem hứng thú này liền như năm đó việt nam chu lão hổ sự kiện bước kia hổ soi sáng thực chất thật sự hay là giả lúc nào cũng gây nên vô số biện luận phỏng đoán cuối cùng muốn nghiệm chứng mới có thể tin tức kết thúc đông đảo các phóng viên hướng về phía hồ chu lại là một hồi chụp ảnh hồ chu lại nói ta một đời giám định qua vô số vật s i ê u tập chưa bao giờ xuất hiện qua một kiện sai lầm cái này phịu phỉ nhĩ đức công ty ác ý nói xấu ta ta sẽ khởi tố công ty của các ngươi David đ ạ o thế nhưng là kết luận của ngươi chính là sai lầm ta không có nói sai ngươi cũng chính xác thu tiền nói dối một đám phóng viên lại đối d a v i d l i ề u mạng chụp ảnh bà c ả bà c ả các ngươi phịu phỉ nhĩ đức phòng đấu giá bất quá là một nhà chỉ có mấy chục người nho nhỏ công ty đấu giá cũng dám tùy ý nói xấu chúng ta đa bảo lợi công ty làm cạnh tranh bất chính ta sẽ phái ra công ty của chúng ta luật sư đoàn đem các ngươi bẩm báo phá sản mới thôi tá đằng nhất lang hô lớn các phóng viên lại đối tá đằng nhất lang l i ề u mạng chụp ảnh lý nhất bạch đứng ra nói thế nhưng là chúng ta không có nói xấu chúng ta nói là nói thật Các n g ư ơ i là hư giả tuyên truyền làm cạnh tranh bất chính chính là bọn ngươi ngươi muốn cáo chúng ta cứ tới chúng ta không sợ ngươi không chỉ có sẽ không đánh đổ bế công ty của chúng ta hơn nữa các ngươi còn muốn bồi thường thua kiện phí tổn kiện tụ hơn nữa còn có người tiêu dùng sẽ thay chúng ta cáo các ngươi các phóng viên lại đối lý nhất bạch l i ề u mạng chụp ảnh tá đẳng nhất lang đi đến lý nhất bạch trước mặt ngươi chính là hẹo lần lao bạn của công ty lý nhất bạch thản nhiên nói chính là tá đẳng nhất lang đạo thần của các ngươi bí chủ bán ta rất nhanh liền có thể tìm tới đến lúc đó ta đem hắn kéo đến công ty của chúng ta ngươi lập tức liền chơi chứng lý nhất bạch t phỉ cũng đứng lên nói với mọi người mời mọi người đừng đi đa bảo lợi công ty nơi đó đổ cất giữ phần lớn là hàng giả hơn nữa giám thưởng sư nói cũng là hoang hôn ở nơi đó chính là bị hố đồng thời bổn u công ty tháng sau đấu giá hội cũng là tại mười ba hảo mời mọi người tới đúng giờ tham gia chúng ta sẽ có số lớn tống đại gỗ trầm hương đồ r a dụng cùng lý đường dương sĩ hiển chính phẩm danh tác các phóng viên hưng phấn hai nhà này là ở lôi đài lớn a cái này đặc sắc cái này kỳ chủ đề tự lấy bước t i a cá ẩn đ ổ rốt cuộc là thật là giả cùng với tháng sau mười ba hảo hai nhà này đấu giá hội đến cùng nhà ai nhiều người làm đề tới dẫn phát người xem phỏng đoán cùng thảo luận tá đẳng nhất lang lại đối lý nhất bạch mắng b à c c ngươi tung tin đồn nhảm chỉ bằng ngươi một công ty nhỏ cũng dám theo tá đấu công ty của ta tại giới siêu tập tài nguyên hùng hậu đến mức nào căn cơ sâu bao nhiêu là ngươi có thể so sánh ta nhất định phải công ty ngươi đ ổ cất giữ một kiện đều đấu giá không đi ra cuối cùng thu mua đi công ty của ngươi lý nhất bạch thẳng như nói nhật bản cái từ này gọi hôn đản hôn đản ta chờ ngươi về sau xem ai có thể thu lại của người nào công ty tá đằng nhất lang nghe được lý nhất bạch mà nói giận dữ muốn động thủ đánh người nhưng mà rất nhanh liền bị lý nhất bạch công ty bảo an c ả lại tá đằng nhất lang người mang tới cũng không dám ở đây đánh nhau liền kéo hắn lại tiếp đó trở về mười hai mới một chương tới tiếp tục cầu phiếu đề cử cất giữ dưới sự cố gắng chu vọt tới trang đầu bảng chuyện mới phía trước mười hai tên 38 n g u đồng thời lý nhất bạch còn để cho nàng thuận tiện mua ba mươi cái dung lượng lớn sạc dự phòng lý nhất bạch lại cho nàng mua một chiếc mạ dơ dạ thì cùng lưu lại một trăm linh vạn lúa sd đây là vì thuận tiện nàng công tác cùng sinh hoạt tri dụng lý nhất bạch nói cho nàng ta muốn đi công tác một đoạn thời gian chính ngươi thật tốt sinh hoạt nàng thâm tình gật gật đầu lý nhất bạch mang theo những vật này đi vào nhà để xe dùng ý thức mở ra thì không chuyện thua hệ thống trở về trước mắt c h ố n g rông sáu lý nhất bạch mở to mắt t i ể u ra bây giờ bắt tống từ ra mễ thương bên trong lý nhất bạch trở lại trong viện t i ể u thanh liền hô thiếu ra ngươi trở lại rồi mấy ngày nay lý đường tiên sinh cùng dương sĩ hiển tiên sinh đều tới tìm ngươi thật là nhiều lần lý nhất bạch tiếu cười thầm nghĩ ta vừa vặn cũng nghĩ đi tìm bọn họ đâu lý nhất bạch đem hai bức tranh để ở nhà nói cho tiểu thanh nếu như dương sĩ hiển tới m u ố n vẽ sẽ đưa cho hắn lý nhất bạch một người mang theo ba mươi cái sạc dự phòng liền đi tới lý đường nhà lần này lý nhất bạch tới lý đường nhà chính là nhất định phải làm cho lý đường giúp hắn một chuyện tất nhiên muốn cho lý đường hỗ trợ liền nhất định muốn tặng lễ cho lý đường mà lần này lý nhất bạch muốn đưa lễ lại là ba mươi cái sạc dự phòng xe ngựa rất nhanh liền đi tới tây hồ bờ lý đường biệt thự lý đường đang tại trong phòng lo lắng ăn lấy máy tính bảng nguồn điện chốt mở ai nha người hiện ra a người hiện ra a vậy phải làm sao bây giờ tất cả sạc dự phòng đều thử một lần xem ra tất cả năng lượng đều bị nó ăn sạch lý đường lại phiền não đi tới đi lui bây giờ ta muốn đi vẽ vật thực lại không mở được cơ không có cách nào chụp hình sớm biết sẽ không chơi tức giận chim nhỏ đều tại ta quá tham chơi g â y t ẩ m nhất đúng là thứ bốn mươi hai quan một mực qua không được lãng phí quá nhiều năng lượng lý nhất bạch có một cái túi trong bao vải để ba mươi cái sạc dự phòng bất quá hắn không có lấy ra hắn đi vào phòng lý đại ca ngươi ở đây bận rộn gì sao lý đường nhìn thấy lý nhất bạch tới mừng rỡ trong lòng tái đi h i ề n đệ ngươi rốt cuộc đã đến ta đi nhà ngươi mấy chuyến ngươi cũng không ở nhà gấp rút chết ta rồi lý nhất bạch thẳng như nói lý đại ca n g ư ơ i tìm ta có chuyện a ta nghe t i ể u thanh nói n g ư ơ i tới tìm ta ta liền chuyên môn đến nhà thăm hỏi lý đường cầm lấy máy tính bảng xấu hổ đạo h i ề n đệ n g ư ơ i đưa ta thần khí này thật sự là quá tốt chơi ta nhất thời chơi cái kia tức giận chim nhỏ mê mẫn cái này năng lượng rất nhanh liền bị ta dùng hết bây giờ thần khí cũng không biết cơ ta bây giờ lại đột nhiên muốn chụp ảnh thế nhưng là không dùng được ta chỉ muốn hỏi h i ề n đệ ngươi cái kia còn có sạc dự phòng sao lý nhất b ạ c h cười thầm trong lòng ta đã sớm ngờ tới ngươi sẽ đem tin dùng hết cái này máy tính bảng trong kia sao nhiều phần mềm nhỏ ngươi có thể không đi loạn điểm loạn chơi ngươi bắt đầu chơi trò chơi có thể không nghiện liền rồi máy tính bảng chơi đ ù a như vậy hao tốn điện những thứ này sạc dự phòng đủ ai nha lý đại ca cái này máy tính bảng ta dạy qua ngươi tiết kiệm điện phương pháp không chụp hình thời điểm liền tắt máy lên tốt dạng này những thứ này sạc dự phòng có thể sử dụng hơn mấy tháng đâu lý đường vừa thẹn đạo hiện đệ là dạy qua ta thế nhưng là ta điểm qua cái kia tức giận tạ cạn nạ xỉ hì kịch phía sau liền không dừng được căn bản khống chế không nổi chính mình cứ như vậy một cái sạc dự phòng lại một cái sạc dự phòng đều bị ta dùng hết ta tự chủ có yếu lý nhất b ạ c h trong lòng cười chúng ta người hiện đại lần thứ nhất chơi đùa thời giáng nghiện h ú n g chi ngươi một cái cổ nhân s ạ c dự phòng ta gần nhất lại từ nước mỹ mang đến một chút chỉ là sáu lý đường vội và nói g n hiện đệ không muốn bận tâm tình cảm bao nhiêu tiền vô luận đ ắ t cỡ nào ta đều mua ngươi liền nói cái giá đi ta biết ngươi là người làm ăn ngươi nhập hàng cũng cần tiền ngươi cũng đừng khách khí với ta lý nhất b ạ c h vội và nói g n lý đại ca hai h u y n h đệ chúng ta còn cần đàm luận tiền sao đàm luận nhiều tiền tổn thương cảm tình lý đại ca mới ta tự nhiên sẽ cho chỉ là ta muốn cầu lý đại ca giúp ta một việc lý đường gặp lý nhất bạch không phải là vì tiền liền vỗ ngược đạo ai nha hiền đệ chính là ta huynh đệ có chuyện gì cần rút cứ việc nói thẳng ta không chối tử lý nhất bạch t h ẳ n g như nói lý đại ca nghe nói qua gần nhất trên thị trường có n g ư ờ i rất nhiều làm giả a lý đường đạo cái này ta là biết đến một chút nghèo khổ họa sĩ bởi vì gian thương cho b ạ c liền bắt c h ớ c tác phẩm của ta phụ lên tên của ta chế tác ta hàng á i lý nhất bạch phẫn nộ nói cái này quá k h á c h khí rồi đây là đang xâm hại danh dự của ngươi lợi dụng danh dự của ngươi đang kiếm tiền lý đường ngược lại là tuyệt không quan tâm những thứ này nghèo khổ họa sĩ cũng tuyệt không dễ dàng những gian thương này cũng là tại làm thịt một chút không hiểu công việc kẻ có tiền không quan trọng lý đường cũng là cùng khổ họa sĩ xuất thân hắn thông cảm những cái kia tầng dưới chót họa sĩ thế nhưng là lý đại ca n g ư ơ i bức kia cá ẩn đồ bị bắt t r ư ớ c rất lợi hại bây giờ ký quốc liêu quốc đều xuất hiện đồ lầu chuyện này ngươi cần quản quản lý nhất bạch bắt đầu soạn bậy nói lung tung a địch quốc đều xuất hiện ta đồ lầu lý đường n h í u mày một cái không sai l i ê u quốc nam v i ệ n đại vương liền mua được một bức ngải cá ẩn đồ hắn như nhặt được trí bảo lý nhất bạch chân thành nói lý đường thân là hoàng gia viện họa hầu chiếu thường thường tại tống huy tông bên cạnh đi dạo chính trị mẫn cảm tính chất là có tên của hắn vay ra hiện tại địch quốc quan lớn trong tay liền nói do hắn cùng địch quốc quan lớn nhất định có liên hệ nếu như bị người cho vu cáo một cái phản quốc tội danh tư thông với địch đây chính là tội lớn hắn ngay cả có một ngàn tấm miệng cũng nói mơ hồ lý đường c a o mày đứng lên cái này việc này là phải quản thế nhưng là chuyện này ta muốn như thế nào còn đâu lý nhất bạch gặp lý đường không có chủ ý hắn nhàn nhạt nợ nụ cười lý đại ca chuyện này rất dễ dàng liền giải quyết đại ca chỉ cần làm hai chuyện là được rồi đệ nhất thân bút viết một cái tuyên bố tuyên bố chính mình chưa bao giờ vẽ qua cá ẩn đồ trên thị trường tất cả cá ẩn đồ cũng là giả đồng thời đem cái này tuyên bố vẽ một bức khẩn cư đ ồ vẽ lên hơn nữa bức họa này giao cho ta cất giữ ta tới đem hắn công khai ra ngoài dạng này trên thị trường tất cả cá ẩn đồ liền cùng ngài không có quan hệ đệ nhị về sau ngươi vẽ toàn bộ để ta tới tiêu thụ ta nhất định sẽ không chế lưu thông để bọn chúng tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở địch quốc trong tay của người lý nhất bạch nói xong đoạn văn này phía sau lý đường đại hỷ nắm lý nhất bạch tay đạo h i ề n đệ ngươi thực sự là hảo h u y n h đệ của ta a lại thông minh lại trượng nghĩa hết t hệ cứ dựa theo ngươi nói xử lý lúc này lý đường liền làm một bức gần cư đồ ở phía trên viết hắn tuyên bố hơn nữa đem hắn tất cả đại ấn đều cho đắp lên đi ký tên đều dùng hai loại văn tự viết hai chữ còn theo thượng dấu tay của mình lý nhất bạch nhìn đến đây nói như thế vẫn chưa đủ lý đường đạo còn muốn làm như thế nào lý nhất bạch đạo chúng ta hẳn là đem dương đại ca cũng cho gọi tới nhường hắn cũng ở đây phía trên ký tên nắp ấn làm chứng lý đường mừng lớn nói vẫn là hiền đệ thông minh dương sĩ hiền cũng là danh lưu cái này có hai người làm chứng xem ai còn có thể vu hăng ta lý nhất bạch ở trong lòng cười ta không thông minh cảm ơn ngươi giúp ta lập tức lý đường nhường vẽ sao đi hô dương sĩ hiển tới p h ụ thượng hiện đệ a cái kia ngươi nói để cho ta giúp ngươi làm một việc rốt cuộc là chuyện gì lý nhất bạch nhất thời im lặng ai nha ta đây mới vừa rồi là đang giúp hắn a nhưng mà hắn cũng đã giúp xong ta lý đại ca vừa rồi ta muốn cầu sự t ì n h ngài đã giúp xong lý đường đạo chính là viết cái này tuyên bố nhường làm giả hết hiệu lực lý nhất bạch đạo đúng a lý đường đạo thế nhưng là đây là chuyện của ta a lý nhất bạch đạo lý đại ca sự tỉnh chính là tiểu đệ sự tình ta chủ động đưa ra muốn giúp đỡ chủ yếu là lo lắng lý đại ca không đành lòng đem chính mình trong đó một bức họa định vì làm giả cho nên mới nói là giúp mình lý đường xúc động rơi nước mắt ố ồ â khóc đứng ở lý nhất bạch trước mặt h i ề n đệ a xin nhận đại ca cúi đầu ngươi khắp nơi vì ta nghĩ so với ta thân sinh huynh đệ còn thân hơn a ngươi đối với ta có ân cứu mạng ngươi đối với ta đại ân đại đức ta không thể báo đáp a nói liền muốn thở dài cúi đầu lý nhất bạch vội vàng đỡ dậy lý đường đại ca chỗ đó ta chỉ là tiện tay mà thôi đại ca cũng đừng khách khí với ta lý đường không thể làm gì khác hơn là trở lại trên chỗ ngồi lý nhất bạch lại tiết lộ túi đây là ba mươi cái sạc dự phòng hẳn là đủ lý đại ca dùng một đoạn thời gian lý đường xấu hổ nói quá tốt rồi người giúp ta đây bao lớn c h i ế u cố cái này sạc dự phòng tiền ta phải trả cho ngươi ngươi đừng khách khí với ta lần trước tiến đưa ta máy tính bảng ta còn không có cảm tạ ngươi lý đường nói liền lấy ra ngân phiếu lý nhất bạch giữ chặt tay của hắn đạo lý đại ca ngươi đừng khách khí với ta cái này ngươi hãy thu a ngươi một mực nguyện ý đem tranh bán cho ta cũng cho ta kiếm tiền lý đường gặp lý nhất bạch không cần tiền liền nói vậy được rồi về sau ta vẽ cũng chỉ bán cho ngươi lý đường cầm tới sạc dự phòng phía sau trò chơi nghiện liền phà vào lập tức liền chen vào máy tính bảng mở ra tức giận tạ c ả n ạ xỉ hy kịch hiện đệ cái này bốn mươi hai quan ta một mực gây khó dễ ngươi có hay không ngươi kiến thức rộng ngươi dạy ta một chút lý nhất bạch trước đó chơi tức giận chim nhỏ rất thành thạo hắn chỉ vào trong trò chơi chim nhỏ ná cao su đạo cái này hướng phía dưới kéo bốn mươi năm độ đối với bốn mươi năm độ tiếp đó tại buôn ra thử thêm vài lần liền có thể thành công lý đường dựa theo lý nhất bạch nói phương pháp thử mấy lần quả nhiên thành công ha ha cuối cùng qua cửa này cái này quá thú vị h i ề n đệ ngươi cũng thật là lợi hại quả thực là toàn tài lúc này dương sĩ hiền tới tái đi binh ngươi cũng ở đây đa tạ ngươi đưa cho ta hai bức cây trúc vẽ sau khi xem cái kia bức thứ hai cảm giác thực sự là cảng mỹ diệu a lý đường gặp dương sĩ hiền tới vội vàng lôi kéo dương sĩ hiền đạo lao dương mau tới ở đây cho ta ký cái tên tại nắp c á i ấn làm s o ngươi ở đây nói chuyện p i ế m dương sĩ hiền mang theo trong người ấn hắn thấy được vẽ lên tuyên bố cười thúc t a ta đây liền ký tên lý nhất bạch nhìn thấy dương sĩ hiền làm xong hết thảy mỉm cười t a đằng nhất lang ngươi theo ta đấu chết như thế nào cũng không biết vẫn là câu này nói nhảm nhưng rất trọng yếu cầu phiếu đề cử cất giữ a ba mươi chín chương ba mươi chín giám thưởng chúng đại sư dương sĩ hiền cũng ký xong tên phía sau lý đường sẽ đem bức ẩn cư đồ giao cho lý nhất bạch lý nhất bạch nói thác trong nhà còn có một ít chuyện liền táo tử lý nhất bạch mang theo cái này ẩn cư đồ về đến nhà rồi thầm nghĩ hôm nay mang theo ba mươi cái sạc dự phòng còn nhường lý đường nợ ta một món nợ ân tình hơn nữa nhường hắn giút ta làm bức hò này lại nói thành là ở giút hắn thực sự là quá sung sướng bức họa này đáng giá không ít tiền mặc dù vẽ không phải quá tốt nhưng mà phía trên này văn hiến giá trị quá cao lý đường dùng hai loại văn tự ký tên hơn nữa đây là một cái b ắ c tống họa sĩ bản quyền tuyên bố chứng minh tại b ắ c tống lúc họa sĩ đã có bản quyền ý thức hơn nữa phía trên này còn có dương sĩ hiền ký tên chứng minh lý đường cùng dương sĩ hiền là có giao tình hảo hưu năm đó ở cùng giữ gìn chính bản quyền lợi lý nhất bạch lại sử dụng cấp hai truyền thâu năng lực bay đến nước mỹ vừa mới đi vào biệt thự gian phòng n i ệ m đồng liền mẹ đạo chủ nhân ngươi cuối cùng đã trở về lý nhất bạch ôm nàng một chút thế nào n i ệ m đông làm lúc nói kéo lần tới một chiếc điện thoại nói nước mỹ một nhà đài truyền hình muốn mời n g ư ơ i làm tiết mục lý nhất bạch thản nhiên nói ân n g ư ơ i làm không tệ ta lập tức thì đi gặp kéo lần n g ư ơ i đang giúp ta đi kim giám đốc cái kia để bọn hắn cho ta kéo b ắ c tống hai mươi b ố vạn lượng ngân đầu đến nhà để xe lý nhất bạch lại ngồi trên làm bùa hội ị nghị đi tới k é o lần công ty lý tiên sinh ngươi cuối cùng đã trở về hiện tại cái này tin tức làm lớn lên toàn bộ truyền thông đều ở đây tranh luận cái này cá ẩn đồ thật giả người xem ánh mắt cũng bị hấp dẫn dậy rồi nước mỹ c bờ đài truyền hình kéo lần tu muốn mời người làm tiết mục e o lần nhìn thấy lý nhất bạch tới dựa sát vội và nói lý nhất bạch thản n h i ê nói n ngươi sợ cái gì ngươi thay thế ta lên trên là được rồi e o lần đạo ta đi bên trên vốn là không có vấn đề thế nhưng là tên của ta cùng người chủ trì kia tên chúng tên bọn hắn tổ chương trình yêu cầu công ty của chúng ta có thể hay không biến thành người khác lên trên ta chỉ muốn đến rồi ngươi ngươi là chúng ta chân chính lao bản a lý nhất bạch thản n h i ê nói n tốt ta bất quá ta muốn mang theo david cùng đi bây giờ công ty của chúng ta muốn nâng hắn làm giám thưởng đại sứ cơ hội lộ mặt đương nhiên phải để lại cho hắn El lần gật gật đầu lập tức lý nhất bạch mang theo david đáp lấy hắn phi cơ trực thăng tư nhân liền bay hướng california h o lần t ú thu hiện trường david ở trên máy bay vẫn là rất khẩn trương lão bản ta thực sự sẽ không nói dối a lần này người chủ trì nhất định sẽ hài hước t r e o chọc hỏi ta tại sao sẽ như thế tự tin bức họa kia nhất định là giả lý nhất bạch chậm rãi từ trong bọc lấy ra bức kia ẩn cư đồ người xem xuống cái này phía sau sẽ không khẩn trương bức họa kia đúng là giả david bày ra cái này ẩn cư đồ gặp được lý đường cùng dương sĩ hiền tuyên bố phía sau kinh ngạc há hốc một ra a không thể nào bất quá cái này đây đúng là lý đường cùng dương sĩ hiền b ấ t tích hơn nữa những thứ này còn giấu cũng là xem ra bức họa kia thật là giả lý tiên sinh ngươi ở đâu lấy tới bức họa này lý nhất bạch t h ả n như nói n ta muốn lấy tới liền chắc chắn có thể lấy tới chuyện này ngươi tạm thời không cần biết còn có kỳ thực tá đằng nhất lang bức họa kia thật sự nhưng mà ta muốn n h ư ờ n g hắn biến thành giả nó thì sẽ là giả david kích động nói không sai có bức họa này làm chứng minh bức họa kia chính xác chỉ có thể biến thành giả lão bảng ngươi thật là thần ngài chắc là có thể mang đến không tưởng tượng được kỳ tích ta theo lấy ngài làm thật là tam sinh hữu hạnh a david nói như vậy đúng là tiếng lòng của hắn một cái chuyên gia đánh giá một mực có thể nhìn thấy đủ loại chân quý văn vật chính là hạnh phúc lớn nhất mà lý nhất bạch có thể dễ dàng lấy tới những vật này lý nhất bạch lại thản nhiên nói về sau ngươi gặp được càng nhiều kỳ tích văn vật bởi vì ta là một cái ma thuật sư máy bay trực thăng máy bay tại tổ chương trình phụ cận ngừng lại lý nhất bạch cùng david tiến vào thu trường bay nữ chủ trì nhân ngả luân lễ phép giảng giải đợi chút nữa muốn nói vấn đề đồng thời nói có một chút vấn đề rất trôn n g a nếu như không muốn trả lời bây giờ liền có thể phủ định đi lý nhất bạch thản nhiên nói hôm nay chúng ta mời gần nhất tin tức điểm nóng nhân vật đề tài phiệu phỉ nhị đức phỏng đấu giá lao bản lý nhất bạch tiên sinh cùng giám thượng sư david lý nhất bạch cùng david chấn tính đi ra trên ghế salon sau khi ngồi xuống nữ chủ trì nhân ngạ luân mà bắt đầu nhạo báng đặt câu hỏi lý tiên sinh là nguyên nhân gì dẫn đến người dám cùng đa b ả o lợi lớn như vậy công ty làm đấu tranh kiên trì muốn tuyên bố vạch trần tấm màn đen lý nhất bạch thản như nói chúng ta giữ gìn người tiêu dùng lợi ích đây là người chính trực đều phải làm nữ chủ trì nhân ngạ luân trêu chọc nói à giữ gìn người tiêu dùng lợi ích ta nghĩ ta đặt câu hỏi tá đằng nhất lang hắn cũng nhất định trả lời như vậy phía dưới người xem một hồi cười vang lý nhất bạch lại thản như nói qua ngoài miệng không cần đến lúc đó sẽ chứng minh bức họa kia là giả nữ chính nhân ngạ luân đạo thế nhưng là bây giờ tá đẳng nhất lang đã từ lựu rót xin một cái giám thưởng đại sư đoàn tới tam phiên thành phố liền muốn đối với bức họa này làm ra một cái chứng minh lý nhất b ạ c h đạo vấn đề này hay là mời công ty của chúng ta giám thưởng đại sư david nói đi ông k í n h nhắm ngay david david nói h ắ n thỉnh nhiều người hơn nữa cũng vô dụng bởi vì ta muốn làm ra một cái phá vỡ dị v ạ n g giám thưởng đổ cất giữ suy đoán ta biết ta đang làm sự tình là có tính đột phá nhưng mà ta kiên trì muốn đi làm đồng thời ta khuyên những cái kiên lựu rót tới giám thưởng chúng đại sư vì mình danh dự cũng không cần đụng bức họa này cho thỏa đáng nữ chính nhân ngạ luôn đạo david tiên sinh rất tự tin rốt cuộc là nguyên nhân gì để cho ngươi có lớn như vậy chắc chắn lý nhất bạch đoạt lấy nói david là một thiên tài nhưng mà dám thưởng r ơ i quá tối đen đen không thấy năm ngón tay hắn là một người mới người mới nghĩ ra đầu quá khó khăn lần này hắn cược hết thệ để chứng minh chính mình đồng thời ta xem như lão bản cũng vô cùng thưởng thức dũng khí của hắn cho nên ta cũng đổi tiếp hắn tới đánh cược lần này trong tay chúng ta có chứng cứ để chứng minh bức họa kia là giả nữ chính nhân ngã luân v ấ n đạo chứng c ứ gì lý nhất bạch thản như nói đợi đến tháng sau mười ba hảo công ty ta trong buổi đấu giá chứng cớ này sẽ lấy đồ cất giữ hình thức công bố đến lúc đó đại gia đi tham dự liền biết lý nhất b ạ c h đây là nói rõ mượn tiết mục làm quảng cáo tiết mục thu kết thúc nữ chủ trì nhân ngạ luân đối với đạo diễn phản n à nói lần này vẫn là không có hỏi liệu bất quá cái này lo lắng đến lúc đó trừ lợi hại hơn cùng lúc đó tá đẳng nhất lang mang theo đồ chu cũng khắp nơi đi tham gia đài truyền hình tiết mục hắn cũng tại tiết mục bên trong vì mình tháng sau mười ba số đấu giá hội làm quảng cáo hơn nữa lời thề son s á t đạo nữ giót giám thưởng đại sư đoàn đã đến tam phiên thành phố đang tại ngủ lại khách sạn nghỉ ngơi ngày mai sẽ sẽ đến công ty của ta tiến hành giám thưởng đến lúc đó sẽ chứng minh ra bức họa này thật sự đến lúc đó lời đồn chưa đánh đã tan chúng ta sẽ lấy nói xấu danh dự tội danh khởi tố lý nhất bạch cùng công ty của hắn lý nhất bạch trở về phía sau nhìn tv thấy được tá đ ằ n g nhất lang tại trên tv đoạn văn này ta muốn đi đem new dóp giám thưởng đại sư đoàn trò chặt lại không thể để cho bọn hắn đi theo tá đ ằ n g nhất lang cùng đồ thứ hai lên xui xẻo lý nhất bạch không nghĩ một chút từ đắc tội nhiều người như vậy lý nhất bạch lái xe nghe được new dóp giám thưởng đại sư đoàn ngủ lại khách sạn địa chỉ hắn mang theo bức kia hận cư đồ liền tiến vào khách sạn đúng lúc new dóp giám thưởng đại sư đoàn một nhóm người đang muốn chạy tới tá đẳng nhất lang công ty bọn hắn tại quán r ư ợ u trong đại s ả n h gặp nhau các người làn hữu dốc tới giám thưởng chúng đại sư sao một cái dẫn đầu người cao nói chúng ta chính là người là ai ta là lý nhất bạch t h i ệ u p h ỉ nhĩ đức lao bản của công ty ta khuyên các ngươi đừng đi cho tá đằng nhất lang bức họa kia làm giám định lý nhất bạch nói nghiêm túc một cái khác câu phục phẳng phiu mập mạp nói tá đằng nhất lang đưa cho chúng ta ưu đãi tiền đi lại mời chúng ta tới hắn nói ngươi là nói xấu hắn người hắn muốn để chúng ta làm chính nghĩa sự tình cho nên chúng ta sẽ không nghe lời ngươi cái tên mập mạp này nói chuyện khá lịch sự một cái khác mũi cao to con trực tiếp mắng lan đi không muốn cản trở con đường của chúng ta chúng ta còn muốn thời gian đang gấp thế nhưng là các ngươi sẽ không lo lắng các ngươi d á m định sai rồi danh dự sẽ bị hao tổn lý nhất b ạ c h nghiêm túc nói chỉ bằng ngươi ngươi một cái nho nhỏ công ty đấu giá còn có các ngươi công ty cái kia gọi david tiểu giám thường sư nói lời có thể làm thật chớ chê ơ chúng ta mỗi người cũng là giám thưởng qua tổng ngạch mấy chục ứ c trên t r ă mức cấp cao đồ cất giữ có thể sẽ nhìn n h ầ m ngươi vẫn là tránh g a lại một cái giám thưởng đại sư nói a ta đã biết người trung quốc này là muốn lấy tiền hối lộ chúng ta để chúng ta không muốn cho tá đằng nhất lang làm chứng minh lại một cái giám thưởng đại sư nói thế nhưng là ngươi có thể không biết danh dự của chúng ta rất trọng yếu đây là chúng ta l n g vũ người trung quốc các ngươi lấy tiền hối lộ một bộ kia đối với chúng ta không cần đối với n g ư ơ i mau tránh ra lấy tiền cho chúng ta chúng ta cũng sẽ không cứ như vậy nghe lời ngươi lại một cái dám thưởng đại sư nói lý nhất bạch thản n h i ê nói n nói rất hay các ngươi coi trọng như vậy danh dự ta cũng là coi trọng các vị xem trọng danh dự mới đến khuyên các vị kỳ thực tá đẳng nhất lang bức kia cá ẩ n đ ồ làm giả kỹ thuật cao vô cùng dám thưởng đại sư cũng rất có thể nhìn nhận ta muốn đến các vị mấy chục năm tích lũy danh dự không thể bởi vì nhất thời sơ xảy mã đánh mất cho nên ta mới đến ngăn lại các ngươi nói với các ngươi một cái tin tức khiếp sợ đó chính là david mới thật sự là giám thưởng đại sư hắn d á m định kết luận mới đúng bởi vì ta tìm được chứng cứ danh dự làn hữu giót giám thưởng chúng đại sư coi trọng nhất đồ vật bởi vì một lần d ở cho dối trá nghề nghiệp của bọn hắn kiếp sống cũng liền chung kết n g h e xong lý nhất bạch nói có chứng cứ bọn hắn cũng bắt đầu tinh táo lại lý tiên sinh ngươi nói có chứng cứ có thể lấy ra cho chúng ta nhìn một chút sao lý nhất bạch lấy ra bức kia mang theo trong người ẩn cư đồ an hữu g ó t giám thưởng chúng đại sư toàn bộ trần kinh vô lệ tiếp tục cầu phiếu để cử cất giữ bốn không chương b ố đầu g i á hội hiện trường a đây quả thật là dương sĩ h i ể n ký tên còn có h ắ n ấn ta trước đó giám định qua dương sĩ h i ể n xích bích bức tranh những thứ này tuyệt đối không sai một cái giám thưởng đại sư đạo không sai cái này lý đường bút tích còn có lý đường c ò n g i ấ u cái này là khoản phương thức cũng là lý đường đặc hữu trời hạ ở đây còn có tây hạ văn lý đường vậy mà dùng tây hạ văn viết mình ký tên xem ra hắn là rất xem trọng lần này bảo vệ quyền lợi tuyên bố dẫn đầu giám thưởng đại sư đạo không sai bức họa này quá trọng yếu cái này tây hạ văn chứng minh lý đường là tinh thông tây hạ văn họa sĩ điều này nói rõ tây hạ cùng bắc tống giao lưu rất thường xuyên một cái giám thưởng đại sư đạo bức họa này quả thực là vô giới chi bảo a cái này lý đường cùng dương sĩ h i ể n ký tên đều có chứng minh hai người bọn hắn quan hệ không tầm thường a mà chính sự bên trong căn bản là không có ghi chép hai người bọn họ quan hệ bức họa này đã chứng minh một cái giám thưởng đại sư đạo nhìn mặt trên còn có một cái thủ ấn đây cũng là lý đường tay ấn trời hạ tống đại tay của người ấn ra bây giờ vẽ lên ta vẫn lần thứ nhất nhìn thấy đâu dẫn đầu giám thưởng đại sư đạo chúng ta phải cảm tạ lý tiên sinh lý tiên sinh chúng ta vì chúng ta mới vừa hành vi xin lỗi ngươi nói dẫn đầu giám thưởng đại sư bái Cái kia vừa rồi phách kia rồi vừa lý ố i mũi i to g á nhất ư ở bạch thản như nói tá đẳng nhất lan g dụng ý khó giỏ may mà ta chạy đến kịp thời chuyện này tất cả mọi người không có sai có lỗi chính là tá đằng nhất lang tất cả mọi người đừng có hay n ấ y ta tha thứ mọi người đồng thời ta dự định xuất tiền đem tá đằng nhất lang đưa cho mọi người tiền đi lại còn cho hắn đồng thời mời mọi người tham gia công ty của chúng ta m ờ i ba hào đấu g i á hội đám người nhao nhao nói này làm sao có ý tốt đâu chúng ta hẳn là chính mình trả lại tiền lý nhất bạch thản như nói n đại gia khổ cực như vậy từ lưu dót đuổi tới tam phiên thành phố làm sao có thể một chuyến tay không đâu lần này coi như ta mời mọi người tới giúp ta giám định ta trong buổi đấu giá đồ cất giữ lý nhất bạch điệu nói này những thứ này lưu dót tới giám thưởng chúng đại sư đều đáp ứng hơn nữa nhao nhao tán dương lý tiên sinh thật là một cái người tốt đã thiệt lương hơn nữa làm việc rất cho chúng ta lưu mặt m ũ i lý nhất b ạ c h tại mỹ quốc lăn lộn nhiều năm như vậy đương nhiên biết nước mỹ lao tình khí ngươi nếu là thay bọn hắn trả tiền bọn họ là mất hứng nhưng mà nếu là lấy mời bọn họ làm việc phương thức thay bọn hắn trả tiền bọn hắn liền sẽ khoái trá đáp ứng bọn hắn đặc biệt xem trọng là của mình tầm quan trọng coi trọng người khác cần trợ giúp của bọn hắn tán thưởng tài năng của bọn hắn thế là cái này một đám new dót tới g á m thưởng đại sư liền bị lý nhất mạch mang theo một cái khác khách sạn nghỉ ngơi hơn nữa đều chờ đợi có mặt lý nhất bạch công ty đấu giá hội. sáu đa bảo lợi trụ sở công ty chính tá đ ẳ n g nhất lang đang nóng nảy đi tới đi lui Liệu nữ dóp dám thưởng chúng đại sư thế nào còn chưa tới công ty của chúng ta bọn g i a hỏa này như thế nào một chút cũng không đúng giờ đâu lúc này sơn bản vội vã chạy vào xa tổ tiên sinh không xong lý nhất b ạ c h tới công ty của chúng ta bảo là muốn thấy ngươi muốn cho ngươi tiền hắn tới làm gì trả lại cho ta tiền tá đ ẳ n g nhất lang nghi hoặc không hiểu không biết hắn nói đúng là muốn gặp ngươi ta muốn không nên đeo bảo an đem hắn đuổi đi sơn bản đạo nhường hắn gặp tới ta còn sợ hắn tá đ ẳ n g nhất lang phách lối nói lý nhất bạch đi vào phòng tá đ ẳ n g nhất lang làm bộ khách khi nói lý tiên sinh mời ngồi lý nhất bạch khinh thường nói các ngươi ở đây không có ghế ta như thế nào ngồi á chẳng lẽ ta với ngươi một dạ q u ỷ ta không quen thuộc tá đ ẳ n g nhất lang nghe xong lời này mặc dù trong lòng giận nhưng mà không dám biểu lộ ra vậy thì xin liền a ngươi tìm đến ta chuyện gì lý nhất bạch lại hời hợt hờ nói đồ chu đại sư hôm nay không đến ngươi ở đây hắn là rất có thể thổi a một bức bảy trăm vạn đô la cá ẩn đồ có thể bị hắn thổi tới một bốn trăm vạn usd đồ chu gần nhất xác thực thường thường ở nơi này gian phòng cùng tá đằng nhất lang ôm trả t á đằng nhất lang gặp lý nhất b ạ c h trong lời nói lúc nào cũng mang theo đ â m mười phần khó chịu lý tiên sinh n g ư ơ i nếu là không có sự tình gì hay là mời đi thôi ta đương nhiên có chuyện lý nhất b ạ c h nói móc ra một tờ chi phiếu nhét vào trên mặt bàn đây là trả lại cho tiền của n g ư ơ i tiền gì t á đằng nhất lang nghi hoặc không hiểu nhìn trên bàn chi phiếu n g ư ơ i bây giờ đang chờ níu rót giám thưởng đại sư đoàn đúng không lý nhất b ạ c h tiêu đạo bọn hắn sẽ không tới đã bị ta mời đi đây là bọn hắn trả lại cho tiền của người đây không có khả năng bọn hắn cùng ta giao tình không phải người có thể so ta đằng nhất lang không tin New Job giám thưởng đại sư đoàn lập tức liền bị lý nhất bạch mời đi mặc kệ ngươi tin hay không ngươi bức kia cá ẩn đồ là không bán được giá cao hơn nữa công ty của ngươi còn sẽ có phiền thoái rất lớn lý nhất bạch nói liền kéo cửa ra đi không có New Job giám thưởng đại sư đoàn tá đẳng nhất lang là không có biện pháp lấy lý căn cứ tranh đi giành được lý nhất bạch nhưng mà tá đẳng nhất lang không cam tâm bởi vì hắn chính mình cũng là một cái giám thưởng đại sư hắn tin tưởng bức kia cá ẩn đồ thật sự hắn sẽ không nhìn nhận hắn tại lý nhất bạch công ty đấu giá hội vỗ c h ú lúc thì nhìn qua thật sự không sai chuyện này không sai được lý nhất bạch ngay cả có thiên đại bản sự cũng không khả năng sắp tối nói thành trắng、6. lý nhất bạch đem ẩn cư đồ phóng tới ủy thác công ty bảo hiểm bên trong lý nhất bạch nghĩ về sau chờ nước mỹ căn cứ xây dựng h ảo liền phóng ở căn cứ tốt liền tiết kiệm một cái bút bảo hiểm phí bởi vì mười ba số đấu giá hội đ ế n nhanh lý nhất bạch muốn từ bắc tống mang một chút đồ cất giữ tới đấu giá cho nên hắn còn muốn trở về một chuyến đồng thời bắc tống bạch ngân chỉ có ba v ạ n lượng còn muốn mang một chút bạch ngân trở về vừa vặn phía trước lý nhất bạch đã mệnh lệnh n i ệ m đồng đem bạch ngân vào tốt lý nhất bạch trở lại vịnh khác nhau thử đi tới nhà để xe hai mươi b ố vạn lượng bạch ngân đều ở đây cái này có trợ lý làm sự tình dễ dàng hơn không cần mỗi một sự kiện đều phải tự chạy lý nhất bạch dùng ý thức mở ra thì không chuyện thua hệ thống cấp hai truyền thông năng lực trở về trước mắt chống g ô n g sáu lý nhất bạch mở to mắt hắn xuất hiện ở bắc tống tử ra mễ thương bên trong lý nhất bạch ra thương khố liền kêu lên cầu t h ạ n g mệnh lệnh cầu thạng mang mấy người đi tiết ra đức trong tiệm đem hắn lần trước giao phó làm gỗ trầm hương đồ g a dụng toàn bộ kéo đến mét h ư ơ n g bên trong lý nhất bạch lại từ lý đường nơi đó mua năm bức họa sau khi về đến nhà nhìn thấy cầu thẳng lôi trở lại m ộ ư ơ i năm kiện gỗ t r ầ m hương đồ gia dụng cái này tiết ra đ ứ c sự tình làm không tệ lý nhất b ạ c h lại một cái người trở lại mét thương vận dụng cấp hai truyền thâu năng lực đem những n à y đồ vật toàn bộ đều mang về nước mỹ trở lại nước mỹ phía sau lý nhất b ạ c h gọi một cú điện thoại hô hẹo lần tới lấy hàng kéo lần nhìn thấy cái này một xe kho gỗ t r ầ m hương đồ gia dụng t r ò n váng đây là sử thượng nhiều nhất một lần gỗ t r ầ m hương đồ gia dụng đấu giá hội lý tiên sinh người chỗ đến chỗ nhất định là sản xuất nhiều gỗ chầm hương cái chỗ kia nhất định còn không có bị nhân loại phát hiện cuối cùng đã tới m ư ơ i ba hảo hai nhà công ty đấu giá hội cũng bắt đầu trước kia tá đ ẳ n g nhất lang mời tới new j ó t giám thưởng đại sư đoàn một cái đều không thấy lần này mất mặt quá mất rồi vốn là muốn chỉ mong những người này tới chống đỡ tràng tử bây giờ lại chỉ có đồ thứ hai cá nhân khi hắn biết new j ó t giám thưởng đại sư đoàn tại lý nhất bạch bên kia càng là tức giận nổi trận lôi đ ỉ n h bởi vì phía trước tin tức câu đấu còn chưa có giải mở lý nhất bạch càng là phía trước tuyên bố có chứng cứ để chứng minh tá đ ẳ n g nhất lang bức kia cá ẩn đồ là giả lại thêm new j ó t giám thưởng đại sư đoàn tại lý nhất bạch ở đây cho nên lý nhất bạch đấu giá hội hiện trường phóng viên cùng người mua tụ tập mà tá đằng nhất lang sàn bán đấu giá trước cửa có thể răng lưới bắt chim Tức g lý, lý, lý nhất bạch đấu giá hội thực sự là chưa từng có tình huống phóng viên tụ tập hơn nữa hiện trường thi triển ra mười lăm kiện gỗ trầm hương đồ gia dụng đủ loại kiểu dáng có cái bản có cái ghế có giường có ghế có bình phong có bản án có thủ quần áo có cái dương các loại nhiều như vậy gỗ t r ầ m hương đồ r a dụng thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt rất nhiều người mua đều kích động chuẩn bị cướp hàng tá đằng nhất lang cũng t r ò n váng bất quá hắn lần này tới chủ yếu là vì đập phá quán là vì bóc lý nhất bạch n ắ n nhường hắn danh dự sẽ không nhường cuộc bán đấu giá này xử lý không đi xuống kéo lần cầm ống nói lên nói hoan n ê n các vị quang lâm p h i u phì nhị đức mùa hạ đấu giá hội chúng ta lần này bảy vừa mới nói đến đây t r â m đã công ty của các ngươi buổi đấu giá này không thể làm xuống tá đằng nhất lang hô to cắt đứt kẹo lần lên tiếng lúc này toàn trường người đều nhìn về phía tá đằng nhất lang rất nhiều phóng viên cũng nhanh chóng chụp ảnh các phóng viên đều hưng phấn biết tá đ ẳ n g nhất lang là tới đập phá quán cái này có trò hay để nhìn lý nhất b ạ c h đứng ra nói mời ngươi nói một chút chúng ta vì cái gì không thể làm xuống tá đ ẳ n g nhất lang đạo các ngươi dựa vào cạnh tranh bất chính thủ đoạn đem ta mời tới lưu rót giám thưởng đại sư đoàn cho đoạn đi lại nói xấu ta trong buổi đấu giá họa tác là giả đem ta người mua khách nhân cũng cho lôi đi ngươi không có thành tín không tuân thủ quy tắc đương nhiên buổi đấu giá này liền không thể làm tiếp bởi vì người hiện trường cũng là bị ngươi lừa gạt tới lý nhất mạch đạo đệ nhất lưu giót giám thưởng đại sư đoàn là đã biết các ngươi nổi tiếng xấu sự t ì n h phía sau bỏ gian tả theo chính nghĩa không muốn cùng các ngươi làm bạn tự nguyện đi theo ta đây là tự do của bọn hắn đệ nhị n g ư ơ i v ẽ đúng là giả a ta không có nói xấu ngươi ta nói chính là nói thật đệ tam ta không có không nói thành tín cùng không tuân thủ quy tắc ngươi cũng từ ta hội trưởng lôi đi qua khách nhân của ta ta phái người đi kéo ngươi khách nhân đây là công ty ở giữa đang lúc cạnh tranh c ầ u phiếu đề cử cất giữ đồng thời mời mọi người đi tham dự ta điều tra liên quan tới quyển sách nhân vật chính phải chăng huấn bốn mươi một chương bốn mươi một giả vẽ bức họa kia thật sự ta bằng vào ta g i á m thưởng đại sư thân phận làm đảm bảo hồ chu bắt đầu lớn tiếng nói lúc này các phóng viên đều l i ề u mạng đối với hồ chu chụp ảnh máy chụp hình chớp lóe chiếu khắp hắn toàn thân cái này là khoản phương thức chính là lý đường đặc hữu hơn nữa khoản này dấu vết đây đều là hàng n g á i không làm được hồ chu bày ra trong tay cá ẩn đồ giới thiệu nói đối với ta cũng là g i á m thưởng đại sư ta theo hồ chu đại sư cũng là có thể nhìn ra lý đường kiểu chữ kiểu chữ này là bắt chước không tới tá đằng nhất lang vội vàng cũng nói hồ chu lại nhìn thấy liệu dót dám thưởng đại sư đoàn các thành viên đứng gỗ lim đồ dùng trong nhà bên cạnh vội vàng hô lý đờ là new gióp giám thưởng cao thủ lý đường bút tích n g ư ơ i là biết n g ư ơ i nói một chút bức tranh này có phải thật vậy hay không lý đờ là new gióp giám thưởng đại sư đoàn lĩnh đội hắn vội vàng phất tay một cái nói n g ư ơ i bức họa kia ta sẽ không làm bất luận cái gì giám định cũng sẽ không phát biểu bất kỳ chứng minh hồ c h u lại vội vàng đối với một tên khác giám thưởng đại sư hồ đệ ị phúc n g ư ơ i cũng là thường xuyên giám định qua lý đường bút tích cao thủ ngươi tới nói một chút bức họa này có phải thật vậy hay không đây có phải hay không là lý đường bút tích cái này đệ phúc không phải lĩnh đội chưa làm qua lãnh đạo khi nói chuyện không có lòng dạ nói thẳng người bức họa này chính là giả bút tích là lý đường bút tích bất quá là bắt t r ư ớ c rất cao thâm mà thôi nhưng giả trung quy là giả giả đ ị c h phúc lại là nói giả không có khả năng hồ chu trong lòng không tin mắt ngươi tới nói một chút trên bức họa này lý đường con dấu thật sự a mát cũng là nhanh lời khoái ngữ hồ chu ngươi đừng cầm giả hoạch định chỗ bức người khác cùng ngươi nhất trí bức họa này chính là giả ngươi đừng nói giả hai cái giám thưởng đại sư đều nói là giả giám thưởng đại sư lời nói đó là nhất ngôn cựu đình a xem ra bức họa này thật là giả đông đảo phóng viên đều ở đây trong lòng nói cái này phải nhanh phát cho chủ biên đem cái tin tức này công khai ra ngoài phải nhanh rất nhiều phóng viên đều đem cái này quá trình cho viết xuống hoặc quay xuống phát cho riêng mình bà báo đài truyền hình website rất nhanh cái tin tức này t i u ra tới đi qua rất nhiều ngày tranh luận cá ẩn đồ cuối cùng có kết quả hai tên new dót giám thưởng đại sư đều nói là giả xem ra bức họa này là giả là sai không được cái tin tức này phát ra ngoài phía sau có rất nhiều độc giả cùng người xem n g h i hoặc cái này lý nhất bạch nói hắn có chứng cơ rõ ràng thế nhưng là chứng cơ đâu hiện trường phóng viên cũng đặt câu hỏi lý nhất bạch tiên sinh trước ngươi liền nói ngươi có chứng cứ rõ ràng để chứng minh cá ẩn đồ là giả thế nhưng là chứng cứ của ngươi đang ở đâu không phải là hai vị lưu giót giám thưởng đại sư lời nói a lý nhất bạch thản như nói ta đương nhiên có chứng cứ rõ ràng hôm nay đấu giá hội một món cuối cùng đồ cất giữ chính là chứng cứ hơn nữa cái này đồ cất giữ đem đánh vỡ trung quốc cổ đại danh họa đấu giá cao nhất lên giá tá đẳng nhất lang cùng hồ chu đều không nhịn nổi cùng kêu lên nói không có khả năng hồ chu tiếp tục nói ngươi còn có thể có chứng cứ từ xưa đến nay giám thưởng cổ vật đều dựa vào người trong nghề kinh nghiệm cùng với t、so、đả hồ ô n g qua t chu đối với mình ý kiến rất tự tin hắn nói lẽ thẳng khí hùng cái này làm cho các phóng viên đều lại tin tưởng hắn các phóng viên liệu mạng hướng về phía hồ chu chụp ảnh tá đẳng nhất lang lại lời thề son sắt nói bức họa này nếu như là giả Ta tại c hiện ỗ t ê tiêu u nếu niu thu mua. buổi hủy hắn. Nhưng nếu như là thật sự, cái giám thưởng đại sư đoàn chính là bị lý Nhất Bạch Hơn Nhất Bạch phần tham hắn h cắt đoàn tiền đen đón mua. Hơn nữa lý nhất bạch đồ cắt giữ phần lớn cũng là giả, đại gia cũng liền đừng sư giám giữ giả, gia gia là là Lý Lý là rót sự, cái giá. đại đại đồ đầu bị trường rất nhiều người mua cũng bắt đầu nghi ngờ hai bên nói đều rất có đạo lý trước đó cũng từng tham gia đa bảo lợi rất nhiều buổi đấu giá chưa từng nghe nói qua có hàng giả nói thành hàng thật cái này lý nhất bạch chẳng lẽ đang nói láo tá đẳng nhất lang nhìn thấy hiện trường người mua nhóm cùng các phóng viên đều nghi ngờ ồ nào đứng lên hắn rất đáp ý cuối cùng chuyển về một chút danh vọng lý nhất bạch miệng n g ư ơ miệng từng tiếng nói ta vẽ là giả người cùng, cùng, ngươi, ngươi, ngươi cùng vốn là không bỏ ra nổi chứng cứ chỉ muốn tìm lấy cớ này đem những ngày gỗ trầm hương đồ gia dụng cho bán xong cho nên ở đây cố lộng viền hư lựa gạn đại gia lý nhất bạch thản như nói hiện trường nhiều như vậy phóng viên cùng khách hàng lớn nếu như ta hôm nay thất tín không phải đập bài tử của mình sao chỉ là ngươi phi pháp quấy nhiều chúng ta đấu giá hội mới là đang phạm tội mới là tại không đang lúc cạnh tranh ta vừa rồi hoàn toàn có thể nhường bảo an cho ngươi kéo ra ngoài nhưng mà ta không muốn cho đại gia cho là ta là ở quấy n h u ngươi nói chuyện lý nhất bạch nói từng cái từng cái là lý hiện trường tất cả mọi người nói vẫn là để đấu giá hội tiếp tục tiến hành tiếp t h a chúng ta đều chờ đợi chụp đồ ra d i ú p đâu ngươi láo quấy dối làm gì t a đ ằ n g nhất lang sợ chọc chúng nộ không thể làm gì khác hơn là nói hảo ta chờ ngươi giải khai một món cuối cùng đồ cất giữ ta ngược lại muốn nhìn rốt cuộc là chứng cớ gì rất nhanh những thứ này gỗ trầm hương đồ gia dụng liền bị tranh mua không còn một mống bởi vì này chút gỗ trầm hương quá tốt rồi đây là khan hiếm vật mua được cất giữ cùng sử dụng cũng là vô cùng tốt rốt cuộc phải đến phiên một món c u ố i cùng đồ cất giữ lý nhất bạch lấy ra bức kia ẩn cư đồ đ a v i d nói bắc tống họa sĩ lý đường ẩn cư đồ phía trên con lý đường cùng dương sĩ hiền cùng tuyên bố tuyên bố trên thị trường tất cả cá ẩn đồ cũng là giả bởi vì này bức họa trọng đại văn hiến giá trị bức họa này lên giá tại một nghìn vạn usd nữ dót g á m thưởng đại sư đoàn lĩnh đội clea nói chúng ta nữ dót g á m thưởng đại sư đoàn nhất trí nhận định cái này ẩn cư các phóng viên đều tranh đoạt từng giây đem cái này tin tức phát cho riêng mình ban biên tập hy vọng cái tin tức này tại nhà mình trên truyền thông trước tiên công khai không có khả năng a không có khả năng a tại sao có thể như vậy chẳng lẽ ta trước đó học tri thức cùng kinh nghiệm cũng là sai sao hồ chu hai tay nắm lấy tóc tại phát cuồng tá đ ằ n g nhất lang nhìn đến đây đón thêm chịu đây là sự thật phía sau đột nhiên hô to một tiếng chậm đã lúc này ánh mắt của mọi người chuyển hướng hắn ở đây lý nhất bạch ngươi nói bức họa này là giả trước đây ta đây bức họa chính là tại ngươi ở đây mua được ngươi cũng tại bán giả cũng tại hư giả tuyên truyền này làm sao nói lúc này các phóng viên cũng đều đem ống kính nhắm ngay lý nhất bạch lý nhất bạch thản như nói không sai ngươi bức họa kia là ở ta chỗ này mua được lúc đó tình huống là như vậy c h í n h ta bản thân không hiểu giám thưởng đồ cất giữ công ty ta giám thưởng là từ david phụ trách lúc đó hắn cùng nhiều vị giám thưởng sư đều giám định bức họa này thật sự không có bất kỳ người nào có nghi bàn bạc đương nhiên cũng bao quát n g ư ờ i tá đằng nhất lang về sau bức họa này bị ngươi mua sau khi đi david nói bức họa này là giả ta lúc đó giật nảy cả mình david nói hắn giám định ra vẽ là giả nhưng mà không thể nói ra được bởi vì hồ chu cùng những thứ khác nhiều vị giám thưởng sư đều nói thật sự nếu như hắn nói là giả tương đương tự hủy bắt cơm bởi vì này bức họa làm giả trình độ cao vô cùng Chỉ có bọn hắn kiên trì quan điểm của bọn hắn tiếp tục tuyên truyền bức họa này đồng thời tuyên bố nhất định là thật sự tại vật sưu tập ngành nghề đấu giá hàng ngái là một kiện chuyện rất bình thường nhưng mà đang tuyên truyền lúc phải lấy hàng nhái danh xương tới tuyên truyền lúc này mới không phải giả tạo tuyên truyền mà công ty của ta lần kia đấu giá hội không có đi qua tuyên truyền lúc đó giám thưởng sư môn cùng người mua nhóm nhất trí nhận định tranh này thật sự hay kia là thật sự bởi vì không có ai phản đối nếu như ở giữa có người phản đối ta sẽ lập tức loại bỏ ngừng tiêu thụ nay liên giống mọi người ngay từ đầu cho là địa cầu là phương về sau khoa học tiến bộ mọi người quan sát ra địa cầu là tròn nếu có người đang tiếp tục tuyên bố địa cầu là phương người này nhất định đang nói láo lời nói mà trước đây mọi người là không có, có láo khi n thực đa bảo lợi đem bức họa này bán như thế nào chuyện này vốn là không liên quan gì đến chúng ta nhưng mà ta khâm phục david tài năng cùng xem trọng người tiêu dùng lợi ích lại thêm ta gặp phải chứng cứ ta liền xuống quyết tâm muốn đứng ra chứng minh bức họa này là giả giáng thưởng giới rất hát ám giống david dạng này chính trực chuyên gia đánh giá cần bảo hộ cùng yêu mến lý nhất mạch nói xong đoạn văn này phía sau toàn trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt lưu giót giám thưởng đại sư đoàn các thành viên cũng nao nao h vỗ tay kính nghệ lý nhất b ạ c h cao thượng nhân cách hơn nữa tán dương david đạo david ngươi ở đây một chút trình độ kỹ thuật bên trên đã so với chúng ta cao ngươi đủ để đảm đương giám thưởng đại sư xưng hảo các phóng viên cũng l i ề u mạng đối với david chụp ảnh đồng thời nao nao h vấn đạo david giám thưởng giới tấm màn đen cùng chúng ta nói một chút ta chúng ta đối với loại này tin tức cảm thấy rất hứng thú david thản nhiên nói giám thưởng giới là một cái rất ít lưu ý vòng tròn chính là cái vòng này quá nhỏ không bị người hiểu cho nên rất nhiều tấm màn đen không người biết đến david chỉ vào hồ chu đạo hán hồ chu t r ư ơ n g ký mua được người thổi p h ư n g hắn đồng thời thu tiền đen nói tiếng lóng chuyên môn lẫn lộn một chút đồ cất giữ đem giả nói thành thật sự người mới nói liên tục một câu phản đối lời của hắn đều không được bởi vì như vậy hắn liền sẽ lấy ngươi kỹ thuật không thành thục không thích hợp làm giám thượng sư đánh giá để chèn ép ngươi cái nghề này bởi vì danh dự cùng vị trí rất nhiều người nói nhất trí căn bản không có đúng sai hồ chu lúc này tức giận ngồi trên mặt đất suýt chút nữa hộp máu câu phiếu để cử cất giữ